t r ư ơ n g bốn trăm sáu mươi thể tu tu vi tăng lên t r ư ơ n g bốn trăm sáu mươi thể tu tu vi tăng lên cái thứ hai thanh lý lâu đài là phi hành hình trùng thú thành bảo v ông quỳnh đem xương cốt bất tử ngư lâu đài thanh lý công tác phóng tới cuối cùng như vậy càng có lợi cho hắn tăng lên tu vi và quy hoạch thanh lý phi hành hình trùng thú đối với v ông tăng hại bọn họ tới nói vẫn rất có độ khó thế nhưng đối với v ông quỳnh tới nói đều là giống nhau phi hành hình trùng thú bởi vì phi hành năng lượng mới dường như khó đối phó nhưng là ông quỳnh căn bản không cho người ta phi hành cơ hội chỉ cần vừa thỏ đầu ra liền sẽ gặp phải bông quỳnh tuấn sát vì lẽ đó phi hành hình trùng thú cho hắn không tạo được bất cứ phiền phức gì quá nhiều rồi thực sự là cho quá nhiều rồi chỉ dựa vào thứ tư loại hình kiến trúc thu hoạch năng lượng so với t r ư ớ c tổng thu hoạch năng lượng đều nhiều hơn điều này làm cho bông quỳnh cảm thấy hạnh phúc buồn phiền lại lần nữa để hắn cảm nhận được ở cửa đồng điếu sự kiện bên trong thể tu tăng lên trên diện rộng cảm giác loại này cảm giác chính là thể tu tăng lên quá nhanh tự thân khống c h ê không tốt lắm thực sự là hạnh phúc buồn phiền a thanh lý cái thứ hai phi hành hình trùng thú thành bảo sau bông q u n h đem thể tu nguyên anh pháp cựu chuyện kim thân nguyên anh pháp tăng lên s o n g đệ nhị chuyện sau mới theo cần thanh lý t ò a thứ ba lâu đài kim đan kỳ hoàn toàn thể sau khi dương cốt bất tử ngư hình tượng đã cùng trước đây không giống vốn là là ngư ngoại hình bắt đầu xuất hiện nhân loại tứ c h i bộ phận cũng chính là đặc sự bộ thành viên phân phối binh công s ả n là thép vụn phở ả m chế thành không phải vậy này tháo rỡ công tác thật sự không có cách nào tiếp tục vương quỳnh hiện tại chuyện làm là đối với toàn nhân loại tốt thế nhưng có một số việc không thể nói cũng nói không rõ chân lý thường thường nắm giữ ở số ít người trong tay không h ẹ n với lòng là tốt rồi trong tầng thứ nhất có bốn cái hồ hô cũng không hề tưởng tượng như vậy lớn Thần、thứ ầ n t h nhất này hồ vẫn không có thứ ba loại hình trong kiến trúc hồ đ ạ i đây hắn cần nghỉ ngơi cũng cần đem sức chiến đấu tăng lên trạng thái tốt nhất lấy này đối mặt cuối cùng chiến đấu chưa kịp vương quỳnh tiếp tục dò xét hồ bên trong tình huống cái khác ba cái hồ bên trong trùng thú liền chính mình thất tỉnh cũng đồng thời hướng về hắn kéo tới đi về cuối cùng loại hình trong kiến trúc đường nối mở ra sau khi vương quỳnh cũng không làm lỡ lập tức bắt đầu hành động hắn cũng muốn nhìn một chút này cuối cùng khu vực là cái gì dáng vẻ này dị không gian bên trong còn sử dụng không được hiện đại khoa học kỹ thuật máy móc hiện nay chỉ có thể dụng binh công sản từng điểm từng điểm khai quật tình huống trước mắt chỉ cần là mở cửa công tác đối với v ông quỳnh bọn họ tới nói chính là một cái rất lớn công trình đối mặt này đóng kín rót vào cửa kim loại đại gia không có bất kỳ biện pháp nào chỉ có thể đào đới ngọn núi tháo rỡ hồ chiêu sâu cũng là khoảng m ộ mươi mét giá vẻ mà đón l ấ y trùng thú d ò xét liền xảy ra vấn đề hơn nữa này dị không gian bên trong núi đá độ cứng cũng rất cao so với bình thường sắt thép hợp kim độ cứng cao hơn một ít ba chỉ trùng thú đồng thời công kích sức chiến đ ấ u tăng vượt lên này không phải một một chuyện đơn giản như vậy có điều những này xương cốt bất tử ngư tiến hóa là không giống bộ phận thể hiện xuất ngoại biểu tứ chi vẫn là chút khả năng là nội bộ bộ phận tiến hóa như vậy căn bản làm ở không ra phải biết hiện tại chỉ có b ông quỳnh một người có thể đối phó loại này cấp bậc trùng thú người khác bảo mệnh cũng khó khăn càng không hợp nhau loại này cấp bậc trùng thú đã không phải b ông quỳnh nói có thể thuấn s á t liền thuấn sát cuối cùng loại hình cửa kim loại là đóng chặt hoàn toàn không biết nguyên nhân gì nơi này là bị chút trú chú m à thành nay cuối cùng loại hình trong kiến trúc tầng thứ nhất trùng thú là kim đan kỳ tầng thứ tư năng lượng đẳng cấp trùng thú thứ tư loại hình kiến trúc hồ bên trong trùng thú chỉ là kim đan kỳ một tầng đến ba tầng trong lúc đó chỉ cần đụng vào liền sẽ để cho thức tỉnh Kim đàn kỷ đàn tầng t h lý do rất đơn giản đối với từng có mục không quên đọc rộng toàn thư hắn tới nói ngươi muốn lý do ta có thể đầy đủ nói với ngươi đến thiên hoàng địa lão nhường ngươi hoài nghi nhân sinh bởi vì này kim loại hôn hợp thể đến nay nhân viên nghiên cứu khoa học còn không phân tích ra tỉ mỉ cụ thể thành phần chỉ có thể đơn giản lợi dụng mà thôi cuối cùng loại hình kiến trúc cửa kim loại tháo rỡ độ khó công việc rất cao không chỉ là bởi vì này cửa kim loại là rớt vào kim loại đã cùng núi đá dung hợp tiêu hao hơn một tháng thời gian cuối cùng loại hình kiến trúc cửa kim loại tháo rỡ công tác chỉ tiến hành một phần liền đình chỉ có điều chúng thú chỉ là dựa vào bản thể công kích cũng không có vũ khí trang bị thực lực cũng không công quỳnh cao chiến đấu kéo dài thời gian cũng chính là có thêm điểm mà thôi cuối cùng loại hình trong kiến trúc không giống vào thứ tư loại hình kiến trúc thanh lý xong xuôi vương quỳnh không có lập tức tiến hành cuối cùng loại hình kiến trúc thanh lý mà nay cuối cùng loại hình trong kiến trúc trùng thú tu vi khẳng định so với thứ tư loại hình trong kiến trúc trùng thú cao vì lý do an toàn vương quỳnh không thể làm gì khác hơn là gần đây quản chế mới vừa đụng vào một hồi nơi này trùng thú hồ bên trong trùng thú lập tức thức tỉnh phát hiện vương quỳnh sau trùng thú liền vận ra bắt đầu đối với hắn phát động công kích tình huống như thế không cần nói cái gì cơ quan cảm ấy người ta căn bản là không nghĩ ra đi cũng không giống khiến người ta đi vào người mình cũng không được cảm giác ba chỉ trùng thú kết hợp cũng chính là nhiều chống đỡ mười mấy hiệp liền bị vương quỳnh đánh chết biết tình huống của nơi này sau phía sau có mấy người đưa ra từ bỏ tiếp tục thanh lý ý nghĩ có điều bị vương quỳnh phủ định vương quỳnh tiến vào nơi này sau khi hiện tại quan sát một chút hoàn cảnh chung quanh phát hiện không cái gì đặc thù sau liền bắt đầu quy tắc cũ dò xét cuối cùng loại hình kiến trúc mở cửa công tác vương quỳnh là vẫn ở trước cửa trấn thủ cũng giám sát khả năng đây là tiến hóa sơ kỳ căn bản tăng cường không được xương cốt bất tử ngư sức chiến đấu cùng trước đây một cái dạng đều là đợi làm thịt c ự u con tự nhiên kiếm được năng lượng tầng thứ nhất này trùng thú bốn con đều là kim đan kỳ tầng thứ tư tẩu thú hình trùng thú đồng thời tầng thứ nhất này hồ mỗi cái hồ bên trong chỉ có một con trùng thú vương q u n h thông báo canh gác ở chỗ lối đi ông tăng hải tình huống của nơi này để hắn đem nơi này tin tức cùng bên ngoài đồng、bộ. liền tiếp tục hướng phía dưới một tầng đi đến n à y cuối cùng loại hình trong kiến trúc tuy rằng từ bề ngoài nhìn qua là một t h ể thống nhất kỳ thực nội bộ cũng không giống tầng trệt như thế điệp điệp lẫn nhau mà là trên một tầng ở đông tầng tiếp theo ở tây căn bản là không quy luật gì đó thật giống rất tùy ý mở ra dáng vẻ lại tương tự tự nhiên hình thành như thế Trước trúc, trước trúc. Quỳnh đi đến tầng tiếp theo thời cuối cùng cuối cùng Quỳnh loại kiến loại kiến đi điểm, hình hình Vông đến Là đã vạn nhất nơi này quái vật nhiều hoặc là tu vi quá cao hắn xong quyền nan địch tứ thủ vẫn đúng là không nhất định đánh qua đối phương tầng thứ hai này có ba cái hồ to nhỏ hầu như cùng mặt trên như thế v ư ơ n g quỳnh sớm chuẩn bị tốt vũ khí sau đó mới bắt đầu chuẩn bị phát hiện có thừa hắn sớm có chuẩn bị tầng thứ hai chính là phi hành trùng thú ba chỉ kim đan kỳ năm tầng trùng thú cũng không có cho hắn tạo thành bao lớn sự cố trái lại giải quyết chiến đấu thời gian so sánh với một tầng còn thiếu chút có điều lần chiến đấu này xong ở bàn giao xong ông tăng hải một ít chuyện sau hắn cũng không có nóng lòng tiếp tục thăm dò Mà là đem mình là lại khôi phục tầng r thứ i tốt nhất m ớ ba hai cái hồ hồ số lượng là thiếu thế nhưng trùng thú tu vi xác thực vẫn ở tăng cao pháp tu không phải chiến đấu loại phương pháp tu luyện nhưng là thể tu đúng đấy tầng thứ sáu vẫn là một cái hồ lần này là phi hành loại hình trùng thú kim đan k ỷ chín tầng tu vi luyện sâu độc phương pháp tu luyện ở trong mắt ông quỳnh vốn là phản nhân loại phương pháp tu luyện muốn chi vô dụng không bằng khí trí nhìn tầng thứ ba bên trong hai cái hồ bên trong đã thức tỉnh xương cốt bất tử ngư một bộ muốn công kích chính mình nhưng không thể ra sức dáng vẻ vương quỳnh cười cợt xoay người liền đi tìm ông tăng hải nay t r ù n g thú năng nhân ôn xem ra thứ tư loại hình kiến trúc mặt trên điêu khắc là thật sự t r ù n g thú đều là từ nhân loại luyện cổ tu luyện mà đến vì lẽ đó vương quỳnh căn bản là không quán đối phương cũng không thả nước trực tiếp ngày cương chỉ chốc lát công phu vương quỳnh lại lần nữa trở về bắt đầu đối với hồ bên trong cũng trùng thú thi thể dựa theo tốt nhất tỷ lệ tăng cường hồ bên trong c ô động acid mạnh số lượng lấy này đạt đến hoàn mỹ đánh chết xương cốt bất tử ngư hiệu quả h ố hồ hắn hiện tại là nguyên anh kỳ đặc biệt là thể tu đã nguyên anh kỳ tầng thứ ba mặc dù đối phương là kim đan kỳ bảy tầng thế nhưng đối với v ông quỳnh tới nói nó chính là cái đệ đệ s ư ơ n g cốt bất tử ngư đánh chết tuy rằng số lần thật nhiều thế nhưng căn bản không hưởng khí lực gì lại thu hoạch một bút phong phú điểm năng lượng sau khi vương quỳnh liền bắt đầu hướng về tầng thứ tư đi đến chỉ là này tầng thứ ba trùng thú đối với vương quỳnh tới nói là một loại may mắn lợi hương vị là tầng thứ ba hồ bên trong trùng thú là s ư ơ n g cốt bất tử ngư trong thánh địa tu sĩ ngoại trừ thần mẫu cùng bất lao t u n giả còn lại đều là mạt pháp niên đại bắt đầu rồi mới lục tục tiến vào thánh đ i ệ đối với trùng thú câu hỏi vương q u n h chỉ là nói đơn giản một câu tu nơi này cũng không ở xem trùng thú tiến hóa khu vực mà là xem tu tiên chỗ ở có điều ông quỳnh cũng phát hiện nếu như này xương cốt bất tử cả ở tiến hóa mấy tầng nó tiến hóa tứ chi liền không ở là trang trí mà thôi tầng thứ năm hồ bên trong là kim đan kỳ tám tầng vẫn là tẩu thú loại hình trùng thú tuy rằng vẫn là đánh không lại ông quỳnh thế nhưng đã có thể cùng ông quỳnh đánh có qua có lại kỳ thực từ kim đan kỳ hậu kỳ bắt đầu những này trùng thú độ bén nhạy đã rất cao dù cho ngủ say chỉ cần có sinh vật tới gần chúng nó liền sẽ lập tức tỉnh lại bên ngoài tia sang chỉ là dùng hình thạch loại khoáng sản t ố điểm mà nơi này vốn là h ì n màu đá tầng thứ tư hồ chỉ có một cái hơn nữa cái này hồ hoàn toàn là dùng h ì n h trạm đá khắc mà thành cảm giác toàn thể đều bước lên ánh sáng tiên bên trong tiên khí đối phương ngôn ngữ rất có nhiều năm cụ thể niên đại không biết ít nhất nên ở hai tuần lễ trước trong nước ghi chép cũng chỉ có một bộ phận rất nhỏ mà thôi xương cốt bất tử ngư đối với vương quỳnh tới nói là thứ tốt đối với những khác người đến nói nó cũng là thứ tốt cái kia đoàn lịch sử có rất lớn một phần là chống không ai cũng khó mà nói cái kia đoàn thời kỳ phát sinh cái gì tầng thứ tư hồ vương q u n h mới vừa trải qua hồ sâu cạn kiểm tra cái ao này nội bộ trùng thú liền chính mình đi ra cùng thánh địa ngoại bộ xê xích không nhiều tuy rằng phong cách không giống thế nhưng hiệu quả gần như vì lẽ đó ngoại trừ cùng tầng thứ tư kim đan kỳ bảy tầng trung thú đã nói hai câu sau tầng thứ năm cùng tầng thứ sáu trung thú dù cho đối phương nói chuyện với hắn hắn cũng không phản ứng trực tiếp mở làm s ư ơ n g cốt bất tử ngư đối với vương quỳnh tới nói vậy thì là cái năng lượng bảo bảo đồng thời s ư ơ n g cốt bất tử ngư sức chiến đấu đúng là một lời khó nói hết cũng không tốt ý tứ nói nó vương quỳnh đến nay trải qua vô số lần chiến đấu hắn tu luyện pháp tu xác thực không phải chiến đấu loại phương pháp tu luyện thế nhưng hắn pháp thể xong tu a mà làm i ệ m phu nạn n ữ khiến người ta ngây ngô khó hiểu cũng may k ô n g quỳnh bắc học biết ý của đối phương là đang hỏi hắn là ai phương diện này cũng dò hỏi quá thần mẫu bọn họ chỉ là khi đó giao thông bất tiện tin tức giao lưu bất tiện trong thánh địa tu sĩ cũng không biết quá siêu trước t r u n g thú rất thẳng thắn tiếp tục hỏi tới đây vì sao này không phải phản nhân loại là cái gì không người không trùng bất nam bất nữ thật không biết đối phương tu luyện như vậy mưu đồ gì càng đi phía dưới đi hoàn cảnh của nơi này càng là sáng sủa s ư ơ n g cốt bất tử ngư tuy rằng không có những tác dụng khác thế nhưng ở đây nó là một loại xử lý cô động acid mạnh cùng trùng thú thi thể rác rời một loại thần kỳ tồn tại bảo vệ môi trường vô cùng nay tầng thứ tư trùng thú bề ngoài nhìn lại đã hơn nửa nhân loại hóa đồng thời đối phương cũng không có lập tức công kích vương quỳnh thành thật cũng rất trực tiếp hồi đáp giết trùng thú trừ hại kỳ thực này kim đan kỳ bảy tầng trùng thú cùng ông quỳnh chiến đấu là rất chịu thiệt tu vi không có v ông quỳnh cao còn không thần binh lợi khí gì chỉ có thể dựa vào nhục thể chiến đấu nó bất tử ai chết đối với trùng thú tất cả vương quỳnh thật không có cái gì muốn hiểu rõ cũng không có c h ơ i hư kim đan kỳ sáu tầng xương cốt bất tử ngư không ở là ngư thể mà là tiến hóa ra một ít nhân loại tứ chi chỉ là những n à y tứ chi có chút dị dạng căn bản hình thành không là cái gì sức chiến đấu những n à y trùng thú tiến hóa sau vương quỳnh phát hiện chúng nó căn bản cũng không có giới tính không phân biệt nam nữ cũng không phân thư hùng căn bản cũng không có giới tính đặc thù đương nhiên đây là ở vương quỳnh chưa hề hoàn toàn bạo phát sức chiến đấu tình huống hắn hiện tại vừa vặn cần đối phương chiến đấu đến thích hướng tự thân tăng vọt thể tu tu vi cũng là không vội vã cường sát đối phương hơn nữa càng là hướng phía dưới đi trùng thú tu vi càng cao nhân loại hóa liền càng nhiều t ầ n g thứ sáu bên trong trùng thú đã chỉ có một bộ phận rất nhỏ trùng thú đặc thù nay tàu thú hình tiến hóa trùng thú nghe lời ấy cũng không đang nói cái gì người ta trực tiếp liền động thù vâng quỳnh tuy rằng một người ở tuyến đầu tiên chiến đấu thế nhưng hắn hậu cần là rất sung túc có thể nói tất cả mọi người chính là một mình hắn phục vụ ai bảo hiện nay chỉ có hắn một người có thể tiêu diệt trùng thú cái kia hiện tại vâng quỳnh đều có chút chẳng h n nếu không chính là năng lượng hắn đều không muốn ở đây đợi này luyện sâu độc chi pháp quá buồn muôn người cũng không biết núi này trong cơ thể đến cùng có bao nhiêu tầng có điều từ tầng thứ tư bắt đầu mỗi tầng cũng chỉ có một hồ điều này cũng bình thường vốn là tu vi càng cao số lượng càng ít bất kỳ chủng tộc đều giống nhau nay trùng thú đã rất lợi hại những n à y trùng thú nếu như đi ra ngoài chính là một trận chưa từng có tai nạn Chương 462, cuối cùng, 462 cuối từ ầ tầng n cùng, chương cùng. g cuối cuối 462, t vùng mỏ sự kiện bắt đầu mãi cho đến nơi này rất nhiều phương diện đã lật đổ nhân loại nhận thức bất kể là hoàn cảnh của nơi này vẫn là tồn tại thời gian cũng hoặc là luyện sâu độc một mạch tất cả luyện sâu độc một mạch ở rất nhiều tu sĩ trong mắt nó là một loại không ra hồn phương pháp tu luyện không phải đường ngay phương pháp tu luyện cũng càng lâu dài không được không nghĩ đến nơi này không chỉ để luyện sâu độc một mạch có tu luyện đến nguyên anh kỳ ý nghĩ đồng thời người ta còn chính đang thực hiện bên trong đồng thời nơi này cũng đánh vỡ từ xưa đến nay luyện sâu độc một mạch nhân viên ít h i không hợp quần lời giải thích chỉ là mãi đến tận hiện tại cũng không ai phát hiện luyện sâu độc một mạch phương pháp tu luyện bất kể là nội luyện vẫn là ngoại luyện bất kể là cơ sở pháp vẫn là thăng cấp pháp một điểm đôi câu vài lời cũng không có thật giống như nơi này tất cả căn bản không có văn tự truyền thừa bình thường đúng sự kiện lần này căn bản cũng không có bất kỳ văn tự ghi chép liền đ i ê u khắc hội họa đều rất ít vương quỳnh hiện tại tiến vào đã là tầng thứ bảy không biết tầng này lại là loại hình gì trùng thú tầng thứ bảy nửa bộ đầu thuộc về hình mỏ đa trung hạ nửa bộ lại là dùng hỗn hợp kim loại chế thành vương tăng hải ở chỗ ngoặc nơi bí ẩn nhìn lần này cao cấp tu sĩ chiến đấu nhưng là dù cho lấy hắn mới vào kim đan kỳ tu vi cũng không thể hoàn toàn thấy do hai bên công kích hắn biết nơi này trùng thú đã biết hắn đến rồi đồng thời chẳng mấy chốc sẽ xuất hiện con này trùng thú bốn cánh tay cùng nhau kéo tới khiến người ta có loại không chỗ trốn cảm giác vừa nhìn đối phương chính là chiến đấu hình cao thủ á cùng trùng thú chiến đấu thời gian dài như vậy đã hiểu rất rõ chúng nó vương quỳnh cũng không đội điều chỉnh tốt tình trạng của chính mình sẽ chờ trùng thú xuất hiện thuận tiện chiến đấu lúc này vương tăng hải cũng là bị sợi hắn không nghĩ đến ở mạn pháp n h n đại trên thế giới còn có thể có như thế nhân vật nguy hiểm có điều con này biến dạng trùng thú sức chiến đấu là thật là khá nó công kích c h i pháp không giống với cái k h á c kim đan kỳ trùng thú mà con này biến dạng trùng thú hoàn toàn là sâu loại công kích bản năng c h i pháp dù cho nó hiện tại đã rất giống người đây là một đầu do xương cốt bất tử ngư tiến hóa m à thành nhưng là con này trùng thú ba chân bốn điều cánh tay là xảy ra chuyện gì cũng may hắn có bắt đ u ổ i gia tộc dòng chính thiếu chủ xem tình huống vẫn là chính mình thiếu chủ thực lực càng cao hơn một tầng a nếu như chất lượng công tác thời điểm bị lạnh lén vậy thì không đáng hắn ra thánh địa thời điểm coi chính mình thuộc về đ ỉ n h tồn tại đây kết quả nhiều lần rất được đạp kích con này biến dạng trùng thú cùng bình thường trùng thú không giống đối phương thật giống tiến hóa xảy ra vấn đề gì căn bản là không phải bên ngoài lâu đài điều khắc tiến hóa hình vẽ con đường khúc quanh quan sát nơi này tình huống ông tăng h ả i lúc này cũng là nghĩ như vậy đối với trùng thú loại này dị thường phổ thang hiện tượng vương quỳnh đã quen bao lâu đến cùng là bao lâu vương quỳnh không có toàn lực một trận chiến hậu kỳ cũng chính là năng lượng thu được mới để hắn kiên trì thanh lý một trong những nguyên nhân bất kể là con này biến dạng trùng thú cánh tay vẫn là còn lại vị trí cùng ông q u n h vũ khí đánh cùng nhau ưa ra sao hỏa cũng không như trong tưởng tượng như vậy bị kích tương cái này cũng là hắn lần thứ nhất đối với thanh lý các loại sự kiện bên trong có nhàm chán tâm tình dù cho nơi này thu được năng lượng rất là không ít đồng thời nơi này không có đi về những nơi khác đường nối đây chính là tầng cuối cùng không để bông quỳnh chờ lâu hồ bên trong liền xuất hiện trùng thú phun trào âm thanh cái con này trùng thú muốn so với mấy tầng trước chậm hơn không ít hơn nữa đừng xem đối phương thể tích khá lớn thế nhưng người ta rất linh hoạt công tốc còn nhanh hơn này nếu để cho bông tang hải đến phòng chừng một hiệp liền sẽ bị đánh chết biến dạng trùng thú chỉ dùng một chi ổn định thân thể còn lại sáu chi đều có thể làm công kích thủ đoạn đồng thời công tốc tương đương cao phản ứng tương đương cấp tốc công kích được nơi đó nơi đó đều là một mảnh tàn ảnh con này biến dạng trùng thú xuất hiện thời gian dài như vậy cũng không thấy đối phương nói câu nào đồng thời đối phương tiến hóa cũng không mấy tầng chức trùng thú tiến hóa tốt như vậy không chỉ thân thể vẫn là xương cốt bất tử ngư làn da liền ngay cả đầu vẫn là đầu cá á n giá vẹ. Khá lắm, một đầu trở lên độ cao thú, h lắm, lên một mét độ trở trùng xuất đầu cao ệ n vẻ ô n Quỳnh trước mắt. Này g g sau khi trước mắt. a i tung tòa cháy chính mình là nhân loại lại không phải thú loại không cần thiết cùng đối phương vẫn mãn g làm biến dạng trên tháo đài điêu khắc không phải như vậy à. con này trùng thú chưa cho v ông quỳnh dư thừa cân nhắc thời gian ba chân rất là phối hợp liền hướng hắn kéo tới lần thứ bảy hồ rất lớn cảm giác so với thứ tư loại hình kiến trúc hồ đều lớn hơn hai vòng vương quỳnh nhìn thấy tình huống như thế cũng thở phào nhẹ nhõm thời gian dài tại đây loại mặt trái trong hoàn cảnh công tác làm cho hắn rất khó chịu nhưng là chờ trùng thú xuất hiện thời điểm vương q u n h cũng lý giải người ta này cái gì như thế chậm cái khắc kim đan kỳ trùng thú công kích thời điểm chiến đấu u nhân l ở cấp bậc này vương tăng hại trong lòng rõ ràng chuyện này căn bản là không phải hắn có thể tham dự hai bên công kích chỉ là hắn tham dự vào tung tóe đi ra công kích đều có thể muốn hắn mệnh vẫn là loại kia muốn chạy đều chạy không được loại kia vương quỳnh cùng n à y biến dạng trùng thú chính diện tranh đấu mấy hiệp sau hiểu rõ đối phương đại khái thực lực sau liền không đang cùng nó mãn g làm vương quỳnh vốn tưởng rằng chính mình phổ cập nguyên anh kỳ sau khi cũng sẽ không bao giờ mạnh mẽ địch đối thủ đây không nghĩ đến ở đây đụng tới con này biến dạng trùng thú có người pháp tiêu giao du phối hợp các loại thủ đoạn công kích không ngừng sử dụng tốt như vậy đối thủ điểm đắm có thể làm cho mình sở hữu sở học từng cái cho thấy đến cơ hội hiếm có làm sao có khả năng dễ dàng bông tha thủ đoạn tấn công như thế này vương không sợ đối phương song kiếm mua tung không ngừng chặn lại rồi sự công kích của đối phương còn có nhàn rỗi tìm kiếm biến dạng trùng thú nhược điểm tiến hành thử nghiệm công kích nơi này trùng thú nhất định phải so với phía trên trùng thú tu vi cao hơn nữa trên một tầng trùng thú đã đ ạ t đến kim đan kỳ tầng thứ chín ai biết nơi này trùng thú cái gì tu vi vương quỳnh tay phải cựu long kiếm tay trái khỏe mắt trận lên đ và kiếm sức chiến đấu toàn diện bạo phát cùng con này trùng thú đánh lên tuy rằng con này biến dạng trùng thú tổng thể kém hắn một ít đây là đầu kim đan kỳ viên mãn trùng thú đồng thời ở hướng về nguyên anh kỳ trùng thú tiến hóa bên trong vương q u n h cùng n à y biến dạng trùng thú đã chiến đấu một hồi nhưng là hai bên người này cũng không thể làm gì được người kia vương quỳnh cũng là nhìn ra rồi n à y biến dạng trùng thú tứ chi liền không nên nghĩ dù cho hắn cựu long kiếm cùng khỏe mắt trợn lên đoạn kiếm sắc bén vô s o n g thế nhưng công kích ở đối phương trên thân thể có thương tích nhưng không nguy hiểm đến tính mạng a hiện nay hắn cũng chỉ có thể liền như thế hao tổn tìm kiếm trí mạng cơ hội chương bốn trăm sáu mươi ba đánh chết biến dạng trùng thú chương bốn trăm s u m ư ơ a đánh chết biến dạng trùng thú vương quỳnh là nguyên anh kỳ tu sĩ biến dạng trùng thú, thú mặc dù là luyện sâu độc một mạch tu luyện giả tại h nhưng ế l o tu đây ba ngày ba đêm lúc chiến đấu kỳ vương bình cũng tìm tới nhược điểm của đối phương biến dạng trùng thú nhược điểm chính là thất khiếu hai mắt hai lô thai mũi cùng miệng chỉ có này thất khiếu mới có thể công kích được bên trong bộ tạo thành vết thương trí mạng nhưng là muốn công kích được những chỗ này rất không dễ dàng v ương bình cũng chính là ỵ vào mình có thể l ư ợ n g dự trữ h ù n g hậu mới đánh chết đối phương n à y biến dạng trùng thú đường động người ta phương pháp tu luyện phản không phản nhân loại chính là này tiến hóa vẫn là rất h o à n mỹ biến dạng trùng thú ngoại trừ tất h khiếu xem như là nhược điểm còn lại bộ ngành đều không có nhược điểm nó không chỉ tứ chi cứng rắn dị thường những ngành khác phần lớn cũng là như thế liền ngay cả hạ âm cũng bởi vì tiến hóa nguyên nhân biến mất không còn t ă m hơi cũng không có nhược điểm đồng thời đang chiến đấu trong lúc nay biến dạng trùng thú năng số lượng không đủ thời điểm còn muốn trở về cô độc acid mạnh hồ trùng thú thi thể cũng không nhiều còn lại cũng không đủ cuối cùng này hồ bên trong c ô động acid mạnh hoàn mỹ tỷ lệ phối ở vông bình nghỉ ngơi trong lúc người bên ngoài viên cũng biết tình huống của nơi này nhân viên nghiên cứu khoa học biết thời gian cấp bách vội vàng tới nơi này tiến hành đơn giản công tác sau đó phương bắc hành động hầu như có thể nói không có bất kỳ độ khó cũng lại không từng xuất hiện vùng m ỏ sự kiện chuyện như vậy còn lại đặc sự bộ cung cấp đặc thù sự kiện địa điểm mãi đến tận năm thứ hai nửa cuối năm cũng toàn bộ kiểm tra xong xuôi vông bình đánh chết xong biến dạng trùng thú sau khi liền gọi bông tăng hải đem còn lại trùng thú thi thể gọi người thả vào cái hồ này bên trong tiến hành tỷ lệ phối mọi người đối với ông quỳnh yêu cầu phục sinh này xương cốt bất tử ngư cách làm rất không hiểu tuy rằng không biết đối phương sau khi trở về gặp tạo thành cái gì ảnh hưởng thế nhưng vì để ngửa vắng nhất bị ông quỳnh ngăn cản lần này trùng tú thanh lý hành động cho ông quỳnh tạo thành một ít ảnh hưởng trái chiều để hắn không một chút nào xem tiếp tục chờ đợi ở đây s ư ơ n g cốt bất tử ngư hấp thu tính acid chất lỏng phục sinh lại như là b ọ t biển hút nước như thế rất đơn giản ngược lại nguy hiểm đã bài trừ vương quỳnh liền mang theo mới bắt đầu đoàn đội rời khỏi nơi này tiếp tục chấp hành phương bắt hành động vừa vặn trùng quanh du ngọn nhìn vương lỏng một chút tâm tình nhưng là hiện tại trùng thú thi thể đều hoàn toàn giải quyết tính acid chất lỏng cũng không nhiều này biến dạng trùng thú lợi hại như vậy hà tất tự tìm khổ ăn đây nói cách khác chỉ cần ở hai trăm bốn mươi giờ bên trong quay về biến dạng trùng thú tiến hành tính acid chất lỏng bổ sung liền có thể để cho phục sinh mỗi người đều có bí mật của chính mình x u ố hồ xem vương q u n h cường giả như vậy. Này rất bình thường. mèo báo có người dưỡng d â u vết cái con này không chỉ không hại người còn rất người thân đặc biệt là thân cận tiểu hải tử không bị giết bởi vì con này k h á c loại hùng không chỉ hại người hơn nữa còn có quá ăn thịt người ghi chép không lưu lại được chiến đấu ba ngày ba đêm vương quỳnh lại nghỉ ngơi chín ngày thời gian ngày cuối cùng mới dùng tính acid chất lỏng đối với biến dạng trùng t h ú tiến hành phục sinh xương cốt bất tử ngư tu vi càng cao thi thể duy trì hoạt tính liền càng cao phục sinh tranh lệch thời gian liền càng dài vương tăng hải cung cấp hai cái địa điểm đại gia cũng đi tới khả năng bởi vì thời gian cùng vỏ quả đất vận động nguyên nhân nếu như không phải cẩn thận điều tra đều phát hiện không được này hai cái địa phương trước đây từng có cổ mộ xương cốt bất tử ngư là có phục sinh thời gian nó cũng là có yêu cầu ở thời gian nhất định bên trong phạm vi tiến hành tính acid chất lỏng bổ sung mới có thể phục sinh còn lại tính acid chất lỏng thật đủ này biến dạng trùng thú phục sinh một lần thật nhiều những n à y tính acid chất lỏng liền giao cho nhân viên nghiên cứu khoa học còn bọn họ xử lý như thế nào vương quỳnh liền mặc kệ hiện tại vương quỳnh chỉ muốn mau chóng hoàn thành sự kiện lần này đem trùng thú giết sạch không muốn tái sinh bất cứ chuyện gì đoan đến tiếp sau phương bắt nhiệm vụ cần buôn tàu khắp nơi vùng mọi sự kiện sau khi kết thúc anh tử cũng về đơn vị cùng ông quỳnh đồng thời một bên du lịch một bên công tác mới bắt đầu có thể dùng cho hạ dận để giải thích sau đó cũng bị ông quỳnh lấy thanh lý tính acid chất lỏng cùng trùng thú thi thể lời giải thích lựa gạn đến đây lần này dài đến hai năm lâu dài sự kiện nguy hiểm bài trừ công tác xem như là hoàn thành rồi còn đến tiếp sau nghiên cứu khoa học công tác cần thời gian bao lâu vậy thì không phải ông quỳnh sự tỉnh tình huống như thế không cần nói thu hoạch có thể tìm tới vị trí cụ thể đã rất không dễ dàng có điều này đều là việc nhỏ hiện tại cũng không ai hỏi ông quỳnh nguyên nhân ô nếu g như nói n giờ, ờ thời á c liền làm i sao bây g gian đ quá dài hoặc là tính acid chất lỏng không đủ cũng là gặp đối với hắn phục sinh tạo thành ảnh hưởng liền như vậy thủ đoạn mặc dù có chút không vẻ vang thế nhưng kết quả là tốt rất đơn giản liền hoàn thành rồi chín lần hoàn mỹ đánh chết lần này phục sinh trùng thú có thể không giống trước đây như vậy trực tiếp đem này biến dạng trùng thú để vào trong ao để cho chính mình hấp thu tính acid chất lỏng phục sinh mà là vương quỳnh tự mình dùng tính acid chất lỏng ở hậu ngoại bộ đối với biến dạng trùng thú tiến hành phục sinh dù cho là ăn tết vương quỳnh bọn họ cũng không về kinh đô trực tiếp ở phương bắc vượt qua đến đây toàn bộ phương bắc hành động toàn bộ hoàn thành đ ó lấy một quãng thời gian rất dài đặc sự bộ không cần đang vì phương bắc đặc thù sự kiện bận tâm có điều như vậy cũng tốt tối thiểu trùng thú thi thể thanh lý công tác đã hoàn mỹ hoàn thành rồi này biến dạng trùng thú tuy rằng tiến hóa xuất hiện bất ngờ thế nhưng nó xương cốt bất tử ngư phục sinh đặc tính còn hoàn mỹ kế thừa để cho tiện đánh chết ở phục sinh này biến dạng trùng thú trong lúc uông quỳnh đầu tiên là đem tỷ lệ phối s o n g nơi này hồ bên trong sở hữu cô độc acid mạnh thu sạch lên phòng ngừa nó chiến đấu trong lúc bất ngờ hấp thu tính acid chất lỏng một con gấu một con n h o báo cuối cùng là một đầu tứ bất tượng không ra ngô ra khoai chỉ là cái con này n h o báo cái đầu quá to lớn tốc độ còn rất nhanh đồng thời nó có thể đánh chết sói cùng cậu loại sinh vật đưa cho cùng nó chơi tốt tiểu hai tử Cũng chính thức như trường nhìn hài khi hổ tử biết, vậy, để tử ra sau khi biết, nhìn xem lúc ớ n bằng rằng nó thân cận hải tử, không có thương hơn người, đại gia cũng sợ sệt, liền cho nó báo, báo gia mèo cho cho cho cái cáo. đều đại có hổ hài là l kia. Dù ở tử, sệt, sợ đó địa phương cũng đã tới người đối với này mèo báo tiến hành bắt lấy thế nhưng bất luận bao nhiêu người căn bản là không bắt được không thể làm gì khác hơn là một tầng một tầng đăng báo cuối cùng đăng báo đến đặc sự bộ Chương Bác chương Bác Phương Hành Phương Hành Động Song xuôi, 464, phương Bắc hành Động Song 464, 464, Xuôi, Xuôi. mèo báo thời gian bị nhận định là k h á c loại sinh vật sự kiện bởi vì này mèo báo thuộc về ôn hòa phái k h á c loại sinh vật đặc sự bộ cũng không dùng cực đoan thủ đoạn mà là thu dưỡng nó tứ bất tượng không ra ngô gia khoai sự kiện là phượt thủ môn đ ă n g báo bắt đầu thời điểm bị nhận định là yêu ma sự kiện kết quả v ư ờ n g quỳnh bọn họ tìm tới nó sau khi mới biết con này tứ bất tượng không ra ngô gia khoai chỉ là nghịch ngợm mà thôi con này tứ bất tượng không ra ngô gia khoai d ị biến t i ê n phú là ảo thuật nó yêu thích chọc ghẹo những sinh vật khác hù dọa đối phương coi đây là nhạc cũng không có thương qua nhân loại cùng những sinh vật khác con này tứ bất tượng không ra ngô gia khoai tuy rằng yêu thích hù dọa những sinh vật khác thế nhưng bản thân nó rất nhát gan thông minh cũng rất cao thiên phú như thế rất hy hi hữu đồng thời quý giá làm v ông quỳnh bọn họ tìm tới con này tứ bất tượng không ra ngô ra khoai thời điểm đối phương dùng ảo thuật hù dọa v ông quỳnh bọn họ kết quả bởi vì thực lực nguyên nhân hiệu quả không lớn bị dễ dàng bắt được kết quả này cho con này tiểu tử nghịch ngợm dọa sợ đều khóc được kêu là một cái thương tâm a các loại sinh vật vốn là rất hy hi hữu huống hồ là loại này ôn hòa hình ông q u n h bọn họ cũng không làm khó nó trực tiếp tu dưỡng này ba con dị thú đều là liền cảnh giới tiên thiên đều không đạt đến các loại số lượng cũng không nhiều ở đối ị với những g cũng thứ này h vương quỳnh nên g l nói sẽ nói thế nhưng hắn sẽ không cưỡng chế người nhà sinh hoạt hài lòng là được con đường của chính mình đều là chính mình đi ra sau đó không hối hận là được vương kha cảnh giới tiên thiên sau đó cũng là ý tưởng giống nhau vô danh sơn trang cũng bắt đầu tu luyện nàng cũng chỉ nói là qua một thời gian ngắn trở lại mà thôi nhìn đây chính là trong truyền thuyết cùng là người nhưng số mỗi người mỗi khác đối với người khác tới nói cơ hội hiếm có tu luyện cơ hội vương quỳnh người nhà miễn phí được đều không để ý bao quát tài nguyên tu luyện dùng cũng trưởng nghĩa vương quỳnh cũng làm lại không từng nói với hắn để hắn tài nguyên tu luyện tự mình nghĩ biện pháp có người đối với tu luyện trường sinh rất cố chấp tỉ như xem ông tăng hải còn có trong thánh địa pho tượng như thế tình huống như thế ngoại trừ chính ông q u n h người thân còn bao gồm hồ bắc nhất tuyền béo giang vàng a khuê a hùng cùng a hồ nơi này v ông gia sắp xếp một cái rất toàn diện đ o à n đội chuyên môn phụ trách phục vụ cho bọn họ thiếu chủ sinh hoạt có người không phải rất quan tâm hiện đại phần lớn người đều là như vậy không thể nói là toàn bộ nhìn những năm trước đây kim tự tháp quốc sự kiện người ta trả giá chính là vàng dòng bạc tràng a khu vực này rất đại bộ phận phân cũng bị v ông gia nhận thầu biến thành đào tạo năm a cấp nguyên liệu nấu ăn căn cứ thành cựu trung khoa viện xuất thân thiên tài vương q u n h liền chưa từng nghe nói phóng xạ tính năng lượng bức xạ ảnh hưởng nhân loại trí lực tư tưởng tình huống bây giờ cảnh giới tiên thiên trước tài nguyên tu luyện tiểu ề n bọn họ vẫn họ h là có t m a đ ư ợ ca Đặc b i trương khởi linh cùng ông tăng hải không giống nhau hắn là hương quỳnh đi đâu hắn hãy cùng đến cái kia hắn mệnh đều là h ư n g quỳnh tiểu ca cũng không để ý cái khác lần này vô danh sơn trang trong lúc tu luyện vương quỳnh người ở bên cạnh cơ bản đều tới nơi này tu luyện có điều bông tăng h ả i không có đến trở lại vô danh sơn trang trước hai năm sinh hoạt là bình tĩnh một chút chuyện đều không có mười cái tiêu chuẩn bên trong sáu cái là đặc sự bộ phụ trách phân phối đặc sự bộ cũng bởi vậy thu được rất nhiều tài nguyên lại nói thuốc cao quốc cũng quá có thể nói của chứ chuyện nguy hiểm như vậy tìm kiếm giúp đỡ lại muốn chơi phi bất kể là đặc sự bộ vẫn là tân n g u y ệ t quán cơm cùng ông ra bảng chi bệnh mạch đều rất đồng ý cung cấp bọn họ năm a cấp nguyên liệu nấu ăn tài nguyên tu luyện nhiều tiền đến số lượng nhất định thời điểm nó bản thân tồn tại liền không trọng yếu như vậy người vẫn là tự thân quan trọng nhất thải chân bởi vì còn chưa tới cảnh giới tiên thiên bị anh tử cưỡng chế đến anh tử cũng cùng nàng nói rõ chờ nàng cảnh giới tiên thiên sau khi liền không ở bất kể nàng vô danh sơn trang cách đó không xa trong sân thôn có hơn một nửa bị vông ra mua lại lại như b ông quỳnh cùng anh tử cha mẹ nghe được b ông quỳnh lại lần nữa cung cấp phụ trợ tu luyện cơ hội người ta liền trở về đều không trở về ở bên ngoài chính chơi vui vẻ tu luyện cái gì sau này hay nói người ta không một chút nào gấp về vô danh sơn trang sinh hoạt ngoại trừ chính là yên tĩnh một quãng thời gian ở ngoài chủ yếu nhất chính là muốn đem anh tử tu vi tăng lên tới thật m u ố năm thứ ba kinh đô tổ chức một lần hội nghị cấp cao hội nghị là lấy video hội nghị phương thức tổ chức đương nhiên vương quỳnh nơi này phụ trợ tiêu chuẩn đối với bọn họ không có hạn chế chỉ cần tài nguyên tu luyện sung túc bọn họ nàng dâu cùng hải tử sau đó đến tu luyện công pháp cùng phụ trợ tiêu chuẩn đều là miễn phí b ị phóng xạ sinh vật đều có rất mạnh tính chất công kích bao quát nhân loại cũng không biết là thật hay giả vương tăng hải cũng rõ ràng đạo lý này sở hữu hắn hiện tại t ò a trấn kinh đô thật càng nhiều kiếm lấy tài nguyên tu luyện vì lẽ đó lần này trở lại vô danh sơn trang trừ mình ra người bên ngoài tu luyện tiêu chuẩn tổng cộng liền m ư ơ i cái chủ yếu là hải ngoại thuốc cao q u ố nguy hiểm cấp phóng xạ tính vật tư tiết lộ gợi ra khu vực rộng lớn sinh vật biến đính dị bọn họ hướng về toàn thế giới cầu viện hy vọng được chủ nghĩa nhân đạo trợ giúp đương nhiên cái này một bộ phận rất nhỏ chỉ là đối lập với tu sĩ kim đan kỳ mà nói nếu như đối với không đến cảnh giới tiên t i ê n người tới nói cái này một bộ phận rất nhỏ đã là rất lớn chống đỡ hắn hiện tại tu sĩ kim đan kỳ có gần ba trăm n ă m tuổi thọ không nhất thời vội vã bởi vì thiếu chủ đã đáp ứng hắn bất cứ lúc nào có thể phụ trợ hắn tu luyện có điều sáu người này phối ngẫu không bao gồm ở bên trong không phải ông quỳnh không lớn mà là chính bọn hắn không đồng ý kim tự tháp quá quốc lực kinh tế so với thuốc cao quốc tranh lệch rất lớn kết quả hai quốc gia cách làm tuyệt nhiên ngược lại này h a i đồng ý đi chơi mệnh hỗ trợ à, thật sự coi mọi người đều là dựa vào yêu phát điện à. vương quỳnh ở kim tự tháp quốc trong thời gian thế giới nghe tên lần này thuốc cao quốc cầu viện còn điểm hắn tên muốn đạo đức bắt c ó hắn vương quỳnh chỉ đưa ra hai cái tự thiên chân nếu như nhất định phải thêm cái tân trang từ lời nói vậy thì là không biết xấu hổ thiên chân chương bốn trăm sáu mươi lăm cho m ặ t không muốn không rảnh chương bốn trăm sáu mươi lăm cho m ặ t không muốn không rảnh thuốc cao quốc sự kiện hội thảo nghị trung kỳ thời điểm thì có nhân đạo mạo trang nghiêm đề nghị để vương q u n h dẫn người đi trợ giút vào lúc này v ô n g quỳnh cũng rõ ràng tại sao chuyện như vậy nhất định phải mở video hội nghị muốn là hiện trường hội nghị có mấy người không dám nói lời nói như vậy không phải vậy v ô n g quỳnh tự thân bạo phát khí thế liền có thể làm cho cả hội nghị sớm kết thúc mặc dù là video hội nghị thế nhưng hiện tại trong hội nghị người dù cho cách màn hình cũng cảm thấy một luồng ý lạnh mọi người đều phát hiện v ô n g quỳnh lạnh, lạnh nhìn về phía mấy cái thẩm n g h ị đức bắt cóc hắn người những người này khả năng cảm thấy đến ở video trong hội nghị v ô n g quỳnh bắt bọn họ cũng hết cách rồi sau đó không thấy mặt là không sao còn muốn hắn cho lời giải thích ý kiến cái gì thực sự là cho mặt không muốn vương quỳnh đều lại cùng những người này nói chuyện chỉ là lệnh lệnh nói một câu không dành còn lại hội nghị vương quỳnh ngay ở cũng không nói lời nào những người kia cũng không dám quá phận quá đáng những người khác cũng sẽ không để hội nghị này liền như thế sống chết mà bay hội nghị sau khi kết thúc vương quỳnh tổ chức đặc sự bộ nội bộ hội nghị cường điệu một hồi đặc sự bộ gần chút công tác quy định những cái khác bộ ngành h ắ n quản không được cũng không muốn quản hiện tại rất nhiều bộ ngành cũng đau đầu không nớt đặc sự bộ trừng phạt tuy rằng không thể để cho công việc của bọn họ tuần hoàn bại liệt thế nhưng cũng đầy đủ để rất nhiều công tác tiến độ độ khó tăng nhiều nếu không là ư ơ n g q u n h thường xuyên kiểm tra nói không thành vấn đề người nhà không chắc gấp thành ra sao cái kia có chút hối hận còn tìm người biện hộ cho kết quả ai biện hộ cho ai liền bị liên lụy này rất có hổng tỵ cùng ông quỳnh phong cách làm việc tuy rằng những người này có chút gây h ỏ a tới ương ngư thế nhưng coi như bọn họ điểm lương đi đồng thời cũng vẽ ra trong hội nghị những người cho mặt không muốn người bất kể là đặc sự bộ vẫn là chính mình tu luyện tiêu chuẩn không cho cùng bọn họ có một chút liên hệ có điều những chuyện này đến tiếp sau vương quỳnh căn bản cũng không có phản ứng tâm tình kết quả anh tử đến tháng này một điểm muốn sinh giáng vẻ đều không có không chỉ tu luyện tiêu chuẩn không còn ngay được ông năm tang hải lời nói bên trong phòng khách người đều nhìn về phía hắn mặc dù mọi người đều không có mở miệng thế nhưng ý tứ rất rõ ràng để hắn nhanh nói tiếp sau đó một cái biện hộ cho người đều không có có điều như vậy cũng tốt gần nhất những năm này tu luyện ban thành lập để quen mặt trên một ít tài nguyên tu luyện rất hồi hộp hiện tại vừa vặn thừa dịp khoảng thời gian này khôi phục một chút dự trữ hết cách rồi vô danh sơn trang tu luyện tiêu chuẩn bản thân liền là ông quỳnh cá nhân hắn không muốn cho ai cũng không có cách nào đồng thời còn đem một vài ngoại ngạch tiêu chuẩn hủy bỏ ai bảo có mấy người bản quan cái kia bởi vì ông quỳnh tu vi cao tự mình khống chế rất tinh chuẩn thêm vào thể lực vô hạn anh tử rất dễ dàng liền mang thai lần này náo nhiệt làm ông quỳnh đưa cái này tin tức tốt nói cho người nhà thời điểm hai bên cha mẹ lập tức sẽ trở lại vậy cũng không đi sẽ chờ tôn xuất hiện lớp lớp thanh cũng may nhà mang hải đột phá quá trình rất thuận lợi để ăn mừng anh từ đột phá cảnh giới ti ê n tiên h hai cái miệng nhỏ còn đi thành phố ven biển du lịch nghỉ phép một phen chơi hơn nửa năm mới trở lại vô danh sơn trang chuẩn bị bị mang thai có rất nhiều người đều hối hận không thôi này không phải nhàn sao vì lẽ đó gần nhất vô danh sơn trang tu luyện chương trình học đều ngừng vương quỳnh thật toàn tâm toàn ý phụ trợ chính mình nàng dâu đột phá cảnh giới ti ê n tiên h hai cái miệng nhỏ bị mang thai trong lúc vương quỳnh càng không thể giúp người phụ trợ tu luyện vì lẽ đó vô danh sơn trang tu luyện ban cũng bị bách đình chỉ ngay ở người nhà mặt mà ủ mày t r o thời điểm vương tăng hải nói với vương q u n h thiếu chủ ta nghĩ ta khả năng biết nguyên nhân. vương tăng hải cũng từ kinh đô đi đến vô danh sơn trang hắn đối với thiếu chủ hải tử nhưng là rất quan tâm quan hệ này đến gia tộc kéo dài hắn có thể không coi trọng sao theo lý mà nói phụ nữ có thai hoài thai vào khoảng tháng mười hải tử liền sẽ giáng thế đặc sự bộ đối với vương quỳnh mệnh lệnh đó là một trăm phần trăm chấp hành lập tức đem tu luyện tiêu chuẩn bên trong cùng một ít người có quan hệ tiêu chuẩn toàn bộ phủ định đổi lấy tài nguyên cũng toàn bộ trả gần nhất anh tử đã hậu kỳ viên mãn m ấ y ngày này liền chuẩn bị đột phá tuy rằng loại này cấp bậc đột phá độ nguy hiểm rất nhỏ thế nhưng ông quỳnh cũng không dám k i n h thường dù sao đây là chính mình thân nàng dâu đột phá làm sao cẩn thận đều không quá đáng cùng ngày rất nhiều người liền phát hiện sự tình quá độ quả thực chính là chọc vào tổ hong v ỏ vẽ trả thù đến quá nhanh tu luyện giả tiêu hao tại nguyên thời điểm tiêu hao so với sinh t r ư ở n g phải nhanh nhiều lắm dù sao năm a cấp nguyên liệu nấu ăn đào tạo cũng không phải đơn giản như vậy anh tử đã sớm muốn cho v ông quỳnh sinh con v ông quỳnh làm người hai đời cũng là một cái đời sau đều không có nói không muốn đó là lừa người chỉ là có chút sự tình không vội vàng được có thể nói hiện tại mọi người đều vây quanh này chưa sinh ra hài tự chuyển nhưng là theo thời gian trôi qua anh tử đặc thù cùng bình thường phụ nữ có thai xuất hiện sai lệch cho tới đặc sự bộ cung cấp đặc thù sản phẩm sức khỏe v ậ t này vốn là rất ít ỏi tùy tiện một cái lý do nói không cung cấp liền không cung cấp người ngoài cũng không có cách nào người ta khỏe mạnh ở núi rừng bên trong tu thân dưỡng tính không có chuyện gì t r e o chọc hắn làm gì vô danh bên trong sân trang cùng ngày vương quỳnh liền để trong đó ba người trực tiếp rời đi vương quỳnh ở đặc sự bộ nội bộ trong hội nghị chỉ là cung cấp một cái trung tâm tư tưởng những người khác ở hồng tỷ dẫn dắt đi đưa cái này trung tâm tư tưởng làm rõ rõ ràng giảm thậm chí càng hoà mỹ tu luyện giả tu vi càng cao muốn đời sau càng không dễ dàng chủ yếu là nếu như có một phương tu vi quá yếu lời nói đời sau căn bản sản sinh không được thuốc cao quốc phóng xạ tính vật chất phóng xạ sự kiện đến đây ở cũng không ai đề t ậ p quá vô danh sơn trang tiêu chuẩn vấn đề cùng đặc sự bộ cung cấp sản phẩm sức khỏe sự tỉnh cũng không có người hỏi thăm dù sao đặc sự bộ không chỉ là độc lập bộ ngành công tác phạm vi cũng không cầu được những ngành khác trái lại đông đảo những ngành khác có một số việc nhất định phải cần đặc sự bộ hiệp trợ mới có thể hoàn thành Tất cả thật giống như chưa từng cả chưa xảy ra như giống ra đặc biệt là tu vi càng cao tu luyện giả cái t i ê u tiêu hao tài nguyên tốc độ người bình thường nhìn đều đau lòng không nớt ở thánh địa thời điểm đại gia tán gẫu qua cái đề tài này lúc đó rất nhiều người không có đời sau không phải bọn họ không mớn chỉ là không tìm được nửa kia mà thôi tu luyện giả bản thân ở bất kỳ niên đại đều là ít ỏi chớ đừng nói chi là là mạt pháp niên đại giáng lâm tài nguyên tu luyện chính mình cũng không đủ dùng h u ố n hồ là đào tạo những người khác thiếu chủ cùng thiếu chủ mẫu hiện tại đều là tu luyện thành công người đã không phải phạm nhân sinh ra đời sau cũng không thể là phạm nhân vì lẽ đó thai n é n quá trình trường í này đây là rất bình thường đại gia nghe được ông tăng hải như thế một giải thích cũng đều rõ ràng một chút nguyên do ngẫm lại cũng là hai người đều là có không sai tu vi trong cơ thể của người đời sau có khác biệt với người thường này rất bình thường chương 466, long phượng thay chương 466, long phượng thay ông tăng hải mấy câu nói để mọi người trong nhà an lòng đồng thời cũng biết chưa kết hôn v ông kha cùng thả i t r â n muốn tìm người bình thường kết hôn là không thể trừ phi các nàng không muốn đời kế tiếp hoặc là v ông ra bồi dưỡng đối phương quý nữ khó gà a xem ra v ông kha cùng thả i t r â n sự t ì n h có bận tâm anh thử mang thai sản kỳ lại đạt đến hai mươi b ố tháng bắt đầu thời điểm cũng còn tốt nhưng là năm thứ hai bắt đầu anh tử năng lượng dinh dưỡng nhu cầu tăng vượt lên vào lúc này nếu như anh tử bản thân năng lượng không đủ hoặc là ngoại giới phụ trợ dinh dưỡng theo không kịp lời nói đừng nói sinh con liền ngay cả chính nàng bản thân đều sẽ xuất hiện nguy hiểm đến tính mạng không trách tu luyện thành công người đều có rất ít hài tử cái kia phối ngẫu khó cầu ở ngoài tình huống như thế cũng sinh không nổi à cũng còn tốt ông quỳnh của cải phong phú đối với anh tử loại này có thể tiêu hao ít nhất mười cái cảnh giới tiên thiên tài nguyên thanh n h n kỳ coi lời này khả năng cũng là ô n quỳnh có thể dưỡng lên cũng may anh tử chỉ là nhu cầu năng lượng dinh dưỡng hụ dọa cái k hai á khá c có đều đồng thời liền thời phổ thông phụ tốt, t nữ có thai những n mươi bốn tháng thai ngãn kỳ quá khứ anh tử sinh ra một đôi long p h ư ợ n g thai cặp đôi này hải tử sinh ra liền khá là êm dịu không muốn những hải tử khác sinh ra như vậy nhiều nếp nhăn vừa nhìn liền rất là bất phàm đúng như ông tăng hải từng nói con của chính mình quả nhiên bất phàm mặc dù mình đã sớm biết con của chính mình bất phàm thế nhưng không nghĩ đến lên tiếng chính là tiên tiến thể có người nói đồ c h u quốc đã đem vài cái khu vực ngăn cách có chút không chống đỡ được dáng vẻ vâng quỳnh một đôi long phật thai nam hải tử gọi ông ra bảo cô gái gọi bông ra bối tên rất đơn giản ý tứ rất rõ ràng bọn họ chính là bông ra bà bối đương nhiên chính mình hải tử thiên phú hắn cũng không có nói ra đi chỉ nói là có thiên phú tu luyện hải tử sinh rất hoàn mỹ chỉ là anh tử thân thể xuất hiện thiếu hụt thực lực đã rơi xuống cảnh giới tiên thiên bên d ư ớ i hậu tiên h trung kỳ dáng vẻ tiên thiên thể nói cách khác chỉ cần tự nhiên sinh trường năng lượng sung túc không cần tu luyện liền sẽ đạt đến cảnh giới tiên thiên chấn nhỏ bên trong người cùng ngoại giới người đúng là có thể lẫn nhau thấy được chính là không nghe được thanh âm của đối phương cũng không thể lẫn nhau tiếp xúc bọn họ rất muốn biết cao cấp tu sĩ sinh ra hải tử cùng phổ thông hải tử khác nhau ở chỗ nào hai đứa bé sinh ra sau đó rất b ấ t lo rất ngoan ngoãn không khóc không náo động đến đều là dùng con mắt nhìn thế giới này chỉ đi ra ngoài mấy lần ngoại trừ có một lần là đi thánh địa trao đổi bọn họ nơi đó tu sĩ toàn bộ phương pháp tu luyện còn lại hai lần đều là thu gặt đã có hồ năng lượng năng lượng hiện tại đã là tự phương bắc hành động sau khi kết thúc mười năm này mười năm trong lúc thế giới có chút loạn có điều ông quỳnh bên này đúng là rất bình tĩnh cái này cũng là ông quỳnh phiền nhất sách cổ một mặt món đồ gì đều không nói cụ thể một chút chỉ nói chút đôi câu vài lời thực sự là một điểm trách nhiệm đều không có còn có thể đối với ông quỳnh hoặc con của hắn có cái gì bất lợi ý nghĩ hay sao cái kia không phải muốn chết sao lại nói hiện tại ở bên ngoài chỉ có vương quỳnh cùng ông tăng hải hai cái kim đan kỳ trở lên tu sĩ người khác cũng t r a không được coi như t r a ra vương quỳnh hải tử thiên phú tốt có ích lợi gì vương quỳnh cũng không giấu làm của riêng liên quan với tu luyện giả sinh sôi đời kế tiếp một ít chú ý sự hạng hắn thu dọn ra một phần nộp lên đẹp đẽ quốc thông đồ chua q u ố c như thế không cho trên thế giới bất kỳ quốc gia nào tham dự chỉ là bọn hắn hiện tại đóng kín rất như mật ở không ảnh hưởng đến trong nước điều kiện tiên quyết trong nước nắm quan sát thái độ ngoại trừ này hai cái địa phương bên ngoài các nơi trên thế giới còn có mấy chỗ đặc thù sự kiện tồn tại có điều trong nước đều có phái người tham dự hiện nay không có phát hiện quá cực đoan sự tình liền bất nhất một biểu đạt đương nhiên nếu như tiên thiên thể chủ động tu luyện lời nói tu luyện hiệu quả càng cao hơn này đã thuộc về định cấp tư c h ấ t một thời đại đều không nhất định xuất hiện một cái tiên thiên thể căn cứ nhân viên nghiên cứu khoa học suy đoán đồ chua có khả năng làm u ố n từ này không biết n ă m tồn lưu lại z o m bi e nghiên cứu sinh mệnh kéo dài đến nay nguyên nhân lấy này được gì đó hành tinh một đầu khác một chấn nhỏ bị không biết nguyên nhân bao vây lên bao vây thủ đoạn không nhìn thấy có điều có rất mạnh phòng ngự tính cùng tự mình phản kịch tính ngay ở vương quỳnh người một nhà hưởng thụ niềm hạnh phúc gia đình thời điểm các nơi trên thế giới cũng xuất hiện mấy cái khá là nổi danh đặc thù sự kiện vương quỳnh cùng anh tử hải tử không chỉ mọi người trong nhà rất coi trọng người bên ngoài cũng rất coi trọng đặc biệt là nhân viên nghiên cứu khoa học cái chấn nhỏ này bất kể là không chung vẫn là mặt đất thậm chí lòng đất toàn bộ bị không biết nguyên nhân cách ly đi ra tu sĩ sinh sôi đời kế tiếp một ít chuyện vương quỳnh đều là từ sách cổ đang nhìn đến mặt trên ghi chép rất ít chỉ nói là nhất định phải đạt đến nhất định tu vi mới được cảnh giới tiên tiên là yêu cầu thấp nhất những cái khác nói rất ít vì lẽ đó hắm cũng không phải hiểu rõ rất nhiều đồ chua quốc không biết năm t r i ề u đại lưu lại d ò m bị vương t r i ề u bạo phát đã ảnh hưởng đến mấy cái thành thị đến tiếp sau ảnh hưởng vẫn còn tiếp tục có điều tương đối đặc biệt chính là đồ chua quốc không chỉ không hướng ngoại giới cầu viện trái lại đặc biệt phản cảm những quốc gia khác tham dự trong đó cũng không biết chính là cái gì Này 10 năm trong lúc, từ khi thứ 6 năm, Vương Quỳnh cùng anh tử có hài tử sau đó, hắn rời đi vô danh sơn trang số lần càng là có thể đếm được trên đầu ngón、tay. Vương Quỳnh cũng không sợ người khác cha, đừng nói có thể hay không không như hài tay. hay đếm từ thứ tử tử thể thể th rời coi lúc, là có có được khác cha, có cha, cha không cha được, khi đi vô sau đầu đó, số sợ không phải vậy anh tử tình huống vậy thì khó nói hắn một đôi long phượng thai tư chất rất tốt là có thể p h á p thể song tu có vương bình cái này tu vì cao thâm lại tinh thông ý thuật người tồn tại căn bản cũng không cần ngoại lai nhân viên y tế hỗ trợ thêm vào anh tử bản thân cũng là cảnh giới tiên tiên h hết thể tất cả cũng có thể chính mình hoàn thành hơn nữa càng tốt hơn có điều vương bình cảm giác mình tu luyện vạn vật quy nguyên bảo điện cùng bất d i ệ t thần ma thể không thích hợp chính mình hải tử tu luyện tiên thiên thể muốn bị phát hiện đi ra dựa vào khoa học kỹ thuật máy móc là không thể chỉ có kim đan kỳ trở lên tu sĩ mới được lần đầu làm cha vương bình cũng cẩn thận cho mình hai đứa bé kiểm tra một bên tình huống như thế cần đại lượng năng lượng dinh dưỡng mới có thể khôi phục như cũ so với bình thường tu luyện muốn phí càng nhiều tài nguyên t h á n h địa toàn bộ phương pháp tu luyện giao dịch vương quỳnh chính là hải tử trao đổi trong nhà một đôi bảo bối để hắn hiếm có yêu thích không được nếu như không phải chuyện cần thiết hắn một b ư ớ c cũng không giống rời đi tầm mắt của bọn họ nhưng là bọn họ cũng không dám nhắc tới ra bản thân ý nghĩ chỉ có thể lặng lẽ tìm hiểu một ít tin tức mà thôi vạn vật quy nguyên bảo điện cái khác đều tốt dù cho năng lượng tiêu hao đại điểm cũng là có thể chịu đựng chính là nó hậu kỳ tự động tu luyện loại này đặc hiệu không được đừng nói là mạn pháp nhân đại chính là có năng lượng nhân đại loại này đặc hiệu cũng là cái hố to hắn làm sao có khả năng để cho mình hài tử rơi vào loại này trong hầm đây bất diệt thần ma thể là tiêu hao năng lượng quá cao chính v ông quỳnh đều là có vài thứ kỳ ngộ cuối cùng vẫn là mượn tiên h phạt lực lượng lôi điện mới thật vất vả đem tu luyện viên mãn nay luyện thể công pháp nếu để cho con của chính mình tu luyện hiện tại thế giới nơi nào làm nhiều như vậy năng lượng cho bọn họ sử dụng a chương bốn trăm sáu mươi bảy bồi dưỡng đời kế tiếp chương bốn trăm sáu mươi bảy bồi dưỡng đời kế tiếp v ông quỳ mình hài tử Đem đều một làm có công cho thích công công thể thu thập công pháp đều thu thập nhất tu bất tu pháp họ hợp hắn pháp pháp pháp, kể luyện, lần, bọn bọn là ra vương ẫ n là thể tu công pháp, đều cần. Quỳnh cần. làm phụ tăng h hắn muốn cho hải tử tốt nhất, vì thế hắn phần lớn thời giờ đều háo thời â n muốn lớn trên mặt này, đồng Vông đều tốt giờ gọi tới tử mặt vì ở hải hỗ trợ. v những g Tăng ả i n h cái khác học thức không nói chỉ cần phương diện tu luyện cái này kỹ năng nguyên anh kỳ trước tu luyện c h i thức có thể nói đã điểm đấy có vương tăng hải hỗ trợ ở thêm vào vương quỳnh tự thân tu vi cao cuối cùng sáng tạo thích hợp hắn hải từ tu luyện công pháp、Đúng. cuối cùng không có tìm được thích hợp công pháp hết cách rồi vương quỳnh cùng ông tăng hải kết hợp đông đảo công pháp cùng tự thân tu luyện càng lộ không thể làm gì khác hơn là sáng tạo công pháp phương pháp tu luyện nói đơn giản chính là một cái hấp thu năng lượng cường hóa đa thân quá trình nếu như không phải vì một chút đặc tính sáng tạo công chính ôn hòa công pháp vẫn là rất đơn giản vương quỳnh vì chính mình hải t ử sáng tạo công pháp cũng không có cái gì đặc thù hiệu quả lấy dưỡng thân dưỡng thần dưỡng tính làm chủ trình độ lớn nhất cường hóa đa thân đây là một bộ pháp thể song tu công pháp có thể vẫn tu luyện đến nguyên anh kỳ còn nguyên anh kỳ sau khi phương pháp tu luyện liền muốn nhìn bọ tự thân khi độ kiếp càng ộ bộ này kết hợp đông đảo công pháp thêm vào v ông quỳnh cùng ông tăng hải tự thân thể n ộ sáng tạo ra đến công pháp bị mạng bọn họ tên là dưỡng đã bảo điện mất đi mới biết quý trọng không có v ông quỳnh phụ trợ muốn trở thành siêu phàm độ khó tăng cường gấp mấy chục lần vậy thì khiến người ta khó chịu cựu đầu x a bách địa phương v ông quỳnh đã đi qua mấy lần ngoại trừ tiêu hao chút thời gian không có gì để nói nhiều cũng may bộ công pháp kia không có v ông quỳnh tu luyện b ả n vật quy nguyên bảo điện cái kia tự động tu luyện đùa l o i mạng có ông q u n h những năm này một ít tự kiến mật phật đà xà hồ năng lượng sau đó hắn bọn nhỏ tu luyện nên tương đối dễ dàng chút một cái là cựu đầu xà bách nơi thi miết quần năng lượng t h u gặt cái này không có gì để nói nhiều không có ngoại vật chăn nuôi tình huống chỗ này hồ năng lượng ở thu gặt mấy lần năng lượng phòng trừng liền không còn đừng xem bộ công pháp kia không có cái gì thần kỳ đặc tính thế nhưng ở cường hóa đã thân phương diện đã đạt đến hoàn mỹ nhất hiệu quả những năm này ngoại trừ đặc sự bộ tăng thêm bốn vị cảnh giới tiên thiên tân nguyện quán cơm s o n g nô thủ lĩnh cũng phổ thăng cảnh giới tiên thiên điều này làm cho tân nguyện quán cơm ở vài phương diện khác đều hơn người một bậc vương bình cùng ông tăng hải tính văn quá bọn họ sáng tạo ra đến bộ công pháp kia hẳn là phổ thông công pháp tiêu hao năng lượng mười lần phòng trừng trái phải có điều t r ú c long chỗ này hồ năng lượng cung cấp năng lượng cũng không ít đến đây lần này liền vì là v ông quỳnh cung cấp gần ba mươi tỷ năng lượng đơn vị những năm này tuy rằng v ông quỳnh chủ yếu bận bịu chính là vì chính mình hài tử tìm kiếm tu luyện công pháp sự tỉnh thế nhưng mấy cái hồ năng lượng thu gặt năng lượng thời điểm hắn vẫn là rất coi trọng cũng chính là này một ít bộ ngành liên quan nội bộ rất là không dễ chịu vì lẽ đó lòng đất này sinh vật là cùng t r ú c long phối hợp tồn tại điều này cũng giải thích tại sao chúc long có thể khống chế những này dưới nền đất sinh vật nguyên nhân cũng chính là hiện tại không phát hiện chúc long có cái gì nguy hại không phải vậy dù cho nó có thể cung cấp không ít năng lượng cũng lưu nó không được vương ra bảng chi bảy mạch đến nay vẫn không có cảnh giới tiên tiên cao thủ hết cách rồi ai bảo bọn họ trước đây không trọng thị cất bước m u ộ n cái kia ngoại trừ này mấy lần đi ra bên ngoài vương bình chính là vẫn ở vô danh sơn trang ngồi người nhà trong lúc cũng lại lần nữa kiến trúc ba tòa mật phật đ à hồ năng lượng mỗi ngày ở nhà nhìn một đôi long phượng thay những cái khác đều không trọng yếu cái gì du lịch không du lịch nào có trông trẻ chơi vui tân n g u y ệ t quán cơm xong nô thủ lĩnh phổ thăng cảnh giới tiên thiên sau khi cũng thành đặc sự bộ cố vấn tiếp thu đặc sự bộ điều phối trong nhà hai bên trồng bối những năm này cũng ở cũng không đề cập tới cái gì cuộc sống tự do chúng ta nghĩ đến nơi nhìn lời giải thích đây chính là gia tộc tai h hại bất cứ chuyện gì đều muốn xử lý sự việc công bằng không thể toàn lực bồi dưỡng một người không phải vậy hiện tại có thể đã xuất hiện cảnh giới tiên tiên cao thủ thật không biết nó nơi này đến cùng có bao nhiêu giới nền đất sinh vật tồn tại có điều những năm này nhân viên nghiên cứu khoa học cũng phát hiện trúc long một ít bí mật bởi vì thời gian dài ở nhà nguyên nhân mười năm quá khứ mọi người trong nhà cũng đã cảnh giới tiên tiên bao quát la o hồ bọn họ sáu người cũng là như thế cảnh giới tiên tiên cao thủ bất kể là cá nhân vẫn là bất kỳ bộ ngành liên quan cũng là muốn thống nhất quản lý bởi vì bọn họ đã cùng người bình thường không phải một cái quần thể cái tên này lúc đó còn nói hàng năm tỉnh một lần đây kết quả khá lắm một ngủ m ư i năm vương quỳnh đều lại theo chân hán biện giải cái gì khác một nơi năng lượng thu gặt là kinh đô dưới nền đất nl ở hào khu vực t r ú c long ngủ say tiểu mười năm thời gian nó rốt cục tỉnh rồi những năm này bởi vì thuốc cao c ố c thời gian nguyên nhân hậu kỳ lại lần nữa mở tu luyện ban ngoại trừ tân nguyện quá cơm vương ra bàng chi b ả y mạch đặc sự bộ cùng quân bộ những ngành khác đều không ở huấn luyện bên trong phạm vi nếu không là nhân viên nghiên cứu khoa học còn không nghiên cứu rõ ràng lòng đất này thế giới cùng chúc long tất cả đồng thời ông quỳnh cần chỗ này hồ năng lượng cung cấp năng lượng này trúc long sớm đã bị giết chết đây chính là một cái gieo v ạ n bọn họ phân biệt là nam cung phó bộ trưởng long linh long gia huynh muội bốn người có điều ông g i a bảng chi b ả y mạch muốn có cảnh giới tiên thiên cao thủ cũng sắp rồi hiện tại bọn họ đã co vài vị hậu thiên hậu kỳ tu l u y ệ n giả đến nay ngoại trừ có thể cho ông quỳnh cung cấp lượng lớn năng lượng bên ngoài còn không phát hiện trúc long bất cứ chỗ ích lợi nào tiên chỉ là một cái danh hiệu không có xem những cái khác công pháp lên cao cấp như vậy đại khí tự hối là một mặt chủ yếu là công pháp công hiệu bộ công pháp kia bản thân liền là vì hấp thu năng lượng tu dưỡng chính mình thân thể t r ú c l o n g phần sau có thể sản xuất một loại chất lỏng loại này chất lỏng có độc có thể yếu ớt thôi hóa sinh vật tiến hóa vì lẽ đó bộ công pháp kia tiêu hao năng lượng phương diện muốn so với bình thường công pháp tiêu hao thật nhiều x h ú n g hồ nó vẫn là một bộ pháp thể song tu công pháp này mười năm trong lúc tuy rằng có hơn một nửa thời gian bởi vì hải tử cùng người nhà nguyên nhân tu luyện ban tạm d ừ n g có điều hậu kỳ vẫn là đang vì đặc sự bộ tăng thêm bốn vị cảnh giới tiên tiên cao thủ gông ra bảng chi bảy mạch tuy rằng bởi vì ông quỳnh quan hệ vẫn nắm giữ tu luyện tiêu chuẩn tài nguyên tu luyện cũng không kém nhưng là bọn họ đưa tới tu luyện nhân viên là cần trong gia tộc cạnh tranh là cần trao đổi ích、lợi. có điều cặp đôi này tân nguyện quán cơm tới nói là kiện chuyện tốt to lớn từ nay về sau một ít chuyện vặt vanh việc nhỏ không người nào dám tìm bọn họ để gây sự bọn họ âm thanh cũng kiên cường không ít quân bộ cũng không có tân phủ cảnh giới tiên thiên cao thủ bọn họ nguyên nhân cùng ông ra bảng chi b ả y mạch như thế phương diện tu luyện khởi điểm thấp dù cho quân bộ chỉ bồi dưỡng một người về thời gian vẫn có tranh l ệ nhất định đặc sự bộ tăng cường cảnh giới tiên thiên nhiều là bởi vì bọn họ khởi điểm cao nói thí dụ như long gia huy ngội trước đây bọn họ nhưng là so với long thần tu vi đều cao chỉ là bọn hắn tài nguyên tu lợi ít mới gặp đến nay mới đột phá cảnh giới tiên、thiên. nếu như không phải là bởi vì tài nguyên tu luyện vấn đề người ta huynh hội đã sớm phổ thăng ư nam g Đông 468, đảo tiên tiên c o đảo cao thủ, trường tiên tiên thủ. Đông n 468, a cung phó bộ trưởng vấn đề khá là k h á c loại lẽ ra hắn đã không phải nhân viên chiến đấu căn bản là không cần đang tu luyện đột phá cái gì nhưng là người ta chính là có người thiếu nhân động nam cung phó bộ trưởng vì phổ thăng cảnh giới tiên thiên không chỉ thiếu nợ rất nhiều người độ c ô n g hiến hối đoái tài nguyên tu luyện vì có thể tu luyện được tu luyện tiêu chuẩn còn thiếu nợ rất nhiều nhân tình có điều hắn cảnh giới tiên sau khi hắn cảm thấy đến hết thẻ đều đăng giá mỗi ngày cười ha ha quá trả nợ tháng ngày những năm này đột nhiên tăng cường nhiều như vậy cảnh giới tiên thiên cao thủ để cảnh giới tiên thiên số lượng tăng gấp bội còn nhiều trong nước không cần tiếp tục phải giống như k i ể u trước đây tháng ngày trải qua khó khăn đặc sự bộ phân bộ cũng theo đó thành lập một ít trọng yếu thành thị cũng có cảnh giới tiên thiên tọa c h ấ n hồ b ắ t nhất t u y ế n béo giang vàng a khuê a hùng a hổ sáu người cũng bị phân phối ra trở thành một thành thị hoặc khu vực đặc sự bộ phân bộ bộ trưởng lúc đó này sáu người còn chưa làm nói không muốn cùng thiếu gia tách ra này cho ông quỳnh tức giận quá chừng bao nhiêu tuổi người còn ở đây theo ta lập dị lên vương quỳnh cố ý đem bọn họ gọi vào vô danh sơn trang một trận thuyết giáo nếu là không có vương quỳnh đồng ý làm sao có khả năng đem bọn họ phân phối ra cái kia cũng không cố gắng n g ấ m lại kỳ thực cái này cũng là vì muốn tốt cho bọn họ tuy rằng bọn họ cảnh giới tiên h tiên h thế nhưng số tuổi ở đằng kia đều hơn năm mươi tuổi người còn muốn phấn đấu ở tuyến đầu tiên a không vì mình suy nghĩ cũng phải vì người nhà cùng hải tử n g ấ m lại không phải trong nước có ba mươi b ố cái tỉnh ba cái thành phố trực thuộc trung ương một cái châu tự trị ở tính cả hai cái hải ngoại trở về địa tổng cộng gần bốn mươi cái cảnh giới tiên tiên chấn thủ hiện tại vương quỳnh nhà ăn tết nhưng là rất náo nhiệt mọi người trong nhà ngoại trừ còn nhỏ hai tử người còn lại đều là cảnh giới tiên tiên sau này rất dài một đoạn tháng này g m u ố n theo ấ n trăm năm tính toán mọi người đều sẽ xảy ra sống ở đồng thời này cảm tình không cần phải nói vương quỳnh vui vẻ ra mặt khó khăn tử cơm tất nhiên hiện tại vương quỳnh nhà cơm tất nhiên có thể không giống nhau long gia huynh n ộ i long tiểu đúng là độc thân cảnh giới tiên tiên nữ giới có điều nàng hiện tại nhưng là vương quỳnh thân thích ai dám nói nàng cái gì à vì lẽ đó căn bản là không đem nàng toán đếm ngược hoa bên trong mục tiêu kỳ thực trước đây toàn quốc các nơi cũng có đặc sự bộ nơi làm việc có điều khi đó đều là người bình thường tìm hiểu tin tức làm chủ căn bản cũng không có chấp hành nhiệm vụ năng lượng hiện tại đặc sự bộ phân bộ vừa thành một thành lập liền không giống nhau trừ phi đối phương cho quá nhiều rồi dù sao lấy trước kim tự tháp quốc sự kiện chủ yếu là nữ tu luyện người quá ít nay hiện tại đã là một cái vấn đề trọng yếu mấy cái trọng điểm khu vực nguy hiểm cần cảnh giới tiên tiên trấn thủ thêm vào xem v ông bình như vậy chiến lược cấp bậc không thể động lần này đặc sự bộ phân bộ thành lập chỉ thành lập đơn vị mấy mà thôi nay tổng hợp hạ xuống để trong nước an toàn hơn đến càng tốt hiện tại nếu như không tất yếu tình huống Tu luyện giả là giả k hiện ô n n g g xuất o ạ chấp hành h n i m Mỗi vụ. cái p h â bộ đều sẽ từ k i nay h đô thổng bộ, m n g đi một đội một tu u l ệ n liên ả hai đội, đội hành động, hai tổ nhân tổ h quân c bộ cái kêu một vị cảnh giới tiên tiên không tìm được đối tượng Này có từ h khi hắn h ưu hiện k ông thể quỳnh tiếp nhận đặc sự bộ trong nước hiểu rõ một chút đặc thù sự kiện bí mật tu luyện giả đối với nước ngoài đặc thù sự kiện liền không như vậy nhiệt tình t h điều chân cùng Long Gia này làm o cho n cùng nhau, l rất i c nhiều g t tu luyện giả đặc biệt là cảnh giới tiên thiên cao thủ không ở cho là mình có thể lãng mà là nắm chặt kết hôn chứa đựng tài nguyên muốn hải tử vương quỳnh chuẩn bị cơm tất nhiên chủ yếu là hắn một đôi bảo b ố i m u ố n ăn ba ba làm ăn ngon toàn quốc các nơi thành lập đặc sự bộ phân bộ kế hoạch từ lúc đặc sự bộ thành lập thời điểm cũng đã có chỉ là đại gia cũng không ai biết lúc nào có thể thực thi mà thôi dù sao không đủ nhân lực nhưng là hiện tại không có nhiều người như vậy chỉ có thể vẽ ra trọng điểm đến trong nước hiện nay không tính thánh địa lời nói tổng cộng mới hai mươi ba vị cảnh giới tiên tiên trở lên cao thủ nói như thế cảnh giới tiên tiên sau khi nhân tài toán đồng loại dù sao tuổi thọ ở cái kia đây mới là lâu dài lẫn nhau làm bạn đồng bọn và người thân ngoại trừ lao hồ sáu người bên ngoài nam cung phó bộ trưởng cũng đơn độc phân phối đi ra trong nước tổng cộng thành lập bảy cái đặc sự bộ phân bộ dù cho hắn không lên ban cũng không ở kinh đô thế nhưng hắn thuộc về một cái tiêu chí là đông đảo tu luyện giả trù cột tinh thần cũng là chiến lược cấp tồn tại để bất luận người nào không cách nào cá xấu sự tồn tại của hắn long linh đúng là cũng coi như có thể tuyển mục tiêu chỉ là bị bốn đại đặc thù chiến đội người xem nghiêm nghiêm chuẩn bị nội bộ tiêu hóa vông kha là cùng với long thần dù sao năm đó vông quỳnh một phần tu luyện giả sinh sôi đời sau báo cáo để tu luyện giả đều biết chính mình mạnh mẽ đồng thời cũng hạn chế bọn họ một ít sinh hoạt như vậy không chỉ để người trong nước tay sung túc không ít cũng giảm thiểu rất nhiều không cần thiết chi chớ đừng nói chi là nhân viên thương vong vấn đề này nhân viên hậu cần đều là những năm này đặc sự bộ tuyến đầu tiên nhân viên chiến đấu các loại nguyên nhân lui ra đến lý do này còn dùng nói sao nhất định phải sắp xếp ăn cơm tất nhiên nhiều người không riêng là trưởng bối hai bên không đi ra ngoài lãng vương kha cùng thả i t r â n cũng kết hôn phải biết bốn đại đặc thù chiến đấu nam nữ tỷ lệ nhưng là năm mươi mốt hiện tại chỉ cần không phải sự kiện trọng đại vương tăng hại bọn họ đều xử lý không được sự tỉnh là không ai quấy dối v ư n g q u n h sinh hoạt nay một số ít tu luyện giả có chính là bị thương có chính là phổ t h ă n g vô vọng các loại nguyên nhân đều có các đại nhân trò chuyện từng người đề tài vương quỳnh một đôi nữ cũng không có quạng bọn họ nhưng là lại rất nhiều đồng bọn làm bạn đông bắc hồ một nhà ba người gấu trúc bà bảo đã thức tỉnh mọc ra cái thứ năm đôi linh nhi còn có vãng sinh trùng hương nhi chúng nó đều là v ô ơ n g quỳnh một đôi nữ bạn chơi vương kha cùng t h á i t r â n cũng đã mang thai hiện tại chính đang thai ngãn kỳ ở vô danh sơn trang tính d ư ỡ n g tin tưởng sau đó trong nhà hải tử gặp càng nhiều linh nhi mấy năm trước liền thức tỉnh nó ngủ say chỉ là hấp thu năng lượng phổ lên tới kim đan kỳ trung kỳ mà thôi động vật phổ thang cùng nhân loại không giống nhau không phải lại ậ p phổ phổ tức thể thăng, thi tiến thăng. có cơ liền Hải đều bản muốn ngủ Trưng n hoa g say 469, thần trưng Hải thần ngoại bí bí đảo, 469, Hải ngoại thần bí đảo. 469, Lại một năm nữa vô danh s ơ n trang vương bình mới vừa giáo dục xong một đôi nữ tu luyện xong chính đang cùng bọn họ ở trong sân chơi đ ù a vương bình cặp này nữ từ nhỏ thông tuệ bốn tuổi liền bắt đầu tu luyện nhờ có cho bọn họ tu luyện công pháp là lấy dưỡng đã thân là chủ sẽ không ảnh hưởng bọn họ sinh trưởng chỉ là tu vi tiến độ chầm chậm chút mà thôi hiện tại là thời điểm đặt nền móng thuộc về chứa đựng gốc gác thời kỳ chờ bọn hắn m ư ơ i sáu tuổi thời điểm tu vi liền sẽ nhanh chóng tăng trưởng vâng quỳnh không phải rất lưu ý nhi nữ tu vi cao thấp chỉ cần thân thể bọn họ khỏe mạnh là được tăng lên tu vi sự không đ ổ i một năm này mỗi mọi vâng kha cùng tiểu di tử thải chân cũng sinh ra các nàng từ người hải tử là hai cái bé trai đều là có thiên phú tu luyện tư chiết đồng d ạ n g các nàng sinh xong hải t ử sau tu vi giảm xuống lợi hại nếu như hảo hảo t ĩ n h dưỡng bổ sung năng lượng lời nói sau đó thân thể liền sẽ gặp sự cố cũng còn tốt các nàng có cái hảo ca ca anh dễ tốt tài nguyên sung túc không phải vậy vẫn đúng là không nói hậu quả là cái gì dạng anh tử dùng năm năm thời gian mới từ từ bị vâng q u n h dưỡng trở về phòng t r nghị, nghị lúc n à đó khoa học kỹ thuật không phát đạn thế giới các quốc gia có năng lực cơ bản đều lên ảo có điều còn lại quốc gia hoặc là đi ra bao nhiêu người được cái gì mọi người đều không biết vì lẽ đó vương quỳnh cũng không đại gia k h á c khí gật gật đầu liền làm đến chính hắn chuyên môn vị trí đây là loại cỡ lớn phòng họp quy cách cơ bản dùng cho một ít đặc thù hội nghị loại này đặc thù phòng họp là rất ít sử dụng trong nước cảnh giới tiên tiên cấp bậc cao thủ cơ bản bao nhiêu đều cùng hắn có quan hệ không phải hắn thân bằng bạn tốt chính là thuộc hạ của hắn tối xa lãnh quan hệ đều là hắn dạy nên tiên tiên cấp bậc cao thủ không chỉ thực lực cá nhân mạnh mẽ mỗi người đều có không gian trang bị cùng ông quỳnh vì đó luyện chế chuyên môn trang bị hy vọng sinh tồn càng to lớn hơn v ông quỳnh yêu thích loại này nhàn nhạ yên tĩnh sinh hoạt thật hy vọng vẫn như thế tiếp tục sống lúc đó trong nước điều động mạo hiểm nhân viên t r o n người thấp nhất đều là binh vương đẳng cấp nhân vật đương nhiên không có tiên tiên cấp bậc cao thủ. vô danh sơn trang bởi vì nó tính đặc thù nơi này sớm đã có một cái chuyên môn đường nối xe đặc trùng chuyên cơ chuyên môn nhân viên phục vụ một cái bắt chuyện là có thể lập tức xuất phát tài nguyên tu luyện liền nhiều như vậy không tranh không cấp làm sao tu luyện căn cứ lúc đó may mắn còn sống sót người cầy lệ trên đảo rất nguy hiểm có rất nhiều tiền sử sinh vật cũng có rất nhiều bọn họ không nhận thức sinh vật bọn họ tại đây thần bí trên hòn đảo sinh tồn chưa tới nửa năm mới cựu tử nhất sinh trốn thoát độc g i a n long chu tước huyết hổ đều là lần kia thần bí trên đảo thu hoạch lần này hội nghị cử hành mục đích chủ yếu chính là muốn cho đặc sự bộ cao thủ lên đảo thu được tài nguyên hội nghị trung tâm tư tưởng chính là trên b i ể n công cộng khu vực một tòa thần bí hòn đảo xuất hiện lần nữa tòa này thần bí hòn đảo chỉ có thể tồn tại một thâm niên hạn đến tháng ngày liền sẽ di động biến mất không ai biết đây là cái gì nguyên nhân cũng không ai biết đây là cái gì nguyên lý trăm người tồn tại không tới m ư ờ i người những người còn lại đều đang cầu sinh trên đường bị trên đảo sinh vật đánh chết lần trước là hơn sáu mươi năm trước hiện trường còn có lúc đó tiếp tục sống sót người tiến hành hiện trường giải thích dù cho bọn họ thu được tài nguyên không đổi đ ổ i độ công hiến vậy cũng là người mình thu được chỗ tốt tổng so với để những người khác người lấy được tốt đặc sự bộ phòng họp không giống với cái khác phòng họp nơi này có chút tương tự với hình tròn hội nghị có việc muốn nói người gặp đứng ở trung tâm nơi những người khác vị trí là vây thành nửa vòng hình làm thám hiểm nhân viên trở về sau đó muốn lại lần nữa tổ chức nhân viên lên đảo thời điểm này thần bí hòn đảo biến mất rồi thời hạn tính toán là một năm có thể bảo vệ mệnh của mình là tốt lắm rồi bọn họ không có năng lực làm những chuyện khác sau khi trở lại trải qua lượng lớn tin tức thu thập mới phát hiện ở rất nhiều năm trước nước ngoài thì có ghi chép cái này thần bí hòn đảo sự tỉnh chỉ là không chứng cứ không bị người tán thành hiện tại trong nước cao thủ hơn nhiều vì lẽ đó liền muốn càng nhiều này có thể lý giải vương quỳnh cũng là đồng ý cũng chính là tại đây bình tĩnh một ngày sau giờ ngọ vương quỳnh nhận được thông báo cần hắn gặp kinh đô một chuyến có một cái hội nghị khẩn cấp tổ chức để hắn tham gia có điều cái đ ả o thần bí này mặt trên hết t h ể đều là không biết đồng thời trình độ nguy hiểm rất cao người bình thường đi đến vô dụng vì lẽ đó lần hành động này chỉ điều động tiên tiên cấp bậc trở lên cao thủ hành động đây là một tòa thần bí hòn đảo nó vị trí khu vực che đậy tất cả khoa học kỹ thuật muốn lên đảo chỉ có thể ở khoảng cách nhất định phạm vi nhân lực trèo thuyền quá khứ nhưng là đây là không thể trong nước đặc thù sự kiện là bị đặc sự bộ xử lý rất h o à n mỹ nước ngoài nhưng là không phải như vậy nay đã là đã biết ghi chép lần thứ ba thần bí hòn đảo xuất hiện sớm nhất là gần một trăm năm mươi năm trước lại nói không ai biết trên đảo này tồn tại cái gì không có giá trị gì cũng là không bị người đ ổ i cứu làm ông quỳnh đi đến đặc sự bộ phòng h ó p lúc hắn phát hiện cảnh giới tiên thiên cấp bậc nhân viên đã toàn bộ đến thám hiểm nhân viên cũng ở trên đảo từng đánh chết trên đảo sinh vật chúng nó huyết n ụ c cũng mang về căn cứ phân tích chỉ là xung quanh biên giới dựa theo hiện tại sinh vật đẳng cấp đến tính toán đã đạt đến hậu thiên hậu kỳ sinh vật cấp bậc bởi vì là trên biển công cộng khu vực ai bắt được chính là ai vương quỳnh cũng không nhiều trí hoãn trực tiếp thông qua chuyên môn đường nối trở lại kinh đô những năm này các nơi trên thế giới có rất nhiều khu vực bị đặc thù sự kiện ảnh hưởng chỉ là bồi người cưỡng chế không cho tuyên truyền mà thôi vương quỳnh đến chính là trễ nhất hắn vừa đến hội nghị liền bắt đầu có điều lần k i a m ộ t phần lên đảo người đều biến mất rồi ở cũng không trở về vì lẽ đó tương quan ghi chép rất ít lúc đó chúng nó ba cái chỉ là ba cái chứng mà thôi là sau khi trở về ấp ấp quá trình rất khó không chỉ tiêu hao lượng lớn tài nguyên còn tốn thời gian không ít h u h ồ lần này thượng cấp hy vọng ông quỳnh mang đội nhiều thu được tài nguyên những sinh vật này rất lợi hại cũng có rất mạnh tính chất công kích bọn họ không biết tòa này thần bí hòn đảo lớn bao nhiêu bởi vì bọn họ đi đến sau đó vẫn nằm ở cầu sinh trạng thái hội nghị bắt đầu đầu tiên là mỗi người phát ra một phần rất d à y văn kiện hồ sơ sau đó ngành đặc biệt người liền trực tiếp bắt đầu g i ả n giải g nguy hiểm cùng kỳ ngộ là cùng tồn tại loại này thu được tài nguyên tu luyện sự t ì n h tu luyện giả đều rất tích cực mặc kệ hắn tu vi là cao vẫn là thấp có điều khẳng định không thể để cho toàn bộ tiên thiên cấp bậc cao thủ đều đi dù sao trong nước an toàn còn cần bảo vệ hiện nay trải qua nhiều năm như vậy phát triển trong nước ghi lại trong danh sách tiên t i ê n trở lên cấp bậc cao thủ hai mươi tám người thánh địa tuy rằng có mấy chục người tiên t i ê n cấp bậc trở lên tu sĩ bất quá bọn hắn chỉ có thể coi là pho tượng căn bản là không thể đi ra vì lẽ đó cũng sẽ không bị ghi lại trong danh sách chương bốn trăm bảy mươi xuất phát thần bí đảo chương bốn trăm bảy mươi xuất phát thần bí đảo đi thần bí đảo thám hiểm thu được tài nguyên đương nhiên là sở hữu tu luyện giả đều muốn đi có thể không thể để bọn họ đều đi hai mươi tám tiên t i ê n cấp bậc trở lên cao thủ nhất định phải lưu lại một nửa bảo vệ trong nước số người này vấn đề chính là hiện tại cần thảo luận c ũ này g l xuất hai mươi tám vị tiên thiên cao thủ quân bộ một người nanh sói một người mạch hổ đội hộ vệ một người phượng tổ hai người long tổ bốn người đặc sự bộ không phải nhân viên tác chiến một người tân n g u y ệ t quán cơm hai người còn lại đều xem như là v ông quỳnh người nhà xem ông tăng hải tiểu ca trương khởi linh lao hồ bọn họ đều xem như là ông quỳnh gia thần tồn tại long tổ bốn trong đám người còn có ba cái là ông quỳnh thân thích vì lẽ đó có một số việc khó nói chỉ có thể để ô g quỳnh định đoạt tiêu chuẩn kỳ thực thần bí đ ả o thám hiểm tiêu chuẩn vẫn là rất tốt định đ o ạ n đầu tiên ô g quỳnh người nhà là không thể đi trong nhà hai bên cha mẹ mặc dù là tiên tiên cấp bậc cao thủ thế nhưng không cái gì sức chiến đ ấ u à, bọn họ là khẳng định đi không được anh tử mới vừa khôi phục v ô g kha cùng thả chân mới vừa sinh xong hải tử hiện tại chính là thể hư trong lúc cũng không thể đi lý do rất mạnh mẽ không gian trang bị các nàng không mở ra không tiện quản lý gia đình như vậy sẽ ảnh hưởng gia đình hòa thuận vậy thì có bảy người không đi đầu hổi bởi vì công tác nguyên nhân không đặc thù nguyên nhân hắn là không thể rời xa máy bay không thể thẳng tới thần bí đ ả o muốn đạo thần bí đ ả o chỉ có thể làm thuyền quá khứ hiện nay đã biết các quốc gia thám hiểm trong đoàn đội vương quỳnh bọn họ là nhân số ít nhất quốc gia khác ít nhất nhân số đều ở trăm người trở lên thần bí đ ả o tọa độ chỉ có thể tính toán cũng không thể đánh dấu hoặc chất lượng điều này làm cho đến thần bí đ ả o càng phiền phức nếu không là vương quỳnh mấy người bọn họ khuyên bảo bọn họ muốn nhiều bồi bồi tôn bối hoặc là sau đó đứa nhỏ bọn họ liền tu luyện tâm tư đều không có bọn họ cảm thấy đến sống được quá lâu cũng không có ý gì lão hồ sáu người đừng xem bọn họ đều cảnh giới tiên tiên thế nhưng bọn họ không có không gian trang bị không phải bọn họ không muốn là bọn họ nàng dâu cố ý tìm tới v ông quỳnh này đến để thiếu ra không muốn cho chính mình nam nhân không gian trang bị để bọn họ tu luyện đến cảnh giới tiên t i ê n rất lớn nguyên nhân là vì bọn họ thân thể sẽ không muốn người bình thường như vậy xảy ra vấn đề coi như xảy ra vấn đề cũng rất tốt giải quyết làm tiếp cận thần bí đảo nhất định khu vực thời điểm v ông quỳnh bọn họ phát hiện lượng lớn quốc gia khác hà m đ ộ i cuối cùng không thể làm gì khác hơn là để lòng tổ hai cái em rể còn có một cái thân thích mội m ộ i lòng tiểu lưu lại tiểu ca trương khởi linh cũng lưu lại để cho tiện hành động cũng có thể mang về càng nhiều thu hoạch không gian trang bị đều cho thám hiểm nhân viên sử dụng anh tử vương h a thải chân không gian trang bị đều là đồ trang sức loại ngoại trừ từng người phối ngẫu bọn họ cũng không thể cho người khác mượn vì lẽ đó không gian trang bị cũng là hiện trường những thứ này tiếng sóng biển nhân loại tiếng gào thét lẫn nhau đắn sen có điều tình huống như thế vương quỳnh bọn họ căn bản là không quan tâm rất nhiều lúc không phải càng nhiều người càng tốt bởi vì trên biển công cộng khu vực thần bí đảo xuất hiện có thời gian hạn chế vì lẽ đó đại gia mở hội s o n g mặc lên từ lâu chuẩn bị kỹ càng vật tư liền lập tức làm máy bay xuất phát có điều nơi này tuy rằng đến rồi không ít quốc gia hà nội thế nhưng đại gia cũng không có giao lưu mà là duy trì khoảng cách nhất định vương quỳnh hai bên cha mẹ cũng không có không gian trang bị lý do chính là dùng không quen hiện tại bọn họ chủ yếu sinh hoạt chính là xem tôn bối muốn cái kia chơi ưng làm gì hết cách rồi đều là theo chính mình nhiều năm lão nhân điểm ấy yêu cầu hắn vẫn là đồng ý đầu hồ không thể đi vừa vạn thải phượng cũng không cần đi tới hai người ở nhà thai ngắn đi vốn còn muốn ở lão hồ trong bọn họ lựa chọn lưu lại nhân số cái kia kết quả bọn họ mãnh liệt yêu cầu muốn đi bọn họ nói số tuổi càng mở càng lớn không chừng đây là một lần cuối cùng thám h i ể m đây vương quỳnh không có quản những người khác cũng không nghĩ làm thánh mẫu dự định thông qua thần thức cảm ứng phát hiện thần bí đạo đại khái p h ư n g vị liền chỉ d ẫ như vậy vương quỳnh xác định cuối cùng thám hiểm nhân viên vương quỳnh vương tăng hải tân nguyện quán cơm song nô thủ lĩnh lao hồ sáu người quân bộ một người nanh sói đặc trùng đội một người phượng tổ một người long tổ một người nam cung cũng không được hắn đều bao nhiêu năm không chiến đấu quá số tuổi cũng lớn hơn so với vương quỳnh cha mẹ số tuổi đều lớn không ít nói thật hiện tại không gian trang bị số lượng cũng không nhiều nhà nước chỉ có mười cái chứa được túi một cái hai trăm lập phương loại cỡ lớn không gian cái dương một cái đặc thù chứa đựng vũ khí ẩn n h ư ỡ n g không gian hộp mấy người này tài nguyên tu luyện vương quỳnh có thể cá nhân nghi bủ không kém một lần thám hiểm được, được hai cái em dễ dùng nhà nước không gian trang bị không tính sương mù ở ngoài là gió êm sóng lặng nhưng là vừa tiến vào này sương mù bên trong phạm vi trên mặt biển liền biến sóng lớn nhấp đ ô tuy rằng này hải lý còn chưa xác định có nguy hiểm gì thế nhưng liền này trên mặt biển sóng lớn chỉ cần có người không cẩn thận nga xuống trong nháy mắt liền sẽ biến mất không còn t ă n hơi Vương Quỳnh bọn dù cho là trong nước còn không bình tĩnh thuốc cao quốc đồ chưa có mấy cái quốc gia hạm đội đều đến rồi hạm đội duy trì nhất định khoảng cách an toàn sau khi mỗi cái quốc gia liền bắt đầu phái ra từng người thám hiệp đội hướng về thần bí đảo và tới thật không biết bọn họ là tự tin vẫn là thiên chân từ xuất phát đến đến phí đi một tuần thời gian vương quỳnh trong nhà có không gian trang bị người ngoại trừ vương quỳnh chỉ có anh tử vương kha thả i t r â n tiểu ca trương khởi linh vương tăng hải mấy người mà thôi xem mỗi cái quốc gia phản ứng xem ra đ ả o thần bí này ở trên thế giới cũng không phải bí mật gì à vương quỳnh trầm trọng gật gật đầu đồng ý ý nghĩ của các nàng căn bản là không thấy lao hồ mọi người khát vọng ánh mắt bởi vì hắn cảm thấy đến người ta nàng dâu nói rất có lý hắn lại không có tìm được phản bác lý do tiến vào thần bí đạo sương mù trong phạm vi trong này cùng bên ngoài rõ ràng chính là hai cái thế giới dây đặc sương mù vừa không có hiện đại khoa học kỹ thuật phụ trợ tại đây loại ác liệt trong hoàn cảnh m u ố n đổ bộ thần bí đảo độ khó không thể nghi ngờ là gia tăng thật lớn đối với người khác mà nói khó khăn trèo thuyền công tác ở vương quỳnh bọn họ nơi này căn bản là không phải cái sự vương quỳnh cái này thám hiểm trong đoàn đội nhân số là ít nhưng là thấp nhất đều là cảnh giới thiên thiên thực lực như vậy đoàn đội dù cho là như vậy sóng lớn nhấp nô mặt biển bọn họ vị trí thuyền nhỏ vẫn là cấp tốc đi tới sắp tới gần thần bí đảo thời điểm vương q u n h bọn họ phát hiện này bên bờ cũng không phải như vậy nguyên thủy tồn tại bởi vì đảo thần bí này trên bờ lại có không ít tạp vật tồn tại còn có mấy chiếc thuyền. mắc cận ở bên bờ c trên g đổ bộ tạp h n vật cơ bản đều là thuyền m à n h vỡ hoặc là một ít những thứ đồ khác thông qua ông quỳnh bọn họ kiểm tra này bên bờ trên thuyền cơ bản đều là thuyền bẹ dân sự quân dụng cũng có thế nhưng đều rất ít phòng trừng là không cẩn thận lạc lối tới đây bởi vì không ai có thể đi ra ngoài vì lẽ đó không ai biết tình huống của nơi này như thế vừa suy đoán đảo thần bí này nên không phải biến mất mà là gặp di động mới gặp tạo thành tình huống như thế phát sinh những n à y mắc cạn thuyền trên không có thứ gì đáng tiền món đồ hữu dụng cơ bản đều bị mang đi chỉ để lại một cái c h ố n g rông thuyền m à thôi nghĩ đến trong lúc vô tình đi tới nơi này đám người khẳng định leo lên thần bí đảo sinh hoạt đem hữu dụng vật tư đều mang đi tình huống như thế rất bình thường vương quỳnh bọn họ cũng không kém điểm ấy mỡ kiểm tra không phát hiện gì sau khi liền rời đi nơi này vì lẽ đó vẫn là phải tìm điều đi về đảo bên trong đường đối mới được không phải vậy quá nguy hiểm tình huống như thế làm cho cả thám hiểm đoàn đội đều quay về trên đảo thăm dò hứng thú tăng nhiều bao quát vương b ì n h năng lượng ai không yêu thiệt hạ hắn cũng là rất cần đảo thần bí này trên bốn phía có x ư ơ n g mù bao phủ để trong này rất tối tăm tầm nhìn cũng không cao còn đen đặc biệt sớm khả năng bởi vì thời gian nguyên nhân nhân loại này hài cốt chỉ còn dư lại bắt cốt quần áo cùng bên người mang đồ vật đều không có phát hiện không cách nào biết nó khởi nguồn có điều vương b ì n h bọn họ tạm thời còn chưa cần mọi người đều là tu luyện thành công người rất nhiều chuyện đều biến thuận tiện rất nhiều Điểm nhưng à y t ứ n g ờ i may m ắ còn n s ố sót viên cũng không hề ghi chú. Hiện tại viên ghi hiện hoài nghi phải cũng không cũng hắn đến cũng chú, có hề là thật hay không đã tới tuổi t nơi nói này, vẫn là nói tuổi tắc hắn lớn hơn, có hắn hơn, lớn c một số việc nhớ không rõ. Nhưng rõ. làm không có l à bao xa linh nhi liền cho ông bình lan truyền tin tức có chút ít sinh vật tới gần thực lực cũng không mạnh hiện tại nhưng là mặt pháp n h ê n đại trong không khí đã không có năng lượng tồn tại chỉ có rất ít khu vực đặc biệt có năng lượng tồn tại vậy còn là không thể trực tiếp hấp thu vô dụng năng lượng đừng xem những này không biết sinh vật tiểu nhưng là ông bình thông qua cảm ứng chúng nó lại có hậu thiên trung kỷ tu vi đây chính là năng lượng a tuy rằng rất yếu ớt nhưng cái này cũng là năng lượng a Bắt đại ầ u t h gia cũng bắt được vài con không biết sinh vật nghiên cứu còn lại phát hiện tình huống không đúng xoay người liền chạy cũng may vương quỳnh bọn họ ở ngày mới đen thời điểm tìm tới một cái đi về đảo bên trong đường nối cũng không biết những quốc gia khác thám hiểm đội tình huống làm sao có điều vương quỳnh cũng không quá quan hệ bọn họ chỉ là một nghiệm mạ qua nhưng là mọi người đều biết trong này trình độ nguy hiểm rất cao vượt qua mảnh này núi đá đúng là đơn giản thật gặp phải nguy hiểm cần lúc rút lui cũng không thể đem những người khác nhốt ở bên trong đi chỉ là chúng nó tất cả công kích đều là phi công dù sao song phát thực lực ở cái kia bảy ở đây v ư ơ n g bình bọn họ đứng ở trên bờ cát nhìn về phía thần bí đảo hạt nhân địa phương ở trong đó không phải chuyển đến tiếng gà ghét thế nhưng muốn đi vào kiểm tra tình huống cũng không dễ dàng đại gia cũng không quá để ý loại này cấp bậc sinh vật chạy liền chạy nhân viên nghiên cứu khoa học cho thời đại khủng long các loại khủng long đều nổi lên không ít tên có điều cái kia đều không trọng yếu chỉ là thuận tiện xưng ơ hô mà thôi lượng lớn bạch c ố t không xương rất lớn hẳn là động vật mà trên đảo này năng lượng là loại kia có thể trực tiếp hấp thu luyện hóa tin tức này là ở quá kinh người để mọi người đều vô cùng kích động lúc này chúng nó rất t i ế n tĩnh liền đứng ở cách đó không xa l ặ n g lặng nhìn vô ông quỳnh bọn họ nhưng là tại đây bạch c ố t bên trong còn phát hiện nhân loại bạch c ố t nhãn lòng đèn tin cũng mở ra lúc này l ạ i r a cũng phát hiện cách đó không xa không biết lúc nào xuất hiện vài con rất nhỏ đ ộ vật kỳ thực muốn vượt qua mảnh này núi đá cũng đơn giản vô ông q u n h hoặc ông tăng hải bay lên bỏ lại dây từng là được nay động vật chỉ có nhân loại hai cái to bằng lòng bàn tay rất nhỏ gầy đương nhiên đây là chỉ năng lượng sung túc tình huống hiện tại cái này loại yếu ớt năng lượng nhưng là ghê g ấ m hành như thế tính toán một chút trên đảo này thăm dò thời gian chỉ có sáu giờ k h o ò n g t r ư ờ n g trái phải thời gian q u n ngắn này không thể nghi ngờ cho bọn họ thăm dò công tác tăng lên không ít độ khó đừng nói loại này không biết sinh vật đừng xem người ta cái đầu tiểu tính khí cùng lá gan nhưng rất lớn dù cho bị tóm còn vẫn muốn công kích bọn họ vương bình bọn họ kiểm tra xong tình huống của nơi này thu hoạch không lớn liền tiếp tục tiến lên đang tìm kiếm đi về đảo bên trong đường nối thời điểm vương quỳnh bọn họ liền phát hiện một vấn đề càng đến gần đảo bên trong phương hướng trong không khí liền sẽ có yếu ớt năng lượng tồn tại được linh nhi tin tức vương quỳnh cũng gấp bận bịu thông báo mọi người chú ý tình huống nếu như có thể trực tiếp thu lấy năng lượng tu luyện dù cho là không có vương quỳnh phụ trợ cái t i ê u tu vi tăng lên tốc độ cũng sẽ không chậm thông qua ngoại hình những vật nhỏ này rõ ràng là ăn thịt động vật đối với bọn họ t ớ i nói lần này thám hiểm mục tiêu chủ yếu là thần bí trên đảo tất cả cái khác chỉ là mang vào m ạ thôi ngày thứ hai thời gian đều sắp m ư ơ i điểm trên đảo này mới tờ mờ sáng chiều hôm qua bốn điểm nhiều điểm liền trời tối tu luyện giả cần nhất chính là năng lượng không có năng lượng còn làm sao tu luyện hiện tại mọi người đều là dựa vào đồ ăn thu lấy năng lượng tu luyện tiến vào đường núi bên trong càng tối t ă m tình huống như thế nếu như người bình thường thăm dò khẳng định cần chiếu sáng thiết bị phụ trợ thăm dò cẩn thận lượng lớn này không biết sinh vật thật giống biết đối phương là cái gì sinh vật thời đại khủng long công nhân làm vệ sinh một loại ít nhất khủng long t r ờ i đã tối rồi thăm dò công tác chỉ có thể ngày mai tiếp tục bởi vì đảo thần bí này bên trong cùng bãi cắt trong lúc đó đều là bị đá tảng ngắn cách đồng thời những n à y núi đá bóng loáng vô cùng căn bản là không cái gì chống đỡ điểm khó có thể leo lên cái lối đi này cũng không dễ đi đâu đâu cũng có đá vụn những này đá vụn có lớn có nhỏ còn rất sắc bén thêm vào nơi này tất cả không biết khiến cho đại gia đi tới tốc độ rất chậm cái lối đi này chỉ có thể hai người cũng hành thông qua độ rộng hiện tại thăm dò độ nguy hiểm quá to lớn dù cho ông quỳnh bọn họ hiện tại thể lực dồi dào thực lực mạnh mẽ tình huống như thế cũng không cần thiết rất mà liều đừng xem loại này khủng long là ít nhất khủng long thế nhưng người ta số lượng nhiều à, đồng thời có rất mạnh tính chất công kích cũng không phải cái gì người yếu có điều không ai nhìn thấy chân chính khủng long lẽ ra ít nhất khủng long gọi tiểu trộm long căn cứ tư liệu hiện tại cái này rõ ràng so với tiểu trộm long phải lớn hơn không y、ta. tuy ì n h h ố n như người không nên định sinh n g thế chút trảo, biết để mọi má làm loại có xác sao à vật rằng n ông quỳnh bọn họ cũng vô dụng xác định đây rốt cuộc là loại kia khủng long có điều dựa theo sát xuất phân tích nếu như đúng là bọn họ tưởng tượng loại kia khủng long t r ù n g loại như vậy đối phương chẳng mấy chốc sẽ tìm đến lại nói khủng long loại sinh vật dù cho là ăn cỏ loại khủng long đều là có rất mạnh tính chất công kích nếu như đ ả o thần bí này nội bộ khủng long nhiều lời nói sau đó chiến đấu thì sẽ không thiếu hiện tại vông quỳnh bọn họ cũng rất quân mực này rõ ràng cùng mặt trên cho bọn họ tư liệu không hợp a khủng long đúng là nguyên thủy cổ lão sinh vật thế nhưng lúc đó nói nguyên thủy sinh vật căn bản là không phải khủng long a chưa kịp đại gia nghĩ rõ ràng xảy ra chuyện gì đường nối nơi sâu xa liền chuyển đến h ô n độn âm thanh đối phương đến rồi quá nhiều rồi loại này còn chưa xác định tương tự với nhỏ nhất khủng long tiểu trộm long số lượng thực sự là quá nhiều rồi bởi vì thể tích nhỏ nguyên nhân nhìn cùng đàn kiến như thế lít nha lít nít muốn vông q u n h bọn họ kéo tới cũng may chúng nó là tẩu thú hình sinh vật tuy rằng có rất mạnh vật nhảy năng lực thế nhưng không có leo lên năng lực chỉ có thể từ trên mặt đất công kích vông bình bọn họ tổng cộng mười bốn người nhân viên không nhiều tại đây lối đi hẹp bên trong còn có thể hữu hiệu sắp xếp tác chiến đội hình trận này tốn thời gian khá dài chiến đấu đại gia tuy rằng không có thu h ẹ h gì thế nhưng đây chỉ là mới vừa bắt đầu không ai lưu ý những thứ này cho tới cụ thể số lượng là bao nhiêu linh nhi cũng không biết bởi vì tại đây nhỏ hẹp trong đường n ú i chúng nó kéo dài rất dài mặt sau còn có tiểu trộm long đang tiếp tục chạy tới chiến đấu vẫn kéo dài mấy tiếng trôi qua trời cũng tối rồi tiểu trộm long môn cũng không có đình chỉ ý nghĩ khi bọn họ lại lần nữa đi đến tác chiến địa phương thời điểm nơi này đã không có bất kỳ tiểu trộm long thi thể đúng tiểu trộm long căn vốn là không có chết khái đến cùng căn cứ linh nhi dò xét chúng nó lúc đi không tới và con tuy rằng đơn chỉ năng lượng đơn vị cũng không cao nhưng nhìn trước mắt này lít nha lít nhít cảnh tượng người ta số lượng thủ thẳng a tiểu trộm long thể tích nhỏ tốc độ không chậm cũng không dễ dàng bị công kích được tiểu trộm long không cái gì đặc t h ủ thì tuy rằng có thể ăn được thế nhưng mùi vị khẳng định rất kém còi đồng thời nó ẩn chứa năng lượng vật chất rất ít loại này tiểu trộm long mặc dù là hậu thiên trung kỳ sinh vật thế nhưng đối với vũ khí hiện đại tập kích vẫn là không thể ra sức chính đang chiến đấu đám người đều không còn gì để nói có điều như vậy cũng tốt điều này làm cho chiến đấu độ khó lại lần nữa hạ thấp chết bần đạo bất tử đạo hữu hai bên là kẻ địch đối phương càng xuẩn càng tốt thông qua một ít giản dị phụ trợ công kích phần lớn người đều ở trên vách đá tác chiến chỉ cần hỏa lực đầy đủ bảo vệ đường nối vẫn không có vấn đề v ư ơ n g bình bọn họ tại đây thần bí trên đảo nhanh một chu thời gian cũng không đụng tới những người khác cũng không biết những quốc gia khác thám hiểm nhân viên là cái tình huống thế nào nghĩ đến mọi người đều không dễ chịu đi tuy rằng không có khoa học kỹ thuật máy móc phụ trợ đại gia chỉ có thể dựa vào đơn giản dụng cụ phát hiện thế nhưng kết quả cũng rất nhanh đi ra tuy rằng này tiểu trộm long thịt so với năm a cấp nguyên liệu nấu ăn tốt hơn không ít thế nhưng chuyện này căn bản là không đáng v ôm quỳnh bọn họ ở đây lao lực xử lý không đề cập tới đạn dược khổng lồ số lượng chính là tác chiến vũ khí v ôm quỳnh nơi nào đều dẫn theo rất nhiều đồ dự bị vì lẽ đó khi chiếm được cụ thể số liệu sau khi thu hồi chút ít hàng mẫu ôm quỳnh bọn họ liền lưu lại nơi này thực sự không phải thật nghỉ ngơi địa phương tạm thời bị mệnh danh là tiểu trộm long sinh vật đang đến gần nhất định khu vực phạm vi thời điểm mọi người liền bắt đầu đánh chết liền trận này rằng có không ngừng chiến đấu vẫn kéo dài ba ngày bốn đêm mới lấy tiểu trộm long rút đi kết thúc có điều vương quỳnh thu hoạch cũng không nhỏ này ba ngày bốn g i đại nhà tổng cộng tiêu diệt tiểu trộm long m ộ ư ơ i năm vạn chỉ khoảng t r ư ờ n g trái phải vì lẽ đó hắn thu được năng lượng cũng không ít hơn hai tỷ năng lượng đơn vị này không phải là con số nhỏ huống hồ lúc này mới mới vừa bắt đầu hiện tại liền xem hai bên ai kiên trì thời gian càng dài là tiểu trộm long số lượng quá nhiều vẫn là vương quỳnh bọn họ tác chiến thời gian đủ dài vương quỳnh bọn họ cũng không có bởi vì chiến đấu kết thúc mà nghĩ tức mà là vội vàng bắt đầu phát hiện loại này tiểu trộm long các loại số liệu bởi vì đến trước liền biết nơi này có rất nhiều nguy hiểm ở đây muốn sinh tồn thời gian rất lâu vì lẽ đó tác chiến vật tư chuẩn bị rất đầy đủ lần này tập kích tới tiểu trùng long căn cứ linh n h i dò xét số lượng đạt đến mấy vạn điều này cũng làm cho là v ô g quỳnh bọn họ đều là tiên thiên cấp bậc trở lên cao thủ tốc độ phản ứng khác hẳn với người thường không phải vậy vẫn đúng là không tốt ngăn chặn đối phương chỉ là này không phải bọn họ hiện tại quan tâm tham dò thần bí đảo mới là chủ yếu v ôm quỳnh bọn họ lại lần nữa xuất phát trong đường lối muốn thần bí đảo nơi sâu xa thăm dò mà đi đây chính là sống còn thời khắc phiền phức các ngươi có thể hay không trăm trú điểm thật sự sẽ chết ta đạo thần bí này tuy rằng nguy hiểm t ầ g tầng thế nhưng ông quỳnh bọn họ nghỉ ngơi vẫn là rất tốt tiểu trộm l u c a có thể là nó trời sinh m ặ c tính cũng khả năng là rất lâu không có từng đụng phải kẻ địch rồi tác chiến lên thực sự là r u n g mánh không sợ chết mãng một nhóm mặc kệ chết bao nhiêu tiểu đồng bọn người ta chính là cái sung nơi này chỉ còn dư lại xương ân ăn rất sạch sẽ cũng không phát hiện những sinh vật khác tồn lưu dấu vết điều này giải thích khu vực này nên thuộc về tiểu trộm long thống trị khả năng là chúng nó đói bụng lâu đi đang công kích kẻ địch trên đường lại có dừng lại gặm nhấm chính mình tiểu đồng bọn thi thể nó、no、bụng trận này tốn thời gian tương đối dài chiến đấu xem như là tạm thời đình chỉ trong không khí tràn ngập khó nghe mùi từ lúc đến trước bởi vì nơi này hoàn cảnh nhân tố hậu cần đã sớm chuẩn bị cho bọn họ độ công kích phát hiện dụng cụ vì lẽ đó dù cho không có công nghệ cao thiết bị kiểm tra bọn họ phát hiện công tác vẫn là rất tốt chấp hành đánh chết tiểu trộm long loại sinh vật này cơ bản một người một thương vương quỳnh cũng rất cao hứng hắn liền yêu thích loại này đơn giản thay đổi r ấ t năng lượng sinh vật tiểu trộm long hậu thiên trung kỳ cấp bậc sinh vật mua chỉ đều có thể mang đến cho hắn một vạn đến hai vạn năng lượng đơn vị vẫn luôn là vương q u n h ở bảo vệ mọi người cũng có thể yên tâm nghỉ ngơi không cần thay đổi ban không cần lo lắng nguy hi tiểu trộm long môn thật giống là bản năng công kích có loại muốn thể chết không bỏ qua cảm giác vừa mới bắt đầu thời điểm còn cảm thấy được đối phương trí tuệ rất cao không nghĩ đến hiện tại như thế mãng ở không phát hiện cái gì chỗ đặc thù sau đó vương quỳnh bọn họ liền bắt đầu tiếp tục thâm nhập sâu có điều cũng chính là bắt đầu từ nơi này đón lấy lộ trình các loại xương tùy ý có thể thấy được đồng thời có nhiều chỗ khả năng bởi vì xương cốt vật chất thời gian tồn tại lâu để trong này xuất hiện lân hỏa lân hỏa hoặc là trắng bệnh hoặc là lục nhạn để này tối tăm đường nối có vẻ hơi âm m cảm giác vương quỳnh bọn họ quanh năm xử lý đặc thù sự kiện cổ quái kỳ lạ đã thấy rất nhiều dù cho là nữ đều không có đối với hoàn cảnh này tai hại sợ cảm giác chương bốn chính thức tiến vào thần bí đảo chương bốn chính thức tiến vào thần bí đảo nơi này tuy rằng đâu đâu cũng có b ạ c h quất thế nhưng là một điểm phục sinh côn trùng đều không có khả năng đều bị số lượng khổng lồ tiểu trộm long ăn sạch đi hay là bởi vì nơi này hoàn cảnh địa lý nguyên nhân cụ thể là cái gì nguyên nhân ai biết được này điều lối đi hẹp rất dài vương quỳnh bọn họ đi rồi gần sáu vạn mét khoảng cách mới cuối cùng đi ra cái lối đi này ở trong đường hầm cất bước thời điểm ngoại trừ vừa mới bắt đầu bị tiểu trộm long tập kích quá như vậy một lần vương q u n h bọn họ cũng không còn được quá bất kỳ công kích bởi vì thần bí đảo vị trí địa lý nguyên nhân mọi người đều không có tỉ mỉ tin tức không biết nơi này là cái gì tình huống cũng không cần nói có cái gì bản đồ loại hình tham khảo công cụ hiện nay vông quỳnh thông qua thần thức cảm ứng chỉ là biết nơi này thật giống bị núi đá phân cách được không cùng khu vực từng khối từng khối hết cách rồi biết tin tức quá ít bọn họ chỉ có thể từ từ đi dựa theo trình tự một khối khu vực một khối khu vực thăm dò cuối cùng có thể hay không khai q u ậ thần t bí đảo bí mật này cũng không ai biết chỉ có thể đi một bước xem một bước vông quỳnh bọn họ đem đã biết tin tức ghi chép được làm tốt dành trước sau đó dựa theo kế hoạch tốt trình tự bắt đầu thăm dò mọi người xem thấy vũ khí hiện đại không có tác dụng lập tức thu hồi vũ khí lấy ra tiên thiên chuyên dụng vũ khí bắt đầu ngăn địch nhân viên tác chiến bày ra phòng ngự tư thái chuẩn bị ứng đối sắp đến nguy cơ năng lượng sinh học đẳng cấp tuy rằng không có máy móc chất lượng thế nhưng v ông quỳnh có thể cảm ứ n g đến cao nhất tiên tiên viên mãn thấp nhất hậu tiên hậu kỳ cảnh giới tiên tiên chỉ cần không phải tư chất quá kém người cơ bản đều có thể đạt đến ngay ở v ông quỳnh bọn họ ở mảnh này khu vực vặt hái hàng mẫu thời điểm xa xa chuyển đến tiếng vang kịch liệt bị đánh chết tiểu trộm l o n g quần cũng chính là hơi hơi vùng vẫy một hồi liền bị diệt sạch thinh vẫn là khỉ đầu chó đến sinh vật khác nhau cùng ông quỳnh bọn họ nhận thức sinh vật căn bản là không biết xưng hô như thế nào đối phương chỉ có thể đại khái nhìn ra đã biết sinh vật tương tự tên gọi lẽ nào là đối phương nhìn bọn họ ít người thể tích nhỏ cảm thấy cho bọn họ dễ ức hiếp vương quỳnh đem mình biết đến tình huống cùng mọi người nói đơn giản một hồi các đồng đội trong nháy mắt tiên lòng ngay ở bọn họ đang muốn nghiên cứu địa phương tình huống thời điểm một bầy nhỏ tiểu trộm long xuất hiện lần nữa ở không xa không gần địa phương nhìn bọn họ vương q u n h chiến đấu ở tuyến đầu tiên hã tới liền sử dụng chính là long nhà tiêu ba mươi sáu viên long nha tiêu tuy rằng không có đánh chết đối phương thế nhưng cũng thành công đẩy lùi đối phương đồng thời làm cho đối phương chịu trình độ nhất định thương không ngừng chảy máu đối phương đại tinh tinh số lượng là bông quỳnh bọn họ mười mấy lần không nghĩ đến đối phương phòng ngự như thế ra sức chiến đấu nhất thời cầm cự được chỉ là nơi này sinh vật không chỉ trường không giống đã biết sinh vật hơn nữa khối này đầu cũng lớn quá rồi đó đồng thời còn rất xấu đều xấu xuất cảnh giới thực sự khiến người ta không cách nào hình dung đối phương cái đám này dị thường đại tinh tinh số lượng xác thực không ít có hơn hai trăm đầu dáng vẻ người ta cái đầu ít nhất đều ở hai mét trở lên c giới giới thực thực đừng xem người ta kỳ xấu vô cùng thế nhưng người ta tính khí rất xấu quay vệ vông quỳnh bọn họ mười bốn người phẫn nộ gầm thét lên ngoại trừ những người cái đầu tiểu nhân tinh tinh viên đạn đánh vào chúng nó trên người còn có thể thấy chút huyết cái khác ba m trở lên tinh tinh đều không nhìn thấy huyết chỉ có thể để chúng nó đau một hồi mạng thôi bị kích thương đại tinh tinh môn càng là cồn bạo không n ớ t căn bản là không quản lý mình thương thế càng thêm phẫn nộ công kích lại đây đáng tiếc cái này thần bí đảo là có thời hạn không thể thời gian dài ở đây tu luyện tổng cộng một năm thời gian điểm ấy thời gian đối với tu luyện giả tới nói căn bản là giải quyết không là cái gì vấn đề nhìn v ông quỳnh bọn họ không hề bị lay động đại tinh tinh môn cũng rõ ràng không phải q u a n hải từ người cũng không có đang tiếp tục đàm phán y tứ trực tiếp đánh dù cho là tiến vào rừng rậm khu vực ông q u n h bọn họ phát hiện nơi này sinh vật cũng không nhiều đối phương rõ ràng có nhất định trí tuệ đồng thời trí tuệ còn không thấp ý của đối phương rất rõ ràng đây là để b ồ n g quỳnh bọn họ cút đi cút khỏi chúng nó phạm vi thế lực đây là với ai hai cái kia kỳ thực thông qua đường nối sau xem như là tiến vào thần bí đảo chính thức khu vực thời điểm nơi này trong không khí năng lượng hàm lượng ngay ở không ngừng tăng cao đã không thể dùng yếu ớt để hình dung nay đại tinh tinh tu vi không cao khí thế cũng không phải n ư ợ c à nhìn đối phương cái đầu còn tưởng rằng là cao thủ cái kia thiên thiên cấp bậc sinh vật bọn họ vẫn đúng là liền không sợ đối phương cái đám này đại tinh tinh có điều thần bí trên đảo sinh vật đều là duy trì trạng thái nguyên thủy thực vật cũng giống như thế cũng không có gì hay kỳ quái đánh chết xong tiểu trộm long sau đó đại gia liền cho chúng nó nhặt xác dự định đều không có tin tưởng chúng nó thi thể rất nhanh sẽ có chúng nó đồng bạn xử lý ngươi nói ngươi nếu như xấu hung điểm cũng coi như thế nhưng ngươi này xấu kẻ đáng ghét rốt cuộc là ý gì thị giác công kích sao dẫn đầu tương tự với tinh tinh hoặc khỉ đầu chó sinh vật cái đầu năm mét trở lên phi thường tráng chính là trường nói là xấu xí đều toán thổi phòng đối phương vương quỳnh tu vi cao liên lụy trụ sáu thành trở lên tu vi cao đại tinh tinh đại tinh, tinh môn vừa độc thủ vương quỳnh bọn họ cũng đã bắt đầu công kích ngươi nói các ngươi liền kim đan kỳ cấp bậc đều không có tại đây kiêu ngạo cái cái gì sức lực c tình huống như thế để mọi người mừng rỡ không nớt vông t ă n g hải cũng cho thấy nơi này trong không khí năng lượng hàm lượng đã so với hắn vừa mới bắt đầu tu luyện niên đại đó muốn cao hơn không ít khả năng là này đại tinh tinh ở mảnh này khu vực xưng ơ vương xưng ơ bá q u e n rồi hiện tại chúng nó dáng vẻ rất là h u n g hăng đáng tiếc đối với tiểu trộm l u c a lấy thuấn sắt vũ khí hiện đại đạn, đạn dược đánh vào cái đám này đại tinh tinh trên người nhiều nhất cũng chính là thương hại người ta biểu bì nói cách khác nếu như khắp mọi mặt cho phép tình huống tại đây khối tu luyện có rất lớn tỷ lệ có thể phổ thăng kim đạn k i tuy rằng không biết hình dung như thế nào đối phương không thể làm gì khác hơn là tạm thời mệnh danh c h u n g nó vì là đại tinh tinh đi nghe thanh âm này phương hướng rõ ràng là hướng về bọn họ đến cái đám này đại tinh tinh phương thức công kích là nhảy lên thức khoảng cách v ông quỳnh bọn họ còn có khoảng cách nhất định thời điểm liền m á n h thân nhảy lên tay không hoặc dùng trong tay hòn đá cùng thân cây đập về phía kẻ địch lần này sự tình có chút sáng tỏ đối với cái gì đều ăn tiểu quái thú mà nói nơi này đương nhiên sẽ không lưu lại quá nhiều đồ ăn vì lẽ đó nơi này đối với tu luyện giả tới nói có thể được xưng là thiên đường vông tăng hại cũng liên lụy trụ hai thành quảng trường trái phải tu vi bình thường đại tinh tinh còn lại một thành nhiều liền giao cho những người còn lại dù cho là một thành nhiều đại tinh tinh mỗi người đều muốn lứng phó ba bốn con đại tinh tinh n à y đại tinh tinh không chỉ phòng ngự cao thể lực cũng còn tốt bị thương nặng như vậy thế vẫn là mạnh mẽ kinh khủng khiếp n à y chiến đấu tình cảnh xa xa nhìn ra thực sự là quá đốt huyết dịch tung tóe n à y đại tinh tinh trên người hết u y cũng là quá nhiều cùng súng phun nước tự vẫn liền không từng đứt đoạn chương bốn trăm bảy mươi b ố ác chiến chương bốn trăm bảy mươi b ố ác chiến vâng quỳnh cầm trong tay xóm kiếm tiêu dao du liền không ngừng lại quá không ngừng qua lại ở hơn một trăm đầu lớn tinh, tinh trong lúc đó bất kể là cựu long kiếm vẫn là khỏe mắt trận lên đoàn kiếm chúng nó là sắc bén vô sóng nhưng là đối với này đại tinh tinh thể tích tới nói vẫn là quá bé nhỏ dù cho là vương quỳnh từ đại tinh tinh đầu xét qua dị thường cứng chắc đại tinh tinh vẫn là có thể tiếp tục d ụ c huyết phân chiến chuyện này căn bản là không phải mấy kiếm có thể kết thúc chiến đấu sự t ì n h vương quỳnh bất đắc dĩ không thể làm gì khác hơn là không ngừng liên lụy đại tinh tinh m g ô n theo chân chúng nó đánh trận chiến dài hắn còn liền không tin những này đại tinh tinh lợi hại như vậy chúng nó huyết là lư không xong hắn ngược lại muốn xem xem những này đại tinh, tinh dòng máu tới trình độ nhất định sẽ như thế nào ngược lại tình huống bây giờ người mình đều có thể ướn lên trụ đại tinh tinh môn cũng không có ý bỏ qua cho bọn họ vậy thì nhìn ai thua ai thắng trải qua một cái to nhỏ lúc chiến đấu đại tinh tinh môn rốt cuộc xuất hiện thương vong không ra bên ngoài thương vong là v ư ơ n g quỳnh tạo thành tuy rằng cùng hắn chiến đấu số lượng nhiều nhất thế nhưng ai bảo hắn tổng hợp sức chiến đấu mạnh nhất cái kia khu vực này sinh vật còn có một cái cộng đồng đặc điểm vậy thì là thị không cách nào ăn được hóa cũng không biết chúng nó là làm sao trường chúng nó tổng cộng số lượng ở ngàn con khoảng trừng trái phải hương q u n h bọn họ cũng không có đuổi tận giết tuyệt cho chúng nó lưu lại không tới trăm con hòa bên trong làm cho chúng nó tiếp tục sinh sôi vương quỳnh từ khi nguyên anh kỳ sau đó sự công kích của hắn phương thức đã không giống với trước đây tu luyện vạn khí quyết càng thêm thích làm gì thì làm cũng càng thêm thích hợp hắn vương quỳnh không chỉ thu thập nhất định tài liệu luyện đan đều là tinh hoa có thể tăng lên trên diện rộng tu vi tài liệu chính năng lượng thu hoạch cũng không ít có điều những sinh vật này vương quỳnh bọn họ không có một cái có thể xác định kỳ danh gọi không biết chúng nó là nguyên thủy sinh vật thoái hóa vẫn là nguyên thủy sinh vật tiến hóa ngược lại là một cái so với một cái xấu liền không một cái xem hợp mắt vương q u n h bảo vệ nơi long quân cũng chờ mong sau đó ở thần bí đào tháng này c ó đ i ề u đ ạ i gia k h ô n g nghỉ ngơi, có vội v à n g bắt đại ầ u thu thập chiến lợi phẩm, lợi đối với đ tinh tinh, tinh, tinh, tinh, tinh, tinh tinh hơn hai u trăm n g h Tức n linh c n dùng dám chính mình đầu mạnh nhất vài con là tiền thiên viên mãn cấp bậc ngàn vạn năng lượng đơn vị ít nhất cũng là hậu thiên viên mãn cấp bậc một mươi vạn năng lượng đơn vị quân bộ tiên thiên cao thủ cùng đầu sói là một cái tình huống còn lao hồ bọn họ còn có tân nguyệt quán cơm s o n g nô thủ lĩnh có thể liên lụy mấy con đại tinh tinh coi như thành công bọn họ căn bản là không quen vũ khí lạnh chiến đấu ngoại trừ đại tinh tinh cùng tiểu trộm long này hai cái nhóm lớn thể là có vài cái sinh vật nhỏ quần thể nhiều nhất cũng là t r ă m con giám vẽ đạo thần bí này trên sinh vật tính chất công kích là mạnh thế nhưng người ta cung cấp năng lượng cũng không keo kể ta ngoại trừ b ông quỳnh thu thập chút ít tài liệu luật đan còn lại không có thứ hữu dụng khu vực này thăm dò đại gia xem như là lô vốn ngoại trừ ông quỳnh cựu phượng nguyên bộ cũng là như thế đánh đại tinh tinh cùng g nhìn nàng đối thủ người ta thật giống đang cười n g ứ cười muốn tới thì tới muốn đi thì đi thật sự coi nơi này là nhà mình cái kia có điều thật sự tích cực lời nói nơi này cũng thật là đối phương nhà trận này khí thế hùng hồ chiến đấu lấy đại tinh tinh m ô n diện sạch m à kết thúc đầu sói xong truy thủ công tốc là nhanh cũng là bị hắn công kích được nhưng là ghê gớm trí mạng à. hiện tại cái này chút không trọng yếu đều hạ tử thủ nơi này là ai nhà đã không trọng yếu sau khi chiến đấu kết thúc rất nhiều người đều chịu chút vết thương nhẹ cũng không nguy hiểm đến tính mạng cả vùng khu vực thăm dò xong xuôi sau đại gia cũng phát hiện khu vực này bá chủ chính là đám tia đại tinh tinh thu thập xong chút ít chiến lợi phẩm sau đó vương quỳnh bọn họ liền rời khỏi nơi này cũng không tiếp tục thâm nhập mà là trở về khoảng cách nhất định sau tìm tới một cái tương đối an toàn khu vực bắt đầu nghỉ ngơi đại gia xử lý tốt từng người thương thế sau đơn giản ăn uống một vài thứ liền nghỉ ngơi tiểu trộm long chiến đấu không có vượt qua mười con cấp bậc đều là mấy vợ con đạt đến trình độ nhất định tiểu trộm long liền sẽ chạy trốn không có chết khái dự định tuy rằng chúng nó tu vi đều không nghĩ thông suốt thế nhưng tiên thiên cấp bậc trở lên đạt đến chính thành tổng cộng cho v ông quỳnh cung cấp hơn mười ước năng lượng đơn vị cũng coi như là không sai thu hoạch vốn tưởng rằng lớn như vậy khổ người nguyên liệu nấu ăn phương diện thu hoạch nhất định là to lớn đáng tiếc này đ ạ i tinh tinh thịt đều vật chất hóa căn bản là không thể ăn được v ông quỳnh cũng bắt đầu rồi một bên khôi phục tự thân tiêu hao một bên phát hiện chính mình năng lượng thu hoạch mảnh thứ nhất khu vực thăm dò xong xuôi sau cụ thể bản đồ cũng quy hoạch đi ra hình dạng giống như dọn nước mưa trung hạ bộ phận bốn phía không chỉ bị vách núi vây quanh còn cùng với những cái khác khu vực không liên kết vương tăng hải vũ khí là cùng t ề mi côn cũng là tiên t i ê n cấp bậc vũ khí chỉ là loại vũ khí này đối đầu ra dày thịt béo đại tinh tinh cũng chính là vui b ù a một chút mà thôi không có lực sát thương gì theo thời gian trôi đi vương quỳnh không ngừng đánh chết ở đại tinh tinh môn số lượng tử vong gần một nửa thời điểm đại tinh tinh môn bắt đầu xuất hiện hoảng loạn chúng nó bắt đầu muốn chạy trốn đại tinh tinh môn công kích cũng rất sắc bén chỉ cần bị chúng nó thổi mạnh hoặc công kích được cơ bản tiên t i ê n cấp bậc cao thủ đều sẽ chịu đến nhất định thương tổn từ trận chiến đầu tiên bắt đầu đến hiện tại tổng cộng thu hoạch năng lượng đều sắp đạt đến m ư ơ i tỷ năng lượng đơn vị còn lại n à y đại tinh tinh cùng tiểu trộm long là một cấp bậc có thể vứt bỏ mục tiêu đại tinh tinh môn muốn chạy đã chậm cũng không cần v ông quỳnh giàn d ò mọi người đều dây dưa đến cùng từng người kẻ địch không tha có điều v ông quỳnh chiến đấu tình cảnh hoa lệ vô cùng như trích tiên trên đời đáng tiếc không người thưởng thức mọi người đều ở h ư ớ n g phó kẻ thù của chính mình phân tâm không được v ông quỳnh giết xong chính mình l i ề n bắt đầu giúp v ông tăng hải đánh chết hắn những người còn lại cũng rất nhanh bị đánh chết tuy rằng mỗi lần số lượng không nhiều thế nhưng số lần không ít tổng cộng hạ xuống cũng đạt đến ba mươi còn lại và con để ông q u n h thu hoạch không ít năng lượng cũng làm cho bọn họ lãng phí không ít đạn, đạn dược thực sự là này tiểu trộm long một điểm thứ hữu dụng đều không có sau đó tháng này g chính là toàn diện thăm dò khu vực này thời gian to nhỏ chiến đấu tuy rằng phát sinh mười mấy t r à n g thế nhưng cũng không bằng trước hai lần kịch liệt như vậy có điều loại sinh vật này não cùng trái tim đúng là có thể trở thành là tài liệu luyện an xem như là một loại thu hoạch đi toàn bộ số một khu vực thăm dò tốn thời gian hơn nửa tháng trong khu vực này sinh vật từ mới bắt đầu hưng mãnh đến bây giờ nhìn thấy vương quỳnh bọn họ liền vô cùng ngoan ngoãn chuyển biến vẫn là rất lớn có điều khu vực này thăm dò xong xuôi sau khi vương q u n h bọn họ cũng không có ở khu vực này dừng lại lâu đảo thần bí này thời gian có hạn lãng phí không được bọn họ bắt đầu cái kế tiếp khu vực thăm dò còn có chính là trong đoạn thời gian này toàn bộ bị nhận định là số một khu vực địa phương vâng quỳnh bọn họ cũng chưa từng thấy những quốc gia khác thám hiểm nhân viên vậy thì rất kỳ quái phải biết lúc đó trên thế giới nhưng là đến rồi không ít quốc gia thám hiểm nội tuy rằng phía trước vài đạo hiểm cảnh gặp tổn thất một ít nhân viên thế nhưng cũng không đến nỗi không ai đ ạ t đến nơi này a t r ư ờ n g 475, h u n g tàn dương kéo dài t r ư ờ n g 475, h u n g tàn dương kéo dài làm ông quỳnh bọn họ trở lại lúc đi v à hậu nguyên địa vị trí lúc đại gia vẫn là có thể rõ ràng nghe thấy đạo thần bí này trung tâm nơi chuyển đến khủng bố âm thanh mấy ngày này đại gia đều là tình cờ có thể nghe được trung tâm nơi t r u y ề n đến âm thanh chỉ là thanh em này liền rất có thể giải thích nó sinh vật bất p h ả m vương quỳnh bọn họ không có vội vã tiến vào thần bí đảo khu vực trung tâm bọn họ đến thời điểm liền kế hoạch được rồi thần bí đảo có năng lực tình huống tận lực thăm dò có điều vẫn là lấy thu thập tài nguyên làm chủ hiếu kỳ hại chết n g h è o biết rõ khu vực trung tâm nguy hiểm còn muốn hướng lên trên cờ mở nở cái k i a không phải muốn chết sao lại lần nữa thăm dò mục tiêu là vương q u n h bọn họ lúc đi vào hậu bên tay phải bị bọn họ đánh dấu số hai khu vực bọn họ hiện tại hiếu kỳ số hai khu vực tình huống nói thật sự số một khu vực qu không chỉ sinh vật thì không thể ăn được liền ngay cả chúng nó bản thân đồ ăn đều rất khó ăn đối với vậy được đại tinh tinh mà nói chúng nó đồ ăn không chỉ không có hoa quả chủ yếu đồ ăn vẫn là một loại xem thụ bánh mì đồ vật ngoại trừ số lượng lớn căn bản cũng không có cái khác ư u điểm thần bí trên đảo sinh vật sinh hoạt thật khổ a nếu không là số một khu vực sinh vật trường quá xấu còn chưa vô cùng thân thiện vương quỳnh bọn họ đều muốn cho chúng nó cải thiện thức ăn này số hai khu vực dương kéo dài khả năng là chưa từng thấy ngọn lửa cũng khả năng là người ta vô địch q u a n rồi căn bản là không quan tâm ngọn lửa này thương tổn nên tính sao vẫn là tính sao tuy rằng số hai khu vực có chút thực vật sinh trưởng thế nhưng đại gia không cho là nơi này thích hợp sinh vật sinh tồn kết quả đại gia sai rồi khu vực này sinh vật cũng không ít mọi người đều không phải loại kia tích cực người có tình lúc dùng ít sức phương pháp thắng lợi không ai sẽ cảm thấy không tốt ai cũng không nghĩ đến dây này kéo dài vô địch bộ lông gặp phải ngọn lửa nhưng thành chúng nó nhược điểm chí mạng xem dương kéo dài ý tứ căn bản cũng không có cho ông quỳnh bọn họ cơ hội giải thích so với số một khu vực đại tinh tinh môn tính khí còn muốn t á bạo chiến đấu kết thúc bắt đầu rồi thu hoạch thời khắc d â này kéo dài lẽ ra có thể ăn đi dây này kéo dài tuy rằng không tới trăm còn thế nhưng năng lượng sinh học đẳng cấp toàn bộ đều là tiên tiên h trở lên không muốn số một khu vực đại tinh t i n h tự đánh cái trận còn mang nhà mang người cái gì tu vi đều có viên đạn bắn c h ú n g lộ ra ở bộ lông lộ ra địa phương khá lắm bất kể là móng vẫn là tài giỏi đều hứa ra sao hỏa đây thật sự là dương kéo dài sao là không thể làm nhân viên tắc chiến vội vàng tư tán dương kéo dài đạp lên nham thạch thưa tớt h hướng về bọn họ tung toé mà đi đừng nói đánh vào người còn rất đau số một khu vực là dương dẫm khu vực số hai khu vực lại là nham thạch khu vực có điều loại này ôn hòa bầu không khí rất nhanh bị một đám xem dương sinh vật đánh vỡ những sinh vật này không có chủ động công kích vông quỳnh bọn họ vì lẽ đó vông quỳnh bọn họ cũng không chủ động công kích đối phương đại gia xem như là duy trì một cái đối lập ôn hòa quan hệ vì lẽ đó ngay ở người khác quay về dương kéo dài không thể làm gì thời điểm cựu phượng công kích gợi ra ngọn lửa kiến công khả năng là những này vùng tàn dương kéo dài không ăn no đi chúng nó lại chủ động muốn vông quỳnh bọn họ chạy trốn mà đến mà mục đích gì rõ ràng là rất đơn thuần dương kéo dài muốn ăn bọn họ ngươi nhìn thấy ăn thịt dương sao lúc này cựu phượng tiến công cựu phượng tu luyện chính là hỏa thuộc tính công pháp vương quỳnh cho nàng chuyên môn luyện chế vũ khí trang bị cũng là tăng cường hỏa thuộc tính cái đám này dương kéo dài số lượng tuy rằng không quá một trăm thế nhưng khó chơi trình độ so với số một khu vực hơn hai trăm đầu lớn tinh tinh có thể cao nhiều lắm có điều những này dương kéo dài đều bị liền khảo mang muộn làm nửa sống nửa chín muốn ăn l ờ i nói còn cần tiến một bước gia công thực sự là chiếm hỏa liền a liền cựu phượng mang vào ngọn lửa công kích như vậy linh tinh ngọn lửa liền để dương kéo dài trong nháy mắt trở thành hỏa đoản thế nhưng hiện nay đại gia chỉ là phát hiện một ít loại nhỏ động vật. t ỉ như nhìn xem hồ ly con chuột thàn làm chờ sinh vật hơn nữa bị cựu phượng công kích được đầu kia dương kéo dài tán loạn còn làm nóng phụ cận mấy con dương kéo dài lửa đốt dương kéo dài tên vợ kịch liền như vậy bắt đầu vương quỳnh long nha tiêu đánh vào loại này dương kéo dài trên người lại hiệu quả cũng không lớn đây rốt cuộc là cái gì dương kéo dài vương quỳnh bọn họ hiện tại nhìn thấy cái này cũng là bọn họ lần thứ nhất thấy như thế kỳ lạ hung tàn dương dương kéo dài không đều là ăn có sao nếu như sói s á n nhìn thấy cảnh tượng như thế này tin tưởng nó cũng không dám nữa để ăn dương sự tình cuộc chiến đấu này rõ ràng chính là tình huống ngoài ý、muốn. loại này dương ăn thị phương thức còn rất đặc biệt thích ăn thịt nát chỉ thấy chúng nó đem mục tiêu sinh vật đạp lên thành thịt nát sau sinh vật da lông xương cốt máu thịt nội tạng các loại hỗn hợp thành một đoàn những này dương mới ăn được trong miệng trải qua phát hiện nơi này dương kéo dài tuy rằng tướng mạo khác hẳn với hiện đại các loại dương thế nhưng chúng nó dùng cái cộng đồng đặc tính vậy thì là đều có thể ăn loại này c á c h ăn trước tiên không nói tiêu hóa vấn đề chính là mùi vị đó chúng nó thật sự không thèm để ý sao dù sao sinh vật trong cơ thể vẫn có một ít những cái khác vật tàn lưu loại này dương thật sự không thèm để ý những mùi này sao vâng quỳnh bọn họ nhất thời ngây người cũng không có tiến lên dự định những n à y khẩu vị có chút nặng đặc thù dương loại hai bên giao thủ một hồi căn bản cũng không có tìm tới đối phương trí mạng phương pháp loại này dương kéo dài bộ lông tương đương tới tốt viên đạn đánh vào chúng nó trên người căn bản cũng không có cái gì đ ư c xuyên、đấu. Chưa kịp dương kéo dài tới gần, muốn g ư ờ i i l ăn thịt dùng viên bọn họ cũng muốn ăn thịt dê a chính là không biết loại này thịt dê ăn có ngon hay không có thể ăn được hay không bất kể là thịt vẫn là nội tạng liền ngay cả xương các loại toàn bộ đều là có thể ăn được đại gia hài lòng thu gặt chiến lợi phẩm chúng nó tuy rằng so với ngoại giới tương tự sinh vật trường đại chút thế nhưng cũng đại có hạn ngoại trừ nhìn thông minh một chút bên ngoài không khác nhau gì cả đồng thời nơi này dương kéo dài móng cùng tài giỏi đã kim loại hóa có thể cho rằng tài liệu luyện khí là một loại rất tốt sinh vật vật liệu sinh vật tài liệu luyện khí cùng những chủng loại khác tài liệu luyện khí không giống sinh vật tài liệu luyện khí chế thành thành phẩm muốn so với những chủng loại khác thành phẩm có thêm một phần linh tính đương nhiên loại này thành phẩm chỉ không phải là khoa học kỹ thuật chế tạo mà là luyện khí thủ đoạn chế thành không tính trước đây để lại đào móc hàng n á y dọm hiện nay đã biết sinh vật vật liệu chế thành tiên tiên cấp bậc trở lên vũ khí chỉ có v ông quỳnh có vậy còn là lúc đó ở đáy biển trong mộ cái t i a u chín con hoàng kim giao mang đến vật liệu chương bốn trăm bảy mươi sáu số hai nát nham khu vực chương bốn trăm bảy mươi sáu số hai nát nham khu vực số hai nát nham khu vực dương kéo dài thu hoạch không thể nghi ngờ là khiến người ta vui sướng đặc thù sự kiện xử lý nó là có một bộ một mình phân phối phương án chiến lợi phẩm mỗi cái phương diện bộ ngành hoặc nhân viên đều sẽ dựa theo nó độ cống hiến thu được nhất định chiến lợi phẩm dù cho là hậu cần bộ ngành cũng, cũng giống như thế cái này cũng là tại sao mỗi lần đặc thù sự kiện phát sinh mỗi cái bộ ngành chỉ cần có thể trợ giúp bọn họ không một chút nào gặp k é o kiệt toàn lực trợ giúp bất kể là nhân lực vẫn là vật lực đều là như vậy phải biết rất mọi chuyện kiện bên trong thu hoạch đó cũng không là bình thường thu hoạch căn bản là không thể dùng phạm vật đến tính toán không thấy mỗi lần nhân viên chiến đấu xử lý sự kiện rất đơn giản thế nhưng những ngành khác ở phân chia chiến lợi phẩm thời điểm nhưng là rất phiền phức các loại dây dưa có điều những này lung ta lung tung sự t ì n h là sẽ không ảnh hưởng đến nhân viên tác chiến đây là quy củ cũng là hiệu ngầm nơi này dương kéo dài nhìn thể tích rất lớn Khi t、so、như như nếu là vông q u a n h cho i ế m rất tỷ lớn lệ, rằng với mình người phúc lợi như vậy liền muốn để người ta được lợi ích thực tế không phải v ơ n g quỳnh tiêu hao đan dược đều là ở xà triệu rừng mưa trong lúc mang âm mạng thân thể lợi chế vông quỳnh cũng không để bọn họ chịu thiệt hắn cùng mọi người phân phối đan dược đối phương thu hoạch năng lượng chỉ có thể so với chiến lợi phẩm cao tuyệt đối sẽ không so với chiến lợi phẩm thu hoạch năng lượng thấp lưu dương kéo dài hỏa bên trong toàn bộ là tuổi thơ một đầu tráng niên đều không có dương kéo dài ở mảnh này khu vực dù cho là tuổi thơ dương kéo dài đều là bá chủ tồn tại khu vực này những sinh vật khác căn bản đối với chúng nó tạo thành không được bất cứ thương tuần gì chúng nó chỉ là đồ ăn tồn tại hai thật khu vực thăm dò xong xuôi mọi người liền lấy gần đây nguyên tắc bắt đầu mới vừa bị mọi người nhận định số ba khu vực thăm dò công tác đều là không có đạt đến tiên thiên cấp bậc sinh vật cũng không cái gì chỗ đặc thù vì lẽ đó ông q u n h bọn họ liền không tiếp tục săn giết xem như là để cho dương kéo dài đồ ăn vì lý do an toàn cũng vì cho dương kéo dài lưu lại h ò a bên trong vương quỳnh bọn họ tiêu hao một tuần lễ chờ tiên thiên cấp bậc trở lên d ư ơ n g kéo dài đi ra ngoài săn bắn thời điểm mới bắt đầu săn ngăn i ế t thiên thiên vật chất có thể là thực vật cũng có thể là sinh vật loại này địa vị thống trị rất có thể à, so với cái kia đại tình tinh lợi hại hơn nhiều tuyệt đối địa vị thống trị chỉ chưa đồ ăn bộ tộc không để lại cạnh tranh bộ tộc bá đạo rất a phải biết loại tu luyện này phương thức tu luyện giả mỗi ngày đều cần ăn được lượng lớn đồ ăn nói thật sự ăn đồ ăn đã đối với bọn họ tới nói là một loại thử thách bọn họ đã không cách nào trải nghiệm đồ ăn mang cho nhân loại ta vui sướng đáng nhắc tới chính là số hai khu vực cùng số một khu vực ngoại trừ địa chất không giống nhau bản đồ hội họa hình dạng là như thế đều là giọt nước mưa dáng vẻ cho tới những phương diện khác thu hoạch tất cả mọi thứ đều ở hồng quỳnh nơi này ở nghỉ ngơi trong lúc hắn cũng dựa theo tỷ lệ nhất định cho mọi người đan dược chia làm phía sau phần kia trở lại ở cho rất nhiều chữa trị không được nghi nan tạc t ứ n g hương q u n h đan dược đều có hiệu quả có thể nói đan dược là thủ đoạn bảo mệnh bên trong đỉnh cấp tồn tại ngoại trừ đông đảo loại nhỏ sinh vật thành t i ể u chúng nó đồ ăn sinh tồn ở mảnh này khu vực số hai khu vực không có cái khác bên trong loại cỡ lớn sinh vật cũng không có khủng long loại sinh vật một loại đều không có chỉ là ngoại giới có rất ít vương quỳnh đan dược tồn tại đùa g i ỡ n cái kia đan dược luyện chế cần tiêu hao năng lượng không nói còn nhất định phải có tiên thiên vật chất làm chủ dược cũng không cần nói những người khác đối với người bình thường tới nói vương quỳnh đan dược nói là thần đan thần dược đều không quá đáng thế nhưng hiện nay mới thôi vương quỳnh còn chưa từng thấy thực vật loại tiên thiên vật chất hắn đều là dùng tiên thiên sinh vật huyết nhục làm vị thuốc chính luyện chế đan dược nếu như có điều kiện lời nói tu luyện giả đều muốn dùng đan dược tu luyện số hai khu vực những sinh vật khác vương quỳnh bọn họ cũng có chút ít s xa g i ế t tiến hành xét nghiệm đồng thời cũng không phải cái gì tiên thiên cấp bậc trở lên sinh vật cũng có thể làm tài liệu luyện đan toàn bộ dương kéo dài bộ tộc không có lao niên tồn tại ngoại trừ trắng niên chính là tuổi thơ có điều tình huống như thế không ai biết dù sao chuyện luyện đan chỉ một nhà này không còn chi nhánh vương q u n h cũng không nói với người khác quá trong này tỷ lệ vấn đề nơi này không có nhân viên tác chiến tham ô sự t ì n h vốn là bọn họ nhân viên tác chiến liền chiếm đầu to không cần thiết làm loại kia không có nhân phẩm sự t ì n h lại nói nếu như chỉ có nhân viên tác chiến tồn tại không có phía sau nhân viên phối hợp công tác cũng làm không được không phải vương quỳnh đan dược không chỉ dễ dàng bảo tồn còn dễ dàng hấp thu giá cả so với phi thường cao đối với tu luyện giả tới nói đều là cầu cũng không được bà bối khả năng cũng là bởi vì loại này tuyệt đối bá chủ nguyên nhân khiến cho này đệ số hai khu vực d ư ơ n g kéo dài số lượng đạt đến hơn ba nghìn đầu đan dược có thể không đơn thuần là vật liệu sự tỉnh còn cần kỹ thuật cùng luyện đan bản thân năng lượng đưa vào như thế đổi hạ xuống được đan dược người đúng là thành mấy lần phúc lợi à? lần này v ông quỳnh xem như là được mùa lớn cái này được mùa ai nhằm vào toàn bộ tập thể tới nói lần này dương kéo dài thu hoạch bất kể là hiện trường nhân viên tác chiến vẫn là phía sau những ngành khác đều sẽ cùng v ông quỳnh hối đoái đan dược này xem như là v ông quỳnh cho mình người một loại may mắn lợi đi liên hiện tại trong nước những người tu luyện này hầu như đều là dùng lượng lớn phổ thông tài nguyên tu luyện phụ trợ v ông quỳnh tiên tiên chi k h í đặc tính mới tu luyện thành công trả giá này một phần chỉ là một điều nhiều ma âm mãng số lượng đan dược hắn thật có rất nhiều đều là này mười năm trong lúc luận chế tiên tiên sinh vật rất ít ỏi nhiều năm như vậy đặc thù sự kiện xử lý vương quỳnh cũng là nhìn thấy chỉ có mấy lần tiên tiên sinh vật mà thôi vương quỳnh bọn họ ở biên giới địa phương phát hiện nhân loại hoạt động dấu vết nếu như nếu không có gì bất ngờ xảy ra tới đây nhân loại phân vải hỏa đều là chịu đến công kích sau lưu vong l i ê n vương quỳnh cá nhân t ớ i nói bị đánh dấu vì là đệ số hai khu vực địa phương chỉ cần năng lượng thu hoạch liền tiểu hai mươi tỷ năng lượng đơn vị ai bảo nơi này dương kéo dài không chịu thua kém đây không chỉ số lượng nhiều hơn nữa chất lượng cũng có tốt chúng nó là lấy quần cư sinh hoạt tiên thiên cấp bậc trở lên dương kéo dài đi ra ngoài sàn bán không tới tiên thiên cấp bà cấu kỳ dương kéo dài ở vùng trung tâm dung loạn số hai khu vực đã xác định ba chủ sinh vật bộ tộc chính là loại này rất lợi hại rất hung tàn dương kéo dài tuy rằng dương kéo dài toàn bộ bộ tộc hơn ba nghìn đầu thế nhưng tuổi thơ kỳ ở có một bộ phận rất nhỏ tráng niên thống kê cũng quá ba nghìn ra mặt quy cách hầu như là một cái khuôn mẫu khắc đi ra khiến người ta vô cùng hoài nghi nơi này không phải tự nhiên hình thành mà là người làm chỉ là tư liệu quá ít phương diện này vẫn chưa thể xác định hiện tại vương q u n h bọn họ tuy rằng không biết xem một số hai khu vực như vậy địa phương còn có bao nhiêu có điều bọn họ dự định tận lực đem như vậy khu vực đều thăm dò xong xuôi đang tiến hành đối với thần bí đảo khu vực trung tâm thăm dò dù sao bọn họ hiện tại lấy thu hoạch tài nguyên làm chủ thăm dò không biết là phụ chương 477, không giống nhau yêu, chương 477, không giống nhau yêu. có điều đang đi tới số ba khu vực trước vương quỳnh bọn họ vẫn là trước tiên đi số hai khu vực cùng số ba khu vực trong lúc đó đường n ố i kiểm tra một lần tuy nhiên đã xác định cái lối đi này có vài cái thám hiểm đoàn đội trải qua thế nhưng không thể xác định lối đi này bên trong sinh vật bị giết hết sạch sẽ vương q u n h bọn họ lại lần nữa xác định cái lối đi này tình huống cũng chính là phòng ngừa bị không rõ sinh vật tiền hậu giáp kích như vậy liền không tốt trong đường nối rõ ràng là trải qua nhiều lần chiến đấu đồng thời chiến đấu tình cảnh rất là khốc liệt chỉ là hiện tại chỉ còn dư lại bách q u t còn có một chút vũ khí bỏ đi vật mà thôi toàn bộ chiến trường bị quét tức rất cảm giác tình huống như thế không cần nhiều lời hẳn là tiểu trộm long gây nên này con kiến bình thường tồn tại cũng thật là mạnh mẽ vô cùng a sinh tồn năng lực thật sự mạnh số lượng cũng không cách nào thống kê a có điều cái lối đi này bên trong tiểu trộm long nên cũng tổn thất không, ý, không biết chúng nó hiện tại ở nơi đó ở nút chỉ cần không trở ngại đến ô n quỳnh bọn họ đón lấy thăm dò hành động bọn họ không phải quá để ý thực sự là tiểu trộm long loại sinh vật này muốn giết chết sạch sẽ thật không phải chuyện dễ dàng chủ yếu là giết tiểu trộm long không có bất kỳ chỗ tốt nào chỗ tốt này chỉ là dù sao đối với vương quỳnh tới nói vẫn có chút thu hoạch tỉ như năng lượng phương diện trong đường nối không có vấn đề vương quỳnh bọn họ liền bắt đầu đi đến số ba khu vực tuyển m è o trước tiên mở miệng nói thiếu ra ta cảm thấy chúng ta vẫn là thay cái khu vực thăm dò đi kỳ thực thịt b ò cái gì mọi người đều ăn á n vật kia cũng không có gì hay ăn ngài nói sao từ con bò này đạp địa âm thanh là có thể nghe ra đối phương trọng tải đại gia cũng không quá phận quá đáng đồng thời vương n g l ạ quỳnh biết vừa nay tiến hành rõ xét con bò này còn đi đầu đại ca lại là kim đan trung kỳ tuyển thủ trên thảo nguyên sinh vật thật là không ít dây bỏ còn không nhìn thấy tương tự với sói à mã ổ đợi đã trên thảo nguyên sinh vật bọn họ đúng là nhìn thấy nơi này sói quá thực sự là quá khó khăn cho ngoại giới sói mất mặt bị bọn họ tạm thời mệnh danh là số ba khu vực địa phương nơi đây sinh thái hoàn cảnh lại thay đổi một cái dạng đang nhìn người ta cái kia răng cái kia rõ ràng có kim loại thuộc tính thân ngựa trên áo giáp con bò này ăn lên cùng ăn khoai chế tự giòn à, h ư ơ n g vô cùng nếu như nói nơi này thân ngựa xuyên khôi giáp là giáp nhẹ lời nói như vậy hiện tại ra trận yêu, người ta trên người mặc chính là trọng giáp vẫn là loại kia tăng thêm loại kia vương quỳnh cảm giác mình săn giết trọng giáp như vẫn là không thành vấn đề một thân trọng giáp như là khiến người ta không có chỗ xuống tay thế nhưng con mắt của nó nuôi chờ một ít yếu đuối vị trí cũng không có trọng giáp bảo vệ a lúc này trên thảo nguyên những sinh vật khác đừng động to nhỏ cũng đừng động có phải là ăn thịt động vật đều vội vàng chung quanh thoát thân bao quát mới vừa rồi bị hồng quỳnh bọn họ cho rằng là khu vực này b á chủ mã con bò này không chỉ trên người mặc trọng giáp người ta trên đầu góc còn hiện ra một loại đặc biệt mỹ lệ toàn độ đồng thời phản quang nhưng là sự tình không thể chỉ xem một mặt nhìn nơi này mã khá lắm tự mang trang bị tuyển thủ tuyển béo bị mọi người cười lung túng không thôi vội vàng giải thích ai ta nói các ngươi cười cái gì cười à thực sự là cái nghiêu các ngươi lại không phải không thấy còn muốn ăn người ta thì tính sao người ta ngưu không ăn các ngươi là tốt lắm rồi có người nợ nụ cười cái mới đầu những người khác cũng nhìn không được tiếng cười có truyền nhiễm tính mọi người đều cười ra tiếng nói thì nói như thế thế nhưng không có ai thừa nhận là đánh không lại cái tiếng ngưu thế nhưng nói ra liền không tốt không phải chỉ là này nhược điểm đối với này so với voi còn đại ngưu tới nói dùng r a không phải rất lớn thế nhưng ngươi này mặc vào một thân khôi giáp là cái gì ý tứ vẫn là nguyên bộ toàn thân mang giáp liền quá đáng a dù sao lấy hiện nay sinh vật uy hiếp trình độ bọn họ là không có biện pháp nào chiến đấu với nhau hay là muốn dựa vào g quỳnh liên nay tạo hình n g ư ơ i nếu như nói ngư không lợi hại đều có chút đối lý ngư tốt thịt bò cũng ăn ngon thế nhưng ông quỳnh bọn họ không có tùy tiện ra tay bởi vì con bò này có chút vô địch t nơi này ngư đúng là quét ngang vô kỵ à, nơi đi qua nơi căn bản cũng không có một hiệp định lại thực sự là đụng tới sẽ chết à. đừng xem người ta trùng thế nhưng bắt đầu chạy tốc độ có thể không chậm chỉ là con bò này một bắt đầu chạy đất d u n g núi chuyển loại này cấp bậc cao thủ thêm vào người ta cái k i a m ộ t thân dối trá trang bị đánh tới đến có chút khó khăn a một hồi lâu cựu phượng cùng phượng nhi thân là nữ không hề e rẻ nhiều như vậy trước tiên bật cười v g a ngông quỳnh bọn họ xa xa mà quan sát khu vực này vốn là ở bên ngoài bị nhận định là thảo nguyên bá chủ đàn sói ở đây thật sự hôn địa không thế nào điện ngay ở v g ô n g quỳnh bọn họ cho rằng này trên người mặc khôi giáp mã chúng nó là khu vực này bá chủ thời điểm kết quả như xuất hiện nếu như nơi này mã biết v ông quỳnh ý nghĩ của bọn họ nó nhất định sẽ nói cho bọn họ biết các ngươi quá để mắt ta thực sự là các ngươi cả nghĩ quá rồi đại ca của nơi này đến, đến rồi nó chính là bò nơi này sói khẳng định so với ngoại giới sói lợi hại hơn rất nhiều cái kia chạy trốn tốc độ sắc bén kia hầm răng vừa nhìn liền rất lợi hại thiên bạc trắng ra mênh mông gió thổi thảo thấp thấy dây bò đồng thời vương quỳnh bọn họ quan sát một quãng thời gian đoán xem bọn họ nhìn thấy gì nơi này m ã không chỉ trên người mặc khôi giáp ăn cỏ đồng thời còn ăn thịt cải thiện thức ăn vương quỳnh bọn họ đều gặp ăn thịt dương kéo dài ăn thịt ngựa cũng không có gì thế nhưng ngươi con ngựa này săn g i ế t sói có phải là có chút quá đáng c h ô i thực vật làm phản chứ đúng nơi này sói không chỉ ăn không nội mã trái lại bị ngựa ăn thực sự là nghe rơi lệ à. con bò này vừa xuất hiện tự hưu thanh hiệu quả lại bước lên thanh còn có kim loại tiếng va chạm hỗn hợp lại cùng nhau còn rất có tết tấu thảo nguyên đúng số ba khu vực là thảo nguyên địa hình ngược lại ra v ư ơ n g quỳnh không ai dám nói lên đi luyện một chút ý nghĩ nơi này mã so với ngoại giới ma lớn này không có gì quen thuộc dù sao đảo thần bí này bên trong hoàn cảnh còn có trong không khí năng lượng tồn tại đại điểm có thể lý giải con bò này vừa nhìn liền không bình thường à mọi người đều cảm thấy đến vẫn là suy nghĩ thật kỹ đ a n g nói cùng một khối an toàn khu vực v ư ơ n g quỳnh bọn họ chính đang nghỉ ngơi bầu không khí có chút thiên tĩnh những sinh vật khác công kích không tới chung nó n h i ề u điểm đó là bởi vì một gánh những này trọng giáp n h ư bắt đầu chạy tốc độ quá nhanh mặc dù là thang tắp thế nhưng người ta cúi đầu cái gì đều mặc kệ chính là mãng thêm vào quần thể lớn Mảnh này, Thảo này Nguyên v ẫ n đ ú n g là quỳnh không giống nhau tốc độ của hắn nhanh đồng thời còn có thần binh lợi khí giết b ò vẫn là không thành vấn đề phát khả năng chính là săn giết tốc độ chậm một chút dù sao loại này sát pháp cần một đầu một đầu đến v ư ơ n g quỳnh nhìn thấy mọi người đều nhìn về phía hắn cũng đơn giản đem mình cái nhìn nói rồi một hồi đối phó trọng giáp như chính hắn là được những người khác giết những sinh vật khác có điều phải chú ý lưu loại chương bốn t r ư không có vô địch sinh vật chương bốn không có vô địch sinh vật trên thế giới căn bản cũng không có vô địch sinh vật vô địch chỉ là không có tìm tới nhằm vào nó biện pháp mà thôi ngày thứ hai làm ông bình tới gần đàn bò thời điểm người ta căn bản là không phản ứng hắn như là quần cư cùng nhau tổng số không tới ba nghìn đ ầ u chỉ cần không phải ăn cơm cái đám này như vẫn là thật ôn hòa một ít sinh vật tới gần chúng nó căn bản không thèm để ý đại gia cùng nhau ăn c ỏ n o n rất hài hòa một cái hình ảnh thế nhưng một khi ăn cơm cái đám này như liền bắt đầu lục thân không nhận đ ư ờ n g động vừa nãy là không phải đồng thời ăn qua thảo ngoại trừ b ộ t tộc ai cũng không dễ xài giết chết a i liền ăn ai khả năng là cái đám này như ở mảnh này khu vực vô địch quen thuộc ông bình cầm vũ khí lại đây chúng nó đều không coi là chuyện to tát có điều làm v ông quỳnh giết chết một con bò thời điểm cái đám này mới vừa rồi còn rất hòa khí đàn bò lập tức liền nổi giận họ hét loạn lên hướng về v ông quỳnh vào tới đàn bò truy vương quỳnh chạy hắn căn bản là không cùng đàn bò cứng đôi cứng đang đổi chạy trong quá trình xem chuẩn cơ hội liền mở làm giết chết một đầu là một đầu vương quỳnh một mình đấu một người chọn một đám những người khác theo đàn bò mặt sau vận chuyển chiến lợi phẩm số ba thảo nguyên khu vực t h ă m dò xong xuôi sau vương quỳnh bọn họ lại không ngừng không nghỉ bắt đầu cái kế tiếp khu vực tham g i từ âm thanh trên phán đoán nơi này ít nhất cũng có mấy chục con hổ đang gầm rú đi cho tới sợ mỹ lỗ đ cùng ngoại giới hiện tại hồ chủng loại sinh hoạt trên tập tính một không giống nhau liền không biết hồ sinh hoạt tập tính một khu vực không thể nhiều đầu hồ sinh hoạt chung một chỗ chuyện gì thế này chỉ là con hồ này âm thanh chập chùng không ngừng rõ ràng không phải một đầu hồ âm thanh dù sao không ai nhìn thấy hoạt sơ mỹ lo đồn dù cho là chúng nó xương đều rất ít trên cái kia nghiên cứu đi à, nhiều nhất cũng chính là học giả suy đoán mà thôi đương nhiên nếu như là có nguy hại lại không cái gì công dụng sinh vật đó là nhất định có thể rét tuyệt liền rét tuyệt t h như tiểu trộm long loại hình sinh vật nhưng là mỗi ngày săn rét thời gian chỉ có sáu giờ k h o ả n trường trái phải dù sao những con bò này uy hiếp độ vẫn còn rất cao ngoại trừ vương quỳnh ai cũng chịu đựng không được sự công kích của bọn họ nơi này x a tuy rằng so với ngoại giới lớn thế nhưng hầu như không có cái gì ở tính đều thuộc về lực lượng hình vương quỳnh bọn họ đụng tới liền liền giết không đụng tới liền trực tiếp đi ngang qua vì lẽ đó khu vực này thăm dò đặc biệt nhanh lại nói khu vực trung tâm đại gia tuy rằng nguy hiểm thế nhưng đại gia vẫn là nghĩ tới đi xem xem coi như không thể như thế nào nhìn là cái gì dáng vẻ chứng t r ư ớ n g quen mặt cũng là có thể đặc biệt là đàn bọ đang chạy trốn trong lúc phạm vi rất lớn mấy cái nhược điểm cũng không tốt nằm giữ có lúc chỉ có thể thương nhưng không thể hoàn toàn đánh chết đương nhiên tham dò tốc độ là nhanh hơn thu hoạch cũng giảm thiểu hầu như có thể bỏ qua không tính loại kia con bò này thể lực là thật sự tốt liền không nhìn thấy chúng nó m ệ t quá ngay ở vương quỳnh bọn họ dự định tiến một bước thăm dò tiến vào núi rừng này trong lúc đó kiểm tra thời điểm núi rừng bên trong phát sinh gào thét âm thanh ba ngày chỉ dùng có thể ba ngày vương quỳnh bọn họ liền đem khu vực này địa hình khái niệm đồ hội họa đi ra nơi này bá chủ sinh vật cũng biết là loài rắn cùng đầm lầy khu vực liên kết cái kế tiếp khu vực là núi rừng khu vực nơi này sơn hóa trang vi thần bí đạo núi đã không giống nhau nhưng là hiện tại cái này là xảy ra chuyện gì lẽ nào chỉ là âm thanh xem hổ mà này sinh vật căn bản là không phải hổ ở thăm dò đầm lầy trong lúc vương quỳnh bọn họ đụng tới sinh vật tám chín phần m ư ờ i đều là loài rắn cái khác đầm lầy loại sinh vật rất ít tình huống như thế n g ư ờ i muốn nói tới bên trong xà không phải b á chủ đều không ai tin tưởng thanh âm này nếu như không nghe lầm lời nói hẳn là hổ âm thanh này rắn không chỉ cấp bậc gì đều có chủ yếu vẫn là không tụ tập cùng một chỗ không tiện săn riết không tới tiên t i ê n cấp bậc sinh vật vương q u n h bọn họ đều không có săn riết cùng săn thú một cái nguyên lý lưu loại sơ mi lọ đồn hình thể rất là khổng lồ sơ mi lọ đồn vì lẽ đó cái này bị mệnh danh là số bốn đầm lầy khu vực địa phương đại gia lấy thăm dò làm chủ s ă n giết sinh vật tài nguyên là phụ mau chóng hoàn thành công tác đem thần bí đảo gói lên đến núi đá cái kêu hầu như là không có một m ọ t cỏ nơi này trên núi mọc đầy thực vật trong đầm lầy sinh vật không tụ tập cùng nhau đông một khối tây một khối không dễ giết cũng k h ó tìm dù sao đại gia không biết đạo thần bí này trên có bao nhiêu như vậy khu vực phải biết đạo thần bí này xuất hiện nhưng là lại thời hạn linh nhi cảm ứ n g chỉ có thể do xét đại khái tình huống Cũng không thể quá mức tinh tế đang nói khối này hoàn cảnh còn kém đại gia thật không kém điểm ấy tài nguyên cũng không có nhiều thời gian như vậy ở đây háo rất nhanh vương quỳnh bọn họ liền nhìn thấy vừa nãy gào thét sinh vật nói là hổ cũng nhiều đây cũng thuộc về hổ đi có điều mọi người đều biết đầm lầy uy hiếp đều là đến từ chính những người bùn bên trong nói là hổ cũng nhiều chính là giống khá là lão m à thôi chỉ có đầu kia kim đàn bọ thủ lĩnh vương quỳnh tiêu hao mấy ngày thời gian mới đem đối phương m i chết có điều hiện nay mới thôi còn chưa phát hiện khu vực này sinh hoạt bộ tộc nơi này sinh vật cơ bản đều là tiểu quần thể hoạt động không có lượng lớn sinh vật tụ tập cùng nhau bộ tộc tuy rằng v ông quỳnh cùng linh nhi cũng có thể làm ra đã sử dụng nhưng là v ông quỳnh thần thức cảm ứng cũng là có tiêu hao dễ dàng hắn là sẽ không sử dụng đường núi trải qua nhiều lần chiến đấu hẳn là nhân loại thắng lợi bảo vệ đường núi sinh vật vẫn là tiểu chống lòng đây là tiêu phối đi tổng hợp lên mỗi ngày săn g i ế t không tới trăm con phí hơn một tháng thời gian ông quỳnh mới đem đàn bò rết tới tiêu chuẩn số lượng châm môn nói được lắm một núi không thể chứa hai hổ trừ phi một được một cái dù cho là hai tử l ớ n rồi cũng không thể cùng cha mẹ sinh hoạt chung một chỗ đây chính là hộ sinh hoạt đặc tính nói thật đừng xem nơi này là đầm lầy thế nhưng nơi này cây tối cùng đặng loại cũng không ít nơi này còn có rất nhiều loài chim tại đây sinh tồn tuy rằng không biết lần sau lúc nào mới có thể tới nơi này nữa có điều không tới tiên t i ê n cấp bậc sinh vật đối với bọn họ trợ giúp không lớn đại gia cũng không cần thiết đem sự tình làm được quá tuyệt cái tiếng gào thét này gây nên nơi này sinh vật hoảng loạn chung quanh trốn l i ê n như vậy mọi người có thời gian ngắn nhất rời đi khu vực này đầm lầy khu vực không chỉ hoàn cảnh kém vật chủng tài nguyên cái gì cũng không phong phú đi nơi nào căn bản là không đáng ở đây lãng phí thời gian như tuy rằng có thể dết thế nhưng rất xấu dết c u n g thảo nguyên khu vực liên kết khu vực là đầm lầy hai cái khu vực trong lúc đó đường nối đã trải qua kiểm tra không có sinh vật t u n lưu đầm lầy trên mùi cũng không được tràn ngập mục nát mùi trên mặt ngoài nhìn lại không có bất cứ sinh vật nào hoạt động rất xa nhìn lại đại gia rất nhanh sẽ phát hiện nơi này sinh sống rất nhiều sinh vật chủng loại đa dạng xem như là đại gia hiện nay mới thôi phát hiện bên trong khu vực sinh vật chủng loại nhiều nhất địa phương khu vực này mặc dù là núi rừng khu vực thế nhưng nơi này cũng không phải một cái sơn mà là sân quần khả năng hiện tại là thời gian ăn cơm đi toàn bộ sơn q u ầ n tiếng gào thét không ngừng từ mỗi cái địa phương chuyển đến thật giống đang gọi ăn cơm ăn cơm nhanh ăn cơm đi làm cho người ta một loại là làm mà không phải cảm giác rất có một loại hoang đường cảm giác Trường 479, sợ i n khăn h hoạt khó rất s m ì lo đồn, trường sinh 479, h ạ t rất khó khăn sờ mì lọ đồn Sờ mì lọ đồn tiếng gào thét lại như là đang đánh bắt chuyện giữa bọn họ cũng không có bất kỳ tranh đấu dùng quan sát thiết bị phát hiện chúng nó không chỉ các căn cắt từng người ở một mình một khu vực sinh hoạt hơn nữa chúng nó ăn rất tiết kiệm hình thể so với ngoại giới hổ lớn hơn nhiều lần s ờ mỹ lọ đồn ăn cũng không so với ngoại giới hổ nhiều hơn bao nhiêu nhìn thấy tình huống như thế đại gia mỗi người có đ a m chiêu tuyển béo biểu lộ cảm xúc nói nơi này hổ sinh hoạt thật khó khăn à còn không bằng dê bỏ cái kia ăn cũng không dám thả ra ăn chớ nói chi là ăn no đúng tuyển béo cách nói này vô cùng chân thật nơi này s ờ mỹ lọ đồn sinh hoạt thật sự rất khó khăn ăn con ngồi cẩn thận từng ly từng tí một cảm giác lớn như vậy thể tích dựa theo ông quỳnh bọn họ nhìn thấy ăn cơm thật ăn không đủ no có rất nhiều sơ mỹ lọ đồn ăn được một nửa còn đem con ngồi kéo về đi nghĩ đến trong nhà còn có cần sinh vật tồn tại. tuy rằng những ngày sơ m í lọ đồn ăn phương diện này tương đối khó khăn nhưng chuyện này cũng không hề đại diện cho nó nhược ngược lại nơi này sơ m í lọ đồn rất lợi hại rất xa quan sát những ngày sơ m í lọ đồn săn g i ế t động vật giám vẻ bất kể là tốc độ vẫn là sức mạnh cũng hoặc là lực cắn đều vượt qua v ư ơ n g quỳnh bọn họ đối với sinh vật nhận thức phía trước mấy cái khu vực sinh vật ở lợi hại chúng nó cũng là dựa vào tự thân đặc biệt đặc tính mới mạnh mẽ tỉ như dây b ò chúng nó trên người áo giáp hoặc bộ đông có điều gương q u n h bọn họ cũng không đổi tận giết tuyệt tiên thiên cấp bậc trở xuống sinh vật bọn họ tận lực không săn giết toàn bộ lưu loại vạn nhất sau đó còn có thể trở lại cái kia m ả n h này bị mệnh danh là số năm núi rừng khu vực địa phương trải qua mấy ngày quan sát tình huống căn bản cũng phần lớn cũng giải hiện tại cũng là thời điểm bắt đầu s ă n g i ế t chiến lợi phẩm thời điểm đệ nhất đầu luyện tập giao cho tiên thiên cấp bậc nhân viên phụ trách hiện tại thần bí đảo thời gian vẫn tính dư dả thật vất vả có loại này cùng đẳng cấp những cái khác chiến đấu cơ hội đương nhiên muốn cho bọn họ đi qua ẩn tu vi cao sinh vật cũng không phải sợ ra bản thân khu sinh hoạt vực tỷ như đầu kia kim đan kỳ đàn bỏ thủ lĩnh nhưng là vài cái khu vực thăm dò kim đan kỳ sinh vật hiện nay liền phát hiện như vậy một đầu bọn họ hiện tại như thế làm cùng chứng khác cả, cách căn cái của không nhau nhưng thần này bản không Tuyên、béo、đừng xem số tuổi không nhỏ, thế nhưng lòng của người gà gì mổ xem tuổi là là lấy hết thế kia. ai ta bảo đảo trở rồi, dài bí béo số v ẫ n là rất trẻ r t u n g hắn muốn cái thứ nhất. Vương quỳnh bọn họ cũng suy tính quá những này khác thường tưởng tượng có thể cùng thần bí đảo khu vực trung tâm có quan hệ v ư ơ n g quỳnh bọn họ tới đây thần bí đảo mục đích rất đơn thuần chính là đến thu được tài nguyên tu luyện nếu như đảo thần bí này không có thời hạn vừa nói như thế bọn họ chắc chắn sẽ không làm như thế chỉ là không biết là bởi vì nguyên nhân gì nơi này sơ mỹ lọ đổ sinh hoạt như thế khó khăn tại sao không đi những khu vực khác tìm kiếm thức ăn a Còn có đảo thần bí này, đã tham dọa mấy cái khu vực thần này, quần liền không phát hiện qua láo niên đảo đã láo tham bất thể, phát khu Mỹ mấy dọa ra, kỳ qua xem sở i tuổi nhỏ sinh n nhỏ cũng khống h chế vật, vật sẽ bị khống chế ở trong p h ạ mỹ vi nhất định, rất ít. Sở m lò đồn sau khi ra ngoài nhìn thấy trước mắt mọi người không có lập tức công kích cũng không có sợ sệt mà là bắt đầu không ngừng gào thét âm thanh không chỉ lớn còn rất có quy luật sở mỹ lò đồn gào thét nguyên do đại gia rất nhanh sẽ biết nó hàng nghĩa bởi vì toàn bộ núi rừng đều chuyển ra tương tự tiếng hô số năm núi rừng khu vực bá chủ sinh vật là sở mỹ lò đồn nhiều ngày quan sát không có kim đan kỳ cấp bậc điều này làm cho đại gia yên tâm k h n g ít đồng thời cách đó không xa lão hổ cùng gian vàng cầm trong tay từng người vũ khí vì hắn trợ trận vương quỳnh cùng ông tang hải thì càng không thể đem này sợ mỹ l ọ đ ồ n để ở trong lòng dù sao đại gia cấp bậc t r ê n l ệ n h ở cái kia bảy cái kia tuyền béo cầm trong tay vương quỳnh chuyên môn vì hắn luyện chế một đau một thuẫn cười toe toét tiến lên rất tùy ý nói anh em khách nhân đến rồi đi ra ta đàn ông luyện một chút phân sinh tử loại kia có điều nếu như mạnh mẽ bắt được dẫn chúng nó đi ra cũng không phát hiện cái gì chỗ đặc thù chính là vừa đến vượt qua chúng nó sinh hoạt khu vực bị bắt sinh vật liền dọa có cắp tiên tiên cấp bậc tu sĩ chỉ cần phổ thăng sau khi vương quỳnh liền sẽ cho đối phương luyện chế hai kiện chuyên dụng trang bị có thể tự do hiện tại đã xác định rõ mục tiêu núi rừng biên giới một đầu sống một mình sơ mỹ mì l ọ đồn bởi vì hiện tại lấy đặc sự bộ làm chủ liên hợp mấy cái bộ ngành liên quan ở bên ngoài có vài chốt như vậy khu vực bồi dưỡng các loại sinh vật vương quỳnh bọn họ phát hiện nơi này sinh vật thông minh đều rất cao rõ ràng cùng bên ngoài tương tự sinh vật phương diện trí không, không phải một đẳng cấp có điều tuyển béo nhìn thấy bên trong động sơ mỹ lò đồn đi ra cũng không bất cẩn mà là cẩn thận phòng bị lão hổ vũ khí là trùi thủ khả năng này với hắn trước đây làm qua chiến sĩ có quan hệ kiểu dáng cùng quân bộ tiên tiên trùy thủ là như thế nay vẫn là hắn lần thứ nhất phổ thăng tiên tiên sau khi cùng đẳng cấp những cái khác chiến đấu hắn hiện tại là vừa hưng phấn vừa xuất sáng mỗi người yêu thích không giống tuyền béo lựa chọn chính là một cái khai sơn đao một cái tứ phương thuẫn nhưng là phải là nói những con dê bò này thật là lợi hại đến cái kia đi vậy thì k h u ế t đại đây là quốc gia cho những người này phúc lợi cũng là hương quỳnh cho những người này phúc lợi vì lẽ đó xem thần bí đảo này mấy cái khu vực bồi dưỡng sinh vật phương thức đừng động nó là thiên nhiên hình thành vẫn là trước đây có người cố ý hành động này đều không t r o n g yếu những con bò dương cùng nơi này sợ mỹ lò đồn lẫn nhau so sánh d ê b ò chính là bò dương đừng xem chúng nó ở đây ăn thịt thế nhưng cùng sợ mỹ lò đồn so sánh chúng nó còn là một đệ đệ vương quỳnh bọn họ còn thí nghiệm quá đem những sinh vật này rụ r ô đến ngoại giới nhưng là những sinh vật kia đến nhất định khu vực liền lập tức trở về thật giống đang sợ cái gì tự kỳ thực hiện nay vương quỳnh bọn họ cũng không phát hiện đảo thần bí này có cái gì đặc thù tồn tại duy nhất cũng chính là nơi này có năng lượng tồn tại nay cùng sinh vật tập tính không một chút nào phối hợp giống như bị người thuần dưỡng g a quy củ như thế nay cùng ngoại giới đặc sự bộ phát hiện mấy cái khu vực đặc biệt như thế sinh vật sinh sống ở những chỗ này biến dị hoặc phản tổ rất bình thường phương diện này bây giờ đối với trong nước tới nói cũng không tin h cái gì chuyện mới lạ nhưng là chính là không biết chúng nó tại sao quy củ như thế liền chưa từng thấy chúng nó ra quá cuộc sống mình khu vực tiên tiên cấp bậc s ờ mỹ lọ đồn tuy rằng nó nhìn rất lợi hại thế nhưng mọi người đều không có quá để ở trong lòng dù sao mọi người đều là đồng nhất cấp bậc tuyển béo không hòa hợp lời nói chuyên gia bên trong động s ờ mỹ lọ đồn rất cho mặt mũi gầm rú đi ra giang vàng vũ khí là nhiều chức năng binh công s ạ kỳ thực chính là trộ mộ dùng cái sẻn tiến hóa mà đến hắn nói cái này gọi là không quên tổ h ấ n có thể tới nơi này mọi người đều quan hệ không tệ đại gia cũng là để hắn cái thứ nhất đương nhiên quan hệ không tốt vương quỳnh cũng không thể bồi dưỡng đối phương không phải nhìn người ta vừa nhìn đối phương nhiều người những cái khác trước tiên không đ ộ i trước tiên gọi người khá lắm nhìn dáng dấp đối phương là nhóm lớn giá tay giả đ ợ i a có điều tình huống như thế để tuyển béo mặt đều tái rồi tuyển béo nghĩ thầm ta đều quyết định cùng ngươi một mình đấu ngươi lại gọi người quá không thường thất đi nay sợ mỹ lọ đồn vừa kêu xong tiểu đồng bọn căn bản cũng không có chờ chúng nó đến rồi sau đó đang chiến đấu dự định vọc thẳng cách nó gần nhất tuyển béo kéo tới c h số năm núi rừng khu vực những ngày gần đây mọi người đều biết này sở mỹ lò đồn không đơn giản sức chiến đấu so với ngang nhau sinh vật muốn cao hơn không ít nhưng là không nghĩ đến đại gia vẫn là đánh giá thấp người ta thành tựu ngay lập tức cùng sở mỹ lò đồn giao thủ tuyển béo là nhất cảm động l â y này sở mỹ lò đồn không chỉ tốc độ nhanh hầu như trong nháy mắt liền đi đến tuyển béo bên người công tốc cũng nhanh tuyển béo căn bản là không thấy rõ là bao nhiêu măng b ư t cũng còn tốt hắn phản ứng không chậm vội vàng dùng tứ phương thuận phòng ngự nhưng là sở mỹ lò đồn sức mạnh cũng không thấp à cùng trong tiểu thuyết võ hiệp cao thủ tự trực tiếp một cái liên hoàn trưởng đem tuyển béo liền người mang thuẫn trực tiếp đánh bay cùng đẳng cấp những cái khác tuyển béo căn bản là không phải người ta sở m ì lò đồn một hiệp định lại nếu không có tứ phương thuẫn phòng ngự tình huống như thế không phải tử vong chính là trọng thương a dù cho hiện tại tuyển béo có tứ phương thuẫn phòng ngự lúc này cũng chịu chút vết thương nhẹ trong khoảng thời gian ngắn bị sở m ì lò đồn đánh n g ơ n g ẩn tuyển béo là bị đánh n g ơ n g ẩn thế nhưng một bên trợ trận lão hồ cùng răng vàng không có a thành cựu bằng hưu nhiều năm có việc thật lên a lão hồ cùng răng vàng căn bản cũng không có bất kỳ do dự nào trực tiếp đối đầu đang muốn tiếp tục công kích sở mì nhìn thấy lại tới hai cái kẻ địch người ta sợ mỹ lò đồn căn bản là không uổng trực tiếp tấn công về phía lão h ồ lão h ồ sức chiến đấu cao hơn t u y ể n béo ra không ít dù sao lấy trước ở quân bộ làm qua chiến sĩ không có bị sợ mỹ lò đồn phân s á t có điều nhìn tình huống cũng kiên trì không được bao lâu sợ mỹ lò đồn tự thân sức phòng ngự căn bản là không thể cùng số một khu vực đại tinh tinh lẫn nhau so sánh chớ đừng nói chi là cùng số hai khu vực dương kéo dài còn có số ba khu vực trọng giáp như lẫn nhau so sánh vây quanh ông quỳnh bọn họ sợ mỹ lò đồn không tới c h ă n còn nay với bọn hắn trong khoảng thời gian này điều tra số lượng gần như tình huống bây giờ mọi người liền làm muốn lui lại cũng không thể bởi vì bọn họ sớm đã bị vây quanh vương quỳnh một t r ọ i một này sơ mỹ lọ đồn muốn giết chết đối phương vẫn là rất đơn giản thế nhưng số lượng nhiều tới trình độ nhất định hắn thì có chút gian nan t h ú ố hồ hắn còn muốn bảo vệ phe mình nhân viên vương tăng hải tuy rằng tu v i cao hơn bọn họ nhất đẳng cấp nhưng là cũng đúng phó không được quá nhiều đầu sơ mỹ lọ đồn mười đầu chết no khá lắm này sơ mỹ lọ đồn đúng là tiên thiên cấp bậc sinh vật sao nay c ũ n g đại gia quan sát thời điểm sức chiến đấu không giống nhau a đối với vương q u n h tới nói cường độ công kích đại sơ mỹ lọ đồn càng tốt hơn giải quyết một ít sơ mỹ lò đồn cũng không có bởi vì ông quỳnh mạnh mẽ mà từ bỏ công kích chiến đấu một khi đánh tới sơ mỹ lò đồn môn từ khác nhau góc độ kéo tới đại gia bắt đầu vốn là chính là cho tuyển béo chiến đấu có lưu lại không gian để hắn chiến cái thoải mái vì lẽ đó cách đều khá xa ngay lập tức hắn cầm trong tay cựu long kiếm đi đến vừa nay kích thương tuyển béo bọn họ đầu kia sơ mỹ lò đồn bên người t r á n g thủ thuần sát tuy rằng đều là tiên t i ê n cấp bậc cao thủ lẫn nhau trong lúc đó có mạnh có yếu thế nhưng t r a n lệch đều là ở nhất định bên trong phạm vi cái gọi là long tư vân hồ tư phong chính là trong thời gian ngắn như vậy Cách nơi này gần sờ mì lọ đương ồ đồn, n đến nơi này. Hắn mỗi một viên long nha nhằm n đã đầu mỗi tiêu vào chỉ một một mì lọ g sờ ờ i phải tiêu ta tuy một ít t chay, nha sờ mì làm lọ long đồn cũng không phải ăn chay, tuy rằng h bị ư nhiên ư n phản g đều bị kích l ạ Đương n h i có rất lớn một phần nguyên nhân là hồng quỳnh ở số hai khu vực dương kéo dài cùng số ba khu vực trọng giác n h u chúng nó đều là bậc học tồn tại không thể theo ấn phổ thông sinh vật đến toán lão hổ trên người bây giờ cũng nhiều chỗ bị thương tạm thời mất đi tái chiến năng lực ngay ở lão hổ không kiên trì được thời điểm xa xa hồng q u n h rốt cục chạy tới một cước đạp bay sợ mỹ l ọ đồn so sánh một chút cơ bản là sợ mỹ l ọ đồn làm sao thuấn sắt tuyển béo bọn họ vương quỳnh chính là làm sao thuấn sắt nó thậm chí càng sâu tiên tiên cấp bậc sinh vật có thể ngăn cản hiện tại vương quỳnh công kích không thể nói không có thế nhưng có thể lấy công đôi công này sợ mỹ l ọ đồn xem như là số ít tồn tại đồng thời sợ mỹ l ọ đồn đã mơ hồ đem vương quỳnh bọn họ vây quanh bốn phía không ngừng có sợ mỹ l ọ đồn xuất hiện mọi người đều có nhất định hiểu ngầm căn bản cũng không có người khác giặt liền âm thầm hành động lên vương quỳnh căn bản là chưa cho sở mỹ lò đ ồ n môn trước tiên công kích cơ hội ba mươi sáu viên long nha tiêu trong nháy mắt tiêu r a tấn công về phía phụ cận sở mỹ lò đ ồ n một bên răng vàng thấy có thể thừa dịp giờ hắn gái kia yêu thích vũ khí liền g ọ t đi quá khứ sở mỹ lò đ ồ n phản ứng rất nhanh vương quỳnh phản ứng của bọn họ cũng không chậm ngay ở sở mỹ lò đ ồ n vây quanh bọn họ thời điểm đại gia đã bị thương hai người sắp đặt cùng nhau đồng thời đã hình thành vòng bảo hộ mọi người cảm thấy này sở mỹ lò đổn ở lợi hại nó cũng là tiên thiên cấp bậc sinh vật vật ở lợi hại có thể lợi hại đi nơi nào vì lẽ đó hiện tại vẫn là chủ yếu dựa vào v ông quỳnh v ông tăng hải nhiệm vụ chủ yếu là bảo vệ những người còn lại viên lại nói này mười bốn người ở trong ngoại trừ v ông quỳnh cùng v ông tăng hải những người còn lại thu về tới đối phó một đầu sở m ì lọ đồn phòng trừng đều lao lực hiện tại cái kia t u y ế n b é o có đau hay không nhanh đại gia không biết bất quá người ta sở m ì lọ đồn vừa n ã y hẳn là thoải mái kết quả sở m ì lọ đồn liền đầu cũng không quay lại một cái hổ v â y đôi liền nói răng vàng liền người mang vũ khí q a y bay nói thì chậm kỳ thực hiện trường chiến đấu chỉ là trải qua mấy giây mà thôi c ũ nhưng g trong là n g t còn h t c g không tệ, có h một phần tiểu sơ mi lọ đồn cũng ở cách đó không xa xuất hiện bây xem vậy thì quá đáng a đánh cái trận còn mang nhà mang người a hiện trường dạy học ca vẫn là tính sao nay chừng trong đầu sơ mi lọ đồn so sánh vương quỳnh bọn họ một mươi bốn người số lượng muốn nhiều rất nhiều lần huống hồ hiện tại bọn họ còn có hai cái mất đi sức chiến đấu nhân viên hiện tại đang nhìn người ta sợ mỹ lo đồn phòng chừng bọn họ nơi này mười hai cái tiên tiên cùng tiến lên ai thua ai thắng đều không nhất định cái kia nay sợ mỹ lo đồn là lợi hại nhưng là nó lợi hại chính là công kích cũng không phải nó bản thân có điều hiện tại đại gia cũng không có vừa mới bắt đầu thời điểm như vậy tự tin đó là còn muốn cùng này sợ mỹ lo đồn luyện một chút hiện tại đại gia không giống cũng chính là này ngăn ngắn vài giây lão hổ giang vàng hai người toàn bộ mất đi năng lực chiến đấu đến nay cũng không nghe nói ai có thể ở cùng đẳng cấp bên trong thuấn sát đối phương năng lực dù cho là mới vừa phổ thăng tiên, tiên đều không ai có loại năng lực này long nha tiêu cùng long cốt tiên cùng xuất hiện kiềm chế mỗi cái phương hướng công kích mà đến sợ mỹ lọ đồn linh nhi cũng bị hắn phái ra bảo vệ phe mình nhân viên chỉ cần một có cơ hội hắn liền sẽ lấy thần thức khống chế long nha tiêu chuyển hướng dùng cựu long kiếm giết chết sợ mỹ lọ đồn có điều này cũng không dễ dàng sợ mỹ lọ đồn bản năng chiến đấu quá lợi hại chúng nó phối hợp với nhau để ông quỳnh muốn giết chết chúng nó sinh lực rất gian nan sợ mỹ lọ đồn mấy cái công kích bộ ngành được cường hóa dù cho là đối mặt ông q u n h bọn họ tiên tiên cấp bậc vũ khí đều có thể cứng đôi cứng đồng thời sợ mỹ lọ đồn công kích quá mạnh mẽ ông quỳnh hương nhi là không yếu thế nhưng nếu như bị này s ờ m ì lò đồn công kích được chắc chắn sẽ không tốt đẹp chương bốn trăm tám mươi mốt đại chiến bảy hồ hai chương bốn trăm tám mươi mốt đại chiến bảy hồ hai linh nhi cũng chính là dựa vào tốc độ kiềm chế số lượng thiếu vẫn được số lượng đạt đến số lượng nhất định linh nhi cũng không đấu lại s ờ m ì lò đồn đừng xem linh nhi so với s ờ m ì lò đồn tu v i cao hai bên chiến đấu vừa mới bắt đầu thời điểm vương b ì n h bên này cũng còn tốt đại g i a hết sức tập trung tinh thần miễn cưỡng phòng ngự nhưng là một ngày một đêm sau khi thời gian dài tập trung tinh thần mọi người là gặp p hại sắp tour vào lúc này bắt đầu có người bị thương đừng xem này sở mỹ lọ đổn không có những khu vực khác những người biến thái b ậ thật thiên nhiên phòng ngự thế nhưng vũ khí hiện đại đạn dược đối với chúng nó thương tổn cũng đồng dạng giống như là không hiện nay đại gia chỉ có thể dùng từng người chuyên dụng vũ khí phòng ngự trước hết bị thương đều là h ô g quỳnh bên này người a khuê a hùng a h ổ ba người hầu như không phân trước sau bị thương mất đi năng lực chiến đấu t u y ê n béo không tính bởi vì hắn mới bắt đầu liền bị thương không có trực tiếp tham gia chiến đấu ở một bên chăm sóc người bệnh ngay lập tức chính là tân nguyện quán cơm song nô thủ lĩnh phượng nhi thành tựu nữ sinh vẫn bị mọi người bảo vệ rất tốt nhưng là nhân thủ không đủ thời điểm nàng bị thương cũng là bình thường tức nhi năng lực chiến đấu rất tốt có điều hắn chính là bảo vệ phượng nhi mới bất đắc dĩ bị thương đồng dạng mất đi năng lực chiến đấu mấy người này tu vi tuy rằng cùng ngành đặc biệt người cách biệt không có mấy nhưng là sức chiến đấu vẫn có nhất định t r ê n h lệch tồn tại sở mỹ lò đồn đã chẳng làm được trò chống gì giết chết chúng nó cơ hội sau đó đạt được nhiều là tham d i sở mỹ lò đồn chiến đấu quen thuộc rốt cục để vương quỳnh tìm tới một cơ hội ở sở mỹ lò đồn lẫn nhau trong lúc đó phối hợp vô hồi trong lúc vương quỳnh hai tay mỗi bên tự nắm này cựu lòng kiếm cùng khỏe mắt trận lên đoàn kiếm trong nháy mắt giết hướng về sở vương quỳnh bên này xuất hiện thương vong tổn thất sức chiến đấu sợ mỹ lọ đồn bên kia cũng không được đến tốt có điều hiện tại tình hình trận chiến vương quỳnh có lòng tin ở ngày hôm nay cũng chính là chiến đấu ngày thứ ba kết thúc chiến đấu cũng may bởi vì bọn họ hai cái tu vi cao thương thế không nặng có đan d ư ợ c khôi phục hiện nay còn có thể kiên trì nay bốn cái tiên thiên cấp bậc cao thủ cựu phượng lợi hại nhất nàng cũng là hiện nay duy nhất có thể cùng sợ mỹ lọ đồn một đối một không rơi xuống mới tiên thiên cấp bậc cao thủ nếu như không phải có vương q u n h tồn tại dù cho lần này đến thần bí đào thám hiểm đoàn đội có mấy vị kim đan kỳ cao thủ lần này cùng sợ mỹ lọ đồn chiến đấu cũng là diệt sạ nhưng là sợ mỹ lọ đồn bên kia liền không giống nhau chúng nó bên kia chỉ cần xuất hiện thương vong cơ bản đều là hẳn phải chết toàn bộ đoàn đội hiện nay chỉ có vương quỳnh có thể động muốn rời khỏi nơi này cũng không thể chỉ có thể ở tại chỗ c h ư a thương hiện tại vương quỳnh bên này ra vương tăng hải cùng linh nhi là kim đan kỳ tu vi còn lại bốn cái sức chiến đấu quân bộ cao thủ đầu sói h ể u phượng long linh còn đang kiên trì vương tăng hải cùng linh nhi tuy rằng tu vi đ ạ t đến kim đan kỳ thế nhưng tại đây hai ngày trong lúc bởi vì phải bảo vệ phe mình tiên thiên nhân viên bọn họ cũng bị công kích quá nhiều thứ chịu đến không giống trình độ thương thế hiện tại cái này trường hợp không cần nói cái gì thăm dò thần bí đạo dưỡng thương quan trọng nhất giai đoạn cuối cùng cùng với nói là ông quỳnh cường s á t không bằng nói là hai bên thay đổi người đầu cũng còn tốt ông tăng hải cùng linh nhi không chết có điều đều trọng thương hôn mê thương thế so với tiên thiên cấp bậc cao thủ còn nghiêm trọng hơn nhiều lắm lại nói hiện tại trong nước có thể chiến đấu kim đan cấp bậc cao thủ thật giống liền ông tăng hải cùng linh nhi hiện tại cái này hai vị có ông quỳnh ở đây còn nặng hơn thương hôn mê cái kia nếu như chính bọn hắn mang đội đến khẳng định không có hoạt cơ hội trong t r ớ c mắt bốn đầu sơ mỹ lo đồn bị giết hết còn lại sơ m ì lò đồn muốn cứu cũng đã chậm chúng nó không thể làm gì khác hơn là công kích vô ư ơ n bình dự định lấy thương đội thương có điều v ư ơ n g bình làm sao có khả năng gặp cho chúng nó công kích được cơ hội của chính mình chiến đấu đến nay tiêu g i a o du liền không ngừng lại quá cấp tốc lui lại thế nhưng v ư ơ n g bình sức chiến đấu không có chuyện gì à chỉ cần nắm chính xác cơ hội hắn liền có thể thuấn sát mấy con sơ m ì lò đồn chỉ cần ở cho hắn như vậy mấy lần cơ hội hiện nay còn vây công bọn họ hơn ba mươi đầu sơ m ì lò đồn sẽ chết tuyệt sơ mỹ lò đồn ở lợi hại nó tu vi ở cái kia đã chiến đấu thời gian dài như vậy chúng nó sức chiến đấu có giảm xuống s ở mỹ lò đồn số lượng giảm thiểu cặp đôi này vương quỳnh càng có lợi có điều phòng hộ nhân viên giảm thiểu hắn hiện tại muốn đánh chết đối phương cũng biến càng khó hắn hiện tại không thể rời xa bị thương nhân viên s ở mỹ lò đồn rút đi vương quỳnh cũng không truy sát đối phương mà là vội vàng cứu chữa người bệnh vương quỳnh như thế nhân viên chiến đấu tổn thất sức chiến đấu thế nhưng ở nói thế nào dù sao không ai tử vong lần chiến đấu này có thể nói là tự t h ầ n bí đảo tới nay khốc liệt nhất lấy này vương quỳnh bên này tuy rằng tổn thất năm cái sức chiến đấu có điều hắn từ sợ mỹ lò đồn bên kia bội số tìm về chiến đấu đến nay sợ mỹ lò đồn đã tử vong vượt qua lúc này những cái khác phương hướng sở mỹ lò đồn đã tấn công về phía bị thương nhân viên vương quỳnh cũng không nhiều tham vội vàng về phòng thủ lại lần nữa bảo vệ vòng phòng ngự thật sự coi vương quỳnh công kích là đùa giữa đây nếu không là hắn kiên kỵ phía bên mình nhân viên an nguy hắn giết chết những này sở mỹ lò đồn gặp càng dễ dàng sở mỹ lò đồn số lượng lại lần nữa giảm thiểu điều này làm cho phòng ngự công t ắ c càng tốt hơn phòng hộ như vậy lại để cho vương quỳnh cường sát hai lần ở vây công bọn họ sở mỹ lò đồn còn còn lại hơn mười đầu thời điểm sở mỹ lò đồn thê lương tiếng gào thét đi rút đi chờ chúng nó vừa hột sau khi vô hột sau khi vô hột lại lần nữa giết chết ba đầu sở m ì lọ đồn vương quỳnh tại đây một ngày cũng giết gần ba mươi chu vi đầu công bọn họ sở m ì lọ đồn hiện nay sở m ì lọ đồn số lượng đã giảm xuống hơn một nửa chỉ là ở giai đoạn cuối cùng này sở m ì lọ đồn cũng giết điên rồi liền ngay cả vương tăng hải cùng linh nhi đều không kiên trì được bị thương nặng muốn nói tới sở m ì lọ đồn cũng là đủ tàn nhẫn chiến đấu thời gian dài như vậy chính là cứng như thế cương tuy rằng chúng nó tử vong quá nửa thế nhưng hiện nay đối phương một điểm từ bỏ ý nghĩ đều không có hiện tại vương bỏ n h linh nhi vương tăng hải thành tam giác phòng ngự trợ thế bảo vệ đến từ bốn phương tám hướng tập、kích. chiến đấu kéo dài đến ngày thứ hai kết thúc thời điểm vương bình bên này tiên tiên cấp bậc cao thủ toàn bộ đều nằm mất đi năng lực chiến đấu cũng nhờ có lần này đến thám hiểm nhân viên thấp nhất đều là tiên tiên cấp bậc chỉ cần đến tiên tiên cấp bậc bất cứ sinh vật nào bất kể là người vẫn là động vật năng lượng sung túc tình huống phần lớn thương thế cũng có thể khôi phục người và động vật dù sao không giống nhau sợ mỹ lọ đổn cảm thấy đến chiến đấu xuất hiện tử vong này rất bình thường chúng nó căn bản là sẽ không lưu ý phe mình tử vong vương bình bên này có thể không giống nhau hắn mang đến người cơ bản đều với hắn có quan hệ có thể bảo vệ bọn họ hắn sẽ tận lực bảo vệ phe mình nhân viên an toàn hơn nửa tháng sau ở vương quỳnh tiêu hao lượng lớn tài nguyên thêm vào tiên tiên chi phí phụ trợ tất cả mọi người đều có thể khôi phục bình thường các bước chỉ là mọi người đều không khôi phục lại trạng thái tốt nhất mà thôi vương tăng hải cùng linh nhi mặc dù là trọng thương hôn mê ở đây thương coi trọng nhất nhưng là người ta tu vi cao à bọn họ hai cái trái lại là khôi phục nhanh nhất tốt nhất Trường thanh rừng núi khu lý vâng ự c ư thanh khu núi rừng, khu vực, 482, thanh lý núi rừng khu vực. Vương lý quỳnh bọn họ chữa thương khu vực trải qua cùng sơ mỹ lọ đồn q u ầ n đại chiến qua đi trong lúc chữa thương không có bất cứ sinh vật nào đã tới nơi này bất kể là sơ mỹ lọ đồn vẫn là những sinh vật khác đều không có khả năng mọi người đều ngầm thừa nhận sự tồn tại của bọn họ cũng biết bọn họ lợi hại không dám tới này hoạt động chỉ là chúng nó không biết nhân loại nhân loại trả thù tâm tình nhưng là rất nặng không phải ngươi không đến trêu chọc là có thể ở tất cả mọi người hành động cũng không có vấn đề gì sau khi vương quỳnh bọn họ bắt đầu đối với này số năm núi rừng khu vực tiến hành thanh lý hành động chỉ cần là tiên thiên cấp bậc trở lên sinh vật toàn bộ giết chết tiên thiên cấp bậc trở lên sinh vật nhưng là tài nguyên tu luyện vương quỳnh bọn họ làm sao sẽ vương tha cái kia đặc biệt là sở mỹ lọ đồn trải qua phát hiện sở mỹ lọ đồn có thể nói toàn thân tất cả đều là bảo a có thể nói sở mỹ lọ đồn trên người sẽ không có một cái vô dụng địa phương đồng thời sở mỹ lọ đồn rất nhiều vị trí có dược dùng làm dùng giá này chỉ căn bản là không phải những cái khác sinh vật khả năng so với sau đó một tuần núi rừng khu vực thỉnh thoảng truyền đến tiếng gà o ghét phòng trưng sơ mỹ lọ đồn làm sao cũng nghĩ không thông đều chị thua những sinh vật này làm sao còn chưa bông tha chúng nó không ai cho khu vực này sinh vật giải thích cái gì ngược lại một tuần qua đi mảnh rừng núi này khu vực đã không thấy được tiên tiên h cấp bậc trở lên sinh vật những tư nguyên này nếu như mang về đại diện cho là lượng lớn của cải không phải người bình thường có thể tự kiềm chế trụ khủng long loại sinh vật lên cao năm m trở t lên trước sau hơn mười m trường hướng ngang cũng rất đầy đạn ngay ở cho rằng ngày hôm nay cũng là như thế thời điểm đột nhiên nghe thấy chút tạc thanh đây là có sinh vật tới gần ấm thanh từ khi leo lên thần bí đảo dù cho là ông quỳnh bọn họ ở thăm dò khu vực bên ngoài thời điểm mỗi lần tới gần khu vực trung tâm thời điểm bọn họ đều sẽ tỉ mỉ nhìn kỹ ghi chép tin tức hữu dụng đại gia ẩn m ấ t được chờ đợi khu vực trung tâm loại thứ nhất sinh vật tới gần nơi này thần bí trên đảo bất kỳ khu vực đều là không có đường thăm dò nhân viên bất luận muốn đi nơi nào đều cần leo núi lội nước làm ông quỳnh bọn họ thanh lý song núi rừng khu vực đi đến cái kế tiếp khu vực thời điểm mới phát hiện đại gia trở lại nguyên điểm bọn họ cũng không sợ cái khác thám hiểm đoàn đem những ngày dễ cái tuyệt nơi này sinh vật dù cho không đến tiên thiên cũng không phải người bình thường có thể đối phó tuy rằng phía bên ngoài chỉ là nghe thấy âm thanh không nhìn thấy bất cứ sinh vật nào thế nhưng chỉ tính nghe thanh â m kia cũng làm người ta tâm can run sợ không dám đến gần rồi tiểu trộm long loại sinh vật này nhìn thấy liền không có gì để nói nhiều ở tiểu trộm long tiến vào bên trong phạm vi công kích mọi người liền bắt đầu san giết dần dần vương quỳnh bọn họ liền nhìn thấy hình thể khổng lồ sinh vật hướng bên này đi tới chỉ sợ kim đan kỳ sinh vật nhiều hoặc là có nguyên anh kỳ sinh vật tồn tại dù sao vương quỳ chỉ có một người hắn cũng không phải vô địch kim đan kỳ sinh vật còn nói được chỉ cần không phải số lượng quá nhiều có v ô n g quỳnh tồn tại đại gia vẫn là rất an toàn điều này cũng làm cho là nói hiện tại v ô n g quỳnh bọn họ thăm dò thần bí đảo thời gian đã không tới năm tháng v ô n g quỳnh bọn họ hiện tại mang theo thấp t h ỏ g có kích thích tâm tình hưng phấn hướng về thần bí đảo trung tâm nơi thăm dò âm thanh rất nặng nề g h vừa nghe liền biết người tới trọng t ả i không thấp dựa theo hiện nay thăm dò hội họa đi ra bản đồ nhìn lên khu vực trung tâm so với xung quanh một mình khu vực diện tích lớn rất nhiều coi như chúng nó đụng tới khủng long bên trong bá chủ thì ra nó số r t chỉ cần răng kiếm long quần thể lớn cũng là có thể chống đỡ tiểu trộm long không coi là cái gì chủ yếu là xua đổi u tiểu trộm long sinh vật điều này làm cho đại gia rất lưu ý chỉ là phía bên ngoài khu vực thời điểm không nhìn thấy bất cứ sinh vật nào chỉ có thể nghe được âm thanh cung tiểu trộm long chiến đấu kết thúc một hồi lâu sau khi rừng cây bên trong mới chuyển đến âm thanh thần bí đảo xuất hiện thời hạn là một năm không lên đảo sai giờ là một hơn một tháng vương quỳnh bọn họ hiện tại thăm dò thực tiễn dùng đi tới gần năm tháng còn cần một tháng giàu có thời gian đây là ở bên ngoài bị nhân viên nghiên cứu khoa học mệnh danh là g i n g kiếm long khủng long thuộc về ăn tạp loại khủng long chay mặn không chửa loại kia cũng may hiện tại đại gia khôi phục cũng không tệ có thể tiếp tục tiến hành thăm dò hành động phải biết chỉ cần là sinh vật biến dị tuy rằng không tới tiên thiên cấp bậc đối với tiên thiên cấp bậc trở lên tu sĩ tác dụng không lớn thế nhưng vậy cũng là tài nguyên tu luyện a nói cách khác thần bí đảo xử lý trung tâm nơi địa phương những khu vực khác đã bị vong quỳnh bọn họ thăm dò xong xuôi bọn họ đến thần bí trên đảo thời gian cũng trôi qua gần năm tháng dù sao rất nhiều khi kém đều là đại khái tính toán đi ra không thể đúng giờ đúng giờ rất lớn xác suất muốn vượt qua tiên thiên cấp bậc còn có hay không nguyên anh kỳ trở lên liền không biết cùng số năm núi rừng khu vực liên kết cái kế tiếp khu vực lại là bị mạng bọn họ tên là số một rừng rậm khu vực Có chừng kết quả không nghĩ đến đến lại là tiểu trộm long một đám số lượng hơn vạn tiểu trộm long nhảy nhảy nhót nhót hướng về bọn họ phương hướng này chạy tới cái này cũng là ôm quỳnh bọn họ nhìn thấy tiểu trộm long liền giết chết nguyên nhân con vật nhỏ này không một chút nào đáng yêu ô n g quỳnh bọn họ xem như là thiệt lương nếu như đổi thành phần lớn người có bọn họ loại năng lực này chắc chắn sẽ không lưu dễ cái phải biết tiểu trộm l u c a không phải như vậy dễ dàng sợ những sinh vật khác có thể để chúng nó sợ sinh vật khẳng định không đơn giản không săn giết không được à tiểu trộm long nhìn thấy bọn họ cũng mặc kệ có thể hay không đánh qua nhìn thấy cơ bản chính là liều mạng ngươi không giết nó nó còn muốn ăn ngươi đây đừng xem tiểu trộm long số lượng hơn vạn thế nhưng đối với ô n g quỳnh bọn họ chỉ có thể coi là khai vị ăn sáng rất đơn giản liền giết chết cái này cũng là ôm quỳnh bọn họ vẫn không dám trực tiếp tiến vào khu vực trung tâm nguyên nhân đã ba ngày vương quỳnh bọn họ từ khi bắt đầu hướng về khu vực trung tâm thăm dò này đã là ngày thứ ba đến nay còn chưa phát hiện bất cứ sinh vật nào vương quỳnh bọn họ thăm dò quá khu vực đều không có giết tuyệt đều lưu dễ cái giáng kiếm long hình thể khổng lồ cường độ công kích không thấp thuộc về số ít đỉnh sinh vật chúng nó cá thể thực lực không sai chủ yếu là bọn họ hay là quần cư sinh hoạt xem chúng nó dáng vẻ thật giống như bị sinh vật gì xua đuổi dáng vẻ thăm dò hoàn toàn bộ khu vực bên ngoài sau khi vương q u n h bọn họ nghỉ ngơi ba ngày kế hoạch thật nhiều loại phương án mới hướng về khu vực trung tâm đi đến đi đến thần bí đảo sau đó đại gia mới biết ngoại giới phân tích thời đại khủng long số liệu là không thể tin những người số liệu cùng hiện thực tình huống ra vào rất lớn có thể là đảo thần bí này cùng ngoại giới không giống nhau đi mặc kệ như thế nào hiện tại đụng tới khủng long loại sinh vật tình huống cụ thể vẫn là cần chính bọn hắn phân tích nhìn phía xa c h ầ m c h ậ m tới gần giang kiếm long dựa theo khoảng thời gian này ở thần bí trên đảo thám hiểm kinh nghiệm loại này cấp bậc sinh vật vũ khí hiện đại đối với chúng nó là không có bất kỳ tác dụng gì trải qua hôm quỳnh cùng linh nhi tổng hợp kết quả rõ xét giang kiếm long năng lượng sinh học đẳng cấp đều ở kim đan kỳ trở lên còn chưa đạt tới nguyên anh kỳ cũng không có không trước i thiên ê n thực cấp bậc, lực ấ t bình quân. n trung trường trung g 483, 483, thăm dò khu vực trung tâm, 483, thăm dò khu vực trung tâm. khu khu dò dò vực vực ư mắt g á i đám này đang đến gần giang kiếm long số lượng có m ộ ư ơ i bảy đầu cũng không biết loại này số lượng ở giang kiếm long còn bên trong toán nhiều vẫn là thiếu nhưng là liền hiện nay tình huống như thế chỉ dựa vào gông quỳnh một người lời nói chiến đấu với nhau cũng rất vất vả chủ yếu là khủng long loại sinh vật giết không có bất kỳ chỗ tốt nào nó thịt cùng trên người bất luận là đồ vật gì đều thuộc về vô dụng loại hình khủng long loại sinh vật cùng cái khác nguyên thủy sinh vật khác nhau ngay ở này chúng nó không chỉ thông minh không như hắn nguyên thủy sinh vật liền ngay cả giá trị lợi dụng đều một điểm đều không có vì lẽ đó ông quỳnh bọn họ đụng tới khủng long loại sinh vật cơ bản đều không thích săn g i ế t tiểu trộm long loại kia thuộc về bị bức ép bất đắc dĩ chó g h ẻ như thế tồn tại không g i ế t không được nhắc tới cũng kỳ quái cái khác nguyên thủy sinh vật nhìn thấy ông quỳnh bọn họ không nhất định sẽ công kích bọn họ thế nhưng nếu như đụng tới khủng long loại sinh vật mặc kệ bất kỳ chủng loại nhìn thấy ông quỳnh bọn họ nhất định phải phân sinh tử vẫn là loại kia không chết không thôi loại kia vậy thì rất phiền phức tham dò đội ngũ không trên bởi vì khủng long loại sinh vật bị thương chủ yếu là còn một điểm chỗ tốt đều không dùng có điều khủng long loại sinh vật đối với vâng quỳnh chỗ tốt vẫn có chút đừng xem khủng long loại sinh vật thi thể một điểm công dụng đều không có thế nhưng người ta cung cấp năng lực thật không thấp khủng long loại sinh vật năng lượng sinh học đẳng cấp là cao thế nhưng chúng nó sức chiến đấu còn không đạt tới nguyên thủy sinh vật một nửa đảo thần bí này còn chưa từng thấy thấp hơn kim đan kỳ sinh vật đương nhiên cấp bậc càng cao hơn bọn họ cũng chưa từng thấy loại hiện tượng này cho vâng q u n h bọn họ mang đến không riêng là chấn động còn có một chút tư tưởng nghĩ lại mới vừa gia nhập thần bí đảo khu vực trung tâm thời điểm vương bình bọn họ là có thể đánh thắng ai bọn họ liền làm ai chủ yếu vẫn là lấy nguyên thủy sinh vật làm chủ ai bảo nguyên thủy sinh vật đối với bọn họ trợ giúp to lớn nhất đây xem đối với những khác sinh vật lấy máu dây dưa đến chết đối phương biện pháp đối với khủng long loại sinh vật căn bản là không dễ xài muốn giết chết răng kiếm long cái khác vũ khí đều không dễ sử dụng chỉ có thể dùng cựu long kiếm cùng khỏe mắt trận lên bậm kiếm nói cách khác trước mắt cái đám này kim đang cấp bậc răng kiếm long chân chính đánh tới đến trả không nhất định có tiên thiên cấp bậc sở mỹ lọ đồn lợi hại cái kia h ù vì lẽ đó đối lập với thần bí đảo khu vực trung tâm diện tích tới nói nơi này sinh vật số lượng chân tâm không nhiều dù sao nơi này sinh vật ở khả năng mỗi ngày đều là muốn tiêu hao căn bản giàu có không đứng lên từ khi leo lên thần bí đảo sau khi vương quỳnh thăm dò xung quanh mấy cái khu vực là được không ít năng lượng thu hoạch thế nhưng khoảng thời gian này bất kể là chiến đấu vẫn là hàng ngày tu luyện tương tự cũng tiêu hao không ít Kết minh sau khi chiến đấu kết thúc cái khác công tác giao cho người khác vương bình bắt đầu khôi phục nghỉ ngơi tiểu năm tỷ năng lượng đơn vị thu hoạch hắn thỏa mãn gật gật đầu hết cách rồi không chỉ là đối phương da dày còn phải tránh né chúng nó v â y công khủng long loại sinh vật sức mạnh vẫn là rất lớn dù sao người ta trọng tải ở cái kia b à i đây mặc dù biết khủng long loại sinh vật mang không đến chỗ tốt gì thế nhưng đối với lần thứ nhất tình cờ gặp giang kiếm long sau khi chiến đấu kết thúc xét nghiệm cùng thu thập mẫu vật công việc cơ bản hay là muốn làm nhưng là khủng long loại sinh vật có một chút rất khó giải chính là da quá dày dù cho là đầu sói mọi người truy thủ đều xuyên không giống đối phương chớ đừng nói chi là dụng cụ c ù n đối với người ta thương tổn nơi này sinh vật cũng không cần lo lắng đồ ăn vấn đề chúng nó đều là lẫn nhau sàn bắn đừng xem cái đám này giang kiếm long chỉ có một mươi bảy đầu vương quỳnh giết xong chúng nó dùng gần thời gian một ngày khoe mắt trận lên đoàn kiếm độ dài không đủ chỉ có thể làm cái tác dụng phụ trợ sau đó tháng này chính là v ư ơ n g quỳnh bọn họ đối với thần bí đảo khu vực trung tâm toàn diện thăm dò khủng long loại sinh vật cũng chính là r a dày dết lên chậm một chút những phương diện khác thật không ra sao vì lẽ đó v ư ơ n g quỳnh cùng này r ă n g kiếm long chiến đấu chính là giết chết một đầu ở đối phó dưới một đầu rất chuyên nhất loại kia một cái mới và cũ thời đại sinh vật chiến đấu chiến trường nơi này nguyên thủy sinh vật có chút bộ tộc thậm chí vượt qua chủng tộc hạn chế kết minh cộng đồng đối kháng khủng long loại sinh vật không có cái khác giết chết chúng nó phương pháp hiện nay chỉ có này một loại biện pháp xem như là hữu hiệu nhất nếu như không phải thám hiểm những đội viên khác phá không được đối phương phòng thủ bọn họ cũng là có thể đánh chết khủng long loại sinh vật đồng thời trung tâm nơi năng lượng mật độ muốn cao hơn khu vực bên ngoài rất nhiều mấy lần t r ê n lệch khẳng định có chỉ là đại gia không có máy móc chất lượng không cách nào biết cụ thể số liệu lại nói nơi này sinh vật không phải không sinh sôi nảy nở đời sau chỉ có điều đời sau sinh tồn độ khó rất cao cơ bản còn không trưởng thành lên cái kia liền bị những sinh vật khác săn giết tan đi khu vực bên ngoài sinh vật ở đây cơ bản toàn năng nhìn thấy chỉ là năng lượng sinh học đẳng cấp gia tăng rồi mà thôi nơi này khủng long loại sinh vật số lượng chiếm một nửa trở lên đồng thời khủng long loại sinh vật cùng nguyên thủy loại sinh vật trong lúc đó là quan hệ thù địch kim đan kỳ cấp bậc sinh vật không chỉ thể tích lớn năng lượng hàm lượng cao hơn nữa thi thể cũng không dễ dàng bục nát cơ bản săn giết một đầu đều đủ một cái không lớn quần thể ăn một trận thần bí đảo khu vực trung tâm cùng khu vực bên ngoài lẫn nhau so sánh nguyên thủy loại sinh vật chủng loại là như thế nhiều cũng chính là khủng long loại sinh vật liên cái đám này giang kiếm long đừng xem số lượng không nhiều thế nhưng ít nhất có thể cho v n g q u n h mang đến vượt qua một tỷ năng lượng đơn vị vương q u n h căn dặn thật những đội viên khác liền một thân một mình vì lẽ đó cùng khủng long loại sinh vật chiến đấu chủ yếu dựa vào gồng quỳnh một người cũng chỉ có hắn một người có thể giết chết đối phương nơi này sinh vật đều là ngang nhau chủng tộc ôm đoàn sinh tồn nếu muốn giết cái k i a một loại sinh vật đều không đơn giản nhưng là sau đó bọn họ phát hiện nguyên thủy sinh vật cùng khủng long loại sinh vật trong lúc đó quan hệ sau bọn họ bắt đầu nghĩ lại sau đó bọn họ không săn giết nguyên thủy sinh vật mà là bắt đầu có mục đích giết chết khủng long loại sinh vật khủng long loại sinh vật thi thể đối với bọn họ một điểm tác dụng đều không có ngoại trừ cần phải hàn mẫu cái khác bọn họ đều không lớn t ì n đây là một loại cảm giác cũng là bọn họ phân tích ra một loại suy đoán thần bí trên đảo khủng long sinh vật lại như là trước thời đại lưu lại dương n g h i ệ t chúng nó không chỉ đối với thời đại mới không có bất cứ chỗ ích lợi nào còn vô cùng cựu hận thời đại mới tất cả sinh vật dưới tình huống này không làm ngươi làm ai vậy tuy rằng khủng long loại sinh vật đối với ông quỳnh bọn họ tu luyện không có gì hay nơi đương nhiên ông quỳnh ngoại trừ thế nhưng có một loại cảm giác khả năng là thời đại mới sinh vật trời sinh cảm giác kẻ địch khủng long loại sinh vật là kẻ địch nếu là kẻ địch vậy thì không nói những thứ khác đương nhiên là dùng hết khả năng diệt trừ đối phương vì lẽ đó mơ hồ mà rõ ràng cái gì ông quỳnh bọn họ bắt đầu có chỗ cần đến giết chết khủng long loại sinh vật thần bí trên đảo sinh vật đều là thuộc về dị thú cấp bậc sinh vật thông minh không thấp liền như vậy từ từ lại cùng ông q u n h bọn họ cảm giác như là một nhóm hiện tại ông q u n h bọn họ cùng một ít nguyên thủy sinh vật lại bắt đầu đơn giản phối hợp giết chết k h ủ n g long loại sinh vật vì lẽ đó trong thời gian ngắn bên trong khu vực này thuộc về an toàn đầy đủ bọn họ sinh hoạt một quãng thời gian năng lượng cũng không thể lãng phí đi vì lẽ đó không thể làm gì khác hơn là tu luyện tiêu hao liền như vậy rất đơn thuần vương quỳnh bất chi bất giác đem thể tu tu vi tăng lên một tầng hắn không muốn tìm p h i ế n p h ứ c thế nhưng những sinh vật khác cũng không như thế nghĩ tập kích hắn sinh vật là ngư cá lớn ít nhất đều có hơn một mét trường đây chỉ là tiền tiên cấp bậc ngư hai sao hắn cũng là muốn nhìn hồ này bên trong đến cùng có hay không sinh vật không chừng còn có thể thu hoạch điểm tài nguyên tu luyện cùng năng lượng vương q u n h thần thức quét qua vừa nãy vẫn ở trong nước du một chính là tiết kiệm năng lượng tiêu hao phải biết trôi nổi ở trên mặt nước cũng là, rất tiêu tự thân năng lượng, cũng là so với trực tiếp phi tiêu hao thiếu chút mà thôi một là coi như mang tới ông tăng hải hắn cũng không giúp được gấp cái gì lại nói nơi này có ông tăng hải ở còn có thể bảo vệ cho người mình để bọn họ hiện lớn d tại sinh hoạt địa phương này phụ cận rất an toàn nơi này không chỉ cách nguyên thủy sinh vật sinh hoạt khu vực có đoàn khoảng cách đồng thời gần đây nguyên thủy sinh vật vẫn là thân thiện quan hệ Hôm nếu a y c h i v như g n đã dò xét qua, 300 mét trở này An o n trong i mới vừa s nước, không không nước thật sự có sinh vật vương quỳnh khẳng định không muốn quấy nhiều đến đối phương dù sao nhân loại đánh trong nước chiến đấu cũng không am hiểu vương quỳnh cũng là như thế Liên này, vương quỳnh vẫn là bảo đảm tự thân chứa đựng năng lượng tám thành trở lên mới tu luyện nhân tố không dám thả ra tu luyện hắn sợ tu luyện tới ẩn trở lại sau đó liền bình thường thắng ngày đều quá không được ngày n à y là vương quỳnh bọn họ tiến vào thần bí đảo khu vực trung tâm ngày thứ bảy mươi bọn họ còn có thể thần bí trên đảo thăm dò thời gian cũng còn lại bảy mươi tiên vương quỳnh đi khu vực hạch tâm không thể mang bất luận người nào vương tăng hải cũng không được vương quỳnh lúc này vẫn là rất vui vẻ tập kích hắn chính là c á loại mà không phải cùng l o ạ i sinh vật nếu không thu hoạch sẽ không có tài nguyên tu luyện thu hoạch bởi vì nước cùng không khí không giống đối với thần thức cảm ứng có nhất định suy yếu lại nói bất kể là vương quỳnh vẫn là linh n h i tuy rằng bọn họ đều có thể thông qua thần thức cảm ứng do xét thế nhưng khẳng định không thể vẫn duy trì phạm vi lớn nhất vừa mới bắt đầu thời điểm cũng có tốt làm v ông quỳnh bơi tới một nửa khoảng cách thời điểm trong nước liền đã xuất hiện vấn đề bắt đầu thời điểm vương quỳnh cũng không có ý định đi quá nguy hiểm khu vực thám hiểm thế nhưng này hơn hai tháng thời gian s ă n giết khủng long loại sinh vật thực sự quá nhiều rồi thu được năng lượng cũng quá nhiều rồi phát tu tu vi vương q u n h xem gần như muốn tăng lên liền thuận lợi cũng tăng lên một tầng nơi nào bình quân một tháng khoảng trừng trái phải Khu vương ự c hạch tâm l quỳnh, quỳnh, quỳnh, quỳnh tại đây khu vực trung tâm cũng đợi hơn hai tháng xưa nay chưa từng thấy khu vực hạch tâm tới bên này s ắ n bán chỉ có thể nghe được nơi nào chiến đấu âm thanh gần nhất vương quỳnh đem tự thân tu vi pháp tu tăng cao đến tầng thứ hai thể tu tăng cao đến tầng thứ tư toàn thể sức chiến đấu tăng lên nhìn không ít vì lẽ đó hắn dự định một thân một mình tiến vào nơi trọng yếu nhìn lập tức sẽ chiến đấu vương quỳnh khẳng định không thể ở bên trong nước chiến đấu vì lẽ đó hắn lập tức trôi nổi ở trên mặt nước chuẩn bị chiến đấu năng lượng sinh học đẳng cấp cao nhất chính là kim đan kỳ ngư hơn m ộ mươi mét độ dài hồ này bên trong sinh vật rất mạnh trực tiếp nhảy ra mặt nước hướng về vương quỳnh kéo tới tiến vào trong nước sau khi vương quỳnh rất cẩn thận hướng về khu vực hạch tâm bơi đi không dám tốc độ quá nhanh cũng không dám phạm vi quá lớn để ngừa gây nên phiền phức không tất yếu thần bí đảo khu vực hạch tâm kỳ thực chính là ở trung tâm khu vực một cái trong hồ ngheo tháng ngày quá q u e n rồi dù cho hiện tại hắn tu vi cao có nhất định năng lượng dự trữ cũng không dám tay chân lớn tiêu hao năng lượng muốn đến thần bí đ ả o khu vực hạch tâm như vậy nhất định phải muốn bơi qua đi hồ nước sâu cạn đúng là việc nhỏ chủ yếu là không biết hồ này bên trong có hay không cái khác sinh vật tài nguyên tu luyện hắn chưa dùng tới thế nhưng hắn cũng là có thân bằng b ạ n tốt huống hồ, hồ bây giờ còn có hai cái tiểu bà bối hắn nên vì bọn họ suy nghĩ à. tuy rằng không trải qua xét nghiệm phát hiện thế nhưng hồ này bên trong loại cá dùng qua là có thể ăn được chỉ có không phải khủng long loại sinh vật nguyên thủy sinh vật đến nay còn không phát hiện không thể ăn được giống chỉ là thi thể vị trí có thể sử dụng nhiều cùng thiếu mà thôi hồ này bên trong loại cá là từ bốn phương tám hướng kéo tới nhưng là hiện tại chính ông quỳnh một người không có cần bận tâm địa phương chiến đấu với nhau tương đương rất lạc quan hắn hiện trường tiên thiên cấp bậc loại cá ra tay mỗi giết một cái không c h ờ ngư thi thể rơi trong hồ hắn liền vội vàng chịu đến không gian trang bị bên trong chương bốn trăm tám mươi năm mặt hồ đại tác chiến chương bốn trăm tám mươi năm mặt hồ đại tác chiến chiến đấu bắt đầu toàn bộ mặt hồ đều nổ t u n g tập kích ông quỳnh loại cá thể tích không xuống năng lượng sinh học đẳng cấp cao hơn nữa số lượng còn nhiều điều này làm cho phụ cận một mảnh thủy vực đều dung chuyển không ướt tập kích bông quỳnh loại cá sẽ không có nhược thấp nhất đều là tiên tiên cấp bậc loại cá kim đan kỳ loại cá cũng không ít dù cho bông quỳnh là nguyên anh kỳ p h á p thể song tu cao thủ cũng không dám trực diện ứng đối nhiều như vậy loại cá tập kích hắn hiện tại là dựa vào tiêu g i a o du thân pháp cùng với chiến đấu từ khi leo lên thần bí đ ả o hắn thời điểm chiến đấu tiêu g i a o du thường thường sử dụng hết cách rồi tuy rằng tiêu hao lượng lớn năng lượng sử dụng tiêu g i a o du nhưng là đ ả o thần bí này trên sinh vật quá lợi hại không sử dụng không được a vì lẽ đó hiện tại b n g quỳnh tiêu dao du đã tầng thứ tám sơ kỳ đều sắp tầng thứ tám trung kỳ cái này cũng là tại sao hắn ở thần bí trên đảo thu hoạch nhiều như vậy năng lượng tu vi tăng lên không nhiều năng lượng trừ bị cũng bất mãn nguyên nhân chiến đấu tiêu hao quá to lớn lại như hiện tại tuy rằng loại cá rất nhiều vương quỳnh nếu như đem chúng nó giết có thể thu được lượng lớn năng lượng thế nhưng hắn hiện tại vẫn sử dụng tiêu g i a o du rất lớn một phần năng lượng đều cần khôi phục tự thân dùng có điều như vậy cũng tốt coi như tu luyện tiêu giao dao u Tiêu thân pháp. i g du thân phận chỉ là tiên thiên cấp bậc thân pháp cùng hiện tại vương quỳnh nguyên anh kỳ tu vi không quá xứng vương q u n h trở lại v ư n g tăng hải bọn họ nơi ở tạm thời nghỉ ngơi ba ngày đem tự thân tinh thần năng lượng chờ tiêu hao khôi phục xong xuôi lại tiêu hao nhất định điểm năng lượng tăng lên thể tu tu vi liền lại lần nữa hướng về mặt hồ chạy đi loại cá số lượng quá nhiều rồi khả năng chúng nó ở đây không có thiên địch nguyên nhân đi cái này bộ tộc so với thần bí trên đảo bất luận cái nào sinh vật bộ tộc số lượng nhiều nhiều lắm quá khinh thường người thật sự cho rằng vây quanh liền có thể vây g i ế t ta sao thật vất vả phân cách thành công làm sao có khả năng để những con cá này loại chạy đây nhưng là hồ này bên trong loại cá rất thông minh còn muốn rất sớm đã nghĩ đến hắn chạy c h ố tự đã sớm đem nơi này vây quanh lần này xuất phát bởi vì là rét tiên tiên cấp bậc loại cá vương tăng hải cũng theo thu được tài nguyên điều này làm cho những người khác ước ao không muốn không muốn nếu không là bọn họ tù vi không đủ không thể ở trên mặt hồ chiến đấu bọn họ sớm muốn đi săn rét loại cá thu được tài nguyên vương quỳnh không có theo chân chúng nó dây dưa trực tiếp xoay người liền chạy hướng về bên bờ chạy bên bờ mặt nước thiện quá to lớn cùng căn bản là không thể ở nơi nào hoạt động đây chính là vương quỳnh nghĩ đến biện pháp hạn chế một phần loại cá tập kích phân cách săn g i ế t trong hồ các loại loại cá vương quỳnh để mọi người hỗ trợ xét nghiệm phát hiện không ngoài dự đoán đều là đối với bọn họ có trợ giúp tài nguyên tu luyện lúc này nhìn thấy đông đảo loại cá năm chính mình không có cách nào dán vẻ vương quỳnh mạnh mẽ xả được cân giận hài lòng có phải hay không nhưng là bất kỳ công pháp nào đều giống nhau đẳng cấp càng cao tiêu hao điểm năng lượng liền càng cao nếu như muốn trực tiếp đi nơi trọng yếu cũng là có thể trực tiếp bay qua là được chỉ là có này địa phương tốt có thể lượng lớn thu hàng tài nguyên từ bỏ quá đáng tiếc chiến đấu bắt đầu cũng còn tốt nhưng là sau đó có thể để vương quỳnh lợi dụng chiến đấu không gian càng ngày càng ít có điều nếu để cho hắn bông tha những con cá này loại là khẳng định không thể chỉ là tại đây mặt hồ trung tâm nơi người ta s ơ n nhà vương quỳnh một người khẳng định là không đấu lại đối phương năng lượng đối với vương quỳnh mới là trọng yếu nhất nếu không là chỉ có vương tăng hải một người có thể ở trên mặt hồ chiến đấu những người khác căn bản không có này năng lượng vương q u n h đã sớm đem mọi người tới lại đây làm công cho hắn thu được năng lượng hắn bay một đoạn ngắn khoảng cách sau liền trở xuống mặt hồ trong hồ loại cá cũng không có dự định vương tha hắn trực tiếp ở đ â y k é o tới vương quỳnh không phải là không có càng tốt hơn thân pháp độ k i ế p thời điểm hắn thể ngộ đã thân sở hữu công pháp cũng phải lấy thăng cấp dù cho là như vậy tiên tiên cấp bậc loại cá vương quỳnh cảm giác liền đối phương một phần m ư ờ i đều không có giết xong chớ đừng nói chi là kim đan kỳ cấp bậc loại cá đó là một cái đều chưa từng giết vương tăng h ả i là không thể trên mặt hồ thời gian dài chiến đấu đối phó không được quá nhiều loại cá thế nhưng đi theo sau vương q u n h kiếm lậu đều đủ hắn kiếm lời hiện tại v ông quỳnh chiến đấu tình cảnh rất chật vật hắn hiện tại là bị đông đảo loại cá truy sát mãn mặt hồ lẫn trốn vương quỳnh phát hiện trên mặt hồ tình hôm sau hắn rất là chẳng ra gì có điều hắn cũng bị đối phương làm tức giận với ai h a i đây thật sự coi chính mình là chúng nó món ăn trên bàn đảo thần bí này trên sinh vật trí tuệ cao đến đâu nó cũng không thể cao hơn nhân loại nhân loại có thể trở thành là thế giới này c h ỗ thể, cũng là bởi vì dựa vào đầu vóc vẫn chạy đến phía sau loại cá muốn từ bỏ thời điểm vương quỳnh vội vàng xoay người công kích thần bí trên đảo thời gian có hạn nhiều như vậy tài nguyên đương nhiên là có thể nhiều thu hoạch một ít liền nhiều thu hoạch một ít tiêu giao du loại này cấp bậc năng lượng tiêu hao đối với vương quỳnh tới nói đều đau lòng cái kia hắn hiện tại làm sao có khả năng ở thăng cấp tu luyện thân pháp cái kia tuy rằng v ông quỳnh liền đối phương tiên tiên cấp bậc loại cá giết không tới một phần một ư ơ i thế nhưng người ta số lượng nhiều a chỉ cần tiên tiên cấp bậc loại cá vương quỳnh p h ò n g chừng liền không xuống năm trăm linh không không không không không không l không không kém ông tăng hải này điểm săn giết loại cá tài nguyên không đề cập tới hắn là người mình sự tỉnh liền nói hắn giết loại cá vương q u n h cũng đồng dạng là thu được năng lượng trong nước là du có điều các ngươi trên mặt hồ là chạy không ra vây quanh của các ngươi vòng thế nhưng ta sẽ phi à phi à các ngươi còn có thể phi sao các ngươi nếu có thể phi liền coi như ta thua hồ này bên trong loại cá số lượng nhiều năng lượng sinh học cấp bậc còn không thấp là chỗ tốt xem ra muốn đi thần bí đảo khu vực hạch tâm thời gian muốn sau này gì vương quỳnh bị đông đảo loại cá vây g i ế t hết cách rồi không thể làm gì khác hơn là bay lên lúc này cũng không phải cân nhắc năng lượng tiêu hao có nhiều hay không thời điểm liền như vậy vương quỳnh cùng loại cá ngươi đội ta chạy ngươi chạy ta truy qua lại không ngừng chấm rết thời gian trôi qua nằm cái ngày đêm sau năm từng bước từng bước loại loại ngày trở lại nơi đăng quân vương tăng hải mặt mày hưởng hảo trong lòng hắn mỹ vô cùng quả nhiên vẫn là ông thiếu chùi bắp đùi mới có thu hoạch lớn a tuy rằng bước ông tăng hải thu hoạch cũng chính là ông quỳnh một phần trăm dáng vẻ thế nhưng đêm đó làm mấy trăm điều tiên tiên cấp bậc loại ca a nhiều như vậy tại nguyên tu luyện vương tăng hải có thể nói cả đời đều không được nhiều như vậy đây chỉ là một lần thu hoạch ca Thiếu chủ n ó i rồi, đoạn t h ờ i gian gần đây đều sẽ ở t r ê n m ặ tám hồ thu hoạch tài nguyên, này cho Tăng Hải thoải tài Tăng nguyên, này Vương m i đến không u ố n không mươi u ố n v n Tăng g h ả vốn là cho rằng đời này cũng là ở kim đan là là cho đời kim ở kỳ sáu ơ kỳ lan thu hoạch hán t â m lại dã, n g h t h ầ m t h chính u được m ì n h thể tu vi có h ư ớ n g về s ô n lên g s u n g thu hoạch mùa trưng 486, thu hoạch、mùa. một ù a m lần trên mặt hồ thu hoạch để vương t ă n g hải có càng nhiều ý nghĩ dù sao theo thiếu chủ hôn thu hoạch quá nhiều rồi chủ yếu là vương tàng hải không có cái gì gánh nặng chính mình đời sau cách đại quá nhiều đều không nhận rõ có phải là chính mình đời sau bảng chi b ả y mạch căn bản không cần chính mình quản hắn cũng không muốn quản vương tăng hải hắn hiện tại chỉ muốn một lòng theo thiếu chủ hốn có thể nói hắn hiện tại cả người đều là thiếu chủ chính mình trung thân nguyện vọng có thể nói bởi vì thiếu chủ tồn tại mới thực hiện dù sao tìm tới dòng chính nguyện vọng thiếu chủ chính là dòng chính mặc dù là thiếu chủ tìm tới chính mình thế nhưng kết quả là như thế đồng thời thiếu chủ còn cung cấp tài nguyên trợ giúp hắn tăng lên tu vi để cho mình kéo dài tính mạng thành công tái tạo ân huệ a chỉ có không phải lòng lang dạ xói người muốn phản bội cũng khó khăn Hùng、hồ n h theo thiếu chủ tu h vi còn có thể lại lần nữa tăng lên đây này a i buông tay ôm bắt đ u ổ i ai chính là kẻ ngu si hắn cũng không đốc cõi đời này cực đoan người vẫn là sỗi quá tốt thánh nhân khó gặp quá xấu ma đầu cũng không tầm thường đại thể đều là phạm nhân mà thôi v ông tăng hải đem thu hoạch lần này ở ông quỳnh nơi nào hối đoái thành đan dược đây là ông quỳnh cho một trong phúc lợi không gian na di là chính ông quỳnh lên tên chính mình l ĩ n h ngộ thân pháp cùng hắn bản mệnh thần t h ô n g kết hợp lại thân pháp dù cho ông quỳnh cùng ông tăng hải liệu mạng như vậy thu được tài nguyên thần bí đảo khu vực hạch tâm biên giới trong hồ Kim đan kỳ loại cá m đan cá ộ trước cái k h đây là bởi vì thời gian vẫn tính sung túc hắn muốn đạt được càng nhiều hiện tại có thể không có thời gian để hắn lãng khoảng cách rời đi thần bí đảo thời gian còn sót lại mười ngày vương quỳnh cùng ông tăng hải cũng đình chỉ săn rết loại cá hành động dù sao đến thần bí đảo một lần ngày khu vực hạch tâm không đi gặp lưu lại tuyệt đối vì lẽ đó tại đây cuối cùng mười ngày kỳ hạn vương quỳnh dự định đi khu vực hạch t â m nhìn để cho thời gian khác không nhiều có thể dù sao bọn họ đi ra ngoài còn cần thời gian mấy ngày cái kia hiện tại không chỉ tiêu giao du tiên thiên thân pháp viên mãn không nói liền ngay cả nguyên anh kỳ đột phá thời gian độ kiếp kỳ lĩnh ngộ thân pháp không gian na di đều tu luyện tăng lên tới tầng thứ hai còn có một cái phúc lợi vậy thì là cùng v ư ơ n g quỳnh đi ra hành động chỉ cần có rảnh rỗi nhàn vương quỳnh liền sẽ cho đi theo nhân viên tiên thiên chi khí phúc lợi phụ trợ đại gia tu luyện h o ặ khôi p h ụ ngày m ố t tu luyện cũng chỉ là tăng gấp bội hoặc gấp đôi tăng địa tiêu hao tài nguyên nhưng là tiên tiên sau khi liền không giống nhau nhỏ nhất tăng cường độ vì là mười lần tài nguyên địa tiêu hao hồ này bên trong loại cá số lượng quá nhiều rồi không chỉ để v ư n g quỳnh thu được lượng lớn tài nguyên tu luyện còn để hắn bản thân mình thu được lượng lớn điểm năng lượng ngẫm lại liền có thể sợ mức tiêu hao này a i được vì lẽ đó dù cho v ư n g quỳnh đồng ý cho mình người nhất định phúc lợi lão hồ chờ sáu người cũng không đáp ứng chính bọn hắn trong lòng rõ ràng thiếu ra có thể vì bọn họ tăng lên tới cảnh giới tiên tiên này đã là thiên đại ân tình Kỳ thực, chống đỡ người mình Kim Đăng Kỳ, vẫn là có thể cung cấp tài nguyên chính là có chút vất vả mà thôi bọn họ không thể không xấu hổ vô hạn độ đòi lấy như vậy quá không biết xấu hổ bọn họ quá không được chính mình cái k i a quan bọn họ hiện tại chính mình là đã cảnh giới tiên h thiên nhưng là bọn họ nàng dâu cùng h à i tử còn không bước vào tu luyện đây nhưng là mỗi người đều có mỗi người ý nghĩ cùng tự do dù cho ngươi chính là h ắ n được cũng không thể cơ chế như vậy là không đúng cái này cũng là có nguyên nhân trải qua lượng lớn nghiên cứu cho thấy không có thiên phú tu luyện cùng có thiên phú tu luyện người đồng thời tu luyện tiêu hao tài nguyên cũng là không giống nhau hứa hồ bọn họ hiện tại không phải một người bọn họ có gia đình có thê tử cùng hải tử bọn họ không thể chỉ vì chính mình cân nhắc nhưng là khoảng thời gian này trên mặt hồ chiến đấu thân pháp là không thể gián đoạn vẫn đang sử dụng vì lẽ đó thân pháp này đẳng cấp chính mình liền tăng lên tới dù cho là khu vực trung tâm khủng long loại sinh vật vương quỳnh bọn họ cũng không có giết sạch sẽ trước thanh lý hơn hai tháng gần thời gian bảy mươi ngày cũng chỉ là săn giết một phần nhỏ mà thôi vương quỳnh bản mệnh thần thông là không gian thần thông bởi vì tiêu hao quá lớn yêu cầu cao những năm này ngoại trừ luyện khí luận chế không gian trang bị thời điểm có liên quan đến còn lại thời điểm hắn đều không làm sao nghiên cứu qua bất quá đối với vương quỳnh tới nói chỉ là thuận lợi mà làm mà thôi một ít tiên thiên chi khí cho mình người phúc lợi thuộc về thịt coi như nát cũng là nát đến chính mình trong nồi bọn họ cũng biết không có cơ duyên to lớn hoặc kỳ nộ bọn họ đời này là không thể đạt đến dưới một giai đoạn kim đăng kỳ bọn họ không thể đem tài nguyên đều tiêu hao cho mình vì lẽ đó bọn họ hiện tại thu hoạch tài nguyên chủ yếu chính là vì bản thân thê tử cùng hải tử tồn vì lẽ đó vương quỳnh tôn giả lão hồ sự lựa chọn của bọn họ có điều khẳng định vẫn có một ít tận dấu phúc lợi trợi ú t dù sao bọn họ là người mình thì như ở hắn vậy tu luyện là không có thời gian cùng bất kỳ yêu cầu gì nghĩ đến liền mở nhà mình như thế lần này ông quỳnh đi khu vực hạch tâm có thể không đang đùa tiêu thân mà là lấy trực tiếp nhất phương pháp trực tiếp bay qua đối với người khác tới nói tiên thiên chi khí là lợi ích khổng lồ chỉ một nhà này liền như vậy mỗi cách mấy ngày đi trên mặt hồ săn giết loại cá ở trở về khôi phục tiêu hao như vậy quá khứ sáu mươi ngày thời gian những n à y giàu có đi ra năng lượng hắn chủ yếu tiêu hao đang tăng lên thể tu tu vi và thân pháp đẳng cấp có thể nói nghỉ ngơi trong lúc tất cả mọi người chờ đợi loại này phúc lợi để cho mình tu vi nhanh chóng tăng lên những năng lượng này c h ỉ hắn là khẳng định không thể toàn bộ chứa được lên bởi vì căn bản là chứa đựng không được nhiều như vậy năng lượng có điều cũng có không muốn loại này phúc lợi thì như hồ bắt nhất tuyến béo chờ sáu người còn đều là b ông quỳnh người mình hết cách rồi hồ này bên trong ngư thực sự là quá nhiều rồi không có thiên địch tồn tại không biết sinh sôi bao nhiêu năm căn bản là dết không nổi l i ê n nắm thân pháp tới nói đi trước đây b ông quỳnh xưa nay liền không nghĩ tới sẽ đem tiêu giao du tu luyện viên mãn dù sao tiêu hao năng lượng quá nhiều không nói cũng không tốt hoàn cảnh tu luyện cũng không thể thời gian dài ở sa mạc chờ khu không người tu luyện thân pháp đi lần này mặt hồ săn giết loại cá thu được năng lượng quá nhiều rồi hắn cũng hiếm thấy xa xỉ một cái đem ép đáy hỏng thăng cấp thân pháp lấy ra thoải mái không gian na di thân pháp sử dụng thời điểm vương tăng hải căn bản là không thấy biến hóa gì đó ngược lại ở trong mắt hắn thiếu chủ tiêu giao du hắn căn bản là không thấy rõ cũng là vẫn không có phát hiện thiếu chủ thân pháp biến hóa nói thật sự tu luyện thân pháp tiêu hao không cần thể tu ít hơn bao nhiêu thăng cấp công pháp không gian na di bởi vì liên lụy đến trí tôn thần thông thuộc tính không gian trái lại tiêu hao năng lượng càng nhiều nếu như không phải đạo thần bí này trên trong hồ loại cá quá nhiều hắn thu được năng lượng p ấ t nhanh đồng thời ở đây thời gian có hạn hắn là không thể chơi như vậy chương 487, t h ầ n bí đảo khu vực hạch tâm chương 487, t h ầ n bí đảo khu vực hạch tâm thần bí trên đảo tồn lưu thời gian có hạn cũng chính bởi vì như vậy thu được lượng lớn năng lượng ông quỳnh mới gặp tu luyện thân pháp đẳng cấp dù cho hắn muốn tăng lên thể tu tu vi vậy cũng là cần thời gian a dù cho như vậy lại lần nữa trong lúc ông quỳnh thể tu tu vi đều liền thăng ba cấp bây giờ hắn thể tu tu vi đẳng cấp đã là thứ bảy xoay chuyển có điều pháp tu tu vi hắn không cố ý tu luyện dù sao pháp tu công pháp đặc tính ở cái kia tự động tu luyện đặc tính hắn thực sự không muốn để ý đến nó liền để không phải g i hắn không cẩn thận bị phát hiện chủ yếu là trên đảo này tất cả đều là nguyên anh kỳ sinh vật mọi người đều là cùng đẳng cấp tồn tại ở lợi hại cũng là có hạ độ dò xét bị người ta phát hiện này cũng không ngoài ý muốn vâng quỳnh tỉ mỉ nhìn kỹ quá này k h ủ n g long loại tiến hóa thể phần miệng hầu như đạt đến cả người một nửa trình độ ba chi phúc địa đuôi dài nhỏ toàn thân như thân rắn trên tế vẩy loại này thần thức lan truyền là làm không được giả coi như muốn ẩn giấu ác ý cũng khó khăn lại nói đến chúng nó loại này cấp bậc làm giả cái gì không quá bất cần nghĩa vâng quỳnh tự mình cảm giác hắn chính là so với người khác t u v i cao chút mà thôi đại gia phần lớn vẫn là như thế nói thật sự nay vẫn là hắn lần thứ nhất nhìn thấy nguyên anh kỳ sinh vật hơn nữa còn là lập tức thấy nhiều như vậy thật giống như này đã là chúng nó cao nhất tồn tại bình thường nguyên anh kỳ là tăng lên chậm cần năng lượng cao thế nhưng nguyên anh kỳ sau không thể một điểm tăng lên đều không có thế nhưng khủng long loại sinh vật chính là như vậy là thủ trở thành định trị không tăng trưởng thông qua thần thức giao lưu đại tinh tinh mấy vị tồn tại nói cho hắn ba ngày sau đó chiến đấu vương quỳnh thể tích theo chân chúng nó này mười vị thể tích lẫn nhau so sánh theo người ta ra lông tiết như thế cái này cũng là hắn leo lên khu vực hạch tâm sau dù cho thực lực cao cũng không dám quá kiêu n ạ o nguyên nhân vốn sinh ra đã k é m cỏi à, thể tích ở nơi nào b y đây tuy rằng chúng nó cho mình tạo thành bao lớn thương tổn nhưng là mình muốn đánh chết người ta cũng không dễ dàng à giữa bọn họ là ba mới lẫn nhau đối địch bất kỳ bên nào đều muốn tiêu diệt cái khác hai mới có thể cho bất kỳ bên nào tạo thành thương tổn chỉ là này rất khó bên phải tổng hợp khu vực là năm đầu khủng long loại tiến hóa kết quả chúng nó đã thoát ly khủng long loại thái độ bình thường càng xấu không nói còn không nhìn ra chúng nó vốn là chủng loại cũng không biết chúng nó là làm sao tiến hóa thành như vậy đồng thời chúng nó phát hiện ông q u ỳ n sau biến hiện ra nồng độc ác ý cũng may mấy vị này tồn tại không có bởi vì ông quỳnh thể tích nhỏ mà xem thường hắn nơi này dù cho là kẻ địch cũng không bởi vì ông quỳnh thể tích mà xem thường hắn thông qua ngày hôm nay ông quỳnh rõ xét hắn cũng hiểu rõ này mười cái nguyên anh kỳ sinh vật đại khái thực lực coi như người ta đứng ở nơi đó nhờ n g ư ờ i giết lấy ông quỳnh vũ khí thể tích có thời gian chém năm đầu khủng long loại sinh vật năng lượng đẳng cấp là ngang ngựa có điều chúng nó thật giống bị thời đại vứt bỏ như thế đột phá đến nguyên anh kỳ đúng là đột phá đến nguyên anh kỳ thế nhưng năng lượng sinh học đẳng cấp nhưng không ở tăng lên trở thành địa trị Chủ đại tinh g tinh nhu giai nhu cùng dương kéo dài liền không giống nhau chúng nó biến hiện ra chính là thiện ý có chút chúng nó là một nhóm cảm giác đối với ông quỳnh đến rất cao hứng rất hoan n với h ê n h ý tứ mặc dù mọi người ngôn ngữ không thông thế nhưng đạt đến nguyên anh kỳ sau đó mặc kệ tinh thông không tinh thông thông qua thần thức lan truyền ý tứ đại khái vẫn là có thể rõ ràng bên trái vùng rừng núi khu có một đại tinh tinh một mưu một dương kéo dài cùng khu vực bên ngoài sinh vật trường gần như hẳn là nơi nào tiến hóa mà đến nguyên anh kỳ sinh vật sức sống chính là mạnh như vậy nơi này có năng lượng tồn tại dù cho chúng nó chịu nhất định thường cho chúng nó thời gian nhất định chúng nó cũng sẽ chậm rãi khôi phục như lúc ban đầu cái kia đại bạch t u ộ c cùng cá lớn cũng đúng hắn biến hiện ra ác ý chỉ là không khủng long loại sinh vật nặng như vậy mà thôi nói không sợ đó là giả tuy rằng hắn ở bên ngoài xem như là thực lực cao nhất tồn tại thế nhưng hắn cũng không cảm giác mình đặc thù đến cái kia đi hắn cũng là sợ chết dựa theo thực lực phân chia lời nói vương quỳnh thực lực xem như là so với chúng nó đều cao vài tầng nhưng là thực tế sức chiến đấu sao vương quỳnh thỉnh thoảng nhìn một chút chúng nó hình thể hắn không dám lên tiếng đương nhiên cái khác năm đầu nguyên anh kỳ sinh vật tuy rằng năng lượng sinh học đẳng cấp có thể tiếp tục tăng lên thế nhưng tại đây không biết năm bên trong chúng nó tăng lên cũng là có hạn chúng nó thể tích hình dung như thế nào đây ngược lại vương quỳnh là lần thứ nhất thấy lớn như vậy sinh vật hãy cùng con kiến gặp nhân loại như thế mặc dù có chút k h u ế c đại thế nhưng nó tình huống thật cũng gần như tỷ là, là như đầu kêu h ô n bá vương bạch thuộc coi như làm đi nó một ít tứ chi người ta qua một thời gian ngắn liền sẽ khôi phục như lúc ban đầu thần bí đảo khu vực hạch tâm sinh vật cũng không nhiều tổng cộng liền một mươi cái sinh vật có thể với hắn đồng minh chỉ có trước mắt này ba đầu sinh vật một đầu đại tinh tinh một con bóng yêu còn có một con dê kéo dài nay cũng lúc trước linh nhi có thể ở v ông quỳnh trong đầu lan truyền tin tức là một cái đạo lý chỉ là linh nhi khá là lợi hại lĩnh ngộ phương pháp này tương đối sớm mà thôi trí tuệ so với trước đây nhìn thấy khủng long loại sinh vật có tăng trưởng thế nhưng cũng tăng trưởng có hạn loại này thần thức lan truyền không phải bất luận một loại nào ngôn ngữ nhưng mạnh hơn bất luận một loại nào ngôn ngữ có thể đem mình ý tứ cùng tư tưởng trực tiếp nói cho đối phương biết làm cho đối phương trực tiếp rõ ràng ý nghĩa tư bất kể nói thế nào v ông quỳnh bày ra thực lực khí thế so với nơi này bất kỳ một đầu sinh vật đều cao hơn không ít cái này cũng là chúng nó không dám làm cả nguyên nhân đầu tiên là thần bí đạo khu vực hạch tâm trong hồ hồ bên trong có một bá vương bạch tuộc còn có một cái không biết giống cá lớn cái này cũng là chúng nó vẫn duy trì hiện trạng nguyên nhân bất kỳ bên nào đều nắm cái khác hai m ớ i hết cách rồi chúng nó cũng đang đợi ngoại lai tiên tiên sinh vật đến đánh vỡ loại thăng bằng vi rượu này chỉ là không nghĩ đến thời gian dài như vậy chờ đến nhưng là chân chính ngoại lai vật chủng nhân loại cũng may nơi này không có vật chủng nói chuyện chỉ có thời đại sinh vật phân chia vì lẽ đó ông quỳnh mới có thể cùng đại tinh tinh ngư bỏ dê kéo dài ba cái tồn tại một nhóm không phải vậy hoàn cảnh này phòng chừng ông quỳnh xem một vòng liền đi còn đánh đắc nhi a chương bốn trăm tám mươi tám cuối cùng chiến đấu t r ư ờ n g 488, cuối cùng chiến đấu từ khi v ông quỳnh được báo cho sau ba ngày muốn thời điểm chiến đấu hắn liền tiến vào chuẩn bị kỳ hắn chuẩn bị chính là thông qua tu luyện tiêu hao năng lượng dù sao lấy trước hắn thu được năng lượng đều là tính toàn đến vẫn duy trì dự trữ ở tám tầng đến tầng trong lúc đó nay không phải phải đi sao hắn gần nhất năng lượng dự trữ vẫn ở chín tầng trở lên m u ố n trước khi đi duy trì to lớn nhất năng lượng trừ bị trị không nghĩ đến cuối cùng này thăm dò còn có thể có cái cuối cùng quyết chiến v ông quỳnh hiện tại tổng thể năng lượng năng lượng trừ bị trị đạt đến một tỷ năng lượng đơn vị trở lên đây là h ắ n tự thân trăm tỷ năng lượng dự t r ữ trị còn có ba cái năng lượng trừ bị thủy tinh cùng phượng hoàng đảm khỏe mắt trận lên đoàn kiếm tổng hòa h ắ n tử khi nguyên anh kỳ sau đó tự thân năng lượng dự t r ữ trị chính là cố định trăm tỷ ở cũng không tăng trưởng quá hiện nay có thể tăng trưởng năng lượng dự t r ữ trị chỉ có phượng hoàng đảm cùng khỏe mắt trận lên đoàn kiếm thế nhưng chúng nó tăng lên rất chậm nơi này sinh vật tuy rằng chỉ có m ộ ư ơ i đầu thế nhưng chúng nó thực lực cao a năng lượng sinh học đẳng cấp cũng cao thấp nhất đều là trăm tỷ điểm năng lượng có điều đại tinh tinh bên này cũng là có giúp đỡ dương kéo dài đã sớm chờ đợi đã lâu đồng thời nắm chính xác cơ hội tương tự bay vọt lên bốn cái dương để liên hoàn đá khác nào phật sơn vô ả n h cước đem cá lớn đạp hướng về một bên này bá vương bạch t u ộ c cũng không phải dễ chê phản ứng cũng là muốn đến địa nhanh nó thật giống đã sớm chuẩn bị như thế đại tinh tinh mới vừa nắm lấy xúc tu trở về quang bá vương bạch t u ộ c cái khác xúc tu liền phả vào mặt nhưng là vẫn là thời gian quá ngắn tổng cộng tiêu hao không tới hai mươi tỷ năng lượng đơn vị chuyện này với hẳn cái kia hơn một nghìn năm trăm mức năng lượng dự trữ tổng giá trị chín tầng trở lên năng lượng dự trữ lượng chút tiêu hao này không đáng giá được nhắc tới ngay ở dương kéo dài đạp bay cá lớn đồng thời bá vương bạch thuộc gần như cùng lúc đó cũng đem dương kéo dài quất bay bực này với một chọn một cờ vua bên trong đội cờ như thế như vậy hắn đến không sợ không có năng lượng thanh toán mỗi ngày pháp tu tự động tiêu hao đại tinh tinh rất mạnh chỉ thấy nó đi đến trong nước mặt nước mới vừa không quá nó bắt chân đại tinh tinh liền không lưng trụt tới trong tay nắm lấy bá vương bạch thuộc một cái xúc tu nếu như vọ thẳng hướng về khủng long loại sinh vật như vậy chúng nó liền sẽ chung quanh tán loạn chính là chạy mà sẽ không trực tiếp đối chiến đây là chúng nó nhiều năm thu được kết luận tình huống như thế mọi người đều quen thuộc dù sao ba vương bạch thuộc cùng cá lớn ở trong nước không thể lên mở. lúc này trong nước khác một đầu nguyên anh kỳ sinh vật cá lớn đồng thời cũng bay vọt mà ra mở ra nó cái k i a bùn máu miệng rộng cắn tới hiện tại hắn năng lượng dự trữ chín tầng trở lên không thửa dịp này ba ngày thời gian tiêu hao nhiều hơn một ít đến lúc đó thật đánh chết một đầu hoặc bất ngờ chết rồi một đầu nơi này sinh vật vậy hắn liền sẽ lãng phí rất nhiều năng lượng cảm giác dù cho ông quỳnh là nhân loại nhìn thấy khủng long loại sinh vật đều có một loại muốn giết chết đối phương cảm giác này không quan hệ ân cự chỉ tồn tại cùng thiên tính ông quỳnh nhận thân cùng dương kéo dài bộ lông bên trong bắt đầu là sẽ không xuất thủ bọn họ mục đích chủ yếu vẫn là giết chết khủng long loại sinh vật trong nước sinh vật chỉ là mồi n h ử mà thôi thể tu mỗi ngày tiêu hao là pháp tu gần trăm lần vậy cũng chỉ là năm tỷ o ả n g t r ư ờ n g trái phải mỗi ngày tiêu hao mà thôi tuy rằng cũng không ai dám bảo đảm sau ba ngày chiến đấu đến cùng sẽ có hay không có sinh vật tử vong thế nhưng tốt nhất vẫn có bị k h ô n g hoạn ba ngày thời gian rất nhanh sẽ trôi qua ngày hôm nay chính là muốn thời điểm chiến đấu này ba ngày dù cho ông quỳnh một khắc đều không có nghỉ ngơi toàn lực tiêu hao năng lượng tăng lên tu vi đại tinh tinh ngư bỏ dê kéo dài nói cho hắn nếu như không cùng trong nước cái kia hai cái sinh vật đạt đến hỏa hậu nhất định khủng long loại sinh vật là sẽ không tham chiến lấy b ô n g quỳnh hấp thu năng lượng tình huống đến xem dù cho hắn hiện tại năng lượng trừ bị là không nhiều nhất cũng là hấp thu một đầu giữa khủng long loại sinh vật những sinh vật khác một đầu hắn đều không thể hoàn toàn hấp thu đi vì lẽ đó loại này sẽ không để cho hắn có bất kỳ thương gân động cốt đánh c ự c hắn quyết định đánh bạc một cái mà khủng long loại sinh vật đừng xem chúng nó số lượng nhiều thế nhưng chúng nó sức chiến đấu ở cái kia chúng nó chủ động gây nên chiến đấu rất ít có điều chúng nó đều là muốn đi ra ngoài tàn sát những sinh vật khác mỗi lần đều bị đại tình tinh chúng nó ngăn lại do đó gây nên chiến đấu có điều chúng nó phối hợp chính là được bá vương bạch thuộc cùng cá lớn cũng không phải ăn chay giữa bọn họ phối hợp có thể nói thiên ý vô phùng chiến đấu bắt đầu chiến hỏa đương nhiên là do đại tinh tinh này mới trước tiên gây nên có thể nói mỗi lần chiến đấu đều là do đại tinh tinh này mới nổ súng lập tức liền sắp đại chiến mặc dù nhiều sức chiến đấu có nhất định ảnh hưởng thế nhưng trong thời gian ngắn bên trong cũng không đến nỗi ảnh hưởng quá to lớn cái này cũng là chuyện không có cách giải quyết tu luyện nào có trong nháy mắt tăng lên hoặc tiêu hao bất luận một loại nào phương pháp tu luyện cũng phải cần lượng lớn thời gian kỳ thứ công q u n h hiện tại cái này loại tiêu hao tu luyện thuộc về siêu gánh n đối với hắn không có gì hay nơi nhưng là hiện tại cũng chỉ có như vậy hắn mới có thể làm cho tổn thất rơi xuống thấp nhất đương nhiên dương kéo dài bị quất bay cũng là đồng dạng đạo lý mọi người đều ra giày thịt béo này chiến đấu vừa mới bắt đầu phân công đại tinh tinh trực diện bá vương bạch tuộc này bá vương bạch tuộc là ở đây thể tích to lớn nhất tồn tại năng lượng sinh học đẳng cấp cùng đại tinh tinh cách biệt không có mấy là nơi này đỉnh cấp danh sách tồn tại từ cái trò này chiến đấu hành động xem ra giữa bọn họ trải qua thời gian dài chiến đấu đã hình thành một bộ thuộc về chính bọn họ chiến đấu hiểu ngầm cá lớn tuy rằng liên tục gặp phải công kích có điều đạt đến chúng nó loại sinh vật này đẳng cấp loại này cấp bậc công kích căn bản là ảnh hưởng không là cái gì liền vết thương nhẹ cũng không bằng đại tinh tinh cũng không nhiều phí lời bắt được bá vương bạch tổ xúc tu liền đột nhiên trở về q u ă n g hiện tại bông bình là pháp thể song tu đồng thời tiêu hao năng lượng tăng lên tu vi chỉ là hắn pháp tu mỗi ngày tiêu hao trị không cao hơn năm mươi triệu mà thôi cặp đôi này trăm tỷ cấp bậc năng lượng dự trữ có thể nói là mưa bụi không đáng giá được nhắc tới có điều nay đã là hắn cố gắng hết sức không thể cưỡng cầu quá nhiều nếu như, như đối thủ là cả lớn dương kéo dài du đấu nơi nào có cơ hội nó liền công kích nơi nào thời đại khác nhau sinh vật gặp mặt gặp không tự giác muốn giết chết đối phương thật giống như thiên tính bình thường chiến đấu bắt đầu đại tinh tinh chúng nó cũng vô dụng trực tiếp đi tìm khủng long loại sinh vật mà là nhằm vào trong nước sinh vật bá vương bạch tuộc cùng cá lớn mà đi n h u ngưu tốc độ diện m ộ t í thế t nhưng cũng đồng thời vừa đúng đi đến cá lớn điểm đến khu vực hai vó câu đông nhiên đặt lên cho tới mặt trái tình huống cũng chính là tự thân không cách nào trong thời gian ngắn bên trong quen thuộc này đột nhiên tăng lên thực lực mà thôi cái này cũng là một hồi đánh cược thua uông quỳnh cũng chỉ là đem năng lượng tiêu hao ở tự thân không có gì ghê gớm dù sao hắn cũng là có hậu chiều ngoại giới vẫn có mấy cái hồ năng lượng nơi này năm đầu nguyên anh kỳ sinh vật chiến đấu kịch liệt vô cùng kỳ thực mọi người đều không tính sao nửa ngày trôi qua vương quỳnh phát hiện khủng long loại năm đầu sinh vật rốt cục đi đến nơi này phụ cận đồng thời chúng nó ẩn giấu đi chuẩn bị đánh lén vương quỳnh không chỉ tu vi so với nơi này sinh vật cao hắn dò xét kỹ thuật cũng là nơi này cao nhất nơi này sinh vật đều dựa vào bản năng chiến đấu không có cái gì kỹ năng đặc thù tồn tại chương bốn c u ố i cùng chiến đấu hai chương bốn c u ố i cùng chiến đấu hai vương q u n h ở phát hiện khủng long loại sinh vật đến rồi thời điểm liền đúng lúc lan truyền cho đại tinh tinh ngư bỏ dê kéo dài ba cái đồng minh để chúng nó cẩn thận chú ý một chút kết quả xem chúng nó dáng vẻ hiện tại con n g ư ơ i đều đỏ cũng không biết nghe không nghe lọt hay này có chút lớn sốt u ruột cảm giác à. Cả. nơi này sinh vật đều rất trực tiếp năm đầu khủng long sinh vật đi đến phụ cận căn bản là không nhiều chờ chỉ chốc lát xem đúng thời cơ liền phân biệt mục tiêu công kích hai đầu đánh lén đại tinh tinh hai đầu đánh lén dương kéo dài một đầu đánh lén n ư u n ư u phân phối rất hợp lý này rõ ràng là muốn dây dưa kéo lại dương kéo dài cùng lưu mưu cho đại tinh, tinh tạo thành thương tổn có điều chúng nó loại này phân phối cũng quá bình quân chút tạo thành thương tổn là khẳng định thế nhưng muốn tạo thành tử vong nhưng rất khó phòng chứng giữa bọn họ lâu dài chiến đấu tình huống phân tích đại gia cũng không nghĩ tới có một ngày gặp giết chết đối phương tuy rằng chúng nó đều rất muốn giết chết đối phương thế nhưng năng lực có hạn khủng long loại sinh vật đánh lén tham vào chiến đấu lúc này cũng là vương quỳnh ra trận thời điểm từ chiến đấu bắt đầu đến hiện tại vương quỳnh đều ẩn giấu ở dương kéo dài bộ lông bên trong vẫn phân tâm đa dụng không chỉ phát thể song tu vẫn đang tiêu hao năng lượng tăng lên quan sát bốn phía động tĩnh cũng không thả lòng thông qua hiểu rõ loại này cấp bậc chiến đấu coi như đánh lén cũng sẽ không chiếm quá to lớn tiện nghi dù sao đại gia năng lượng sinh học đẳng cấp ở cái kia bề đây loại này cấp bậc sinh vật căn bản là không thể một đ ó n trí mạng có điều đại tinh tinh chúng nó nói cho vô bình này bá vương bạch t u ộ c đừng xem thể tích lớn năng lượng sinh học đẳng cấp cao nhất thế nhưng nó chịu đến nhất định thương tổn liền sẽ trốn về trong nước ở trong bùn ẩ ậ n dấu đi bá vương bạch t u ộ c đúng là đối với một cái tứ chi ly thể không quá để ý dù sao lần kia chiến đấu nó không ném mấy cái tứ chi lúc này mới một cái tứ chi ly thể chút lòng thành mà thôi cũng chính là tầng thứ nhất trăm m tầng thứ hai chính là ba trăm m tầng thứ ba chính là chín trăm m cuối cùng viên mãn có thể đạt đến một triệu m é trong t lúc đó khoảng cách tùy ý không gian na z i phải biết đại tinh tinh trước đây cùng n à y bá vương bạch t u ộ c chiến đấu phí đi sức châu bò đều không nhất định kéo đứt mấy cái nó tư chi không nghĩ đến lần này nhanh như vậy liền bổ x u ố n g bá vương bạch t u ộ c một cái tư chi đại tinh tinh hưng phấn không ngừng gào thét hơn nữa chiến đấu ở cấp bậc này cũng không cần sợ tham chiến sinh vật chạy trốn chúng nó không đánh tới mức độ nhất định hết lực thời gian là sẽ không đi bá vương bạch t u ộ c chỉ là cái trường hợp đặc biệt mà thôi cựu long kiếm cùng khoe mắt trận lên đoàn kiếm đối lập với nơi này sinh vật chúng nó là rất bé nhỏ đại tinh tinh cùng ông quỳnh phối hợp càng thêm hiểu ngầm theo từng cái từng cái tứ chi ly thể bá vương bạch tuộc cũng phát hiện không đúng thật giống lần chiến đấu này tứ chi thất lạc có chút nghiêm trọng a những sinh vật khác là dựa vào bản năng chiến đấu mà ông quỳnh là có tu luyện công pháp cùng công kích kỹ năng hắn đã sớm nhìn chúng rồi một cái có lỗi thùng bạch tuộc tứ chi hai tay mỗi bên nắm cửu lòng kiếm cùng khoe mắt trận lên và kiếm đi đến chính là một trận bánh chặn tuy rằng quá trình gian nan một chút thế nhưng đạt đến nguyên anh kỳ loại này cấp bậc sinh vật muốn giết chết đối phương không có nhất định tình huống đặc biệt đó là căn bản là không thể tầm thứ nhất mỗi lần sử dụng đều là ngàn vạn điểm năng lượng làm tiêu chuẩn nói cách khác trăm mét bằng ngàn vạn điểm năng lượng chúng nó không để ý vương quỳnh không thể được à hắn liền chưa từng thấy loại này cấp bậc nguyên liệu nấu ăn nguyên anh kỳ sinh vật tứ chi nào cái nào vì b a vương bạch thuộc tứ chi xuất hiện chuyện ngoài ý m u ố n bị những sinh vật khác ăn vương q u n h còn cố ý dùng không gian na di thân pháp đem này tản chi thu hồi đại tinh tinh bản năng chiến đấu rất lợi hại tuy rằng nó hiện tại rất hưng phấn thế nhưng nó tay có thể không ngừng lại quá lập tức liền bỏ lại này chặt đứt bá vương bạch tộc u tứ chi lại đi vồ xuống một cái bá vương bạch tộc u tứ chi mức tiêu hao này không phải vạn bất đắc dĩ vương quỳnh là sẽ không dễ dàng sử dụng hắn đều là phối hợp tiêu giao du đồng thời sử dụng không gian na di thân pháp tăng lên cũng không phải dễ dàng như vậy không chỉ phải không ngừng sử dụng quen thuộc nó vận dụng còn muốn đối với quy tắc không gian có nhất định chiều sâu hiểu rõ thiếu một thứ cũng không được hả như thế xa xỉ sao loại này cấp bậc nguyên liệu nấu ăn nói ném liền ném người ta bá vương bạch t u ộ c đều không để ý chính mình tứ chi đại tinh tinh cùng ông quỳnh càng thêm không thèm để ý bọn họ là rất đồng ý giúp nó loại này trên liệu tứ chi công tác không gian na di thân pháp nói là thân pháp tu luyện hậu kỳ không bằng nói là thần thông chính là mỗi lần sử dụng năng lượng tiêu hao rất lớn mà thôi đừng xem ông quỳnh ở đây thể tích là ít nhất thế nhưng này cũng không có nghĩa là hắn nhỏ yếu trái lại hắn là nơi này lợi hại nhất tu vi cao nhất vì lẽ đó muốn chiến đấu có nhất định thành quả trước hết đem này bá vương bạch t u ộ c trước tiên lấy đi đồng thời khủng long loại sinh vật mới vừa tham chiến còn chưa cho bất kỳ bên nào tạo thành tổn thương gì vương quỳnh không nói những cái khác chỉ là thu hoạch bá vương bạch t u ộ c cá mực sợi dâu liền đủ nhà h ắ n ăn này h ả i s ả n ăn được gói ra này hay là muốn theo ấ n trăm năm thời gian tính toán có điều làm để phản ứng lại thời điểm đã chậm bá vương bạch t u ộ c hiện tại trước tiên muốn rời khỏi nhưng là ghê gớm dễ dàng dù cho là nơi này còn có hai đầu khủng long cùng loại đẳng cấp đường sinh vật tồn tại vương quỳnh tốc độ tay nhanh có đại tinh tinh phối hợp n ắ m lấy bá vương bạch t u ộ c tứ chi một đầu khác thời gian ngắn ngủi bá vương bạch t u ộ c một cái tứ chi liền thành công bổ xuống sau khi tiêu hao cũng là theo khoảng cách đồng giá tiêu hao năng lượng đổi mà đến không gian na di viên mãn lấy b ô n g quỳnh hiện tại đẳng cấp chỉ có thể sử dụng một lần mát điểm không gian na z i không gian na z i thân pháp là b ô n g quỳnh chuẩn bị bảo mệnh dùng vì lẽ đó hắn tham chiến cũng không có tới hay dùng loại này trung cực thân pháp mà là vận dụng tiêu gia o du nhanh chóng đi đến đại tinh tinh địa phương chiến đấu b ô n g quỳnh tham chiến thời cơ trảo cực kỳ tốt ở khủng long loại sinh vật tham chiến sau khi hắn mới ra tay như vậy là phòng ngừa chúng nó không tham chiến trực tiếp chạy mất không gian na z i cộng c h í tầng tầng thứ nhất khoảng cách chỉ có trăm mét thế nhưng sau này mỗi tầng đều là tăng gấp bội t r ư n g chất mà bà vương bạch thuộc đánh đổi chính là nhanh gốc chỉ có vẹn, vẹn không có mấy mấy cái tứ chi còn lưu lại theo hắn rời đi. thăng cấp thân pháp không gian na di chính là sự tồn tại vô địch dù cho đẳng cấp bây giờ cấp độ không cao mỗi lần không gian na di khoảng cách có hạn thế nhưng chỉ cần cam lòng năng lượng tiêu hao khoảng cách không là vấn đề bá vương bạch tuộc một lòng muốn chạy trốn nó ở đánh đổi khá nhiều sau khi cuối cùng vẫn là để nó chạy mất một lần chiến đấu liền đem một loại nguyên liệu nấu ăn thu được đ ỉ n h cấp cũng không ai lại nói loại này cấp bậc nguyên liệu nấu ăn thế gian chỉ có a giải quyết xong trong nước sinh vật bá vương bạch tuộc như vậy đón lấy chính là lần chiến đấu này để tài chính khủng long loại sinh vật trong nước sinh vật bá vương bạch t u ộ c chỉ có thể coi là món ăn khai vị bọn họ mục đích chủ yếu vẫn là khủng long loại sinh vật thời đại dương nhiệt sinh vật giết chết ở chỗ trong nước sinh vật bá vương bạch t u ộ c chiến đấu trong lúc khủng long loại sinh vật cũng không nhàn rỗi cho đại tinh tinh ngư bỏ dê kéo dài chúng nó tạo thành không giống trình độ thương tổn chiến đấu đến đây từ chiến đấu bắt đầu mai cho đến mức lùi bá vương bạch thuộc thời gian đã qua hơn một ngày kỳ thực nếu như đánh đổi khá nhiều muốn giết chết bà vương bạch t u ộ c vẫn có khả năng chỉ là mọi người đều không có đã quên bọn họ chủ yếu mục tiêu là thời đại dương nhiệt nguyên anh kỷ khủng long loại sinh vật cũng chính là đại tinh tinh sau đó giáng trả khủng long loại sinh vật mới để bá vương bạch t u ộ c có cơ hội thoát thân bá vương bạch t u ộ c là chạy trốn thế nhưng cái kia cá lớn cũng không có chạy trốn còn cùng nhu nhu dây dưa nhu nhu tuy rằng ở thế yếu chiến đấu một ngày nhiều thời giờ trên người cũng chịu c h ú t thương thế nhưng vấn đề không lớn vẫn là có thể kiên trì dương kéo dài cùng hai con khủng long loại sinh vật cũng không có cứng đối cứng chúng nó người chiến đấu như là cao thủ so chiêu như thế có qua có lại để chống tay đến đại tinh tinh nó phong cách chiến đấu liền nguyên thủy nhiều lắm không có bởi ấ cấu, t kết thế thuận Bắt một thẳng, đưa nó trên người mang theo một đầu khủng long loại sinh vật trực tiếp đụng vào trên nham, căn bản mặc kệ đối phương cắn tại trên kỳ khủng kệ đến. cái căn mặc cắn chính đầu, đầu nó nhưng nó liền sông nó người mang long sinh đụng sơn nham, bản phương người mình hẳn răng. đưa làm lợi làm loại vào sao sao đối b vì nơi này sinh vật thể tích quá to lớn vương bình muốn tiếp tục công kích cắt chém chỉ có thể vào vào chúng nó thân thể bên trong mới được vì cứu gia bị công kích đồng loại khác một đầu khủng long loại sinh vật cũng liều mạng liều mạng nhảy lên một cái cắn vào đại tinh tinh khuôn mặt nơi này sinh vật ở lợi hại nhưng là chúng nó cũng là cơ thể sống không còn đầu chúng nó ở lợi hại cũng sống không được cơ hội tốt như vậy vương quỳnh liền không gian na di đều đã vận dụng chưa kịp đại tinh tinh đệ lại một trong số đó bộ phận khủng long loại sinh vật thân thể hắn liền bắt đầu nhanh chóng cắt chém cựu long kiếm cùng khỏe mắt trận lên đoàn kiếm hóa thành một mảnh quang ảnh ở trong tay hắn không ngừng tung bay tốt nhất một lần hắn đều chặt một nửa thân thể đáng tiếc cuối cùng v ẫ n đ ể cho đối phương chạy đại tinh, tinh tuy i n h t rằng không có công phu tại người thế nhưng nó đối với khủng long loại sinh vật đ ạ kích cũng dường như bức họa bình thường cảnh giới đồng loại chính là đồng loại có việc thật lên a loại này cơ hội tốt vương q u n h làm sao sẽ bưng tha vội vàng lan truyền tin tức cho đại tinh, tinh. để nó hỗ trợ để lại đầu kia khủng long loại sinh vật người tập võ thường nói công phu đạt đến cảnh giới nhất định đánh người như bức họa chỉ chính là người luyện vó khí lực lớn công kích kỹ xào đạt đến cảnh giới nhất định bị công kích người bị thương tổn có thể ở trên tường treo lên một hồi mới sẽ từ từ rơi xuống liên như vậy cuộc chiến đấu này đánh ba ngày ba đêm đại gia cũng chỉ là bị thương còn không xuất hiện tử vong vì lẽ đó hắn chỉ có thể chờ đợi thời cơ chờ khủng long loại sinh vật có loại cỡ lớn miệng vết thương thời điểm hắn ở trên trước lợi dụng trong tay lợi khí để chúng nó、no、tứ chi chế lịa liên như vậy Chiến đại ấ đấu xuất thấu u cuộc xuyên đến điểm, chiến ngày hiện. khủng long máy bay thứ tư thời điểm, một cái tốt máy bay chiến đấu rốt cái Bị l o sinh v ậ tinh không khó chỉ chịu đến thương thân chính mình đến tổn chí mạng, nó bản thân cũng rất khó chính mình lên. đ trí ạ rất t i tinh tuy rằng rất muốn giết chết khủng long loại sinh vật thế nhưng nó vẫn không có muốn kính dâng chính mình trình độ con này khủng long loại sinh vật cũng cảm giác được tử vong tới gần thân thể không cách nào dễ r u a liền bắt đầu l i ề u mạng phát sinh têo g e năm thanh bắt đầu t h ờ i đ i ể mạng c phát sinh têo dê năm thanh l i ê n hắn đôi kia người ta tới nói cây tăm to nhỏ vũ khí làm sao sẽ cho đối phương tạo thành tổn thương gì cái kia Này 3 ngày 3 đêm trong lúc bên trong, Vương Bình nhiều lần chiến, cũng chưa cho khủng long loại sinh vật tạo thành cái gì vết thương chí mạng. Không phải là cùng đại tinh tinh không phương mạng nhìn tình huống không muốn chiến khẳng định là đại tinh tinh. Một đầu khủng long loại sinh vật bị đại tinh tinh đột nhiên xuất hướng về một nơi nát nham trong là là à, là là gì đêm đại được, đối được, đều đổi đói đại đầu đại đột tiêu tham một một mục Một một vật tạo vết trí thật vật xuất cho loại loại lúc liều lược, chưa cái chỉ bị vừa về phải phối hợp hồi ở dù sao thương thế ở trùng chút thời gian vẫn là có thể khôi phục thế nhưng đưa mạng khẳng định không được cái này cũng là chiến đấu vẫn dây dưa đến hiện tại nguyên nhân vương quỳnh mấy ngày nay tuy rằng tham gia chiến đấu thế nhưng khủng long loại sinh vật hiện tại cũng không công kích hắn khủng long loại sinh vật kêu rên không nớt kịch liệt d â y d i a muốn rời khỏi bị công kích phạm vi nhưng là lực bất tòng tâm a nói thật sự hiện nay loại này trạng thái chiến đấu vương quỳnh là muốn giúp đỡ đều giúp không được đối với vương quỳnh yêu cầu đại tinh tinh tuy rằng không hiểu nhưng nó vẫn là nghe theo dù sao bọn họ là một bọn sao còn có cắn vào đại tinh tinh khuôn mặt đầu kia khủng long loại sinh vật cái kia miệng rộng đều bị đại tinh tinh b à i dạng t h ẳ n g chân nhưng là nó bị đánh bay sau đó m á n h quăng mấy lần đầu một lúc nữa miệng rộng lại được rồi cùng vừa nãy miệng dạng t h ẳ n g chân không phải nó như thế bị đính ở trên sơn nham khủng long loại sinh vật đại tinh tinh cũng không đông tha mà là càng thêm công kích mãnh liệt kỳ thực dưới cái nhìn của nó tuy rằng đầu kia khủng long loại sinh vật chịu chút thương thế nhưng loại kia thương thế đối với chúng nó loại này cấp bậc tồn tại tốn nhiều một ít thời gian liền sẽ tốt đẹp vâng bình đương nhiên biết chúng nó tình huống nhưng là theo chân chúng nó giải thích không r thật cho hắn đầy đủ thời gian để hắn cắt chém đối phương thân thể xem gái kia mới vừa rồi bị đại tinh tinh đánh rất thảm khủng long loại sinh vật nó chạy trốn tới một bên lại rất nhanh sẽ khôi phục như cũ đồng thời còn s u n g lên tiếp tục công kích đại tinh tinh nói cứng giữa bọn họ khác nhau lời nói người luyện võ là bức họa đại tinh tinh là đính họa công kích đại tinh tinh khủng long loại sinh vật chỉ có hai đầu hiện tại một đầu mất đi năng lực tác chiến bị đại tinh tinh một cước đạp ở nơi đó k h á c một đầu ở đại tinh tinh hai tay bên l i ớ i không có bất kỳ biện pháp nào bất kỳ cơ thể sống năng lượng đẳng cấp đạt đến trình độ nhất định đều là bất、phàm. điều này làm cho đại tinh tinh đau đớn không lớn vì giải trừ chính mình khuôn mặt đau đớn đổi thành công kích cắn vào chính mình khuôn mặt khủng long loại sinh vật Bị ổn định con này khủng long loại sinh vật nó đầu cùng thân thể liên kết địa phương đã bị vông quỳnh chặt mở nhanh một phần ba mà đầu kia vẫn bị công kích khủng long loại sinh vật cũng nhân cơ hội này chạy ra đại tinh tinh liên tục đà kích liên tục nhiều ngày chiến đấu khu vực này đã bị chúng nó đánh khắp nơi phá nát không thể tả đánh đập và đại tinh tinh đem mình có thể sử dụng thủ đoạn công kích trong lúc nhất thời toàn bộ sử dụng da đ ó ở trên vách núi khủng long loại sinh vật một điểm sức đối kháng đều không có lúc này vương quỳnh đã hóa thân làm máu thịt đồ tệ thật sự ở trong máu thịt mánh chặt ta nỗ lực giải quyết đồng bạn của nó thời gian giải cứu không ra đồng bạn cũng bắt đầu kêu dây lên đây là đang kêu gọi đồng bạn tín hiệu a khủng long loại sinh vật ngôn ngữ vương quỳnh là không hiểu thế nhưng đại khái y tứ đại tinh tinh chúng nó biết ta thông qua thần thức cũng nói cho vương quỳnh đối phương đại khái y tứ đồng thời đại tinh tinh cũng hô hoán đồng bọn của chính mình trợ giúp hoặc ngăn cản khủng long loại sinh vật thật cho bọn họ săn giết đối phương thời gian lúc này chính là cùng thời gian thi chạy thời điểm chính là liệu mạng thời điểm cũng là xem ai càng áp hơn thời điểm chương bốn trăm chín mươi mốt b á chủ nga xuống chương bốn trăm chín mươi mốt b á chủ nga xuống hôn chiến đại bạo phát đại tinh tinh ngư bỏ dê kéo dài ứng đối còn lại bốn đầu khủng long loại sinh vật điên cuồng công kích mà bông quỳnh lúc này cần phải làm là một lòng cuồng chặt trước mắt con này khủng long loại sinh vật để nó mau chóng c h ặ t đầu tuy rằng chiến đấu vẫn rất m á n h liệt không có sinh vật đang chiến đấu thời điểm thả nước thế nhưng hiện tại rõ ràng tình huống không giống nhau quá điên cuồng khủng long loại sinh vật hiện tại đều là không muốn sống địa công kích không ở chú ý xác lược cũng không ở chú ý phối hợp chính là hung hăng mãng làm vẫn dây dưa ngưu n ư u cả lớn phát hiện tình huống không đúng thời điểm Đã Hiện tại, đại ã sớm c h y h ệ n tinh, tinh ạ đại tinh tinh i t tinh, tinh, tin tinh, tinh chúng nó cũng biết khả năng này là duy nhất một lần giết chết một đầu khủng long loại sinh vật cơ hội không thể bỏ qua thời gian không phụ người có trí ở ông quỳnh không ngừng nỗ lực đại tinh tinh chúng nó liều mạng ngăn cản rốt cục chặt đứt một đầu khủng long loại sinh vật đừng xem đảo thần bí này trên đất nòng cốt chỉ có mười đầu nguyên anh kỳ đẳng cấp sinh vật chúng nó cũng không biết ở đây tồn tại bao nhiêu năm thế nhưng nơi này cho tới bây giờ không có chết quá bất kỳ một đầu sinh vật ngược lại địa cái k i a bốn đầu khủng long loại sinh vật phát sinh kinh thiên kêu gen đồng thời chúng nó cấp tốc tối lui không ở có bất kỳ dây dưa vông quỳnh cũng không hề phát hiện thứ gì đừng nói hắn không thể hai mươi bốn giờ không gián đoạn mở ra thần thức cảm ứng coi như có thể mở hắn cũng không có cách nào l i ê n như vậy hai mươi bốn giờ đều có người còn chế đông đảo quốc gia đem vùng biển này vây lên mọi người đều đi thần bí đảo nguyên bản tồn lưu khu vực kiểm tra không có thứ gì lại như là một giấc mộng cũng may hiện tại bọn họ một cái không ít trở về hơn nữa nhìn đều không có trọng thương g á n g vẻ đây chính là kết quả tốt nhất thần bí đ ả o phụ cận sương mù bản thân liền đối với thần thức cảm ứng có nhất định ảnh hưởng lại nói thần bí đ ả o lớn như vậy hắn hiện tại thần thức phạm vi cảm ứng cũng bao trùm có đến đây à. chiến đấu kết thúc vương quỳnh hấp thu xong năng lượng hãy cùng đại tinh tinh ngư bỏ dê kéo dài hỏi thăm một chút liền đi vì lẽ đó quản chế thần bí đạo sự tỉnh vương q u n h căn bản là không tham dự vương q u n h hiện tại mặc dù có chút chật vật trên người mùi máu tanh vô cùng t r ù n thế nhưng hắn là hoàn hảo không chút tổn hại. Lên đường bình an, không có bất kỳ nguy hiểm nào cũng chưa từng thấy cái khác quá thám hiểm nhân viên mặc dù biết b u ồ n quốc thám hiểm nhân viên thực lực cao siêu thế nhưng đạo thần bí này hết thể đều là không biết đến nay cũng không phát hiện bí mật của nó lãng phí à, bất đắc di à, tuy rằng khoảng thời gian này vồng quỳnh tiêu hao năng lượng hành động liền không ngừng lại quá chỉ là thời gian quá ngắn chỉ có thể trơ mắt nhìn không có bất kỳ biện pháp nào đáng tiếc con này nguyên anh kỳ khủng long loại sinh vật là trăm tỷ năng lượng cấp bậc dù cho v n g quỳnh năng lượng trừ bị trị hút tới mãn còn có rất nhiều năng lượng không có hấp thu nhưng mà không có bất kỳ tác dụng gì này như thế một ngày sáng sớm mặt trời như thường bay lên vì là đông đảo quốc gia vây chặt thần bí đảo khu vực liền như vậy biến mất rồi vương quỳnh mang theo một ít t i y ế t bối còn có không ít thu hoạch đi rồi này vẫn là hắn lần thứ nhất lãng phí như vậy khoảng cách năng lượng mấy chục tỷ điểm năng lượng hắn ngấm lại liền đau lòng không thể thở nổi vương quỳnh bọn họ đi tới sau đó tương tự cũng là không hề có một chút tin tức nào người bên ngoài có thể không lo lắng sao nhìn thấy vương quỳnh bọn họ toàn bộ an toàn trở về toàn bộ hạm đội nhân viên đều cao hứng hoan hô lên gần đây một năm thời gian bọn họ nhưng là mỗi ngày lo lắng sợ hay sinh sống tuy rằng chúng nó lẫn nhau trong lúc đó có trời sinh tử hận cũng đánh vô số lần chiến đấu thế nhưng đến nay cũng không tạo thành bất kỳ tử vong không phải là không muốn mà là không làm được nhiều như vậy quốc gia quản chế nhân viên không có một cái biết đạo thần bí này là làm sao biến mất phải biết một năm này mặc dù đối với những quốc gia khác thám hiệp đội hiểu rõ không phải rất toàn diện thế nhưng thu được đều không đúng tin tức tốt chúng nó cũng không cái gì giữ lại ý tứ tuy rằng bọn họ hiện tại xem như là sinh tử chi giao khi này đầu khủng long loại sinh vật tử vong trong nháy mắt bất kể là hương q u n h vẫn là đại tinh tinh ngư bỏ dê kéo dài đều cảm thấy một loại xuất phát từ nội tâm đại hoan hỷ không đạo lý một cách tự nhiên đại hoan hỷ vương quỳnh bọn họ là chờ đạo thần bí này sau khi biến mất mới rời khỏi mọi người đều muốn nhìn một chút đạo thần bí này đến cùng là làm sao ở trước mắt biến mất vô duyên vô cớ chẳng hiểu ra sao biến mất rồi đã đến giờ hắn cũng có thể đi rồi không phải vậy thần bí đạo không biết nguyên nhân biến mất hắn không thể quay về cái k i a náo nhiệt lì lớn cho tới vương quỳnh có thể bị nguy hiểm hay không đại gia không có suy nghĩ qua lấy vực hạch tâm có thể lưu lại hắn không nói thần bí đảo biến mất trình độ nguy hiểm liền nói người nhà của hắn còn đang chờ hắn trở lại điểm này hắn nói cái gì cũng sẽ không tại đây cái tu luyện thánh địa tràn ngập năng lượng thần bí đảo sinh tồn đại tinh tinh chúng nó hiện tại lấy chính mình phương thức ăn mừng mà b ông quỳnh ở cấp tốc hấp thu con này nguyên anh kỳ khủng long loại sinh vật tử vong mang đến năng lượng khổng lồ không có nghỉ ngơi đại gia trực tiếp xuất phát sớm đi ra ngoài trong lòng sớm chân thật tuy nói nơi này thời hạn là một năm kỳ hạn thế nhưng ai biết có chuẩn hay không a làm ông q u n h bọn họ đi đến thần bí bờ đảo một bên thời điểm nơi này vẫn là như vậy sóng lớn nhấp đô có điều chuyện này với bọn họ chỉ là cái phiền to đại gia rất nhanh sẽ từ không gian trang bị bên trong lấy r a thuỷ nhỏ rất nhanh địa trở về đi ra bên ngoài bốn quốc trên chiến hạm nhắc tới cũng kỳ quái từ khi ông quỳnh bọn họ leo lên đảo thần bí này sau khi những quốc gia khác thám hiểm nhân viên hải cốt đúng là từng thấy người sống cũng thật là một cái đều chưa từng thấy cho tới đến cùng có thể thăm dò bao nhiêu thần bí trên đảo bí mật cái này ngược lại cũng đúng thứ hai trên thế giới bí mật nhiều hơn nều ở tự phụ người cũng không dám nói toàn bộ hiểu rõ hoặc là toàn bộ cũng dám đi thăm dò người vẫn có lòng tính nể địa tốt trở lại lâm thời nơi long quân tất cả mọi người đã sớm chuẩn bị kỹ càng tất cả chờ đợi ông q u n h trở về vậy thì rất kỳ quái phải biết ông quỳnh bọn họ có thể nói là đem toàn bộ thần bí đảo khu vực toàn bộ thăm dò một lần mặc nó năng lượng sinh học đẳng cấp cao đến đâu đ â u không còn cũng là cái gì đều không còn không phải quốc gia này tổn thất bao nhiêu người trốn về nhiều người chính là cái kia quốc gia đến nay một cái đều chưa có trở về một chút tin tức cũng không có toàn bộ thần bí đảo hắn đều thăm dò một bên đại khái bí mật hắn cũng có thể suy đoán một hai đảo thần bí này nhiều làm hẳn là có trận pháp tồn tại còn cái khác lấy hắn đối với trận pháp nông cảm nhận thức vậy cũng không biết trải qua thăm dò đảo thần bí này nội bộ g á n vẻ rõ ràng không phải tự nhiên hình thành cho tới ai có lớn như vậy bản lĩnh này lại ai có thể biết cái kia ngược lại dù cho là vương tăng hải cái này di động lịch sử bách khoa toàn thư hắn đều chưa từng nghe nói đảo thần bí này sự tỉnh chương bốn trăm chín mươi hai trở về chương bốn trăm chín mươi hai trở về vương tăng hải không biết điều này đại biểu này thần mẫu vị trí trong thánh địa cũng không ai biết thần mẫu bọn họ cũng không biết cái kia tối thiểu mấy ngàn trong năm không ai biết đảo thần bí này là chuyện gì xảy ra thần bí trên đảo có năng lượng tồn tại càng là hướng về khu vực hạch tâm đi đến nồng độ năng lượng càng lớn này nếu để cho thần mẫu những tu sĩ kia biết bọn họ đã sớm liều mạng tìm kiếm thần bí đảo đồng thời ở trên đảo sinh hoạt cũng sẽ không ở thánh địa làm pho tượng dù sao tại đây thần bí trên đảo có năng lượng còn có càng gần hơn một bước hy vọng mà ở thánh địa nơi đó không có năng lượng tồn tại chỉ có thời gian đặc tính cũng chỉ có thể làm pho tượng mà thôi như thế một đôi so với lựa chọn thế nào tin tưởng bọn hắn chính mình cũng sẽ biết nếu như không phải mạn pháp niên đại giáng lâm năng lượng biến mất thánh địa bên trong tu sĩ bọn họ tán thành chết ở tầm đạo trên đường cũng sẽ không ở thánh địa cầu thả địa sống sót kinh đô đặc sự bộ lòng đất chất lượng đặc biệt bên trong gian phòng rất nhiều người tụ tập ở đây vương quỳnh g cũng không có ở kinh đô ở thêm rời đi gần một năm thời gian hắn hiện tại vô cùng nhớ nhà đặc biệt là vợ con của chính mình vương quỳnh trả chứa đồ dương lớn trang những chủng loại khác sinh vật hàng mẫu ở trong đó tất cả đều là nguyên thủy sinh vật hàng mẫu mỗi dạng mười cái dù cho như vậy không gian đều không đủ những người còn lại không gian trang bị còn giúp chia sẻ một ít vương quỳnh không gian trang bị bên trong mới là đồ to h、so、đồng thời cũng sáng tỏ biểu thị dù cho là hắn một mình đấu lời nói cũng không phải bất kỳ một đầu nguyên anh kỳ sinh vật đối thủ căn bản là không đánh chết đối phương chỉ là thu dọn hàng mẫu cùng kể lệ thần bí trên đảo sự tỉnh vương quỳnh bọn họ liền ở ngay đây đợi hơn một tuần thời gian đừng xem vương quỳnh bọn họ cho nghiên cứu khoa học bộ ngành các loại sinh vật thi thể đều lưu mười cái hàng mẫu kỳ thực cuối cùng nghiên cứu một lần sau khi sớm muộn hay là muốn đưa đến ông quỳnh nơi này đổi lấy đan dược lần này thần bí trên đảo thu được luyện đan vị thuốc chính quá nhiều rồi thiên thiên cấp bậc hết u y n ụ c đ ế m mại không hết chủng loại đa dạng dù cho lấy hắn năng lực cũng không muốn p h i cái k i a gần quy nạp như vậy tình huống đại gia liền kim đan kỳ sinh vật đều không làm rõ chớ đừng nói chi là cái k i a không thể tưởng tượng nguyên anh kỳ sinh vật những n à y hàng mẫu tất cả đều là ông tăng hải cùng tiểu ca trương khởi linh không gian trang bị bên trong chứa đựng bởi vì nhà nước không gian trang bị quá nhỏ không chứa nổi nhiều như vậy dương kéo dài đúng là dễ bản dù sao ông quỳnh đ á này, này đại gia đúng là không nghĩ tới vấn đề này chủ yếu là bọn họ hiện tại muốn đánh chết một ít khá là đặc thù kim đan kỳ sinh vật đều lao lực làm sao làm chết càng cao cấp sinh vật kỳ thực đại gia cũng biết đạo lý này nhân viên nghiên cứu khoa học nghiên cứu chủ yếu là ghi chép các hạng số liệu mà thôi như thế một đôi so với đan dược chỗ tốt nhiều như vậy không đổi mới là kẻ ngu si khủng long loại các loại sinh vật ngoại trừ tiểu trộm long thể tích nhỏ mang về trăm cái hàng mẫu còn lại chủng loại mỗi dạng m ư ờ i cái hàng mẫu thần bí trên đảo những sinh vật k h á c liền bất nhất một lần lệ trừ phi hết sức rõ ràng được điểm kim đan kỳ sinh vật hiện tại khoa học kỹ thuật đều đối phó không được đây là tài nguyên lợi dụng sử dụng tốt nhất đan dược không chỉ hiệu quả càng tốt hơn còn càng thuận tiện nhân loại hấp thu bảo tồn càng thêm không cần phải nói bí ẩn đồng thời an toàn thời gian càng lâu hắn hiện tại chỉ là lựa một ít phổ thông tiên thiên sinh vật máu thịt không có bất kỳ tác dụng đặc biệt nào luyện chế thành đan dược thật liên nắm thần bí trên đảo n g u n h i u tới nói kim đan kỳ n g u n h i u dù cho sử dụng lượng lớn cấm kỵ vũ khí đều không nhất định chính diện giết chết ngày hôm nay đặc t h ủ không chỉ đặc sự bộ nội bộ đến rồi rất nhiều người cơ bản đều là t i ê n thiên cấp bậc trở lên cao thủ còn có một chút trọng yếu nhân viên nghiên cứu khoa học đương nhiên thiếu không được tầng quản lý lần này thần bí trên đảo thu hoạch quá lớn dù cho trước đây v ông quỳnh có chút đan dược dự trữ hiện nay cũng không đủ hối đoái văn bản báo cáo bọn họ đã sớm tra xét đối với các loại thần kỳ tồn tại đại gia đã sớm lại không thể thành luyện đan còn có một cái chỗ tốt chính là tiên thiên sinh vật xương cùng da cũng có thể làm vị thuốc chính luyện đan. sẽ không để cho nó khó có thể lợi dụng dù cho là phía sau bộ ngành bọn họ chia làm cũng là đang dược nếu như thật cho bọn họ sinh vật thi thể bọn họ còn chưa tình với đây vương bình không thích nợ người cảm giác hắn muốn mau sớm luyện đan trả nợ ngoại trừ đặc sự bộ người mình ở ngoài trung k h o a viện quân bộ còn có một chút trọng yếu bộ ngành đều p h ả i người đến, đến rồi lại nói người ta n g h i u n h i u cũng không phải chết người ta hoạt động à hơn nữa tốc độ đạt đến tốc độ âm thanh căn bản khó giải được không cho tới khu vực hạch tâm sinh vật hắn cũng sáng tỏ giải thích bên trong có m ư ơ i đầu nguyên anh kỳ sinh vật đã chết rồi một đầu giữa bọn họ quan hệ cũng giải thích sở hữu hoàn thành công tác sau đó đại gia mới chính thức xem như là hoàn thành nhiệm vụ có điều hắn không gian trang bị bên trong thu hoạch đều thuộc về hắn cá nhân đây là hắn dùng đan dược cùng n h a u khởi hành cảm động b i ế n đ ổ i mỗi người sẽ cảm thấy hắn chơi xấu phân đan dược là chuyện sớm hay muộn đại gia không n ổ i nay không có gì ghê gớm sự tình địa điểm liền đặt tại nơi đó sớm muộn cũng sẽ phát hiện không có cái gì cần thiết giấu diếm dù cho ông quỳnh vội vã luyện đan trả nợ hắn cũng sẽ không, không ngày không đêm địa luyện đan kỳ thực hắn hiện tại phần lớn thời gian vẫn là làm bạn người nhà phụ trợ đại gia tu luyện rời đi thần bí đảo sau đó vô n g q danh sân trang vương quỳnh cẩn thận mà cùng với người nhà vài ngày sau cũng bắt đầu rồi trả nợ công tác liên quan với thần bí trên đảo tất cả vương quỳnh bọn họ cũng không lẩn giấu cái gì dù cho vương quỳnh chính hắn cuối cùng suy đoán đều nói ra hiện tại là kiến thức ông quỳnh bọn họ ở thần bí đảo bên trong gần một năm thu hoạch nói rằng khai phá lợi dụng những ngày đặc thù tài nguyên hay là muốn dựa vào vương quỳnh mới được chỉ là đối lập tới nói so với trước đây luyện đang chăm chỉ mà thôi hiện tại vô danh sơn trang nơi này có mấy chục người phụ trợ tu luyện chủ yếu vẫn là vương quỳnh người ở bên cạnh ngoại giới tiêu chuẩn cũng không có tăng cường lão h ồ bọn họ sáu người đem người nhà đều sắp xếp lại đây chủ yếu là chính bọn hắn nàng dâu tu luyện bọn họ hiện tại tài nguyên dày đương nhiên vội vàng để chính mình nàng dâu tới nơi này tu luyện con của bọn họ quá nhỏ sinh con thời điểm hai bên cha mẹ lại không phải cảnh giới thiên i ê n t vì lẽ đó con của bọn họ gộp lại đừng xem hơn m ư ơ i cái thế nhưng một cái có thể tu luyện pháp tu đều không có chương bốn t u thân dương tính chương bốn tu thân dương tính lao hồ con của bọn họ muốn phổ cập cảnh giới tiên tiên chỉ có thể đi bọn họ đường xưa dùng tài nguyên chồng đi đến cho tới chờ hai bên đều cảnh giới tiên tiên sau ở sinh cái tư chất tốt hải tử bọn họ không dám nghĩ quá chi phí nguyên bọn họ biểu thị thật sinh không nổi tu luyện đến tiên tiên cấp bậc trở lên sinh một đứa bé cần m ộ ư ơ i lần người bình thường tu luyện đến cảnh giới tiên tiên tài nguyên liên này còn không dám bảo đảm hải tử sinh ra sau đó có một trăm linh tư chất tu luyện chỉ có thể nói có tư chất tu luyện tỷ lệ rất cao mà thôi loại này đánh bạc ai dám đánh được ai lại đánh vật lên rất nhiều người đều muốn rõ ràng bao quát lao hồ bọn họ Như vì ậ y nguyên, đánh để còn không bằng nhiều tích góp chút tài nguyên, để cho bạc, góp tài m n nàng dâu cùng h dâu sau, tu đời lẽ u quá yếu quá y Này ệ n đến cảnh tiên tiên thiên, là có thể. Này đã là thiên đại kinh ngộ, là người không thể quá tham, chủ yếu là bọn họ cũng tham không đứng lên đã đại độ có chủ thể. thể tham, họ tham khó giới lớn. to là là làm là l A, Vì lẽ đó hiện tại rất nhiều người tu luyện đều thừa dịp chính mình không cảnh giới tiên tiên thời điểm trước tiên đem đời sau mớn không phải vậy bọn họ đều sợ sau đó nếu không đời sau hiện tại không g i ố n g trước đây có bông quỳnh tồn tại đặc sự bộ thành viên chỉ cần không phải quá kém đời này tu luyện đến cảnh giới tiên tiên tỷ lệ vẫn là rất lớn đặc sự bộ nhân viên cũng sẽ không đúc kết cái khác bọn họ hiện tại ngoại trừ nhiệm vụ chủ yếu đều là tăng lên tự thân tu vi đột phá cảnh giới tiên tiên tuổi thọ ăn mồi chính là hai trăm bốn mươi năm đối với nhiều có thể sống gần ba trăm năm loại lực hấp dẫn như thế này so với thế tục trong lúc đó bất cứ sự vật gì cũng phải có sức hấp dẫn bọn họ làm sao chả gặp có cái khác tâm tư vô danh sơn trang vương quỳnh người một nhà hiện tại bất luận già trẻ đều lấy dùng đan dược làm chủ đồ ăn chỉ là t ỉ n h cờ thỏa mãn tự thân ham muốn ăn uống đặc s ự bộ cái gọi là đỉnh sản phẩm sức khỏe kỳ thực chính là sinh vật biến dị chế thành đối với người bình thường có ích lợi rất lớn cải thiện thân thể thể chất vật phẩm hiện tại các nàng hai nhà ngoại trừ cần phải công tác cơ bản đều sinh sống ở vô danh sân trang nhưng là thực sự là vương quỳnh lấy ra quá nhiều rồi tuy rằng hắn chỉ là lấy ra tiên tiên cấp bậc tài nguyên một phần rất nhỏ thế nhưng cũng đủ người nhà mấy chục hơn trăm năm mỗi ngày tu luyện tài nguyên tiêu hao có sao nói vậy xem loại này không ham tiền không yêu quyền cao nhân ngươi nhàn rỗi không chuyện gì đắc tội hắn làm gì này không phải đầu góc có phao sao ngoại trừ đặc thù sự kiện vương quỳnh người một nhà thậm chí ẩn cư không ra vương kha cùng thải chân đều thuận lợi sinh sản đều làm ậ p mạp tiểu tử điều này làm cho các nàng có chút tuyệt đối các nàng cảm thấy đến vẫn là bé gái đáng yêu bởi vì hiện nay tài nguyên chưa kịp tiêu hao hết tất liền sẽ lại lần nữa đổ bộ thần bí đảo thu được tài nguyên gông ra không cần phải nói gia tộc của bọn họ nhiều người như vậy bốn cái tu luyện tiêu chuẩn cũng không đủ phân làm sao sẽ ở ngoài đổi quân bộ liền một cái tu luyện tiêu chuẩn bọn họ muốn nhiều muốn một cái tiêu chuẩn cũng phải tìm đặc sự bộ đội càng không cần nghĩ nếu bây giờ trong nhà có nhiều như vậy tài nguyên bọn họ những trưởng bối này cũng không nỗi lo về sau cũng có thể thoải mái tay chân tu luyện hiện tại khó chính là ở gông quỳnh nơi này tu luyện tiêu chuẩn đặc sự bộ trước đây đúng là hối đoái tu luyện tiêu chuẩn rất thuận tiện nhưng là từ khi mấy năm trước bị phong khẩu sau khi mãi đến tận hiện tại còn chưa mở ra hối đoái tu luyện tiêu chuẩn lỗ hổng đỉnh sản phẩm sức khỏe đều ra rất ít trong nhà lão nhân ngay ở cũng không để không tu luyện sự tỉnh dù sao có thể sống ai không yêu thích không bệnh không thai không buồn không lo hưởng thụ sinh hoạt ai không yêu thích à. có điều hiện tại không giống nhau v ông quỳnh này một chuyến đi thần bí đạo thu hoạch hắn chỉ đem thu hoạch tiên thiên cấp bậc sinh vật tài nguyên lấy ra một phần rất nhỏ cho mọi người trong nhà xem t ừ ấy năm tới nay đại gia cũng hiểu rõ ông q u n h là người không trọc sự không chuyện tốt cũng không s nói chắn g ra cái này cũng là một loại tài nguyên tu luyện muốn so với năm a cấp nguyên liệu nấu ăn cao cấp cấp một này xem như là đặc sự bộ cho ngoại giới một cái phúc lợi cũng là thu về tài chính một loại thủ đoạn mà thôi từng ấy năm tới nay trong nhà lão nhân trước đây không phải như vậy tiểu bệnh rồi cái gì cũng không biết cũng là bởi vì biết vì lẽ đó hậu kỳ mới tìm lý do từ bỏ tu luyện tiêu hao tài nguyên nhưng là không ai biết lúc nào giải phong rất nhiều người đều đang đợi giải phong một ngày kia đồng thời cũng đem lúc đó đắc tội bồng quỳnh người và thế lực mỗi ngày chửi tới trên thực tế không ngừng cho bọn họ ngăn chân vì lẽ đó hiện tại hầu như tất cả mọi người đều sẽ không đúc kết có quan hệ v ông quỳnh hoặc đặc sự bộ sự t ì n h bản thân đặc sự bộ những người ở bên trong viên chính là siêu nhiên tồn tại hiện tại càng cao thượng lại nói vương kha cùng thải chân dù cho có ông quỳnh cho đan dược phụ trợ trong vòng mấy năm đều không khôi phục lại được người nhà cũng không thể ở làm cho các nàng đi ra ngoài phòng dù sao hiện tại đều là có hải t ừ người thần bí trên đảo sinh vật ông quỳnh bọn họ cũng không có đuổi tận giết tuyệt đều lưu lại sinh sôi hạt giống vì lẽ đó căn bản là không cần lo lắng tài nguyên tu luyện tiêu hao hết làm sao bây giờ trong nhà lão nhân trước đây không tu luyện mọi người đều biết bọn họ chính là tiết kiệm được tài nguyên cho tôn bối dù sao tài nguyên tu luyện tại đây trên đời quá quý giá đặc biệt là thời đại mặt pháp năm đó đắc tội v ô n g quỳnh cùng đặc sự bộ nhân viên cùng thế lực tháng ngày càng ngày càng không dễ chịu đặc biệt là người rất nhiều đã không còn địa vị cao hiện nay cũng là tân nguyện quán cơm cùng đặc sự bộ này hai cái địa phương có khả năng hối đoái tu luyện tiêu chuẩn n à y vẫn là chỉ ăn sống nếu như bị v ô n g quỳnh luyện chế thành đáng dược không chỉ tu luyện hiệu quả càng tốt hơn có thể duy trì tiêu hao thời gian càng dài dù sao hiện tại phổ thông tài nguyên tu luyện Chỉ c ầ n có nguyện l i quán đấu liền cơm ó t h vương ra đặc sự bộ quân bộ bọn họ còn nói được mặc kệ bao nhiêu bọn họ ở vùng quỳnh nơi này đều có tiêu chuẩn vương quỳnh cũng cùng người nhà nói rõ đạo thần bí này cơ bản trong vòng trăm năm sẽ xuất hiện một lần này đã là ghi chép lần thứ ba đừng xem tân n g u y ệ t quán cơm liền hai cái tu luyện tiêu chuẩn thế nhưng bọn họ ít người à tại nguyên dù sao c ũ n g ít, căn bản là không thể thời gian dài giúp đỡ chính mình người tu luyện vì lẽ đó tân n g u y ệ t quán cơm là tối có khả năng hối đoái tu luyện tiêu chuẩn chỉ là trong thời gian ngắn bên trong tân n g u y ệ t quán cơm còn có thể kiên trì lên hiện nay không có hối đoái tiêu chuẩn ý tứ đáng tiếc những thế lực này hiện tại muốn tìm cơ hội nhận sai cũng không tìm tới phương pháp hiện tại cũng không ai dám để bọn họ biện hộ cho các nàng hiện tại nhiệm vụ chủ yếu chủ yếu là khôi phục chính mình thân thể còn có chăm sóc bởi vì lần này thần bí đảo hành động thu hoạch to lớn dù cho hơn chín mươi đều là chính ông quỳnh thu hoạch còn lại vừa thành một thành tài nguyên đ ổ i thành đan dược lời nói lấy ông quỳnh hiện nay luyện đan tốc độ ít nhất cũng cần thời gian mấy năm vì lẽ đó trong lúc này chỉ cần không phải đại sự là không có ai quay dối cuộc sống của hắn tài nguyên ở ông quỳnh nơi này hối đoái đan dược tỷ lệ thấp nhất đều là tăng gấp đôi hối đoái dù sao cũng là phúc lợi đến à chương 494, không bình tĩnh thế giới chương 494, không bình tĩnh thế giới đơn giản tới nói chính là tiêu hao sau khi có thể thu được trăm vạn năng lượng tài nguyên ở vông quỳnh nơi này ít nhất có thể hối đoái tiêu hao sau khi thu được hai triệu năng lượng tài nguyên tu luyện nay vẫn là ít nhất hối đoái nếu như hối đoái tài nguyên có cách dùng khác tỉ như xem sở m ì l ò đồn như vậy sinh vật có dược dùng giá trị vậy thì sẽ trở thành lần đội được đăng dược bình thường sinh vật biến dị nếu như có thể ăn được làm tài nguyên tu luyện cơ bản đều là chỉ một tăng cường năng lượng mà thôi không có cái khác đặc hiệu t ỷ như hiện tại đặc sự bộ cùng một ít bộ ngành ở khu vực đặc biệt đào tạo nhân công sinh vật biến dị từng ấy năm tới nay cũng không phát hiện đồng loạt có đặc thù công hiệu sinh vật biến lĩnh dị đồng thời cảnh giới còn rất thấp l i ề n một đầu tiên thiên cấp bậc đều không có muốn ở v ông quỳnh này hối nói đ a n dược yêu cầu thấp nhất là tiên thiên cấp bậc tài nguyên tu luyện lần này cùng v ông quỳnh đi thần bí đảo đội viên vương tăng hải ngoại trừ hắn thu được quá nhiều rồi không thể theo lẽ thường tính toán vương tăng hải cũng biết chính mình ở thần bí đảo thu hoạch to lớn vì lẽ đó hiện tại vẫn rất biết điều lén lút phát r ụ c những người khác mười hai cái tiên thiên cấp bậc cao thủ bọn họ thu được tài nguyên cơ bản đều là bình quân tuy nói không nhất định đủ bọn họ tu luyện đan kim đan kỳ thế nhưng muốn dùng những tư nguyên này bồi dưỡng nhân tài lời nói mỗi người thu được tài nguyên bồi dưỡng mười cái cảnh giới tiên thiên nhân tài đây là hướng về ít đi nói cho tới phía sau tài nguyên chia làm kỳ thực thật sự không nhiều chỉ có này mười hai người tổng hòa tài nguyên một phần ba tài nguyên đều không có trừ phi có bao nhiêu thứ thần bí đảo loại này cấp bậc nhiệm vụ nhưng là đảo thần bí này là hiện tại đã biết duy nhất một cái cao cấp tài nguyên thu được khu vực số tuổi chỉ là một mặt nguyên nhân kỳ thực lấy bọn họ cảnh giới tiên thiên tu vi đến tính toán hơn năm mươi tuổi bọn họ vẫn là người trẻ tuổi vốn là lần này thần bí trên đảo thu hoạch chia làm lã hổ chở sáu người là không g i ố n chỉ là bị vương quỳnh sâu sắc nhìn một hồi bọn họ liền mặt dày thủ h ạ trong nước còn nói được đặc sự bộ ngày càng mạnh mẽ hiện tại trong nước coi như có đặc thù sự kiện phát sinh cũng ảnh hưởng không lớn đều sẽ có đặc sự bộ tiên tiên cấp bậc cao thủ mang đội xử lý kết quả nhìn người ta hiện tại đang làm gì từ khi thiếu gia giúp hắn sau khi đột phá người ta tài nguyên tu luyện đều cần nhờ chính mình nào giống bọn họ sau cái còn dựa vào thiếu gia cung dưỡng đây trong này tuyển béo là nhất bản lãnh của hắn hầu như có thể nói không có thứ gì nếu như không phải sớm nhất cùng vương q u n h chính hắn lăn lộ nói ăn no đều lao lực chớ đừng nói chi là ăn được tối t hồ i bát nhất lão hồ là một cái có bản lĩnh người có điều hắn cho mình trên người tăng cường gánh nặng quá to lớn không riêng phải nuôi chính mình còn đem chiến hữu người nhà nuôi đem hữu i g A đình nhiệm vụ, đều áp đặt nhiệm thân. với vụ, áp tự A khuê, a hùng, a hổ này ba người cơ bản như thế đều là liệu mạng chủ có thể sống đối với bọn họ tới nói chính là to lớn nhất ban ân nói cái khác căn bản là không ý nghĩa có điều những tư nguyên này là sẽ không dễ dàng sử dụng những tư nguyên này gặp xem là quốc gia gốc gác dự trữ lên coi như như vậy phía sau thu được tài nguyên chia làm cũng có thể nuôi dưỡng được năm mươi cái khoảng t r ư ờ n g trái phải cảnh giới tiên thiên cấp bậc nhân tài là bọn họ sáu người là cùng ông quýnh hôn đem mình mệnh cũng có thể giao cho ông quỳnh nếu như không phải theo ông quỳnh hắn hay là kiếm lời càng nhiều thế nhưng sinh hoạt vẫn đúng là không nhất định so với tuyển béo được nói thế nào khi đó tuyển béo là một người ăn no toàn ra không đói bụng chùa ơi đang nhìn tiểu ca trương khởi linh người ta định vị liền rất rõ ràng cũng rất cố chấp thiếu g i a nói cái gì là cái gì để làm gì liền làm gì có điều giới thiệu đối tượng để hắn thành ra hắn liền không làm quyết định độc thân cả đời vì là thiếu g i a nhà phục vụ lại nói lúc đó nếu như không phải ông quỳnh nhân cứu mạng bọn họ đã sớm vừa chết bách hiểu rõ còn nói cái gì sau đó à nhìn ông tăng hải đường động người ta là mấy trăm năm trước vẫn là mấy trăm năm sau người nhà họ v ông vậy cũng là người nhà họ v ông không phải giang vàng liền không cần nhiều lời mặc kệ hắn kiếm lời nhiều vẫn là kiếm lời thiếu đều không có ý nghĩa nếu như không phải lúc trước ông quỳnh n ử a bán n ử a tặng cho hắn kéo dài tuổi thọ kiện thể hoàn hắn có thể hay không sống đến hiện tại đều không nhất định chớ đừng nói chi là cái khác lần này thần bí đảo thám hiểm sau khi lão h ồ bọn họ sáu người cũng nói với ông quỳnh sau đó sẽ không tìm loại này quá kích thích thám hiểm nhiệm vụ tổng thể tới nói ông q u n h bên này sinh hoạt vẫn tính bình tĩnh ngoại trừ lao hổ chờ sáu người nghị không g i cảm giác thấy hơi khó chịu bên ngoài những phương diện khác đều cố gắng thế nhưng vương quỳnh bên này sinh hoạt bình tĩnh cũng không có nghĩa là ngoại giới cũng bình tĩnh tiểu ca trương khởi linh là đem mình cả đời bán cho thiếu gia vì lẽ đó người ta dùng tài nguyên rất đại khí đều là bán mạng tiền dùng lẽ thẳng khí hùng nếu như bọn họ không phải thiếu ra người đừng nói thu được tài nguyên có thể hay không hoặc là đi ra đều không giống nhau nơi đó giống như bây giờ có gia nghiệp có cái có mì đồng thời tiền lương phong phú công tác có cái đẹp đẽ thế tử còn có đáng yêu hải tử tuy rằng bọn họ lần này thần bí đảo thu được tài nguyên rất nhiều thế nhưng bạn nhất bọn họ ở có hải từ đâu lẽ nào tôn tử mặc kệ sao mặc dù mọi người không nói gì thế nhưng bọn họ biết thiếu g i a ý tứ nếu như không thu thiếu g i a gặp không c a o hứng chính là bọn họ cảm thấy đến quá thua thiệt thiếu g i a nói chăng ra vẫn là biến tướng hấp thiếu g i a huyết này còn không bằng ở trong nước ăn uống chùa thiếu g i a tài nguyên đây như thế một đôi so với thực sự là không còn gì để nói điều này làm cho bọn họ rất là xấu hổ lão h ồ bọn họ liền không xong rồi bọn họ muốn nặng dâu không làm được tiểu ca trương khởi linh như vậy cái này cũng là bọn họ cái k i a thiếu g i a cho tài nguyên cảm giác được phòng tay một trong những nguyên nhân lại nói nhiệm vụ lần này bọn họ cũng đều nhìn ra rồi bọn họ đi thần bí đảo chính là đi cản trở nhưng là bọn họ không dám chính mình đem tài nguyên tiêu hao hết tăng lên chính mình tu vi à bọn họ hiện tại chủ yếu chính là chính mình nàng dâu cùng hải tử tăng lên tu vi nói chung chính là lần này thần bí đảo hành động thu hoạch là to lớn không thể tính toán tiểu sinh hoạt này trước đây tuyển béo liền nằm mơ cũng không dám làm như thế cuộc sống bây giờ có thể nói vượt qua bản thân hắn tưởng tượng phạm vi nhưng là nước ngoài không được à thì như đồ chua q u ố c d ò m bị vương triều thuốc cao q u ố c phóng xạ vật chất sinh vật biến dị quần đẹp đẽ cốc đóng kín chấn nhỏ v v những quốc gia này phát sinh đặc thù sự kiện không có theo thời gian yếu bớt trái lại càng ngày càng địa khó có thể đã k h ô n g chế đồ chua quốc d ò m bị vương triều hiện tại đã đồng ý đẹp đẽ quốc tham gia tuy rằng đẹp đẽ quốc quốc gia mình bên trong đặc thù sự kiện đều n g ư ơ i m ộ i xử lý rõ ràng cũng không biết hai người bọn họ quốc gia là nghĩ như thế nào thuốc cao quốc đúng là vẫn hô hoán thế giới các quốc gia tham dự bọn họ sự tỉnh của quốc gia chỉ là yêu cầu duy nhất chính là đánh không công chương bốn trăm chín mươi lăm không bình tĩnh thế giới hai thuốc cao quốc không biết xấu hổ cách làm vẫn không có được thế giới các quốc gia tán thành hiện nay cũng là như vậy dạng Tất cả c quả hậu h í những mình một phạm gánh nghe nói không Còn rằng kiện cũng không xử lý sạch sẽ, thế nhưng ảnh hưởng không lớn, đều ở có thể không chế bên trong n chịu, chút chịu thù sạch thế thể chế h gia, gia các có được. quốc quốc đặc có tuy đều lại vi. ít lý sự sẽ, xử ở năm này đặc thù thời gian càng ngày càng nhiều cũng càng ngày càng nghiêm trọng thế giới càng ngày càng không bình tĩnh cũng không biết là xảy ra chuyện gì không ai biết nguyên lý do có điều những chuyện này đều không có ảnh hưởng đến ông quỳnh bình tĩnh sinh hoạt hắn hiện tại còn ở luyện đan trả nợ giai đoạn ngay ở ông quỳnh luyện đan trả nợ năm thứ ba đặc sự bộ xảy ra vấn đề rồi nguyên nhân là như vậy ba tháng trước đặc sự bộ phái ra một nhánh thám hiểm tiểu đ ồ n đội bị Bắc Cực t hơn ắ n Nam vẫn này công cộng khu vực, là bất kỳ quốc gia nào cũng g gia hiểm. hai khu thuộc khu thể cái tới kể Bất Bắc bất kỳ là là là là Cực Cực, vực vực, quốc có về đều i à y khai phá nửa g nhưng không h thế định thể thành phá hoại. Hơn i ê n n cứu, có quy tạo bất kỳ năm trước ở bắc cực các quốc gia nhân viên nghiên cứu phát hiện ở một trong băng tầng mặt có kiến trúc tồn tại đây chính là một cái đại phát hiện phải biết bắc cực xưa nay chưa từng nghe nói có cái gì lịch sử tồn tại nơi này làm sao sẽ tồn tại kiến trúc đây bởi vậy bắc cực cái khác hạng mục đều đình chỉ nghiên cứu thế giới các quốc gia bắt đầu tập trung nghiên cứu này trong băng tầng kiến trúc bên ngoài do quân bộ tiên thiên cao thủ trấn thủ đồng thời thời khắc chuẩn bị trợ giúp hành động thế giới các quốc gia dồn dập điều động trong nước đặc chiến nhân viên đi vào trợ giúp thành t ự u thế giới cường quốc một trong phương đông thần bí cổ quốc đương nhiên cũng phái người dù sao nhân viên mất tích bên trong có bổn quốc nhân viên điều động tài nguyên nhân viên là đặc sự bộ nhân viên nhờ vào lần này sự kiện đã bị quy hoạch vì là đặc t h ù sự kiện bên trong phạm vi tại sao đại gia bất đồng lớn như vậy đó là bởi vì này trước mắt kiến trúc hoặc là nói là phi thuyền là kim tự tháp hình thức tuy rằng phát hiện phi hành trang bị thế nhưng cái này căn bản không phải thế giới đã biết bất luận một loại nào phi hành trang bị chỉ là xem mà thôi từ khi thu được cứu viện tin tức sau đặc sự bộ cùng quân bộ liền lấy tốc độ nhanh nhất chuẩn bị xuất phát nhưng mà đi vào các quốc gia nhân viên bất kể là nhân viên nghiên cứu vẫn là bảo an nhân viên cũng không còn một người đi ra bởi vì không làm lỡ một phút nói không chắc bên trong sẽ xuất hiện nhân viên thương vong nam cung phó bộ trưởng là bởi vì lúc trước hắn vì tăng lên đến cảnh giới tiên tiên h nợ bên ngoài quá nhiều hắn cần trả nợ nhiệm vụ này hắn là chính mình tranh thủ đến long thần ở đặc sự bộ tiên tiên h cấp bậc cao thủ ở đây nhưng là xếp hạng đệ nhị cao thủ trước đây là số một hiện tại đệ nhất chính là phượng tổ thủ lĩnh cửu phượng vì lẽ đó trải qua ngắn gọn thương thảo sau khi liền do đặc sự bộ hai tiên thiên cấp bậc cao thủ dẫn dắt tất cả năng lực người với tư cách tiên phong đội ngũ tiến vào kim tự tháp phi thuyền thăm dò Quân bộ năng bộ l ự căn giả tuy rằng không nhưng cũng người, phong ngũ. nhưng giới gia nghiên công gộp nhiều tới tiến tiên viện đội ngũ. Chuyện này nhưng lớn rồi, phải biết viên, lại người tuy thế toàn thế tác thủ cứu Chuyện quốc cứu vậy, này này đây ra như lần lớn nhân hơn có đặc các sự bộ bộ bên vào kia, ở mở cứ tồn tại nhân viên hội nghị đến bắc cực địa phương thời điểm bởi vì tiến vào kìm tự tháp phi thuyền bên trong người không có một cái tồn tại vì lẽ đó đại gia biết rất ít n à y hơn ba trăm n người có thể đều là các quốc gia nhân tài người bình thường cũng tới không được nơi này công tác nam cung phó bộ trưởng trước đây là long tổ thủ lĩnh năng lực tác chiến đương nhiên không cần phải nói từ khi hắn cảnh giới tiên tiên sau khi theo ấn tỷ lệ đệ tính có thể xưng là t r ắ n g nhiên ra ngoài hành động đương nhiên không thành vấn đề không giống trước đây như vậy bởi vì thân thể nguyên nhân lùi khỏi vị trí hạng hai cứu viện nhân viên đến bắc cực nơi khởi nguồn thương nghị thật s a u liền xuất phát không có chỉ h o a n một phút nơi này là bắc cực hoang vu người ở nếu không có mấy cái thiết bị cần nhân công nhìn phòng chừng tất cả mọi người đều đi vào có thể ở hai cực khai phá nghiên cứu quốc gia đều là thế giới cường quốc quốc lực không mạnh quốc gia cũng không có phần kia tiền nhản dỗi tới nơi này nghiên cứu không phải có chuyên nghiệp thiết bị thần băng rất nhanh liền bị dứt bỏ rồi lúc đó ngoại trừ chút ít đóng quân nhân viên hầu như toàn bộ nhân viên đều đi vào ngay ở nhân viên nghiên cứu khoa học phân tranh không ngừng thời điểm công nhân viên lại phát hiện cái này phi thuyền lối vào cứu viện đoàn đội bên trong nhân viên y tế chỉ có mười người nhân viên tác chiến đặc sự bộ phái ra hai cái tiên t i ê n cấp bậc cao thủ cùng hai tiểu đội lòng tổ thành viên chính thức những người còn lại viên do quân bộ phối hợp dù sao coi như đặc sự bộ điều động đội hành động mà hành động trong đội thành viên trước đây cũng đều là quân bộ chiến sĩ hơn nữa đặc sự bộ năng lực giá ít đội hành động thành viên cũng không nhiều không thể toàn bộ dùng đặc sự bộ nhân viên trợ giúp nếu như nói nó là phi thuyền này theo nhân loại phi hành thiết bị khái niệm không hợp kim tự tháp hình thái kết quả không chỉ không phù hợp phi hành lý niệm hơn nữa trước mắt cái vật thể này quá to lớn rất nhiều người đều cho rằng nó căn bản không bay lên được có điều từ khi long thần trở thành ông quỳnh em về sau hắn gốc gắt nhưng là thâm hậu không ít chỉ là hiện tại long thần biết điều không tăng cái gì đệ nhất ý n g h ĩ nếu không hiện tại ai đệ nhất vẫn đúng là khó nói lần này trong nước điều động trợ giúp nhân số đạt đến trăm người đ o à n đội trong đội ngũ chủ yếu là nhân viên tác chiến còn có một số ít nhân viên y tế những nhân viên khác nhân viên nghiên cứu cái gì đều sẽ chờ nơi nào an toàn sau này hay nói bên ngoài đóng giữ nhân viên ở vượt qua thám hiểm thời gian sau dùng thông tin thiết bị nhiều lần kêu gọi không có bất kỳ đáp lại bọn họ liền biết xảy ra vấn đề rồi vội vàng hướng ngoại giới kêu gọi cứu viện lần này cứu viện hành động quân bộ đem bọn họ duy nhất tiên thiên cấp bậc cao thủ cũng p h ả i đi ra tổng cộng ba vị tiên thiên cấp bậc cao thủ có thể thấy được trong nước đối với lần này cứu viện hành động coi trọng tiên trúc n phong h đội ngũ cùng ngoại giới chấn thủ nhân viên thông tin thiết bị là nhiệm vụ trong lúc hai mươi bốn giờ liên kết nay kim tự tháp phi thuyền nhìn rất thần kỳ thế nhưng sau khi tiến vào cũng không có phát hiện từ trường ảnh hưởng t ì chương huống h n thế để cứu v i nặng nghề, thông tin thiết bốn k h trăm chín mươi sáu cứu viện hành động chương bốn trăm chín mươi sáu cứu viện hành động thế giới các quốc gia đến cứu viện nhân viên đều không ít cơ bản đều ở cửa tụ tập mỗi mã năm trăm n g ư ờ i khoảng t r ư ờ n g trái phải liền sẽ tạo thành một cái tổng hợp đoàn đội tiến hành cứu viện tới nơi này thế giới các quốc gia cứu viện nhân viên rất nhiều thế nhưng không thể toàn bộ hành động rất lớn một phần đều sẽ giữ lại bên ngoài làm hậu chiêu bình quân mỗi cái quốc gia điều động nhân viên cứu viện vẫn chưa tới năm mươi người long thần cùng nam cung bọn họ xem như là đổi tới nhóm đầu tiên cứu viện đ o à n đội hiện tại bởi vì những năm trước đây kim tự tháp quốc sự kiện trên căn bản có thể cùng năng lực giả có quan hệ người hoặc bộ ngành sẽ không có một cái không biết phương đông thần bí cố quốc có m ộ ư ơ i điểm năng lực giả mạnh mẽ hơn nữa còn không phải một người vì lẽ đó thế giới các quốc gia năng lực giả đều vô cùng kính nể phương đông thần bí cố quốc dù cho là trong truyền thuyết vị kia không đến vậy là như vậy tuy nói không thể hoàn toàn nghe theo phương đông thần bí của quốc cứu viện nhân viên sắp xếp thế nhưng đối với bọn họ bất kỳ ý kiến gì đều vẫn là rất lưu ý dù sao đây là cứu viện hành động đại gia chỉ có chung sức hợp tác mới có thể càng tốt hơn hoàn thành nhiệm vụ lúc này cũng không phải khá là thời điểm tiến vào này cái gọi là kim tự tháp phi thuyền sau đó vừa mới bắt đầu còn chưa cảm thấy thôi nhưng là ghê gớm đại một hồi mọi người liền xác định nơi này coi như không phải phi thuyền cũng khả năng là cái khác máy móc thiết bị ngược lại không thể là cổ mộ kim tự tháp bởi vì tiến vào khoảng cách nhất định sau khi nơi này toàn bộ là kim loại đường lối đồng thời nơi này kim loại dị thường t ư n g rắn không phải hiện nay bất kỳ một quốc gia nào có thể luyện chế ra đến coi như luyện chế ra tương đồng thuộc tính kim loại độ cứng cũng không thể như thế xa xỉ dùng để kiến tạo đường nối dùng dù sao hơn ba trăm n g ư ờ i thế giới các quốc gia nhân tài hiện tại còn không biết sinh từ đây nơi này đến cùng là trước đây không biết niên g h đại tiền bối chế tạo vẫn là hành tinh bất ngờ cơ thể sống chế tạo không ai biết nếu như gặp phải ngã ba liền phân viên hóa cứu viện nhân viên gặp càng ngày càng ít nếu như gặp phải nguy hiểm gì vậy thì phiền phước đến thời điểm liền năng lực chống đỡ đều bị vô hạn hạ thấp tới nơi này cứu viện nhân viên mỗi cái quốc gia dẫn đầu đều sẽ ở một cái thông tin quần lẫn nhau liên hệ thuận tiện chỉ cần thám hiểm trong đội ngũ có không gian trang bị như vậy đội ngũ này bất kể là lúc tác chiến vẫn là hỏa lực vấn đề đều sẽ bị tăng cường thật nhiều từ lần thứ nhất có ngã ba đội ngũ nhân viên chia ra làm hai lần thứ hai ngã ba cũng giống như thế nhưng là lần thứ ba thời điểm đại gia do dự đối mặt lần thứ ba phân đội long thần cùng nam c u n g cùng với những cái khác mấy cái quốc gia thương lượng một chút tuy rằng hiện tại có hơn một trăm n người thế nhưng đây là do năm quốc gia nhân viên tạo thành hiện tại đặc sự bộ năng lực tác chiến mạnh nay cùng toàn thể nhân viên thực lực tăng cao có quan hệ nhưng là cùng dẫn đầu là tiên tiên cấp bậc cao thủ đồng thời có không gian trang bị bất cứ lúc nào bổ sung vật tư cũng có quan hệ rất lớn nhưng là hiện tại không giống hiện nay kim tự tháp kiến trúc nó vì lẽ đó tất cả chính là không biết không biết là ai chế tạo cũng không biết kẻ địch là ai điều này làm cho nhân viên cứu viện làm bất cứ chuyện gì càng thêm quyết tâm cũng may cái này tân nhập bọn đội tuyển quốc gia ngũ vẫn là rất hiểu lý lẽ biết đại gia lẫn nhau trinh lệnh trực tiếp biểu thị lấy long thần bọn họ làm chủ bọn họ nghe theo sắp xếp cuối cùng quyết định bởi vì long thần bọn họ thực lực tổng hợp mạnh nhất vì lẽ đó mang một cái thực lực yếu nhất quốc gia đ o à n đội còn lại ba quốc gia tổ đoàn phân đội có điều long thần cùng nam cung đều không nói gì có lúc không phải càng nhiều người liền càng lợi hại nếu như có thể lời nói long thần cùng nam cung liền một con đội ngũ đều không muốn mang nói thật sự cái kia đều là phiền thoái trong đội ngũ cũng có cùng bồn u quốc bên ngoài nhân viên trực tiếp thông tin tuy rằng ở bên trong mỗi cái quốc gia tổ đội thế nhưng đại gia càng tin tưởng quốc gia mình người loại này tính ăn mòn n i ê m dịch hiện tại liền loại kim loại này đường nối đều có thể ăn mòn như vậy đối với cứu viện nhân viên tới nói nhưng là tương đương trí mạng tồn tại nhưng là cứu viện nhân viên đi tới nơi này còn không phát hiện lối đi này có cái gì liên hệ địa phương đều là đơn hướng bình thường phân tích gặp phải nguy hiểm không ra bên ngoài trốn trái lại hướng về nơi càng sâu đây là không thể trừ phi tiến vào phương hướng có kẻ đ ị c h truy sát lần thứ ba phân đội sau khi đại gia đi tới một khoảng cách sau khi rốt cục bắt đầu phát hiện một ít dấu vết những cái khác đội ngũ làm thế nào long thần bọn họ sẽ không quản nhưng là chính mình đoàn đội là khẳng định không thể tách ra cứ như vậy long thần bọn họ cái này tân đội ngũ nhân số vừa qua khỏi năm mươi số lượng mà một con khác do ba quốc gia tạo thành đội ngũ nhân số đạt đến tám mươi người trở lên làm tiến vào nơi này một đoạn lộ trình sau đó đường n ố i phát sinh ra biến hóa không ở là đơn độc một cái mà là không ngừng phân nhánh biến đổi hai hai bên bốn bốn bên tám sau đó mỗi cái cứu viện đoàn đội phát hiện dị thường hiện tượng càng ngày càng nhiều có đồng dạng phát hiện tính ăn mòn n h ê m dịch còn có phát hiện tranh đấu dấu vết có điều thi thể cái gì đúng là một cái cũng không phát hiện có điều này không phải đại gia hiện tại nên nghĩ tới sự tình không nói bọn họ không phải nhân viên nghiên cứu khoa học coi như là cũng phải chờ cứu viện hành động hoàn thành sau đó đang nghiên cứu ngay ở cứu viện nhân viên một bên thăm dò một bên suy đoán nhân viên mất tích nguyên nhân lúc bất chi bất giác đi đến một cái mặt tích khá là bên trong k h o a n g thuyền nhắc tới cũng kỳ quái đại gia đi vào nơi này cũng có đ o ạ n thời gian nhưng là không có bất kỳ người nào phát hiện dị thường hoặc là trước đi vào người lưu lại bất cứ dấu vết gì long thần lập tức khiến người ta vặt hái hàng mẫu gồm phát hiện nói cho những quốc gia khác dẫn đầu để mọi người cẩn thận phải biết mới vừa nhìn thấy cái này kim loại đường nối thời điểm đại gia còn dừng lại nghiên cứu một chút xác định loại kim loại này vượt xa hiện nay mỗi cái quốc gia kim loại đ ặ tính Thật m u ố nếu như nơi này là kim tự tháp quốc loại kia cổ mộ kim tự tháp đại gia khả năng tự tin còn đủ điểm dù sao rất nhiều người vẫn là hiểu rõ kim tự tháp nếu như đặc sự bộ đội ngũ tách ra như vậy bọn họ tổng hợp năng lực sẽ bị hạ thấp rất nhiều tuy rằng không phát hiện thi thể thế nhưng có người phát hiện vết kéo đây nhất định không phải người của mình vết kéo bởi vì vết kéo phương hướng là muốn nơi này nơi sâu xa là tính ăn mòn nghiêm dịch vật chất không biết nhưng tính ăn mòn phi thường mạnh liền cứng rắn vô cùng không biết kim loại đường lối đều chịu đến không giống trình độ ăn mòn cái này bên trong khoang thuyền đâu đâu cũng có h ố cái h ố hoa lại như trải qua khốc liệt chiến đấu như thế hiện ra vì là hình bầu dục bên trong khoang thuyền những phương hướng khác không có bất kỳ cửa ra vào nhưng là làm đại gia tiến vào nơi này sau này bên trong khoang thuyền thật giống có cảm ứng trang bị như thế nơi này mặt đất b ộ n phía đột nhiên bị mở ra ngay ở đại gia khẩn cấp phòng bị thời điểm bị mở ra mặt đất xuất hiện một loại quái vật loại quái vật này không phải đại gia nhận thức bất luận một loại nào quái vật thậm chí mọi người đều cho rằng chuyện này căn bản là không phải bản trên hành tinh sinh vật Trưng 497, cứu viện hành động 2, trưng 497, Cứu viện hành động 2. đột n g 2, nhiên mở ra mặt đất đường nối đột nhiên xuất hiện quái vật điều này làm cho tất cả mọi người sốt sáng lên đến đặc biệt là xuất hiện sinh vật vừa nhìn thì có vấn đề tình huống đột nhiên xuất hiện sinh vật trên người không có bất kỳ bộ lồng p h ẳ n g phất liền làn da cũng không có như thế màu xám cho bộ phận cơ thịt liền như vậy sáng loáng sinh trưởng ở bên ngoài trong lốc đầu sắc bén miệng đầy răng cưa thấy thế nào làm sao không phải vật gì tốt xuất hiện sinh vật chạy mụn nước lợi chảo tại đây kim loại mặt đất ma sát lại thỉnh thoảng xuất hiện sao hỏa có thể thấy được người ta tứ chi lợi chảo cũng không phải dễ chê ờ đặc biệt là này không biết sinh vật còn có đôi hơn nữa người ta đôi lại có thể cắm vào này kim loại đường nối lại như đua cắm vào đầu h ữ như thế như vậy biến hiện còn đánh như thế nào tỉ mỉ nhân viên tác chiến còn phát hiện n à y không biết sinh vật chạy xuống ngụm nước lại có thể ăn mòn kim loại đường nối tình huống như thế nói chuyện mọi người đều nhớ tới ở kim loại trong đường nối phát hiện n i ê m dịch hàng mẫu không có gì bất ngờ xảy ra cái tiêu tính ăn mòn n i ê m dịch liền hẳn là này không biết sinh vật lưu lại mà đại gia muốn cứu viện nhân viên cơ bản có thể xác định sinh tồn hy vọng không lớn hiện tại đừng nói cứu viện hành động rồi chính là hiện trường nhân viên tác chiến bọn họ cũng không cảm thấy được mình có thể đấu thang đối phương bản thân mình sinh tồn hy vọng cũng không lớn lúc này vậy còn có thời gian dành môn cứu viện hành động đồng thời ở đối lập trong lúc đại gia cũng điều tra rõ đối phương số lượng 1 6 t trăm cái không biết sinh vật vừa vặn là bọn họ nhân số ba lần vốn là này không biết sinh vật bản năng chiến đấu liền cao hơn nữa từ vừa nãy bom tập kích đường lối lối vào tình huống có thể thấy được này không biết sinh vật căn bản là không muốn bọn họ rời đi hơn nữa lưu lại quyết tâm của bọn họ còn rất lớn không phải những quốc gia khác cứu viện nhân viên ích kỷ mà là bọn họ căn bản là không làm được liền tự vệ cũng thành vấn đề vậy còn có tâm sự cân nhắc cái khác đây long thần cùng nam cũng làm nhiệm vụ thời điểm mỗi người xin hai cái túi chứa đồ hơn nữa long thần còn đem hắn nàng dâu ông kha nhận không gian mang đến cũng chính là như thế một hồi xẻ đại gia ở đội đơn khẽ hở hỏa lực cũng đã bắt đầu xảy ra vấn đề chỉ là trong thời gian ngắn bên trong vấn đề còn chưa đại không nghĩ đến chiến đấu bắt đầu mọi người viên đạn không đánh chết mấy cái không biết sinh vật muốn thoát thân thời điểm nổ chết lại so với mọi người bắn g i ế t số lượng còn nhiều nhưng là nếu như vẫn như vậy sớm muộn cũng sẽ xảy ra vấn đề mọi người đều biết ở lại chỗ này khẳng định là không được n à y vừa mới bắt đầu đại gia đạn dược sung túc này không biết sinh vật rất khó gần người công kích bọn họ nhưng là một điểm hỏa lực xảy ra vấn đề như vậy chết chính là bọn họ đồng thời này không biết sinh vật tốc độ di động quá nhanh leo lên vách tường như mặt đất nhảy nhóp tưng bừng muốn công kích được rất khó khăn những này không biết sinh vật thật giống biết những nhân loại này công kích là có hạn như thế chúng nó dùng cá thể gánh chịu thương tổn đến trình độ nhất định sau đó liền đổi vị không nói không gian vật liệu quý giá dị thường ảnh hưởng người ta phu thê sinh hoạt cũng là không tốt dưới tình huống này hắn làm sao có khả năng cho mình hai cái em dễ luyện chế không gian trang bị đây nhưng là này không biết sinh vật rõ ràng trí tuệ không thấp chúng nó biết lối đi này đối với song phương đại diện cho cái gì hơn nữa chúng nó cũng không muốn để cho nhân loại thoát đi ý tứ l i ề u mạng ngăn cản dù cho trả giá t í mạng cứu viện nhân viên mỗi người đều sẽ có lấy tác chiến ba lô bên trong bày đặt các loại tác chiến dụng cụ bom khẳng định là có có đ i rất rất tuy rằng chắc c rết số lượng nhiều thế nhưng đại gia cũng không có cao hứng cùng trí tuệ thấp sinh vật tác chiến cùng trí tuệ cao sinh vật tác chiến đây là hai trường hợp khác nhau một trời một vừa ca Các chiến vương ậ t t quỳnh c không có vì là hai cái em dễ chế tạo không gian trang bị từ khi lão hổ bọn họ nàng dâu đi tìm hắn sau đó vương quỳnh liền không cho bất kỳ đã kết hôn nam nhân luyện chế không gian trang bị kỳ thực ở long thần thông biết những quốc gia khác cứu viện nhân viên thời điểm có rất nhiều người đã bị công kích được chỉ là bọn hắn cũng không có long thần như thế người tài cao c ầ n lớn đang chiến đấu đồng thời còn có thể thông báo những người khác vông kha là nhìn hắn có cứu viện nhiệm vụ sợ hắn chuẩn bị không đủ cố ý đem mình nhận không gian để long thần mang tới chuyện phía mỹ nói biết được vấn đề chỗ ở sau khi long thần cùng nam cung lẫn nhau đúng rồi một hồi ánh mắt nhiều năm h i ể u ngầm không cần mở miệng cũng biết ý của đối phương long thần cùng nam cung ném bom là mới vừa mở thời điểm cũng còn tốt gây nên những này không biết sinh vật hoảng loạn chưa kịp người ta không biết sinh vật độc thủ một cái khác quốc gia cứu viện nhân viên liền không chịu được trực tiếp bắt đầu công kích mười một đều không nhất định làm việc hơn người ta t h ú h ổ vẫn là nhiều lần t r ê n lệch đây chiến đấu kéo dài một hồi sẽ, đừng xem nhân loại bên này công kích hỏa lực rất mạnh thế nhưng người ta không biết sinh vật căn bản là không xuất hiện bao lớn thương vong tử vong số lượng cơ bản đều là hàng đơn vị đối ứng người ta số lượng có thể nói tiến triển ít ỏi thừa dịp nhân viên tác chiến còn có thể ngăn cản không biết sinh vật công kích trên lệnh thời gian hai người không do dự cũng không ẩ n giấu không gian trang bị trực tiếp bắt đầu dùng không gian trang bị bên trong bom khác nào hình người pháo t ố i như thế oanh tạc đường nối phụ cận không biết sinh vật chiến đấu động một cái liền bùng nổ long thần cùng nam cung phân biệt cho quốc gia khác cứu viện đoàn đội cùng bốn quốc bên ngoài trợ giúp nhân viên thông tin sau cũng gấp bận điệu gia nhập chiến đấu vông h à nhận không gian nhưng là hắn thân ca vương quỳnh phí đi đại lực khí dùng tài liệu quý hiếm chế tạo chẳng những có đặc thù công hiệu mà là ở trong chứa không gian cũng không phải chứa đựng túi có khả năng khá là nay không biết sinh vật tuy rằng có thể bị đạn kích thương thế nhưng muốn đánh chết nhưng rất khó khăn bong số lượng ít đi cho không biết sinh vật tạo thành thương tổn có hạn cũng không nguy hiểm đến tính mạng cứ như vậy chúng nó chỉ có thể bị thương mà sẽ không trí mạng đồng thời những này không biết sinh vật tự mình năng lực hồi phục rất cao t i ê những tiên t cấp bậc cao ủ sử d này hiện không, không biết sinh vật nếu như là đụng tới cái khác không có không gian trang bị cứu viện bằng đội có lẽ sẽ rất khó phá vòng cây bị bọn họ vây nhốt chết ở chỗ này đáng tiếc chúng nó nhận thức nhân loại vũ khí có hạn lý giải ở có không gian trang bị nhân loại nơi này hiệu quả phi thường có hạn chương 498, phá v ò ngây chương 498, phá v ò ngây long thần cùng nam c u n g đúng lúc cho nhân viên chiến đấu bổ sung đạn dược đồng thời bom loại vũ khí cùng không cần tiền tự vẫn oanh tạc không biết sinh vật dù cho không biết sinh vật bản năng chiến đấu cao tự thân chống lại năng lực mạnh cũng chịu đựng không được vũ khí hiện đại vô hạn đà kích dù sao chúng nó số lượng không phải vô hạn chỉ có hơn một trăm con mà thôi rất nhanh không biết sinh vật ngăn chặn đường nối lối vào liền bị mở ra mạnh mẽ bị vũ khí hiện đại mở ra như thế so sánh so sánh những này không biết sinh vật tuy giảm lợi hại thế nhưng cũng không phải không thể chiến thắng long thần bọn họ không có ông quỳnh cùng linh nhi bản lĩnh không thể dựa vào tự thân kiểm tra những n à y không biết sinh vật năng lượng đẳng cấp năng lượng sinh học đẳng cấp thiết bị kiểm tra bọn họ đúng là có chỉ là chiến đấu quá kịch liệt căn bản là không có thời gian sử dụng đừng xem bọn họ là nổ ra đường nối đó là ở hỏa lực sung túc tình huống nếu như hỏa lực hơi hơi suýt chút nữa bọn họ muốn đi ra cũng không thể long thần từ khi cho mỗi cái quốc gia cứu viện đoàn đội người phụ trách phát sinh tin tức sau hắn sẽ không có chịu đến bất kỳ một cái tin tức nghĩ đến những người này đều chịu đến công kích căn bản là không có thời gian khôi phục hoặc là đã khôi phục không được long thần cùng nam cung bọn họ là phá vòng vây thành công nhưng là những này không biết sinh vật cũng không muốn liền như thế bưng tha bọn họ b ề n bị kiên n h ẫ n truy sát bọn họ căn bản không để ý tử vong này không biết sinh vật tốc độ rất nhanh nhân loại dựa vào chính mình hai chân lời nói căn bản là lẽ nào truy sát những nơi khác theo ấn tiêu chuẩn này tính toán vậy thì là một nghìn năm trăm trở lên kẻ địch nhiều như vậy kẻ địch long thần cùng nam cung đừng nói đẩy lùi kẻ địch rồi liền tự vệ cũng khó khăn nhưng là xấu chính là ở chỗ bọn họ hành động nhanh nhân viên còn nhiều nam cung thuộc về cuối cùng liên hệ bên ngoài hơn nữa còn là không cho bọn họ đi vào đồng thời đem trong này tình huống nói tỉ mỉ vô cùng những quốc gia khác nhân viên liền không tâm tư này bọn họ hiện tại chết sống cũng không biết cái kia vị này quân bộ hiện nay duy nhất một tên tiên thiên cấp bậc cao thủ ở kết thúc thông tin sau lập tức bắt đầu triển khai cứu viện hành động đồng thời đối thủ d ư ớ i chiến sĩ luôn mãi căn dặn nó độ nguy hiểm để mọi người chú ý các chiến sĩ cũng biểu thị gặp chú ý có thể tới tham gia cứu viện hành động các quốc gia nhân viên không có ai là kẻ ngu si bọn họ nơi này gặp phải kẻ địch như vậy cái khác mấy đường cũng khẳng định gặp phải nguy hiểm bởi vì thời gian có hạn bọn họ liền bị thương nhân viên xử lý vấn đề đều tất cả giả lược không gian trang bị bên trong tài nguyên là phong phú nhưng này cũng không phải vô cùng vô tận vốn là bình thường lời nói long thần cùng nam cung bọn họ vẫn rất có cơ hội an toàn lưu lại dù sao đơn hướng đôi công này có thể so với bị vây công ứng phó lên đơn giản hơn nhiều nhưng là nam cung căn dặn là căn dặn bọn họ là cung cấp còn chưa là một cái hệ thống có nghe hay không liền mở chính bọn hắn nay không biết sinh vật nếu như dựa vào bọn họ lời của mình bọn họ đã sống chết có thể nói một cơ hội nhỏ nhoi đều sẽ không có nhóm đầu tiên đi vào nhân viên thăm dò là hơn năm trăm người long thần bọn họ nơi này gặp phải kẻ địch là cùng bọn họ nhân số ba tăng gấp bội mức lại nói chấp hành nhiệm vụ nào có không nguy hiểm à đến thời điểm cẩn trọng một chút là được rồi đang bị những này không biết sinh vật vây nốt thời điểm chỉ là giết chết đối phương bị đối phương dịch tung tóe liền tạo thành long thần nhân viên của bọn họ thương vong hậu thiên đỉnh phong cấp bậc năng lượng sinh học đẳng cấp hơn nữa rất bình quân phát hiện vài cái toàn bộ đều là hậu thiên đỉnh phong năng lượng sinh học đẳng cấp Bên ngoài nhân vì i viện hành động rất nhanh, người cứu viện viên cũng rất nhiều. người nói đối với tin. Phải biết, viện viên giả, viện biệt ê n hành động nhanh, cũng Long thần chính bọn hắn người bị thương, trắng vẫn là đối với tự thân trang bị quá có lòng tin. Phải biết, lần này đến cứu viện nhân viên đều là năng lực giả, trang trung lượng đặc biệt trang bị, phòng ngự mạnh cứu cứu có cứu lực chất đặc quá đều đều v khoa là là là rất rất ra, rất tự bị bị bị bị, mẽ.、Vì、lẽ đó hiện tại bọn họ chủ yếu mục tiêu đã không phải đang tiếp tục thâm nhập thăm dò mà là phá vòng vây thoát thân không phải vậy bị vây nốt ở đây liền phiền phước có điều tình huống như thế đối với tiến vào đường nối long thần bọn họ thương tổn hầu như là số、0. bên ngoài đóng giữ quân bộ nhân viên làm sao có khả năng như thế nghe hắn căn dặn tuy rằng nam cung là lòng tốt thế nhưng người của quân bộ viên cũng có nỗi khổ tâm trong lòng của chính mình n a cùng long thần bọn họ không giống những quốc gia khác thăm dò nhân viên ở chịu đến không thể kháng cự tập kích sau bọn họ liền lập tức hô hoán cứu viện hơn nữa đại gia cũng nhìn ra rồi nay không biết sinh vật với bọn hắn thuộc về không chết không thôi loại kia dù cho hiện tại số lượng so với bọn họ thiếu những này không biết sinh vật cũng không hề từ bỏ công kích bọn họ dự định ở long thần này một đường không biết sinh vật toàn bộ bị đánh chết sau bọn họ cũng không có nghỉ ngơi hoặc thả lỏng Đúng ú đạn đạn l chính bổ là như n ợ c thế công nghệ a đen trang bị cũng chỉ có thể tạm hoãn không biết sinh vật chất lòng ăn mòn mà thôi nếu như chậm trễ xử lý vẫn là rất dễ dàng bị thương đáng tiếc bọn họ không biết có chút nguy hiểm không phải sớm biết sớm chú ý các loại liền có thể phòng ngừa Ở có không gian trong lúc này nam cung cũng không chút nào bảo lưu đem nơi này tất cả tình huống nói cho bên ngoài quân bộ đóng giữ nhân viên cũng căn dặn bọn họ tuyệt đối không nên đi vào nơi này quá nguy hiểm một cái khác phối hợp long thần bọn họ hành động quốc gia lúc này càng là tuyệt đối phục tùng long thần cùng nam cung mệnh lệnh không dám có bất kỳ ý nghĩa gì bọn họ chuyến này có hay không có thể sống nói thật sự liền xem long thần cùng nam cung thái độ không biết sinh vật là có thể lợi dụng vũ khí hiện đại đánh chết tình huống như thế nếu như hắn quyết định không đi cứu viện lời nói đừng xem hắn cũng là tiên thiên cấp bậc cao thủ cũng thuộc về quốc gia trọng điểm nhân tài nhưng là trở lại sau đó cũng sẽ không tốt đẹp long thần bọn họ không thể làm gì khác hơn là trước tiên tiêu diệt chúng nó sau đang suy nghĩ đi ra ngoài vấn đề không phải vậy bị những này không biết sinh vật liên lụy lui lại tốc độ ngược lại sẽ càng chậm hơn nhưng mà nếu không có gì bất ngờ xảy ra duy nhất đường nối được cứu viện nhân viên phá hỏng đường nối là duy nhất diện tích liền lớn như vậy không thể chứa đựng quá nhiều nhân viên cứu viện long thần bọn họ lui lại đến lần thứ ba chỗ rẽ thời điểm liền biết khắc một con đường thăm dò nhân viên sinh tồn hy vọng không lớn bởi vì bọn họ hỏa lực thanh đã rất yếu phòng trừng đạn dược nhanh tiêu hao hết chương 499, phá vòng vây hai chương bốn t r ư n phá vòng vây hai lần thứ ba chỗ rẽ khắc một con đường bên trong tuy rằng còn có nhân viên thế nhưng đại gia vô lực cứu viện nơi này cách bọn họ giao chiến địa phương rất là có đoàn khoảng cách mọi người liền toán chạy tới phòng chứng giao chiến nhân viên cũng chết hết long thần bọn họ chỉ là hơi hơi dừng lại một hồi tìm hiểu một chút tình huống sau liền lập tức xuất phát nhưng là chưa kịp bọn họ tới gần lần thứ hai chỗ rẽ thời điểm liền có thể mơ hồ nghe thấy phía trước chiến đấu âm thanh lẽ nào là có đội ngũ đã sớm rút đi đến chỗ này long thần bọn họ không có tùy tiện đi tới mà là lợi dụng thông tin thiết bị liên hệ muốn sớm hiểu rõ phía trước tình huống nhưng là long thần cùng với những cái khác quốc gia liên hệ thông tin còn không có bất kỳ phản ứng nào cuối cùng vẫn là nam cung cùng ngoại giới người liên hệ mới biết phía trước chiến đấu chính là đội ngũ cứu viện hiện nay có thể cùng liên lạc với bên ngoài người đã rất ít cơ bản đều lành ít giữ nhiều duy nhất đường nối hiện nay bởi vì nhân viên cứu viện c ũ n g không biết sinh vật giao chiến đã phá hỏng long thần bọn họ hiện tại căn bản là không thể đi ra cặp đôi này long thần bọn họ tới nói không phải là thật tình huống có thể nói trước có sói sau có hổ a trước sau đều an bài xong quản chế nhân viên sau đại gia mới bắt đầu nghỉ ngơi hiện tại bọn họ vậy cũng đi không được cũng không dám đi một loại chính là đem nhân viên cứu viện giết sạch rồi hoặc là giết lui không biết sinh vật không đổi theo ra đi bọn họ chút người này liền không nên nghĩ đi vào trợ rút nếu như đi liền không phải trợ rút đó là đang tìm cái chết dù cho là tiên thiên cấp bậc cao thủ cũng không thể cùng chúng nó cận chiến rất chịu thiệt long thần bọn họ biết để cho thời gian của bọn họ không nhiều lại nói nơi này cũng không có môn cái gì cũng đóng kín không được nơi này lấy những này không biết sinh vật tốc độ di động nếu để cho chúng nó đi ra ngoài thế giới các quốc gia nhân viên c có thể hay không hoạt cũng thành vấn đề hiện tại long thần bọn họ chút người này chỉ có chờ phía trước chiến đấu xuất hiện kết quả sau mới có thể kế hoạch bước kế tiếp hành động thế giới các quốc gia nhân viên cứu viện chiến đấu là rất kịch liệt đồng thời bọn họ cũng là bất đắc dĩ cũng là tiến thối lưng nan hơn hai trăm con không biết sinh vật kéo tới xem nó số lượng khác một đội người viên liền một phần mười số lượng đều không từng đánh chết cùng lần thứ nhất giao chiến tình huống bất đồng nơi này tác chiến hoàn cảnh có thể so với lần thứ nhất nhìn thấy không biết sinh vật tác chiến hoàn cảnh tốt hơn nhiều giết xong truy binh sau nam cung cũng đúng lúc cùng bên ngoài nhân viên cứu viện liên hệ cầu thong dò hỏi phía trước giao chiến tình huống khác một con đường truy binh so với mọi người tưởng tượng muốn muộn một chút thời gian, long thần bọn họ đã sớm chuẩn bị kỹ cảng Cũng may đặc sự bộ nhân viên, đều quen may đều sự bộ tuy h ộ c lao đ ạ rằng hiện nay nhân viên cứu viện có thể áp chế lại không biết sinh vật tập kích nhưng là đạn dược tiêu hao rất lớn phòng chứng kiên chỉ không được quá dài thời gian đối với này không biết sinh vật tới nói khả năng chúng nó sẽ không có lui lại nói chuyện chỉ có một con sung m à thôi này không biết sinh vật đã đi ra điều này giải thích bắt đầu thăm dò nhân viên còn sống tỷ lệ hầu như là số、0. hết cách rồi bọn họ hiện tại chỉ có thể tự cứu tình huống như thế cho bên ngoài quân bộ chiến sĩ cũng gấp quá chừng nhưng là bọn họ cũng không có cách nào điều này cũng làm cho là ông quỳnh cùng nam cũng có không gian trang bị không phải vậy cái gì thức ăn nước uống a bổ sung tắc chiến vật tự a những này đừng có mơ có điều tình huống như thế khẳng định cần không ngừng thời gian long thần bọn họ tạm thời không cần lo lắng phải biết lúc đó long thần bọn họ cùng không biết sinh vật giao thủ thời điểm dù cho không biết sinh vật còn lại cuối cùng một con thời điểm nó cũng chết ở sùng phong trên đường đơn hướng đường nối vô cùng có lợi vũ khí hiện đại đánh chính diện từ lần thứ ba chỗ rẽ khắc một cái đuổi theo không biết sinh vật tuy rằng chúng nó số lượng càng nhiều thế nhưng ứng đ ố i lên trái lại càng đơn giản vì lẽ đó bất kể là thân là bông quỳnh em rể long thần vẫn là trước đây vẫn quản lý phía sau nam c u n g hai người bọn họ mang các loại vật tư đều không ít chỉ cần không phải lập tức đến quá nhiều không biết sinh vật bọn họ vẫn là có thể kiên trì hiện tại mọi người đem chủ yếu hỏa lực nhắm ngay phía trước kẻ địch phía trước mới là kẻ địch lớn nhất cũng là bọn họ có thể hay không sống sót đi ra ngoài trọng điểm bên trong phạm vi công kích chính là chân lý quay về không biết sinh vật cũng không có gì để nói nhiều cũng không phải lần đầu tiên giao thủ đại gia lấy gặp mặt chính là n g ạ c cương nay không biết sinh vật mọi người đều biết liền không thể để cho chúng nó gần người không phải vậy dù cho giết chết đối phương phía bên mình đều là không tới tốt đừng xem lần này kéo tới không biết sinh vật nhiều hơn không ít nhưng là chúng nó muốn càng gần hơn một bước đều khó khăn vô cùng liền trăm mét trong vòng khoảng cách đều không đạt đến chúng nó liền bị long thần bọn họ mạnh mẽ hỏa lực bằng diện vì lẽ đó hiện tại đại gia chỉ có thể nhắm mắt cùng những này không biết sinh vật liều mạng ở diện tích có hạn trong đường nối long thần bọn họ đầy đủ để những này không biết sinh vật biết cái gì gọi là mưa bom bão đạn long thần bọn họ đúng lúc đình chỉ đi tới đồng thời còn lùi về sau một khoảng cách ở lần thứ hai chỗ rẽ cùng lần thứ ba chỗ rẽ trong lúc đó đường nối lấy trong đó đoàn tiến hành phòng ngự cùng nghỉ ngơi chờ đợi phía trước tác chiến t i n t ứ c giết chết đi mảnh này truy b ì n h trên lý thuyết phía sau là sẽ không có truy b ì n h có điều đại gia cũng không thả lỏng sắp xếp bị thương nhân viên ở phía sau quản chế đồng thời chỉ có tại đây trong đường nối vũ khí hiện đại mới có thể càng thêm thể hiện lý lực đồng thời hạn chế không biết sinh vật tốc độ di động bọn họ cũng không có quá tiêu cực vừa vẫn bắt đầu cho người bệnh trị liệu thương thế nhân viên tác chiến bổ sung nước và thức ăn càng tỉ mỉ thu dọn tác chiến tài nguyên vì càng dễ tác chiến nhưng là bọn họ hiện tại cũng lùi không được bởi vì những n à y không biết sinh vật nhìn rán g vẻ căn bản là sẽ không bỏ qua bọn họ còn có một loại là nhân viên cứu viện đem không biết sinh vật đẩy lùi có điều căn cứ long thần bọn họ giao thủ hiểu rõ tình huống như thế không có khả năng lắm phát sinh có điều đại gia căn bản là không đau lòng vật tư có thể tiêu hao người không còn liền thật sự không còn dùng vật tư thay đổi người này buôn bán làm trị đương nhiên mạnh mẽ như vậy hỏa lực cũng tiêu hao không ít tác chiến vật tư hiện tại long thần bọn họ chủ yếu chú ý chính là lần thứ ba chỗ rẽ một cái lối đi k h á c bên trong truy binh nơi này là bắc cực là bắc cực nơi sâu xa muốn thu được trợ giúp không phải là trong thời gian ngắn có thể có được hiện tại chủ yếu vấn đề chính là đạn dược tiêu hao quá nhanh chờ hỏa lực không đủ thời điểm chính là đại gia nguy hiểm thời điểm nay không biết sinh vật sức sống rất mạnh dù cho chúng nó gãy tay gãy chân cũng sẽ không ảnh hưởng chúng nó chiến đấu cũng sẽ không ảnh hưởng chúng nó săn diết nhân loại quyết tâm ngay ở nhân viên cứu viện cho rằng chiến đấu gặp vẫn như thế xuống thời điểm không biết sinh vật nhưng thay đổi phương th chúng nó xếp thành một đường thẳng đội hình nhanh chóng xông về phía trước căn bản không n ẽ tự sát thức xung phong chỉ vì tới gần nhân loại Trưng 500, phá vòng 13, trưng 500, phá vòng vòng phá phá vây vây ba, ba. không biết sinh vật biến hóa chiến đấu sách lược để mọi người bất ngờ nói không biết sinh vật trí tuệ cao đi chúng nó còn chỉ nhận chết bên trong phản phất theo nhân loại có thâm cựu đại hận gì như thế không chết không thôi nói chúng nó trí tuệ không cao đi chiến đấu với nhau có thể trong thời gian ngắn nhất thay đổi chiến đấu sách lược để phe mình chiến đấu với nhau càng có lợi biến hóa nhanh chóng nhân loại chiến đấu tinh anh đều không làm được không biết sinh vật xếp thành một đường thẳng Để được đây đồng độ để thể chúng chịu lực tích chúng chính chúng phục cường cao, căn bản là không để ý tới tính mạng của chính hỏa thấp nhất, mình thi khiên. Hơn phi thường không tính mình. nó diện xuống nó bạn nữa nó tùng bản mạng là lám là rơi tới tấm ý ở không biết sinh vật thay đổi phương thức chiến đấu sau thế giới các quốc gia nhân viên cứu viện rốt cuộc xuất hiện thương vong xuất hiện thương vong chủ yếu là bởi vì không biết sinh vật tính ăn mòn huyết dịch bị đánh chết không biết sinh vật t u n g tóe đi ra tính ăn mòn huyết dịch nay không biết sinh vật thật giống bất kỳ trong cơ thể chất lỏng đều có rất mạnh tính ăn mòn khiến người ta khó lòng phòng bị tuy rằng các quốc gia nhân viên cứu viện đều trang bị phòng ngự trang bị nhưng là tại đây chút không biết thành phần tính ăn mòn chất lỏng trước mặt là như vậy yếu đuối căn bản là không được phòng hộ tác dụng đừng nói bọn họ phòng hộ trang bị liền ngay cả sắt thép chế thành vũ khí không cẩn thận bị bắn toé bắn tới không một hồi vũ khí liền sẽ hư hao không cách nào sử dụng nếu không là đúng lúc dùng bom đem không biết sinh vật xung phong chặn trở lại thương vong nhất định sẽ càng to lớn hơn nơi này không có một người sống bất kể là không biết sinh vật vẫn là nhân loại một cái may mắn còn sống sót đều không có một mình đấu có rất ít có thể cùng chống lại coi như tổn thương đối phương nó tung toé đi ra chất lỏng cũng sẽ đối với nhân loại tạo thành rất lớn thương tổn long thần đem mình bên trong không gian vật tư cùng nam cung nói chuyện hai người p h ỏ n g trừng bọn họ những này vật tư nhiều nhất có thể đối phó ba trăm l i n n g trừng trái phải không biết sinh vật vũ khí hiện đại tác chiến vật tư liền sẽ tiêu hao sạch sẽ liền sống ở trên đời giới các quốc gia nhân viên cứu viện gian nan thời điểm chiến đấu long thần cùng nam cung cũng p h ỏ n g trừng chính mình vật tư nam cung gật gật đầu hai người bắt đầu tổ chức nhân viên lý giải bắt đầu ngóng trông đi đến đồng thời đem tình huống bên ngoài nói cho tất cả nhân viên không có nửa điểm ẩn giấu để mọi người làm tốt liều mạng chuẩn bị thành cự bông quỳnh thân em rể nam cung cảm thấy đến long thần thứ tốt sẽ không thiếu không biết sinh vật là bị lượng lớn hỏa khí xạ kích thành m ạ n h vỡ mà thi thể của con người là bị ăn mòn không ra hình thù gì từ người n g bị hao tổn phương thức không giống nhau thế giới các quốc gia nhân viên cứu viện ở đạn dược không đủ thời điểm liền bắt đầu lưu lại nhưng là tốc độ cùng này không biết sinh vật lẫn nhau so sánh cùng bọ như thế nam cung long thần bên ngoài không biết sinh vật còn còn lại hơn năm trăm con r á n g vẻ chúng nó chính đang truy sát nhân loại chúng ta làm sao bây giờ nam cung sắc mặt khá là khó coi nói rằng long thần ta chỗ này tác chiến vật tư không nhiều ngươi nơi đó cái kia đương nhiên những thứ này đều là chuyện sau này hiện tại chủ yếu nhất vẫn là đại gia có thể sống sót đang không có vũ khí hiện đại phụ trợ dưới dùng lĩnh binh khí cùng những n à y không biết sinh vật chiến đấu đối với nhân loại tới nói là một cái rất chuyện có hại long thần cùng nam cung mới đầu phát hiện phía trước nguy hiểm tình huống mang đội nhanh chóng đi đến chỉ là những người khác liền không nói được rồi nam cung nhìn một chút chuẩn bị chiến đấu những người khác thở dài nói hy vọng người bên ngoài có thể g i ế t nhiều một ít quái vật đi chúng ta chỉ có thể tận lực mà thôi tuy rằng thế giới các quốc gia nhân viên có thể dùng bom ngăn cản nhưng là đạn dược có hạn vô cùng cũng không ai biết lần này cứu viện hành động gặp cần nhiều như vậy đạn dược g a chuẩn bị không phải rất sung túc long thần nói rằng nam cung ta chỗ này đan dược chữa thương có không ít là đại ca cho đầy đủ chúng ta liều mạng chỉ là những người khác hai bên giao chiến địa phương là ở lần thứ nhất ngã ba địa phương hiện tại cái này bên trong có thể nói khắp nơi đều có tàn cảnh m ả n h vỡ liền không một cái hoàn chỉnh long thần kiểm tra chính mình không gian trang bị h ắ n cũng chính là so với nam cung thêm một cái nhận không gian có điều chiếc nhẫn này không gian rất lớn phải biết hiện tại thế giới bên ngoài các quốc gia nhân viên đang bị truy sát cái kia không thể bị dở dang chấp hành cứu viện nhiệm vụ sở hữu thành viên ở mở trước mỗi người trên người đều có máy định vị khí thuận tiện người mình hành động ngay ở hai người lo lắng thời điểm bên ngoài chiến đấu cục diện cũng thay đổi long thần bọn họ ở trong đường hầm đoàn thời điểm mới mơ hồ điện nghe thấy một ít chiến đấu tiếng vang nhưng là mãi đến tận bọn họ đi ra đường nối cũng chưa thấy bất luận cái nào hai bên người sống chỉ có thi thể khắp nơi t à n chi huống hồ không phải sở hữu vũ khí lạnh đều sẽ đối với không biết sinh vật tạo thành thương tổn không biết sinh vật đang không có hỏa khí k i ể m chế thương tổn hiện tại tại đây trong đường nối trái lại là chúng nó ưu thế long thần bọn họ rất nhanh liền đi đến phía trước cũng chính là nhân viên cứu viện cùng không biết sinh vật giao chiến địa phương nơi này thuộc về thế giới công cộng khu vực bắc cực chuyên đạt số liệu cái gì rất phiền phức không muốn b u ồ n quốc bên trong khu vực như vậy t h u ậ t tiện đối mặt không biết sinh vật tự sát thức xung ố p h ò n g ở vật tư có hạn tình huống thế giới các quốc gia nhân viên cứu viện chúng quy không kiên trì quá dài thời gian không ngừng lùi về sau nhân viên thương vong cũng càng lúc càng lớn long thần thứ tốt là không ít có điều vũ khí hiện đại đạn dược cái gì thật không phải quá nhiều đạt được nhiều là sinh tồn vật tư cùng chữa bệnh vật tư ai cũng sẽ không báo trước không phải đây là đường không biết sinh vật đánh toàn diện tan tắc ca long thần sắc mặt khó coi vội vàng nói với nam cùng nhanh kiểm tra chúng ta người ở nơi đó chúng ta lập tức đi trợ giút lần này trợ giúp trong đoàn đội không có nhân viên nghiên cứu khoa học nơi này trình độ nguy hiểm cũng không thể để cho nhân viên nghiên cứu khoa học tới nơi này mà nơi này tất cả nhân viên tác chiến hiện tại cũng không có thời gian báo cáo cho phía sau cụ thể số liệu long thần đứng lên nói nhiều người sức mạnh lớn nếu như mọi người chết rồi cuối cùng chúng ta cũng sẽ không được liều mạng đi nam cũng biết long thần ý tứ tiên tiên cấp bậc nói cho chỉ cần có độ công kích năng lượng năng lượng sung túc được chút thương rất nhanh sẽ có thể tốt vì lẽ đó chỉ cần không phải số lượng quá nhiều không biết sinh vật bọn họ vật lộn vẫn đúng là liền không sợ tình huống như thế tạo thành lượng lớn nhân viên tử vong quân đội cao thủ đem nơi này tình huống nói cho nam cung sau liền đi liều mạng không có tin tức bất kể là không biết sinh vật thi thể vẫn là cách đó không xa thi thể của con người đều không nhận rõ vốn là hình dạng nhưng là nay không biết sinh vật cũng nhìn ra chúng nó sách lược tính thực dụng bị đánh lui liền tiếp tục tổ chức đội ngũ công kích lần nữa đội ngũ thành lập tốc độ tương đương nhanh nam cung khuôn mặt vẻ mặt vô cùng cứng ngắc không nói lời nào nhìn máy móc đánh t ắ t chiến thủ thế để mọi người đổi tới hắn nhanh chóng hướng về một cái vị trí đi tới lúc này vẫn cùng bọn họ phối hợp một cái khác quốc gia nhân viên tác chiến bọn họ cũng không nói lời nào trực tiếp liền theo long thần bọn họ hành động bọn họ biết không theo bọn họ còn sống hy vọng sẽ rất xa vời đối với một cái khác quốc gia nhân viên tác chiến tới nói cứu mình người đã là không muốn khả năng ôm lấy bắt đùi bảo mệnh mới là bọn họ hiện tại chuyện quan trọng nhất cùng long thần bọn họ chiến đấu thời gian dài như vậy một cái khác quốc gia nhân viên tác chiến mới biết nguyên lai người là có thể như thế lợi hại không bọn họ cảm thấy được đối phương đã không phải cùng chính mình là một cái vật chủ n Trưng 501, đội chi viện bạn bè, trưng viện g đội đội chi chi bè, là một cái khác quốc gia nhân viên tác chiến thấy được long thần cùng nam cung không ngừng lấy ra hoặc thu lấy các loại đồ vật thời điểm bọn họ liền cảm thấy đại gia căn bản là không phải một loại người vốn là bọn họ cho rằng đối phương chiến sĩ mạnh mẽ hơn chính mình là bởi vì quốc lực vấn đề dù sao thần bí đông phương cổ quốc ở thế giới bên trong phạm vi vẫn luôn là thần bí cùng mạnh mẽ đại danh tử có thể sau đó bọn họ nhìn thấy vượt qua bọn họ nhận thức hiện tượng sau bọn họ mới biết bọn họ không phải như thế thần bí đông phương cổ quốc quả nhiên như trong truyền thuyết như thế thần bí mà lại mạnh mẽ ngay ở một cái khác quốc tế nhân viên tác chiến suy nghĩ lung tung thời điểm long thần bọn họ đã ở nam cung dẫn dắt đi đi đến đội viên của chính mình quân bộ nhân viên nơi này cự ly trăm mét đại gia có thể rõ ràng nhìn thấy quân bộ các chiến sĩ chính đang l i ề u mạng không nói hai lời đại gia vội vàng có từng người vũ khí một bên trợ giúp công kích một bên hướng về các đồng đội tới gần nghe được tiếng súng chính đang l i ề u mạng chống lại các chiến sĩ có chút hoảng hốt không phải nói không có đạn d ư ợ c sao ở đâu tới tiếng súng lúc này long thần âm thanh chuyển tới lao lý các ngươi chịu đựng chúng ta đến, đến rồi quân bộ họ lý cao thủ nghe thấy là long thần âm thanh vừa hưng phấn vừa sốt sắng vội vàng trả lời đ ư n g tới đây những q á i vật này quá lợi hại các ngươi chạy mau à nam cung nhìn ngươi cái kia đánh tính nhanh c ô m miệng đi xem thường ai đó sau khi chiến đấu kết thúc vẫn bị nhân viên tác chiến bảo vệ tốt tốt nhân viên y tế lập tức bắt đầu triển khai cứu chữa công tác quân bộ tiên thiên cao thủ nhìn càng thảm hại hơn trên người sẽ không có một khối địa phương tốt cũng nhờ có hắn là cảnh giới tiên thiên không phải vậy tình huống như thế đã sống treo năm đầu điều tra không biết sinh vật càng ngày càng gần hiện nay còn không phát hiện ẩn nấp mọi người vây công quân bộ không biết sinh vật vẫn chưa tới trăm con số lượng này đối với long thần bọn họ căn bản không phải cái sự vì lẽ đó đả kích đều chưa từng có với lo lắng mà là dành thời gian đánh chết không biết sinh vật làm không biết sinh vật tới gần khoảng cách nhất định sau khi long thần cùng nam cung như thả ra ngoài tiễn bình thường xông ra ngoài có điều vương kha cùng thả i chân thường thường ra ngoài chơi cũng yêu kết bạn vì lẽ đó giới tu luyện bên trong đều cho các nàng nổi lên tôn sưng gần sáu mươi tên quân bộ chiến sĩ hiện tại tồn tại không tới hai mươi người hơn nữa phần lớn còn chịu đến tính ăn mòn thương tổn đối với những phương hướng khác không biết sinh vật b ộ t kích mọi người trong lòng sớm đã có kết quả không đúng vậy sẽ không chiến đấu vừa kết thúc liền lập tức sắp xếp nhân viên bốn phía còn chế chưa kịp long thần nói cái gì nam cung đúng là khẳng định nói long thần ngươi chuyện này làm được được cho chúng ta long tổ không chịu thua kém thì chính là nát cũng nhất định phải nát ở trong nồi dù cho là có long thần bọn họ cứu viện dù cho là đại gia đã rất nỗ lực chiến đấu nhưng là làm sau khi chiến đấu kết thúc quân bộ các chiến sĩ cũng tử thương hơn nữa năm đầu không biết sinh vật tìm kiếm thăm dò địa muốn bọn họ bên này đi tới số lượng không nhiều hẳn là dò đường không có cái gì năng lực tác chiến nhân viên y tế ngay lập tức liền bị quân bộ chiến sĩ bảo vệ lại đến vẫn bảo vệ khỏe mạnh dù cho các chiến sĩ sắp chết sạch cũng là như thế long thần vào lúc này cũng không có dấu làm của riêng đem mình đại ca h n g quỳnh cho hắn cứu mạng đan dược lấy ra để quân bộ cao thủ dùng chỉ là không nghĩ tới nhanh như vậy mà thôi nơi này mới vừa kết thúc chiến đấu đừng nói nghỉ ngơi l i ê n tắc chiến vật tư bù phát công tác đều không hoàn thành tuy rằng người của quân bộ viên nhiều nhưng là ngoại trừ quân bộ họ lý tiên tiên cao thủ bên ngoài những người khác đều là người bình thường mà thôi đại gia quay về không biết sinh vật biết rất ít cũng không biết chúng nó là dựa vào cái gì điều tra kẻ địch vì lẽ đó bọn họ chỉ có thể dựa theo bọn họ quen thuộc phương thức tác chiến chiến đấu quân bộ họ lý cao thủ khinh bị nói cũng chính là ngươi ở đặc sự bộ cận thủy lâu thai tiên đắc nguyện không phải vậy đại tiểu thư không nhất định sẽ chọn ngươi cũng may quân bộ thứ khác không có súng ống đạn dược vô số vì lẽ đó hắn mượn hai cái túi chứa đồ trên căn bản trang đều là tác chiến vật tư hầu như không có những vật khác quân bộ họ lý cao thủ cảm khai nói có chỗ r ử a chính là tốt ta cũng muốn có như thế cái thân thích đ á n g t i ế c vị kia liền một người m ộ i m ộ i cùng một cái tiểu di tử còn đều bị các ngươi sớm ra tay long thần cùng nam cung lấy ra từng người chuyên dụng vũ khí kiểm tra một lần tự thân trang bị liền ẩn giấu đi chờ đợi không biết sinh vật tới gần long thần mê man hắn không biết nam cung là đang khen hắn vẫn là đang mang hắn có điều lúc này cũng không phải xoắn suýt những n à y thời điểm long thần nam c u n g quân bộ họ lý tiên thiên vội vàng đi vào kiểm tra có điều hiện tại bọn họ sở hữu tác chiến vật tư đều tiêu hao hết không đúng vậy sẽ không l i ề u mạng vật lộn dù s a o đó chỉ là hai cái ít nhất túi chứa đồ m à thôi trừ phi là phổ thăng cảnh giới tiên thiên không phải vậy năng lực giảm t i t loại chiến sĩ mạnh thì có mạnh chút thế nhưng bản chất vẫn là gần như cũng đúng là như thế bọn họ mới có thể kiên trì trở lại bọn họ nơi ở tạm thời tìm tới nhân viên y tế cũng bảo vệ lại đến ngay ở mấy người nói chuyện p h i ế thời điểm quản chế nhân viên đột nhiên báo cáo bên trái có không biết sinh vật đột kích đừng xem này họ lý quân bộ cao thủ là quân bộ duy nhất cảnh giới tiên tiên h thế nhưng hắn vẫn đúng là không có gì hay đồ vật liền túi chứa đồ đều là bởi vì nhiệm vụ nguyên nhân ở đặc sự bộ mượn. vương kha cùng thải chân vẫn ở trong nước giới tu luyện bên trong có đại tiểu thư cùng nhị tiểu thư cách gọi vương quỳnh cùng anh tử không thường lộ diện người khác cũng không dám cho bọn họ loạn nó xưng hô đừng nói là người bình thường chính là năng lực giả đối mặt loại sinh vật này bình k h í tự không biết sinh vật cũng không chiếm được được, năng lực chống cự so với phổ thông chiến sĩ không mạnh hơn bao nhiêu tác chiến vật tư đã không nhiều ở đây không có bất kỳ không cho điểm ấy mọi người trong lòng đều nắm chắc long thần tu luyện chính là hệ băng công pháp tại đây trời đất ngập tràn băng tuyết bắc cực có nhất định tăng cường vì lẽ đó hắn mở miệng nói ta ba nam cung hai lao lý gửi đi tác chiến vật tư long thần một bên cho đại gia phân phát vật tư một bên mắt trợn trắng lên không vui nói gặp tán gâu sao ta cùng ông kha đó là thật cảm tình là tình yêu ngươi biết cái gì nói đơn giản vài câu sau khi mọi người liền không có ở ngôn ngữ vào lúc này không phải tán gâu thời điểm mọi người đều ở tập trung tinh thần ứng đối không biết sinh vật tập kích quân bộ họ lý tiên tiên còn không khôi phục như cũ hắn gật gật đầu kết quả long thần đưa cho hắn không gian trang bị không nói gì quân bộ họ lý cao thủ ăn long thần cho đ a n g dược hơi hơi vận chuyển trong cơ thể năng lượng hắn gái kêu bể ngoài hù dọa t h ư ơ n g thế liền lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được khôi phục vì không cho này không biết sinh vật tự thân các loại chất lỏng tung t ó é long thần cùng nam cung đã sớm thương lượng s o n g chiến đấu xét lược long thần dùng tự thân hệ băng công pháp đặc tính cho này n a m đầu không biết sinh vật trên trạng thái chờ không biết sinh vật chịu đến nhất định ảnh hưởng sau ở do nam cung già tay đánh chết như vậy mặc dù sẽ để long thần phí chút năng lượng thời gian chiến đấu có kéo dài thế nhưng đây là an toàn nhất biện pháp nam cung là thể t u tại bên trong long tổ không tính lợi hại tồn tại thế nhưng người ta sống được lâu、à. vẫn cứ dựa vào chết hơn vài vị long tổ thủ lĩnh cuối cùng hắn ngắn ngủi tiếp thu long tổ thủ lĩnh vị trí chương năm trăm linh hai còn lại người vì là vương chương năm trăm linh hai còn lại người vì là vương nam cung tuy rằng không phải rất lợi hại bất kể là trước đây vẫn là hiện tại nam cung ở long tổ sức chiến đấu đều bại không tiến vào mười vị trí đầu dù cho hiện tại nam cung cảnh giới tiên thiên cũng là sở hữu cảnh giới tiên thiên bên trong sức chiến đấu thấp nhất nhưng là người ta sống được lâu à đầy đủ địa giải thích cái gì gọi là còn lại người là vương nam cung hiện tại nhưng là đặc sự bộ cao t ầ n đồng thời ngoại trừ công q u n h liền hắn to lớn nhất nay không phải là lừa d ỡ dù cho nam cung sức chiến đấu ở yếu người ta cũng là cảnh giới thiên thiên đồng thời sống lâu như vậy cũng không phải sống ở ví long thần cùng nam cung phối hợp rất hiểu ngầm dù cho bị mọi người mệnh danh là chiến đấu vũ khí không biết sinh vật ở hai người dưới sự phối hợp cũng là rất dễ dàng giải quyết đi n à y không biết sinh vật ở lợi hại nó cũng chỉ là ngày mốt sinh vật cùng tiên thiên sinh vật so với chúng nó căn bản là không phải một cấp bậc đương nhiên này theo chân chúng nó lần này đến số lượng thiếu cũng có quan hệ nếu như số lượng quá nhiều bất kể là long thần vẫn là nam cung đều sẽ không được đừng nói đánh chết đối phương mình có thể không thể sống hạ xuống cũng không biết từ khi long thần cùng nam cung giải quyết nhóm đầu tiên thăm dò tới đây không biết sinh vật sau khi đại gia chiến đấu liền không từng đứt đoạn số lượng thiếu liền bị long thần nam cung quân bộ họ lý tiên tiên cao thủ giải quyết số lượng nhiều mọi người liền dùng vũ khí hiện đại cường sát ngay ở đại gia lúc tuyệt vọng xa xa không chung một điểm đen xuất hiện hiện tại tỉnh táo người cảm giác mỗi một giây đều vô cùng dài lâu không biết cuộc sống như thế lúc nào là cái đầu cũng không biết chính mình còn có thể hay không thể nhìn thấy người cứu viện v i ê n đến trận này khốc liệt chiến đấu nói là đồng quy vô tận không quá đáng sau đó chiến đấu là khốc liệt dù cho là long thần chính mình cố gắng cố gắng hết sức nhưng là hắn cũng không có năng lực đem tự thân băng thuộc tính công pháp đem này hai bảy con không biết sinh vật toàn bộ bao trùm không ai biết này không biết sinh vật còn sót lại thật nhiều cũng không ai biết hiện tại trừ bọn họ ra có còn hay không tồn tại nhân loại phát hiện kẻ địch sau khi long thần bên này tất cả mọi người đều không có l ù i bước ngoại trừ nhân viên y tế cùng trọng thương người bệnh những người còn lại đều yên lặng cầm lấy chính mình vũ khí cảnh giới tiên thiên cao thủ có thể dùng tự thân năng lượng cùng với trung hòa những người k h á c liền chuẩn bị nhiều chút ngăn cản n i ê m dịch đồ vật một gánh tính ăn mòn n i ê m dịch tung tóe dùng các loại vật phẩm ngăn cản một hồi sau đó vội vàng vứt bỏ có chuẩn chiến bị đang ấ u c lúc này quản chế nhân viên tuy rằng trong lòng hy vọng diệt thế nhưng bọn họ còn đang thi hành chính mình công tác dưới tình huống này nếu như không biết sinh vật lại đột kích kích lời nói số lượng không cần nhiều chỉ cần các vị mấy liền có thể đoàn diệt lòng thần bọn họ hiện tại sở hữu người may mắn còn sống sót vào lúc này đã không phân quốc gia đây là chủng tộc chiến tranh đối phương rõ ràng là tàn sát tất cả nhân loại cách làm hai bên là không thể cùng tồn tại không biết sinh vật tập kích cũng không phải đồng thời đến mà là phân nhiều ba k é o tới vậy cũng là làm ộ t cái có lợi máy bay chiến đấu một trong máy bay nhân viên cứu viện đại gia hy vọng ngọn lửa hùng như m à nhưng là lập tức liền dập tắt nơi này căn bản là không thể xuất hiện không c h u n g trợ giúp bọn họ đều là làm thế tới nơi này là bắc cực a cùng không biết sinh vật cận chiến loại kia chiến đấu khiến người ta tuyệt vọng chiến đấu kết thúc thế nhưng không ai dám nghỉ ngơi đều ở mười phần cẩn thận giám thị bốn phía tình huống cũng may nơi này thiên hạ một m ả n h bạch không biết sinh vật ám sát rất dễ dàng liền bị phát hiện để chiến đấu độ khó hạ thấp rất nhiều sở hữu người may mắn còn sống sót đều mất cảm giác bọn họ biết bọn họ may mắn còn sống sót tỷ lệ thẳng tắp giảm xuống c ũ n g không biết sinh vật cận chiến cũng đồng dạng địa giải thích muốn xuất hiện nhân viên thương vong hai b ả y con không biết sinh vật ở hướng về nơi này tới gần tuy rằng hai bên số lượng t r ê n lệch vài lần thế nhưng này cũng không có nghĩa là không biết sinh vật chính là như thế trái lại chúng nó là hung hàng một phương cầu cứu tin tức đã sớm phát sinh có thể nơi này là bắc cực nhanh nhất cứu việt đến cũng sẽ không có chuẩn xác thời gian hiện tại đại gia chỉ có thể dựa vào chính mình mới có thể tiếp tục sống nay không biết sinh vật đối với đại gia uy hiếp lớn nhất chính là nó cái kia bị thương sau khi tung tóe đi ra các loại chất lỏng tính ăn mòn quá mạnh mẽ hơn nữa khó lòng phòng bị lẽ nào là vận chuyển vật tư hy vọng đi những người may mắn còn sống sót hy vọng thật nhiều vũ khí đạn dược để bọn họ không cần dựa vào tự thân đi chiến đấu bọn họ thực sự là không muốn ở cùng cái kia không biết sinh vật c ậ n chiến xa xa không t r u n g điểm đen rất nhanh sẽ đến gần rồi trời ạ lại là máy bay chiến đấu xong xuôi sẽ không có vật tư xuất hiện khả năng là phía sau phái người đến điều tra tình huống tuy rằng còn không biết không biết sinh vật tính ăn mòn chất lỏng cụ thể thành phần thế nhưng tính ăn mòn chất lỏng thường tồn tính đại gia là đã được kiến thức hiện nay liền phát hiện nó không ăn mòn đồ vật nếu như phản ứng nhanh lời nói không trốn tránh nó ăn mòn thân thể tỷ lệ cái này cũng là hiện nay duy nhất không phải biện pháp biện pháp không phải là loài người không đồng ý cùng tồn tại mà là này không biết sinh vật sẽ không bỏ qua bất luận nhân loại nào tồn tại nên đến đều là sẽ đến cầu khẩn cũng vô dụng một gánh dính lên tính ăn mòn nghiêm dịch đừng nói người liền kim loại đều có thể hòa tan này có thể so với acid mạnh lợi hại hơn nhiều tin tức xấu ở tới một người quản chế nhân viên run dày nhắc nhở đại、gia. lại cũng ó nói không không khác, sinh sinh những chính cảnh thủ, thủng. đôi, đến gần đừng người tiên tiên cao thủ, đều một xuyên giới biết biệt biết rồi. cái vật vật một một Đặc đều cao c là là lỗ thủng. Cũng đúng là như thế đại gia tiêu diệt này hai b ả y con không biết sinh vật sau chiến sĩ thông thường liền tồn tại hàng đơn vị năng lực giả cũng chết vong vượt qua hai chữ số quân bộ họ lý cao thủ cùng nam cung trọng thương long thần tiêu hao năng lượng quá nhiều h ơ n mê có điều cùng này tính ăn mòn nghiêm dịch tiếp xúc hơn nhiều đại gia đối với nó cũng hiểu rõ một phần đặc tính tính ăn mòn nghiêm dịch vấn đề xem như là có ứng đối chi pháp nhưng là không biết sinh vật lợi trả cùng nó sắc bén t i ê đôi đại gia chỉ có thể dựa vào chính mình nhưng là dù cho như vậy long thần bọn họ mang đến đạn dược vẫn là tiêu hao hết điều này cũng làm cho là giải thích đại gia muốn bắt đầu c ậ n chiến này tính ăn mòn n i ê m dịch là có nhất định định trị sẽ không vô hạn phân giải ăn mòn nhất định lượng trị sau này n i ê m dịch liền sẽ mất đi tác dụng nhân viên y tế ở điều kiện đơn sơ trong hoàn cảnh cứu chữa người bị thương nhân viên đại gia hiện tại đều là cắn răng gắn lượn để cho mình có việc làm bọn họ sợ chỉ cần dừng lại hạ đến liền mất đi bản năng cầu sinh tin tức này không thể nghi ngờ là cho cắn ao rách có điều chỉ cần vẫn là tỉnh táo người dù cho bị thương đại gia cũng kiên trì đứng lên chuẩn bị bọn họ chạm cuối cùng tử vong cuộc chiến Trời Giáng, 503, trời sở hữu người may mắn còn sống sót lúc này đều là run rẩy dù cho hắn là cảnh giới tiên tiên cường giả lúc này cũng c ũ n g giống như thế 200 m é t không biết sinh vật phòng chừng tiến vào 200 m é t bên trong phạm vi loại này khoảng cách nếu như có vũ khí hiện đại lời nói các chiến sĩ đã nổ súng đây là tầm sát thương các chiến sĩ hầu như bản năng dự toán nơi đại khái khoảng cách đáng tiếc bọn họ hiện tại trên tay không có đạn dược mọi người cảm thấy chết như vậy có chút bất thức đang lúc này đột nhiên mới vừa gia nhập 200 m é t bên trong phạm vi không biết sinh vật nổ tung không biết sinh vật không có dấu hiệu nào nổ tung vẫn là toàn thể nổ tung hài cốt không còn loại kia loại này khác thường hiện tượng để những người may mắn còn sống sót đều sửng sốt không biết làm sao ngay ở đại gia kinh ngạc đến ngây người thời điểm một thanh âm chuyển đến xem ra ta đến hơi trễ thanh âm đột nhiên xuất hiện dọa đại gia nhảy một cái mọi người vội vàng hướng về thanh nguyên nhìn lại chỉ thấy một người từ không trung chậm rãi giảm xuống thanh âm của nam nhân nữ nhân tướng mạo vẫn là loại kia tuyệt mỹ nữ nhân quen thuộc cảm giác người may mắn còn sống sót bên trong rất nhiều người đều quen thuộc người đến là vương quỳnh vừa n ã y cứu đại gia cũng là hắn long nha tiêu tinh chuẩn đ ạ kích cứu viện tin tức là ở lần thứ nhất thăm dò cùng không biết sinh vật giao chiến thời điểm phát sinh vương quỳnh chuyện công tác người nhà xưa nay đều không gặp qua hỏi đều quen thuộc lấy nơi này người may mắn còn sống sót tình huống nếu không bao nhiêu thời gian liền sẽ bị rết sạch bởi vì những năm này rất nhiều liên quan với v ông quỳnh tất cả đã bị liệt vào cơ mật là không cho chuyển bá cùng nghị luận v ông quỳnh xem như là lấy không phải bình thường tốc độ đến không nghĩ đến thương vong vẫn lớn như vậy bồn quốc nhân viên khá tốt những quốc gia khác nhân viên tồn tại bình quân s u ấ t liền một phần trăm đều không có lúc này mọi người cảm giác mình con mắt căn bản là không đủ dùng linh nhi tốc độ quá nhanh đại gia liền nó cái bóng đều không thấy rõ vừa này ở máy bay chiến đấu trên phi công làm u ố n dùng vũ khí công kích thế nhưng ông quỳnh không để hắn sợ thương tổn được người may mắn còn sống sót Có điều hiện tại không giống nhau, rất nhiều không biết sinh nhau, không không rất vương ậ t đột nhiên dừng lại, mà là dừng lại, lại là l mà số quỳnh đến lại như một cái đạn tín hiệu căn bản là không cần thông báo gì hình bởi vì chúng nó đã tập thể hướng về nơi này kéo tới ở trên đường hắn giải một chút tình huống chỉ là đi đến hiện trường không nghĩ đến hiện trường càng thảm hại hơn một mình hắn cũng không cần chuẩn bị cái gì hắn hiện tại là đi cứu người mà không phải huấn luyện đội ngũ vương quỳnh bản thân thuộc về trấn quốc cấp tồn tại thêm vào đặc sự bộ vốn là bí ẩn bộ ngành vì lẽ đó ngoại giới đối với bọn họ tồn tại biết đến rất ít t h ú n g chi là thủ lĩnh của bọn họ là do người bên ngoài viên phát sinh bởi vì lần thứ nhất thăm dò nhân viên khi đó căn bản là không có thời gian cầu cứu những người này dù cho hiện tại biết chờ trở lại sau đó cũng là muốn ký một phần hiệp nghị bảo mật tỉnh táo đám người tuy rằng rất hồi hộp thế nhưng đều không nói gì bởi vì vông quỳnh đến rồi vông quỳnh đến đối với người may mắn còn sống sót là việc tốt cũng làm cho người may mắn còn sống sót cuối cùng n h ấ t theo một hơi lòng r a lòng r a khẩu khí này thật là nhiều người trực tiếp mở đến càng nghiêm trọng trực tiếp mất đi hắn vừa đến nơi đây liền kiểm tra tình huống của nơi này loại này vì là nhân viên nghiên cứu khoa học mệnh danh là dị hình không biết sinh vật nơi này còn có hơn trăm nhiều con những người may mắn còn sống sót chỉ có một số ít biết linh nhi truyền thuyết hoặc là nói là tồn tại phần lớn người căn bản là không biết linh nhi tồn tại những người này nhưng là nói rất nhiều đều dựa vào tự thân ý chí cường chống đỡ có dựa vào sau người buông lỏng giải thân thể liền không chống đỡ nổi vâng quỳnh vừa rời đi nhà liền lập tức liên hệ đặc sự bộ để bọn họ kế hoạch xong nhanh nhất đến long thần nhiệm vụ bọn họ vị trí vâng q u n h vừa dứt lời hắn đặc thù chiến ý ý ê quanh năm bất biến ngược đại trong túi một tia ánh sáng đỏ qua, lông bù xù vô cùng đ a có, về về có, có điều đối với dị hình loại sinh vật này vương quỳnh căn bản liền phản ứng tâm tư của bọn họ đều không có càng không cần phải nói coi bọn họ là thành kẻ địch rồi hiện tại hắn muốn làm chính là cứu người nay một đường tới rồi vương quỳnh hầu như đều không làm sao rơi xuống đất vẫn ở trên máy bay bất kỳ trước trận chiến chuẩn bị đều không có hắn chỉ là cùng người nhà nói một tiếng về kinh đô mở hội liền đi kỳ thứ ông quỳnh đến xem như là đúng lúc không phải vậy nơi này thì sẽ không có người sống nơi này cũng không phải chỉ may mắn còn sống s ó t long thần bọn họ những quốc gia khác nhân viên cũng là may mắn t ồ n chỉ là dù sao ít đi rất nhiều nơi này là bắc cực nơi này là trắng như tuyết dù cho là nơi ở tạm thời nơi này cũng không có cái gì che lấp phòng ngự vì lẽ đó tỉnh đám người đối với bốn phía tình huống xem rõ rõ r à n g r à n g v ông quỳnh ngay cả xem đều không thấy dị hình kéo tới chỉ là nhẹ giọng nói rằng linh nhi chớ đem chính mình làm bẩn dị hình tốc độ rất nhanh chưa kịp vông quỳnh cùng nhân viên y tế đem mọi người chuyển về đi chúng nó liền lại lần nữa kéo tới hơn nữa là loại k i a mục đích tính rất mạnh tập kích nơi này người may mắn còn sống sót có thể nói ngoại trừ nhân viên y tế không có chuyện gì những người khác mọi người mang thương khác nhau cũng chỉ là nặng nhẹ khác biệt mà thôi tuy rằng không biết dị hình là làm sao điều tra thế nhưng chúng nó tìm người vẫn là rất lợi hại cũng không biết chúng nó là làm sao trao đổi lẫn nhau liên hệ luôn có thể nhanh nhất địa thông báo đồng bạn chính mình phát hiện vông quỳnh nhận được tin tức sau hắn đều không dám nói cho người nhà chủ yếu là hắn sợ mội không chịu được nhưng là rất nhanh mọi người liền phát hiện không đúng trong thời gian ngắn ngủi trở thành đại gia ác mộng tồn tại những người không biết sinh vật vốn là là từ mấy cái phương hướng hướng về nơi này kéo tới linh nhi thân mật sửa sửa ông quỳnh có má lại lần nữa hồng quăng né qua biến mất không còn t ă m hơi tuy rằng phần lớn người không biết ông quỳnh tại sao đối với cái kia tiểu khả hãy nói những câu nói kia cũng không biết đi làm gì sao thế nhưng tình huống trước mắt để bọn họ không hỏi r a miệng dị hình tốc độ là nhanh thế nhưng tối thiểu ánh mắt của mọi người còn có thể nhìn thấy chúng nó đại khái bóng người nhưng là linh nhi bọn họ liền cái bóng đều không thấy rõ linh nhi cùng hương nhi vẫn thường bạn ô n quỳnh bên người nhiều năm trước tới nay rời đi số lần có thể đếm được trên đầu ngón tay lần này đương nhiên cũng không ngoại lệ theo b ông quỳnh đồng thời đến, đến rồi thời khắc nguy cơ hắn trực tiếp nhảy xuống dùng lòng nhà tiêu cứu đại gia mặc dù mọi người tới đây thời gian ngắn thế nhưng nơi này những người may mắn còn sống sót không phải là lần thứ nhất cùng cơn ác mộng này giống như sinh vật giao thế i ệ với đối với chúng nó nhưng là có sự hiểu biết nhất định những này không biết sinh vật dù cho là bị thương cũng sẽ không bông tha bất luận nhân loại nào làm sao đột nhiên ngừng lại thời gian rất nhanh thật giống trong t r ớ c mắt như thế mấy cái phương hướng kéo tới không biết sinh vật toàn bộ dừng lại lúc này linh nhi tái xuất xuất hiện ở bông quỳnh trên b ả vai thân mật sửa sửa bông quỳnh có má cũng không cùng bất luận người nào chào hỏi liền lại lần nữa trở lại đại trong túi Trưng trưng người người bệnh, bệnh. cứu chữa cứu chữa vừa nay phát sinh tất cả kỳ thực thời gian chỉ dùng một chút cũng chính là mấy cái chuyện thuốc lá hiểu rõ linh nhi làm gì người không nói không biết nguyên do chuyện người cũng không có hỏi một trận gió lạnh thổi qua ngay ở đại gia trong mắt những người dừng lại bất động sinh vật khủng bố đột nhiên chia năm xẻ bảy tại chỗ hủy diệt lúc này đại gia mới hậu chi hậu giác rõ ràng cái gì tình huống như thế càng làm cho bọn họ không biết nên mở miệng như thế nào dò hỏi người bệnh cứu chữa công tác rất thành công trừ phi là c ụ t tay thiếu chân còn lại tình huống đối với vương quỳnh tới nói căn bản là không phải cái sự vương quỳnh cứu chữa phương thức thoát ly hiện đại khoa học cùng nhân viên y tế cứu chữa phương pháp căn bản là không phải một cái hệ thống đối với nhân viên y tế tới nói cứu chữa không được hoặc là rất khó cứu chữa người bệnh ở vương quỳnh trên tay rất nhanh sẽ khôi phục nếu như không phải người còn ở hôn mê còn tưởng rằng bọn họ không bị thương đây tiếp tục sống sót người đều là anh hùng đối với những thứ này anh hùng tới nói một chút đan dược chữa trị vết thương tuy nói hơi lớn tài tiểu dùng thế nhưng đằng giá vương quỳnh vì để cho đại gia khôi phục nhanh chóng hắn dùng chính là chính hắn luyện chế đan dược chữa trị vết thương vương quỳnh luyện chế đan dược chữa trị vết thương số lượng không nhiều bởi vì có thuốc chữa thương dùng t i ê n thiên sinh vật vốn là rất ít loại này đan dược chữa thương cơ bản bên ngoài là không thấy được bởi vì những người khác được cũng sẽ không dễ dàng sử dụng rất nhiều năng lực giả dù cho là bị thương cũng là dựa vào thời gian cùng hiện đại chữa bệnh thiết bị khôi phục thương thế bọn họ có thể không nỡ dùng quý giá đan dược chữa trị vết thương khôi phục thương thế đối với vương q u n h tồn tại rất nhiều quốc gia đều là biết chỉ là biết đến không quá toàn diện mà thôi chính làn à y tổng hợp thế giới các quốc gia tiếp tục sống sót không tới trăm người người may mắn còn sống sót long thần nhân số của bọn họ còn chiếm hơn một nửa nơi này kiến trúc sử dụng kim loại tuy rằng cứng rắn thế nhưng căn bản ngăn cản không được ông quỳnh thần thức cảm ứng giết xong dị hình nên cái gì đều không có muốn đang chiến đấu nhất định phải sau khi rời khỏi đây ở đi và mới được nhưng là ông quỳnh thần thức cảm ứng cái kia đào tạo kho chỉ điểm đến không tới hai nghìn cái dị hình hắn đem sở hữu biết đến tất cả tổng kết quy nạp thật sau liền phân phát phía sau chuyện còn lại hắn liền mặc kệ lẽ ra đi vào nơi này người số lượng vượt qua hơn một người dị hình nên đi ra hơn ba con ý thực chủ yếu chính là này dị hình số lượng không nhiều cho hắn cung cấp không được quá nhiều năng lượng nếu không coi như vì điểm năng lượng hắn cũng sẽ độc thủ có điều mọi người đều không nói gì bọn họ cũng đều biết cuối cùng vẫn là phương đông thần bí c ổ quốc phái cao thủ cứu viện mới giải trừ nguy cơ lần này bắc cực thuộc về công cộng khu vực có một số việc không phải ngươi tốt bụng đi làm liền nhất định là chuyện tốt trong này liên lụy sự t ì n h quá nhiều nơi này không có bất kỳ mỹ quan có thể nói đơn giản lại như là một cái sân thí luyện vương q u n h cảm thấy đến đây chính là cái bồi dưỡng chiến đấu sân thí luyện chưa qua tay đoàn cực đón chút thật liệu mạng a đúng vương quỳnh đem nơi này đi dạo lần tạm cái lối đi phần cuối cũng đi vào lần này trong nước phái tới nhân viên là đặc sự bộ cùng trung khoa viện tạo thành vẫn là trăm người đường nối phần cuối tác dụng là như thế chỉ cần đi vào liền sẽ bị không biết máy móc phát hiện được để cạnh nhau ra nhân số ba lần dị hình công kích vương quỳnh cũng không muốn liên lụy đến những n à y lung ta lung tung sự tình ở trong hắn chính là tới cứu người đang thỏa mãn dưới lòng hiếu kỳ liền viên mãn cái khác thì thôi còn có chính là lần đầu tiên tới người nơi này cùng xuất hiện dị hình chạy đi đâu vương q u n h cũng không phát hiện trong này có chút mâu thuẫn có điều vương q u n h cũng không có thâm nhập nghiên cứu dự định gần đây một tháng thời gian tu luyện liền ngay cả may mắn còn sống sót chiến sĩ thông thường cùng nhân viên y tế vương quỳnh cũng làm cho bọn họ tham dự tu luyện khả năng tiến triển không lớn thế nhưng cũng có thể để bọn họ thân thể tố chất tăng cao không lên hơn nữa bồi dưỡng ra dị hình thật giống là một lần sản phẩm chỉ cần dị hình ra kho đào tạo kho liền lập tức bắt đầu lại lần nữa đào tạo đối với người khác tới nói là đầm rồng h a n hổ nghi ngờ phi thuyền kim tự tháp kiến trúc đối với vương quỳnh tới nói chính là bình thường mà thôi không phải thế giới các quốc gia không trọng thị nơi này vốn là mọi người đều rất gấp sau đó nghe nói nơi này nguy cơ giải trừ người may mắn còn sống sót bị giải quyết nhân viên cứu viện liền không vội vã phái ra lần này bắc cực sự kiện đối với mỗi cái quốc gia tới nói đều là thuộc về tổn thất nặng nề coi như hắn đem này dị hình diệt sạch tổng cộng điểm năng lượng cũng sẽ không đến nước đơn vị sau đó còn muốn c á i cọ chuyện này với hắn tới nói không đáng tu luyện vật tư có thể nói miễn phí thế giới các quốc gia mười mấy tham dự lần hành động này chết hết rất nhiều bọn họ mang đến các loại vật tư mọi người liền không k h á c h k h í cứu chữa c o người bệnh sau để mọi người nghỉ ngơi thật tốt vương q u n h liền đi thăm dò xem tình huống không phải vậy khả năng một cái người may mắn còn sống sót đều sẽ không tồn tại lần này bắc cực sự kiện thương vong quá to lớn trước sau tham dự sự kiện lần này nhân số đạt đến gần năm nghìn người kết quả tồn tại nhân số không tới trăm người cũng coi như là đối với bọn họ cá nhân một loại khen thưởng đi dù sao chào mọi người không dễ dàng mới tiếp tục sống sót long thần đừng xem là hôn mê thế nhưng hắn tình huống là tốt nhất giải quyết một viên năng dược một đạo v ông quỳnh đặc hữu tiên tiên chi khí ở để hương nhi đến cái thơm tho để long thần ngủ một giấc là tốt rồi gần một tháng sau khi người của các nước thế giới viên mới tới nơi này lần nữa một tháng gần đây ông q u n h bọn họ cũng không nhản rỗi ngược lại cũng không thể rời đi nơi này mọi người liền ở đây bắt đầu tu luyện đồng thời vương bình đem nơi này toàn bộ đi rồi một bên cũng không phát hiện bất kỳ đến dưới nền đất đường nối dưới nền đất đối ngoại giới chỉ là đơn hướng truyền t ố n g có chút giống là đào tạo kho đồ vật dị hình loại sinh vật này căn bản là không phải sinh vật ấp mà lại như là khoa học kỹ thuật hợp thành nhờ có không phải một cái quốc gia thương vong bằng không thì chết thật sao nhiều các hạng n h â n tài quốc gia này không phải thiệt thòi chết hiện tại cái này bên trong không có dị hình tồn tại mọi người đều là rất an toàn cái khắc các quốc gia may mắn còn sống s u t nhân viên cũng không cần hắn bận tâm tuy rằng những ngày vật tư không phải chuyên môn nhằm vào tu luyện tài nguyên thế nhưng đều thuộc về đỉnh cấp dinh dưỡng phẩm chính là mùi vị trên lệch chút có điều tự nhiên kiếm được không ai lưu ý thế giới các quốc gia chuẩn bị càng đầy đủ sau khi mới đồng thời tới nơi này lần nữa ở cái kia không biết kiến trúc lòng đất có một cái chuyên môn đào tạo dị hình đồ vật vương quỳnh đem tình huống của nơi này toàn bộ phát hiện rõ ràng sau liền rời khỏi nơi này tổng cộng một mươi cái như vậy đào tạo kho căn cứ vương quỳnh quan sát bồi dưỡng ra một cái hoàn toàn thể dị hình ít nhất cần m ư ơ i năm thời gian nơi này đại khái tình huống vương q u n h đã truyền về đi tư liệu tin tưởng bọn hắn đ v ư ơ n g quỳnh cũng không có ở nói thêm cái gì liền trực tiếp mang theo bồn quốc may mắn còn sống sót nhân viên trở lại cựu phượng cùng t h ả i phượng mang đội toàn bộ phượng tổ toàn bộ đến, đến rồi thêm vào hai cái tiểu đội đội hành động nhân viên còn lại đều là nhân viên nghiên cứu khoa học đặc sự bộ long tổ c h ứ t năng lực giả so với mười năm tỷ lệ thương vong gộp lại đều nhiều hơn quân bộ thì càng không cần phải nói vốn là bọn họ năng lực giả liền không nhiều lần này cơ bản bằng bàn diện chiến sĩ thông thường thì càng không cần phải nói vốn là cho rằng điều động ba vị tiên thiên cấp bậc cao thủ đủ không nghĩ đến kết quả là như vậy có điều hiện tại biết nơi này đại khái tình huống sau tất cả là tốt rồi giải quyết chương năm trăm linh năm đến tiếp sau chương năm trăm linh năm đến tiếp sau vô danh sơn trang vương quỳnh thư phòng mới vừa luyện chế xong đan dược hắn đang xem mới vừa đưa tới một phần đặc sự bộ mới nhất văn kiện bắc cực sự kiện còn đang tiến hành có điều hắn từ khi cứu viện lòng thần bọn họ trở về đã vài tháng trôi qua về nước sau khi đến tiếp sau sự tình hắn cũng không có ở hỏi đến mà là trực tiếp về vô danh sơn trang tiếp tục cận cư bắc cực sự kiện đối với hắn mà nói không có quá nhiều mới mẻ địa phương hắn không có quá coi trọng trên tay văn kiện ghi chép căn cứ nhân viên nghiên cứu khoa học nghiên cứu trên căn bản đã xác định bắc cực sự kiện xuất hiện dị hình không phải địa phương sinh vật này rất bình thường nơi nào tình huống ông quỳnh đều kiểm tra một bên bất kể là sinh vật vẫn là khoa học kỹ thuật kiến trúc đều không giống địa phương bất kể là cổ đại vẫn là cận đại rất nhiều ghi chép đều giải thích một chuyện đầy trời ngôi sao không thể chỉ có bọn họ tinh cầu này có cơ thể sống tồn tại rất nhiều ghi chép đều phát hiện một chút nhân vật bí ẩn những này nhân vật bí ẩn cùng địa phương sinh mệnh có rõ ràng không giống chúng nó đến từ nơi nào không ai biết cũng không nghiên cứu rõ ràng có điều khẳng định chính là n bọn họ sinh hoạt bản hành tinh bên trên bản thân thì có vô số bí mật đến nay nhiều năm như vậy mọi người đều không có làm rõ vậy cũng so với những ngày ngoại tinh khoa học kỹ thuật sinh vật loại sự kiện thần kỳ nhiều lắm dù cho như vậy vẫn là không ngừng có nhân viên xuất hiện thương vong nhưng là này so với trước đây tốt hơn rất nhiều thương vong tỷ lệ đại gia cũng là có thể tiếp thu tổng thể tới nói bắc cực sự kiện tuy rằng lần này tử vong nhân số rất nhiều thế nhưng bản thân nó sự kiện đẳng cấp cũng không cao vương bình lúc đó kiểm tra ra dị hình thành phẩm có hơn ngàn dáng vẻ tân đào tạo dị hình cần thời gian chí ít cần thời gian m ộ ư ơ i năm có thể càng gần hơn một bước là một bước nếu như cuối cùng vẫn là không sống đủ lời nói đến thời điểm ở trở về tiếp tục cờ m ở nở mãi đến tận c h á n sống ai một ngày lẫn nhau so sánh mà nói vương bình càng yêu thích thăm dò b ả n trên hành tinh bí mật vì lẽ đó này đều tốt mấy tháng trôi qua vì để cho nhân viên nghiên cứu khoa học có thể an toàn nghiên cứu ngoại tinh khoa học kỹ thuật nhân viên tác chiến chính đang tiêu diện dị hình những người khác không phải là a bọn họ đều là tiên tiên cấp bậc tu sĩ chỉ cần đồ ăn sung túc từ từ dựa vào thời gian bọn họ không phải là không có khả năng càng gần hơn một bước có điều điều này cũng rất bình thường vương bình lúc đó cũng chỉ là đại khái d o xét một hồi tình huống bên trong nếu như ngoại tinh khoa học kỹ thuật tốt như vậy xử lý bản hành tinh khoa học kỹ thuật cũng sẽ không đến nay còn không bằng người ta thôi hóa bình thường tới nói dị hình ấp cần thời gian nhưng là người ta có thể thôi hóa hiện tại xà triệu rừng mưa nhưng là trong nước to lớn nhất biến dị nuôi trồng căn cứ nơi đó hiện tại nhưng là bị rất nhiều người xem là bảo bối địa phương những người hợp thành đi ra dị hình trưởng thành hạn mức tối đa đã bị định chết rồi không có bất kỳ giá trị gì có thể nói mỗi tỏa cuối cùng thu hoạch đá năng lượng năng lượng có thể đạt đến 999 n ư ớ c năng lượng đơn vị này không chỉ đối với chính ông quỳnh tu luyện có trợ giúp rất lớn cái này cũng là hắn cho mình g i a tộc lưu lại gốc gác dù cho là hành tinh k h á c vật chủng chúng nó tác dụng cũng là dùng để thí luyện tiêu hao phẩm mà thôi kết quả là mất mặt hành tinh k h á c khoa học kỹ thuật căn bản không có hắn tưởng tượng đơn giản như vậy trong thánh địa hiện tại cũng thay đổi không ít rất nhiều tuổi thọ không nhiều nhân viên nghiên cứu khoa học có nhất định tỷ lệ có thể xin ở bên trong công tác ở trong nước đông đảo đặc thù sự kiện ở trong bắc cực sự kiện chỉ có thể xếp hạng cuối cùng mà thôi liền nắm tu luyện tới nói tu luyện có thể để tự thân tiến hóa n à y không cần những người hợp thành đi ra dị hình lợi hại hơn nhiều trong thánh địa tiên tiên cấp bậc tu sĩ đều cân nhắc được rồi chờ bọn hắn phổ thăng tu sĩ kim đan kỳ sau đó liền đi đ ặ c sự bộ đi làm kiếm lấy nhiều tư nguyên hơn Hiện thế chính hợp thủ chết hình. Phương ph tại giới gia liên đang tác, dết bác các cực, quốc dị dị hình hiện tại bị đánh chết số lượng đều quá xong xuôi vẫn không có giết xong này đã vượt qua ông quỳnh lúc trước kết quả gió xét t h ầ n mẫu bọn họ còn sợ vạn nhất ông quỳnh kích động ghét bỏ bọn họ chiếm chỗ đem bọn họ giết chết cái kia dị hình loại này hợp thành đi ra sinh vật có thể nói là chiến đấu binh khí sinh vật nghiên cứu cho thấy nó tác dụng cũng không lớn bản trên hành tinh rất nhiều khoa học kỹ thuật phát triển cũng có một phần là những này ngoại lai vật phẩm cung cấp công hiến dị hình không trọng yếu trọng yếu chính là đào tạo chúng nó máy móc nó kiến trúc kim loại thành phần cùng phương pháp phối chế hiện tại thánh địa khu vực đã bị cải tạo thành to lớn nông trường có điều cái này nông trường nhằm vào là tu luyện giả mà thôi có bông quỳnh tồn tại thêm vào dành cho nhất định tiền thuê nhà thần mỗi bọn họ cũng tính toán cái gì cũng không dám tính toán cái gì dù cho là cơ thể sống coi như là hoạt cũng không phải ví dụ đầu tiên mà là cái này nông trường còn đang không ngừng mà mở rộng cuối cùng biến thành hình dáng gì ai cũng không biết tính cả bông quỳnh cái khác hồ năng lượng tinh t u y ệ t cổ quốc thi hương ma dụ cựu đầu xà bách thi mít quần dưới nền đất n, n hào trúc long dưới nền đất sinh vật cửa đồng điếu sau không phải nhân loại bốn cái hồ năng lượng tồn tại vâng quỳnh đối với bắc cực sự kiện sự tình hơi hơi nhìn một chút liền không ở quan tâm ngoại tinh sự kiện mà thôi vẫn là trình độ trọng yếu không cao sự kiện không đến nỗi để hắn quan tâm không chỉ có vâng quỳnh không để ý liền ngay cả bộ ngành liên quan coi trọng trình độ c ũ n g không cao lại nói trên thế giới này còn có rất nhiều nhân vật bí ẩn thần bí đảo trong vòng trăm năm xuất hiện một lần những này tính ra cũng đầy đủ vâng quỳnh cùng hắn người nhà tu luyện tiêu hao nhiều năm như vậy mật phật đà hồ năng lượng kiến tạo liền không ngừng lại quá chỉ cần điều kiện cho phép liền sẽ lập tức kiến tạo liền nắm xà triệu rừng mưa mà nói nơi đó trải qua cải tạo không chỉ cải thiện một phương địa chất cũng bởi vì thá ở nơi đó nuôi trồng được thánh địa ảnh hưởng sinh vật là gặp biến l n gì? dù sao đối với nhân loại mà nói tu luyện mà đến tuổi thọ càng hấp dẫn người mà ông bình càng chú trọng chính là chính mình vô danh sân trường hiện tại mật phật đà hồ năng lượng đã đạt đến chín tòa t h ầ n mẫu cùng bất lao tôn giả còn nói được dù sao bọn họ đều là tu sĩ kim đăng kỳ muốn tiến một b ư ớ c độ khó quá to lớn có điều nghĩ đến là có nhất định phạm vi vượt qua thánh địa phóng xạ từ trường coi như mở rộng to lớn hơn nữa dùng r a cũng không lớn tuy rằng trong thánh địa chỉ có thể tồn tại không tới ngàn người không gian thế nhưng hiện tại bên trong chỉ có tiểu mấy chục tu sĩ tồn tại không gian vẫn có không ít còn lại đương nhiên đây là chỉ bọn họ tu v i không cao tình huống nếu như bọn họ tu v i quá cao lời nói tài nguyên tu luyện là khẳng định không đủ người trong nhà cũng đều biết không có thiên phú tu luyện có thể tu luyện đến kim đan kỳ coi như đến cùng dù cho bọn họ muốn càng gần hơn một bước coi như có b ông quỳnh đặc t h ù tiên tiên chi khí trợ giúp về thời gian cũng là không đủ trừ phi bọn họ đồng ý đi thánh địa làm pho tượng ở để b ông quỳnh không ngừng truyền máu cung dưỡng bọn họ những chuyện này đại gia không nghĩ tới cũng sẽ không như thế nghĩ lại nói coi như muốn cũng là ít nhất trăm năm chuyện sau này hiện tại muốn những thứ này sự tỉnh cũng là chỉ t ă n một tiền Trước năm năm dòng giã năm năm vương quỳnh ngoại trừ làm bạn người nhà chính là luyện chế đăng đan dược hiện tại không riêng còn xong xuôi sở hữu lợn ẩn còn, còn có rất lớn một bút các loại đan dược lấy phụ trợ tu luyện làm chủ những đan dược này tuy rằng vương quỳnh bản thân không dùng được không cần thế nhưng đối với những khác người nhưng là thứ tốt chỉ là thời gian dài như vậy l u ô như ở lại trong n à c vậy công tác giải sầu hai thứ không bỏ lỡ nước ngoài đặc thù thời gian hắn là không muốn quản trong nước còn không toàn bộ quét sạch một lần đây hắn nào có phần kia rảnh rỗi để ý nước ngoài chuyện vô bổ việc này hắn cũng nói với anh tử có điều anh tử từ khi có hải tử sau đó nàng liền lấy hải tử làm chủ không giống trước đây tự kể cận hắn vương quỳnh biết hắn đây là bị ghép bỏ trong nhà lão nhân cũng là như thế từ khi trong nhà tiểu hải tử càng ngày càng nhiều sau hiện tại để bọn họ ra ngoài chơi bọn họ đều không đi du lịch nào có hải tử chơi vui a các loại suy đoán đông đảo có phù hợp logic cũng có suy đoán lung tung mỗi người có lấy đặc sự bộ đặc hữu to lớn ba lô bởi vì hiện nay không cần cái gì chiến đấu vương quỳnh mấy người cũng là không giúp bọn họ đem vật tư gửi đến không gian trang bị bên trong dù sao điều này cũng thuộc về rèn luyện một loại đương nhiên tất cả những thứ này cũng cùng người ở đấy không cái gì tài nguyên có quan hệ n g u lần hạo i này u tiên u chế biến thiên n phong h lanh cấp bậc trở lên cao thủ vương quỳnh liền dẫn theo hai vị còn đều là người mình vương tăng hải cùng tiểu ca trương khởi linh những người khắc viên đều là đặc sự bộ mấy năm qua người mới cùng ông quỳnh làm nhiệm vụ không nói những cái khác Tối thiểu an toàn vẫn rất có bảo đảm. tây ố i thiểu toàn rất t an của của vẫn bảo có đảm. hạ ở tống hạ chiến tranh cùng liêu hạ trong chiến tranh thắng lợi hình thành tam quốc thế chân vạc cục diện hạ nghị tông đến sùng tông thời kỳ quyền to nắm giữ ở lương thị mẫu đảng trong tay tây hạ bởi vì hoàng đảng cùng mẫu đảng đối lập mà nội loạn tây hạ 1038 n ă m 1227 n ă m là trung quốc trong lịch sử do đảng hạng ư ờ i ở trung quốc tây bắc bộ thành lập triều đại tự xưng bang bùn định quốc hoặc rõ ràng cao quốc nhân nó ở tây bắc do đó được xưng là tây hạ tiền kỳ cùng liêu bắc tống hậu kỳ cùng kim triều cùng tồn tại trải qua m ộ ư ơ i đế hưởng quốc 189 t n ă m từ 881 năm lý tư cung mặc cho định khó quân tiết độ sứ lên lý thị chính quyền tổng cộng 346 n năm có người suy đoán là tây hạ quốc vương tộc mang theo lượng lớn của cải cùng quốc dân chạy trốn Cũng có người suy đoán suy lần à là làm, lúc lên. Lại l quốc tộc đó đem đông nói, Tây thấy thể ít dết Hạ không nhiệm vương vụ lần này mục đích tính ông mạnh, một nhiệm mới cũng không biết tốn thời gian bao nhiêu, chính là một cái rèn luyện nhiệm vụ đi, chính người thời thích hợp cái biết bao đi, là vụ quỳnh á độ. Lần này, quỳnh đi ra ngoài giải sầu chủ yếu là những chỗ khác phương bắc đã bị ngoại trừ toàn bộ phương bắc từ khi phương bắc hành động sau khi kết thúc đặc thù sự kiện hầu như không gặp khả năng là nơi này thổ địa cắn c ô i đi có điều dân gian càng nhiều chính là người là nơi này chết quá quá nhiều người bọn họ o a n hồn bất tán để trong này không ở thích hợp nhân loại sinh tồn vạch chân lịch sử ẩn dấu chân tướng loại này cảm giác khiến người ta muốn ngừng mà không được vương quỳnh lựa chọn nơi này càng nhiều là đối với lúc đó tây hạ quốc đột nhiên biến mất tất cả cảm thấy hứng thú hắn cũng muốn biết ngay lúc đó tây hạ quốc là làm thế nào đến cuối cùng vương quỳnh lựa chọn hướng tây bắc cổ tây hạ quốc di chỉ thành tiệu d à i s â u địa điểm vì lẽ đó vương quỳnh bọn họ lần này thám hiểm nhiệm vụ công cụ giao thông chỉ có hai chân bây giờ trong nhà có bốn cái tiểu h ả i tử mỗi ngày đều đủ trong nhà lao nhân đổi lại dạng chơi bừa cũng sẽ không cảm thấy vô vị cái gì lần này chấp hành nhiệm vụ nhân viên cộng năm mươi người vương q u n h bọn họ ba người không bao h điều này cũng bình thường đặc thù sự kiện rất nhiều đều là để lại vấn đề xem sinh vật biến dị loại kia mấy năm hoặc là mười mấy năm đều không nhất định xuất hiện một lần tây hạ cương vực phạm vi ở kim ninh hạ cam túc thanh hải đông bắc bộ nmg vùng phía tây cùng với thiểm tây bắc bộ khu vực diện tích hơn hai vạn giảm quan hệ đối ngoại trên mặt ngoài đối với liêu tống kim sưng thần kỳ thực đối nội độc lập xưng đế từ tống sơ lý kế thiên đến lý nguyên hạo kiến quốc đảng hạng xã hội hoàn thành rồi do thị tộc công xã chế độ sở hữu hướng về phong kiến chế độ sở hữu chuyển hóa thời kỳ nơi này thông tin bất tiện giao thông bất tiện phản thất cùng ngoại giới có đức gây như thế Bởi vì địa cuối lời đường đảng hạng thác bạc thủ lĩnh lý tự cung nhân bình định hoàng xào có công bị phong là định khó quân tiết độ sứ tứ phong nam châu khu vực đảng hạng trước sau thần phục với đường triều năm đợi ra chính quyền cùng bắc tống nam châu khu vực bị bắt tống thôn tính sau lý kế thiên trốn đi gây dựng sự nghiệp chín trăm chín mươi năm bị liêu hướng phong làm hạ quốc vương tây hạ quốc diệt vong sau đó h á n quốc thổ trên sinh hoạt nhân loại cự giảm liền tây hạ quốc lật đổ nhân số một đều không có lục tục chiếm lĩnh hành lang hà tây gia châu 1038 n ă m lý nguyên hạ o xưng đế kiến quốc kim triều quật khởi sau tây hạ cải thần phục kim triều hạ nhân tông trong lúc phát sinh thiên thai cùng mặc cho đến kính phân quốc sự kiện nhưng trải qua cải cách sau đến thiên thịnh niên xuất hiện t h ị n h thế mặc bác đại mông cổ quốc quật khởi tây hạ cuối cùng với tây hạ bảo vệ nghĩa hai năm một n vong với mông cổ chuẩn bị kỹ càng tất cả vật tư sau vương bình bọn họ rất nhanh sẽ đến tây hạ cổ di trị tây hạ quốc cổ di chỉ là ở vùng núi trong lúc đó nơi này nhiều năm không trải qua khai phá coi như trước đây có đường hiện tại cũng biến thành không đường tây hạ quốc khu vực này trên mặt đất không có gì hay cha nhiều năm như vậy vô số người cũng không biết cha xét bao nhiêu lần rồi nên phát hiện đều phát hiện vì lẽ đó nhiều mặt suy đoán này tây hạ quốc cổ di chỉ nếu như thật sự tồn tại gì đó như vậy khẳng định ở dưới đất nơi sâu xa vì thế vương quỳnh bọn họ cố ý mang đến t r u n g khoa viện công nghệ đen s ở nạ máy dò xét đương nhiên chỉ có, có hai đài sơn hạ máy dò xét dù cho trải qua nhiều năm như vậy nghiên cứu phát triển nó vẫn là quý giá tồn tại căn bản là không có cách phổ cập